434 thứ 434 Trương nguyên lai là vào hố chu hạo nhiên nhắc nhỡ, bởi vì chúng ta không có loại bỏ đến môi dưỡng cung cấp thể. Hơn nữa ngươi cung cấp tên hiểm nghi phạm này, giả mị cung vương dũng đã bị ám sát, vương dũng đang tại bên ngoài bệnh viện cứu rút. Chúng ta phải đi đi theo người. Vừa rồi hồi báo, tính mạng hắn nguy cơ sớm tối, căn bản không thể mở miệng nói chuyện, cung cấp khẩu cung, đoán chừng 89 chín phần mười không sống được. A lai mở mỉm nói, làm sao có thể không có tra được môi dưỡng cung cấp thể? Ta tại bờ sông quán cà phê, rõ ràng là nghe được giả mị cung vương dũng thì thẩm tình huống, ta nghe lực cường qua người bình thường gấp mấy lần nghe là rõ ràng cung cấp thể ngay tại trong bệnh viện. bằng không các ngươi tăng thêm cảnh lực, dành thời gian, toàn diện điều tra một chút. A Lai, ngươi lần này là thiếu nợ cân nhắc a. cái này bệnh viện, thế nhưng là Nam Thành văn minh đơn vị, viện trưởng Lý Thế Nhân là ưu tú sĩ nghiệp gia, người người đều biết nhà từ thiện, nổi tiếng về nước chuyên gia học giả. tại chúng ta không có nắm giữ chứng cứ xác thực phía trước, lãnh đạo cấp trên căn bản không có khả năng phê chuẩn chúng ta toàn diện địa thảm thức lùng tìm, đem bệnh viện khiến cho út sấp. nếu như lùng tìm không đến, ảnh hưởng ác liệt, đã kích tất cả sĩ nghiệp gia tự chủ gây dựng sự nghiệp tính tích cực. A Lai nghĩ nghĩ cảm giác mười phần kỳ quặc nghĩ lại tay kia thuật phòng cái kia cung cấp thể tình huống không phải trực tiếp chứng cứ sao chu hạo nhiên dứt khoát nói cho a lai đạo đi qua chúng ta mới vừa đột kích thẩm vấn sơ bộ loại bỏ tất cả thủ tục hợp quy, hợp pháp cái kia cung cấp thể là một cái người mắc bệnh bệnh nan y bản thân đồng ý gia thuộc đồng ý là có căn co theo căn bản không có một điểm sơ hở a chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta cung cấp tình báo giả a lai giật nảy cả mình hồi ức trong phòng phẫu thuật tất cả chi tiết chúng ta không có khả năng hoài nghi ngươi ngược lại là hoài nghi ngươi cái kia khâu để lộ tin tức ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút Phong giải phẫu nhân cũng là diễn viên, chẳng lẽ ta bị mắc lừa? Và hố, Chu Hạo Nhiên mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục phân tích ra, đệ nhất rất có thể Lý Thế Nhân đã sớm hoài nghi bên trên động cơ của ngươi, cố ý thăm dò ngươi. đệ nhị Lý Thế Nhân lần này tuyệt không phải có chuẩn bị mà đến, ta đoán chừng là tạm thời phát hiện dấu vết để lại, mặc kệ vụ án phát triển, làm cái này giải phẫu là nhân cơ hội tẩy bạch tử kỷ. đệ tam kéo dài thời gian, thừa dịp hỗn loạn rời đi lực chú ý của chúng ta, đã sớm đem nuôi dưỡng cung cấp thể, trang điểm thành thâm người bệnh gia thuộc, xen lẫn trong đám người vây xem bên trong, rời đi bệnh viện cái này cái này cái kia cái kia còn điều tra cái giám a mẹ nhà hắn lao tử cư nhiên bị lý thế nhân cho lợi dụng ngược lại chu hạo nhiên đau lòng nhức góc cái này kêu là hơi chút vô ý cẩn thận mấy cũng có sơ sót liền phí công nhọc xước chúng ta đối mặt phải là quy cao phần tử phạm tội lời nói xoay chuyển cái này không thể trách ngươi bởi vì ngươi không có thông qua chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện muốn trách thì trách người hồng tỷ học nghệ không tinh sơ ý khinh thường chu hồng nói lầm bầm lần trước ta còn tại vách núi treo leo đề phòng nghị không ra cái này giả giả người thọt cao hẳn lại còn dám từ nơi này chạy trốn chu hạo nhiên trứng mắt cái này gọi là dưới đĩa đèn thì tối cái này gọi là binh bất kiếm trá ngươi kiến thức chuyên nghiệp học thế đó ngươi hoài nghi phòng giải phẫu cung cấp thể có vấn đề là đúng có thể tất nhiên giết người sự tình đã xảy ra ngươi nên có chỗ cảnh giác một lần nữa điều chỉnh phương án ngươi nên tại toàn bộ giải phẫu nhân viên tiến vào phòng giải phẫu trong vòng 10 phút nên dựa theo có người tố cáo chương trình quang minh chính đại tiến vào loại bỏ hoang đường là còn nhường a lai làm tiếp tục loại bỏ chuyện này còn chờ đợi hắn cho ngươi phát tín hiệu tới xác nhận ngươi quá hồ đồ rồi a đơn giản cầm nội ứng nhân viên đang mở trò đùa chu hồng bị chửi cầu hết lâm đầu túi đầu xuống, tự trách nói, đúng vậy, ta chuyên nghiệp thành tích không tốt, ta tiếp nhận trong tổ chức đối với ta phê bình. Chu Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, mười phần nổi nóng, lạnh lùng nói, phê bình. lần trước thành công, để cho ngươi làm choáng váng đầu óc, ngươi lần này là kiêu ngạo tự mãn, quên hết tất cả, nghiêm trọng thất trách. chỉ sợ ngươi không chỉ là bị phê bình, ngươi có thể muốn bị giáng chức xử lý. giam lại tỉnh lại. A Lai hoảng sợ nhìn chăm chăm Chu Hạo Nhiên, đánh giá cái kia màu cổ động, ngũ quan hình dáng mặt của, ông trầm, uy vũ ba khí, không khỏi khẩn tỉnh nói, đây là ta sai lầm, thời gian vội vàng, chuẩn bị không đầy đủ cũng là ta khư khư cố chấp, ta nguyện ý lấy công trừ tội, khẩn cầu trong tổ chức không muốn cho Hồng Tỷ quá nghiêm khắc xử lý. cái này đối với Chu Hồng Tới nói không phải chủ yếu lý do, đội ngũ của chúng ta gặp phải tình huống khẩn cấp, chính là muốn tùy thời tùy chỗ làm gì chắc đó. cái này không phải cá nhân ta làm được chủ, bất quá ta có thể hướng về phía trước nhất cấp lãnh đạo chuyển đạt ngươi ý tứ. Chu Hạo Nhiên gặp ta lai like ánh mắt cầu khẩn, hòa hoãn khẩu khí, mặc dù hành động lần này thất bại, ngươi ở đây phòng giải phẫu quấy rối quá trình làm giải phẫu video, chúng ta đều chặn lại tới, sẽ làm đặc biệt tính kỹ thuật xử lý trả lại cho bọn hắn, phòng ngừa ngươi bị hoàn toàn bại lộ trước mặt phân tích lý thế nhân cũng chỉ có thể hoài nghi ngươi kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi mai phục xuống bất quá nguy hiểm hệ số tăng thêm gấp mấy lần ngươi suy tính một chút cân nhắc một chút một chút có thể hay không tiếp nhận tiếp tục mai phục tiếp nhận tuyệt đối tiếp nhận lao tử còn cũng không tin cái này tả mẹ nhà hắn vừa vặn chứng minh lý thế nhân ra hỏa này hết sức dào hoạt âm tả a lai thở phì phò nói chu hạo nhiên tiếp tục nhắc nhở đối phương là một cái ai quy cao phạm tội thủ pháp không phải bình thường tận diệt trung tâm giải trí bộ kia phương pháp ngươi tuyệt không thể hoàn toàn mô phỏng Phải biết thành công kinh nghiệm, tuyệt không phải hoàn toàn phục chế đơn giản như vậy. Một lời hai ý nghĩa, tùy tiện một bộ kia, căn bản không làm được. Ngươi được chú ý chi tiết, thường thường thành bại liền quyết định tại chi tiết. Ngươi được chú ý mình bình thời mỗi tiếng nói tự động. Chu Hồng biết cuối cùng đoạn lời này, không chỉ nói A Lai, hơn nữa chính là nhắm vào mình. A Lai thật lòng thất phục, gật gật đầu, trong đầu không ngừng sôi trào, hành động của mình cũng là cẩn thận một chút, vậy chỉ có một loại khả năng, xem ra là mình và hắn đang chỉ huy trung tâm gặp mặt, lao hồ ly này liền lên lòng nghi ngờ, hắn mượn cớ đi nhà cầu thời điểm, bất động thanh sắc tạm thời liền bố trí sáu. Lần này hẳn là lý thế nhân tạm thời bày kế bằng không hắn không có khả năng thong dong như vậy bình tĩnh dám cùng đặc công tieu chiến chu hạo nhiên nghe xong từ trong túi cẩn thận từng ly từng tí móc ra một bao thuốc lá để vào trong suất tố phong túi đưa cho a lai ta nghe chu hồng hồi báo qua ngươi đã từng bị ám sát tình tiết có phải hay không cái này một loại hàng hiệu thuốc lá chính là chỗ này ngôi cựu ngũ giống nhau như lúc lệnh bài người có rảnh đem cái kia chứng cứ giao cho ta ta muốn siêu tập chỉ tay làm một cái kết nối vật chứng hảo hảo có rảnh ta trở về một chuyến tứ hợp viện cái kia một bao thuốc lá ta lúc đó về nhà liền bị kín hơn nữa vì trường kỳ bảo tồn còn làm rút chân không xử lý chu hạo nhiên không tiếp tục nghe xuống cảm giác thể xác tinh thần mọi mệt không chịu nổi đối với chu hồng ra lệnh chu hồng đem a lai dẫn đi a còn lăng đầu lăng nào ở đây làm cái gì chu hồng đem a lai dẫn dắt đến trên xe mình phân phó hắn khôi phục như cú mắt a lai hệ và nói có lỗi với hồng tỷ cũng là ta cân nhắc không chu toàn như bức hứng hống tạo thành chu hồng nhìn ngoài cửa sổ thở dài một hơi bây giờ nói gì cũng đã chậm ta học nghệ không tin rất khó làm người bạn nờ a lai quan sát đến ngoài cửa sổ nghe thấy có top ba top năm người đang hơi xem tại bừa bộ nghị luận nhân tâm bệnh viện xảy ra chuyện lớn nghe nói phi pháp trích người khí quan kiếm tiền a lại có chuyện như vậy xem ra thân bại danh liệt phải sập tiệm làm tăng thiên hại lý chuyện đóng cửa là chuyện sớm hay muộn nghe nói lý viện trưởng chết không thừa nhận cùng cảnh sát nội giận sáu chu hồng lôi kéo a lai tay lòng như đau cắt nước mắt ngăn không được rơi tại a lai tay trên lưng ngươi nghe một chút ngươi xem một chút lần này phiền phức lớn hơn rồi ta bố trí an bài không nghiêm cận không lấy được chứng cơ xác thực nhường lý thế nhân chui chỗ trống tạo thành ảnh hưởng tồi tệ trong tổ chức không liên quan ta giam lại mới là lạ Ngươi nghĩ bảo đảm ta cũng khó khăn. 435 thứ 435 chương giận không chỗ phát tiết. a lại ăn ui ta phân tích ba ba của ngươi đây là thả dây dai cầu cả lớn. Chu Hồng thật sâu thở dài một hơi, vậy ta thật là xui xeo đấu, trở thành hắn nơi chút giận. Cho A Lai mang con tay, ta nên tiễn đưa ngươi, đi nên đi địa phương. Thích ô sáu, ô tiếng còi xe cảnh sát tại bệnh viện bầu trời vang lên. Chu Hồng ô tô, theo sát lấy trước mặt xe cảnh sát, phát động chậm rãi mở ra rồi. A Lai không khỏi nhìn ngoài cửa sổ, dưới màn đêm bệnh viện, khắp nơi đều là cảnh sát, giống như có một nhiều người, còn kéo cảnh giới tuyến đối với toàn bộ nhân tâm bệnh viện ảnh hưởng có thể tưởng tượng được a lai bởi vì tiếp tục nằm vùng cần lại bị đưa đến trong sở câu lưu phương phương vương trí tiền viện phó còn có mấy cái nhân viên y tế cơ hồ là mỗi ngày bị thẩm vấn tra hỏi a lai mang theo còng tay lại đi trong hành lang ngẫu nhiên cùng bọn hắn gặp nhau tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm ba ngày về sau vụ án cuối cùng không giải quyết được gì đại gia đồng thời bị vô tội thả ra con bị dùng xe cảnh sát đưa về đến nhân tâm bệnh viện nghe nói lý thế nhân gần nhất bởi vì tâm tình không tốt được cao huyết áp ngã bệnh đang tại trong viện dưỡng lao ở đây mấy người đi tới trong phòng bệnh thăm hỏi lý thế nhân đại gia vây quanh lý thế nhân trên giường bệnh hỏi hàn ân cần một phen ngay sau đó liền hai mặt nhìn nhau từng cãi ủ rũ chờ mặc không nói phương phương không nói ra được bị khuất đi đến a lai bên người có lỗi với là ta lại cho ngươi chậm trễ công khóa a lai thầm suy nghĩ cái gì cao huyết áp rõ ràng lại tại trang bức lửa gần người cô ý vấn đạo mẹ nhà hắn lao tử không hiểu thấu bị nhốt 3 ngày ba đêm liên tục bị thẩm vấn nhất thẩm chính là mấy giờ đây rốt cuộc là chuyện gì đây tiền viện phó lạnh lùng nói người khác không rõ ràng chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao ngươi còn không biết xấu hổ nói a lai trừng mắt tiền viện phó người con mẹ nó nói là ý gì lao tử chịu phương phương cùng vương viện phó mời tới làm gây tê thí nghiệm lại không có chết người đừng ở chỗ này giặc trắng ta đã sớm hoài nghi ngươi làm gây tê thí nghiệm động cơ không thuần ngươi bị giam đứng lên lao tử cũng bị nhốt dậy rồi thẩm vấn ngươi đem khí vùng đến lao tử trên đầu tới có phải hay không chẳng sống cái này một đài giải phâu chỉ chúng ta mấy người biết vậy ngươi nói một chút trước đó giải phâu sao lại không có người tố cáo hết lần này tới lần khác đêm hôm đó làm giải phâu đã có người tố cáo a lai từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho vương trí Lạnh lùng nói ngươi hoài nghi lão tử là gian tế sao vậy ngươi kiểm tra một chút có phải hay không lão tử tố cáo tiên viện phó âm sầm sầm nói chỉ sợ sớm đã thụ tiêu a làm bộ cho ai nhìn hắc hắc xem ra ngươi cái tên này thật đúng là phải nhận định lão tử chính là gian tế vậy ngươi lấy ra chứng cứ tới bằng không lão tử không để yên cho ngươi tiên viện phó ủy vào hiện trường có lý thế nhân làm chỗ chỗ hắn lượng a lai không dám làm ẩu cả giận nói ngươi muốn làm gì đây là chúng ta bệnh viện chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đánh ta không thành hắc a lai cười lạnh dẫn không chỗ phát tiết mấy ngày nay động lại xuống cảm xúc đang không chỗ phóng thích giải quyết ngạnh sinh sinh đạo lao tử không hiểu thấu bị nhốt 3 ngày ba đêm dẫn không chỗ phát tiết ngươi hôm nay không lấy ra chứng cứ tới lao tử thật đúng là phải liền đánh ngươi ngươi còn có thể bật lên tiên đi. vừa mới nói xong thình lình bên trên bước vừa vào thân ba chính là một cái tát cái này tiếng vang lanh lảnh làm cho cả trong phòng bệnh nhân choáng váng tiền viện phó bị đánh xoay tròn ba trăm sáu mươi độ cái nào vào trên vách tường che lấy quai hàm ngươi ngươi ngươi là sống thổ phỉ nói đúng lao tử đó là sống thổ phỉ ngươi hôm nay mới biết được ca trong phong benh nhan choang vang tien vien pho bi đanh xoay tron 360 đo cai nao vao tren vach tuong che lay quai ham nguoi nguoi nguoi la song tho phi noi đung lao tu đo la song tho phi nguoi hom nay moi biet đuoc à? ngươi cái này lính hót, Lão Tử nhìn ngươi thế nào, như thế nào cũng không thốt mắt. Ngươi hôm nay không nao cung khong sở mat nguoi hom nay khong lay ra chứng cứ tới, Lão Tử trước tiên đem miệng ngươi xé, chuẩn bị về lại Sở Câu Lưu. Phương Phương lo lắng phải ra khỏi chuyện, vội vàng ngăn ở ở giữa. A Lai, ngươi tính xấu, làm sao lại không thể thay đổi thay đổi? Vương Chí cũng vội vàng lôi kéo A Lai, ngươi như thế nào, như thế mau mau táo táo, trong Sở Câu Lưu ngươi còn không có ngồi sồn đủ à? Lúc này, trên giường bệnh lý Thế Nhân, xanh mặt sắc, khít mắt, đột nhiên trượt trứng lên, lộ ra âm trầm Hà quang, âm vũ đạo, tiền viên phó, ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, chính là nói xấu. A Lai đánh người một tát này, ta cho rằng không có oan chút nào. Uống. Tiên viện phó á khẩu không trả lời được, biết lại ở lại xuống, liền A Lai cái này tính tình nóng nảy, chính mình nhất định sẽ lại một lần nữa chịu đau khổ, phun ra một búng máu, quay người xám xịt rời đi phòng bệnh. Lý Thế Nhân ngồi dậy, nhìn chằm chằm A Lai, nghiêm túc nói, hôm qua mấy cái lãnh đạo cấp cao đến thăm ta, nói rõ hết thảy, đây là không vẹn vẹn một hồi trò đùa quái đản, mà lại là có cực kỳ cá biệt người âm như phá hư bệnh viện của chúng ta hình tượng, đổ tội hám hại phá đổ bệnh viện chúng ta, nghi chiếm đoạt chúng ta. Thanh giả tự thanh chọc giả tự trọng, đi qua điều tra của bọn hắn đã đưa ra kết luận, bệnh viện chúng ta là tuân thủ luật pháp, hợp quy, hợp pháp, truyền thông đã chuẩn bị vì chúng ta bệnh viện khôi phục danh dự. Ta xem món này chưa chắc đã là chuyện xấu, tương phản vẫn là sự tình tốt, lãnh đạo chủ yếu đầy đủ khẳng định bệnh viện chúng ta vì nam thành, quang đại quần chúng, cơ thể khỏe mạnh, làm ra cống hiến to lớn. Nói xong, ho khan đến mấy lần. Vương trí vội vàng bưng trà rót nước, "Ngươi ý tứ, chúng ta đã hiểu, ta sẽ truyền đạt đến mỗi cái phòng, ổn định tâm tình của mọi người, ngươi yên tâm dưỡng tốt cơ thể, đừng kích động, đem huyết áp xuống tới." Lý Thế Nhân âm hiểm cười nói, "Ta chết không được, yên tâm đi. Ngươi chiếu cố tốt a lai." Like tiểu tử này, ta một mực liên thích, cái này gây tê thành quả là ở bệnh viện chúng ta đản sinh, ta đại biểu nhân tâm bệnh viện, chân thành cảm tạ hắn. a lai đĩnh một hơi, lý viện trưởng, nghĩ không ra ta đây cái ý nghĩ hao huyền thí nghiệm, cho các ngươi thêm lớn như vậy phiền toái, thật sự là có lỗi với. vương trí mỉm cười nói, ta đã biết ngươi và tiểu mỹ trao đổi nội dung, chúng ta nhanh là người một nhà, ngươi còn khách khí làm gì? giờ này khắc này, phương phương không hiểu ra sao, nhìn chăm chăm a lai, thấy hắn chỉ là mỉm cười, trong lòng đã hiểu mấy phần. tiền viện phó âm thầm trò, vương trí lợi hại gió bên hay, là dẫn đến mình bị hủy bỏ phó viện trưởng căn bản nguyên nhân. Cái này A Lai chưa từng có cùng mình tiết lộ qua, điều này nói rõ hắn một mực tại xã giao, lừa gạt, lợi dụng chính mình. Vương tri cười hì hì nói, chúng ta nhường Lý viện trưởng nghỉ ngơi trước đi, đều trở về, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, qua mấy ngày, A Lai để ta làm đồng mời khách. Cái kia, tốt, cung kính không bằng tuân mệnh, cảm tạ Vương Việt phó. A Lai mấy ngày nay, suy nghĩ lộn xộn, cũng khẩn cấp về nhà, ngừng một chút. Hút. Nhìn xem Vương Phương dáng vẻ thất hồn lạc phách, không nói một lời trở về mình văn phòng. Hợp lại, lúc này, nếu như Hòa Phương Phương đi quá gần, bị Vương Chí phát hiện không phải là một cái điểm tốt. Bước nhanh hơn ra bệnh viện mấy ngày về sau, Chu Hồng thực sự bị nhốt cấm đoán tại học tập lại, còn hàng chức vụ, A Lai là không có biện pháp, trở về một chuyến tứ hợp viện, đem cái kia kín gió ngôi cựu ngũ thuốc lá chứng cứ mang tới đưa đến Chu Hạo Nhiên văn phòng. Chu Hạo Nhiên đem Lý Thế Nhân đưa cho chính mình cái kia một bao thuốc lá, hòa A tới thuốc lá cùng một chỗ đưa đi hình sự trinh sát bộ môn tiến hành xét nghiệm, lấy chứng nhận. So với rất nhanh đến mức ra kết luận, rút ra A Lai cung cấp thuốc lá lên vào tay, chính là Lý Thế Nhân. Chu Hạo Nhiên nghe A Lai cẩn kẽ hồi ức giảng thuật, đã được bước đầu kết luận, Lý Thế Nhân có thể chính là phía sau màn đã phủ nhưng mà thông qua hành động chi tiết phân tích tình tiết vụ án tựa như là ngẫu nhiên lờ mờ cảm giác sự tình còn không có đơn giản như vậy có ẩn tính khác vụ án là khó bề phân biệt đề nghị a lai động viên hồ tam tới đây đầu án tự thú ghi khẩu cung vì không ảnh hưởng hắn tại tập đoàn công tác gọi hắn đồng sự tới nộp tiền bảo lãnh ra ngoài khắc thiệp án nhân viên tạm thời không nên kinh động phòng ngừa kinh động lý thế nhân chó cùng rất dậu dàn dò a lai không nên nản trí suối quẩy, trước tiên yên tâm hoàn thành việc học đặc biệt lưu tâm bảo vệ tốt chính mình lý thế nhân đuôi cáo đã lộ ra rồi hắn đề cập tới làm trái quy tắc phạm luật vụ án đã là nhiều vô cùng Phải đợi hình sự trinh sát bộ môn thêm một bước nào sâu, một ngày nào đó sẽ mở ra toàn bộ mê án. A Lai rốt cuộc Minh Bạch Chu Hạo Nhiên hết thể hành động, chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh, thả dây dài câu cá lớn sách lược, nắm giữ chứng cứ sát thực, dễ làm thành bản sát. 436 thứ 436 chương tốt nghiệp đại học làm dạng rỡ tổ tông qua một đoạn thời gian. Theo bệnh viện hết thể mọi người được phóng thích trở về, hết thể gió êm sóng lặng. Bệnh viện phi pháp thương gia thể khí quan nhau nhau nghị luận, cũng bị mọi người thời gian dần qua quên đi. A Lai thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh trở thành học bá bên trong một thành viên. A Lai mời mấy cái học bá ra nan đề phải để lợi dụng chính mình tiên phú cảm giác công năng trong tỷ thí a lai tiến vào khắc độ không gian bên trong thân thể khí tức tự nhiên dung hợp đem mỗi một đạo đề mục đều làm đi ra trở thành câu trả lời tiêu chuẩn mấy cái học bá moi ruột gan vắt hết óc cũng không thể chinh phục a lai a lai cuối cùng triệt để đánh bại mấy cái học bá nhường hắn quỳ dưới chân của mình mấy cái học bá thật lòng khâm phục cùng mình trở thành hảo bằng hữu thời gian như nước chảy trong lúc bất chi bất giác đến rồi lúc sắp tốt nghiệp a lai lấy ưu dị thành tích lấy được bằng tốt nghiệp đại học sách hoàn thành vi mô trải qua thể học vĩ mô trải qua thể học quốc tế trải qua thể học tài chính học môn thống kê tài chính học tính toán trải qua thể học khoa học kế toán thế giới mậu dịch tổ chức quốc tế mậu dịch chờ kinh tế loại trường trình học đồng thời cũng sẽ có thể cần hoàn thành như hợp đồng luật học các loại cùng kinh tế tương quan nguyên bộ chương trình học thành tích ưu lương đặt đến quy định học thuật trình độ giả được trao tặng học viện tư nhân a lai trong lúc học đại học đồng thời đi chữa ng học đoàn ủy hội sinh viên trưởng câu lạc bộ liên hiệp hội những địa phương này rèn luyện thu hoạch không thiếu rèn luyện mình năng lực quản lý lúc chia tay mấy cái học bá vây quanh a lai lưu luyến không rời a lai đề nghị đại gia tại hảo lại đến khách sạn đoàn tụ một đường ăn một bữa cơm a lai muốn một phòng ăn lớn trên bàn cơm đại gia nói thoải mái triển vọng lấy lập tức tiến vào xã hội tham gia công tác một cái gọi lý phạm đồng học nói nghe nói khách sạn đây là người hòa tập đoàn mở cao tài sinh đường tân chẳng thèm ngó tới nói người hòa tập đoàn ta đã sớm nghe nói hơn nữa nghe phát triển quy mô bây giờ là thành phố này người nổi bật quan trọng là tài chính hùng hậu lý phạm kinh nha vân đạo làm sao người biết hắc đường tân dảo hoạt vừa cười vừa nói ta thu được trải qua tể học học viện cử nhân đây chính là đáng mặt ta chuyên môn nghiên cứu cái này tìm hiểu chú ý tin tức này đã lâu hơn nữa toàn bộ thành phố phát triển kinh tế đã sớm trở thành ta theo tung chú ý đại sự hạng nhất A Lai nhất trông thấy Đường Tấn cùng Lý Phạm, liền nhớ lại phòng ngủ cái kia một hồi phóng hỏa ăn bại. Hai người bọn họ cũng là A Lai buoc lên sinh mệnh, từ trong biển lửa cứu ra. Đường Tấn là A Lai thứ nhất cứu giúp đi ra ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào. Lý Phạm là A Lai cuối cùng cứu giúp đi ra ngoài, trên mặt lưu lại vết sẹo. Thầm suy nghĩ, 70% đồng học tốt nghiệp, lập tức tiến vào xã hội, công tác một điểm phương hướng cảm giác cũng không có. Cái này Đường Tấn làm việc đã sớm cân nhắc ở phía trước, so với bọn hắn, xem như khôn khéo có thể làm ra nhân tài. A Lai cười hì hì nói, ngươi tìm hiểu cái này làm gì? Đường Tấn tự phụ nói, tìm việc làm nha ta nếu là có thể tiến vào tập đoàn công tác bằng trình độ của ta nhất định sẽ nhận được trọng dụng a lai treo chọc nói chưa hẳn a cho dù tốt tri thức lý luận còn muốn đến trong thực tiễn đi thể hiện người ba hoa trích trè người khác còn không biết người khác muốn hay không ngươi đường tân tung ra bao phủ a lai ngươi chẳng lẽ còn thật muốn giấu giếm chúng ta cái này một chút bạn học cũ a đi qua bí mật của ta điều tra ngươi chính là người hòa tập đoàn chủ tịch ngươi là lao đại a chúng ta tốt nghiệp chẳng lẽ ngươi không muốn thu lưu chúng ta trên bàn cơm mấy cái đồng học như ở trong ngỗng mới tỉnh đều từng cái đem mong đợi ánh mắt ném tại a lai trên mặt A Lai mỉm cười, cũng thừa nước đục thả câu đứng lên. Ta liền sợ các vị không thả ra mặt mũi. Nói, nói, ngươi mau nói, cái này có gì không thả ra? Sinh viên sạp bài vía hề nhiều lắm. Có đội nề, đi nhà máy đứng máy tiện, vừa đứng chính là 7, 8 tiếng. Đại gia lao nhau vui vẻ nghị luận ầm ĩ nói ra. A Lai suy tư một chút, như vậy đi. Nếu như Đại gia thành tâm thành ý đi theo ta lập nghiệp, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, chính là từ cơ sở đi lên. Hảo, hảo, hảo, ngươi cứ việc các bài. Mấy cái học bá vây quanh A Lai trong miệng một lời đáp ứng. A Lai đem quản lý đại sảnh Triệu Tiểu Nhị kêu tới, nguyện ý đi theo ta gây dựng sự nghiệp, bây giờ đang ở cái quán rượu này báo danh, trước tiên từ điểm tiểu nhị đi lên, nghe theo Triệu quản lý an bài. Triệu Tiểu Nhị mừng rỡ như điên, lại buồn bực, lại không dám hỏi, lập tức gọi tới nữ phụ tá, tại trên bàn cơm sẽ làm sửa lại nhậm chức thủ tục. Đường Tân lúng túng nhìn xem A Lai, thầm suy nghĩ chính mình tốt xấu là một trường đại học nổi tiếng sinh, cái này A Lai, một điểm tình cảm cũng không cho, thật sự để cho mình làm điểm tiểu nhị, vậy sau này lại không là để người khác xem thường. A Lai quan sát đến phản ứng của hắn, chỉ có một mình hắn, rút xuống, không có đăng ký vậy mà một cái trong góc cắm đầu hút thuốc, mười phần kinh ngạc, nghị nghị không thể ép ở lại, cũng không có ngôn ngữ. gian do triệu tiểu nhị quản lý một phen, đối với sinh viên nhất định muốn kiên nhẫn nhiều dạy một chút bọn hắn, an bài tốt hết thảy. a lai đem mình cầm tới bằng tốt nghiệp, thu được trải qua thể học học viện cử nhân tin tức, nói cho gia gia, nói mình lập tức liền trở về tứ hợp viện. gia gia tại điện thoại một đầu kia, kích động đến liên tục gọi a lai về nhà, đem thu được giấy chứng nhận đưa cho ta xem một chút. a lai dẫn dắt đình đình hòa dương na, ngựa không ngừng vó câu trở lại tứ hợp viện. ô tô chạy đến khoảng cách tứ hợp cửa sân còn có một mét chỗ a lai nhất nhìn chỉ thấy ra ra đứng tại phía trước nhất trông mong nhìn về nơi xa dáng như pho tượng hai bên vánh ánh cùng hồ tam boi bạn tả hữu hai bên cửa đứng từng hàng nhân viên không biết một cái kia nhân viên kêu một tiếng tới tới nhất định là a lai về nhà vâng chỉ nghe thấy một tiếng anh thật lớn đinh hai nhức góc một khoả lôi từ pháo bị nhanh lửa a lai không thể không phanh lại ngừng lại ngay sau đó đã nhìn thấy bán tiên tay trái cầm bật lửa tay phải cầm pháo cấp tốc nhóm lửa suy suy thuốc nổ âm thanh phách phách ba ba như sao bên trong điểm đỏ từng khoả nổ bể ra tới pháo tề minh toàn bộ pháo hơn hơn m một mực kéo dài đến trong định viện chờ pháo nổ tung khói mù lượn quanh tản trên mặt đất bày khắp hồng đồng đồng trang giấy phiến trở thành một đầu dài dáng dấp thảm đỏ a lai đi xuống càng ra xa trong tay nâng tất cả giấy chứng nhận tất cung tất kính đi tới ra ra bên cạnh dùng hai tay đưa cho ra ra ra ra hai tay tiếp nhận mở ra nhìn vánh ánh cười hì hì nói lôi ra ra đây là sự thực ra ra gật gật đầu hai tay như nâng kim vũ cục hai mắt tỏa sáng sải bước đi lên thảm đỏ đại ra đi theo trở lại tứ hợp viện a lai nhất nhìn tứ hợp viện trong hành lang treo mười mấy chén nhỏ đèn lồng đỏ phản phất giống như đang ăn tết. Ra Gia, Gia đem A Lai lấy được giấy chứng nhận, phong tươi sớm chuẩn bị xong tổ tiên bài vị trước mặt, tại trong lư hương dân hương ba cây, đồng thời cung kính dập đầu ba cái, trong miệng nói lẩm bẩm cầu nguyện cắt tường ngữ điệu. A Lai học Ra Ra bộ dáng, cũng cung kính dập đầu ba cái. Nghỉ. Ánh Ánh cùng Hồ Tam tất cả tứ hợp viện nhân viên, tranh nhau chen lấn đi theo A Lai cùng Ra Ra nắm tay, nhau nhau biểu thị chúc mừng. Ra Ra lập tức phạm phất trẻ người tuổi, chuyện cho vui vẻ, cuối cùng đã được như nguyện, vừa lòng đẹp ý tứ hợp trong nội viện, tràn đầy hoan thanh tiếng ngự không ngừng, náo nhiệt cực kỳ. Đến rồi ngày thứ hai, A Lai đang chuẩn bị cùng Hồ Tam. Vành Oánh dẫn dắt Ra Ra thị sát tất cả kinh doanh công ty chi nhánh, phát hiện tứ hợp cửa sân ngừng một chiếc lạm bùa iny. Cái này hiệu lôi thật là một cái điện thoại cầm tay hệ thống. Nghĩ không ra nàng cũng nhận được tin tức, chạy đến. 437 thứ 437 trăm chương một hồi ngoài ý muốn phong Ba hiệu xét đánh mở cửa xe miệng, lịch ngậm làm một cái lời mời đích thủ thế. Ra Ra mời ngài. Ngày qua Chủ tịch Thỉnh Vành Oánh, Hồ Tam ngồi trên xe BMW phía trước mở đường. Dẫn dắt ra lai like cùng Ra Ra bắt đầu thị sát tất cả kinh doanh công ty chi nhánh. Bất ngày kế đến rồi chạm vạng tối cùng đại gia trở về tứ hợp viện. A Lai ở cách cửa nhà 100m chỗ, đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc, đang ở cửa phòng trực ban hướng bảo an nghe ngóng. Đây không phải cùng mình tại đại học cùng một chỗ tốt nghiệp đường Tân sao? Hắc hắc hắn thật đúng là như bước, vậy mà tìm được ở đây, nghĩ làm đặc tù hóa. Vội vàng mệnh lệnh hiệu lôi quay lại phương hướng, hướng ánh dạng đồng vọ giáo phương hướng đi, có ý định né tránh hắn. Lập tức cho tot nghiep đuong tan sao hac hat han that đung la nhu buc vay ma tim đuoc o đay nghi lam đac thu hoa voi vang menh lenh hieu loi quay lai phuong huong huong anh dang đong vo giao phuong huong đi co y đinh ne tranh han lap tuc cho ho Tam điện thoại di động, phát một đầu tin nhắn thông chi. Hồ Tam nhìn có một chút mơ mịt, không dám vi phạm, lập tức hồi phục, giao cho ta a. Đã minh bạch người này là A Lai đồng học, A Lai không muốn gặp hắn, gọi là chính mình đi đối hắn. Thế là cùng ánh, ánh hai người xuống xe chuẩn bị cùng Đường Tấn tiến hành một phen giảng giải. Đường Tấn liếc thấy Vành ngây ngẩn cả người, vội vàng hỏi đạo: ngươi là Nam Thành Đại học A, đã từng đảm nhiệm qua hội học sinh người phụ trách, gọi ra Vành Ánh phải không? Vành Ánh đắc ý liên tục gật đầu. Đường Tấn lập tức hưng phấn lên: chúng ta là cùng một trường đại học, ngươi đem hội học sinh tổ chức có trật tự, khai triển sinh động, ta đã sớm sùng bái năng lực của ngươi. Vành Ánh lộ ra nụ cười đắc ý, được khen thưởng phải trong mặt. Ta gọi Đường Tấn, cũng là hội học sinh thành viên A. ngươi không nhận ra sao? suy nghĩ thật kỹ. A, nghĩ tới, ngươi là cao tài sinh, ta sớm đã nghe thấy. Ta năm nay tốt nghiệp, đang tìm công tác. Ngấy ánh nghĩ tới đây, vội vàng nhiệt tình nói, ta người đại biểu hóa tập đoàn, hoan nên ngươi đến. Đường Tân nghe xong khẩu khí này, kích động đến tiến lên nắm chặt lấy ánh tay, cảm tạ, cảm tạ, xin nhiều chiếu cố. Hồ Tam thấy thế, nhướng mày, chừng mắt. Ngấy ánh vội vàng rút tay ra, hoan nên, hoan nên, người giống như ngươi mới, người chúng ta hóa tập đoàn cấu trí như khác. Đường Tân dương dương đáp ý, ta đối với các ngươi nhân hóa tập đoàn đã sớm chú ý, tràn đầy say mê, trước khi tốt nghiệp, rất nhiều đại đơn vị, xí nghiệp nhà nước, ban ngành chính phủ đều mời ta đi làm việc, ta đều từng cái cự tuyệt ta nguyện vọng lớn nhất chính là tới các ngươi ở đây công tác có thể ở gặp ở nơi này ngươi thực sự là tam sinh hữu hạnh duyên phận a vánh ánh bị khen tặng phải không biết làm sao chỉ cần ngươi làm thật tốt ta muốn tin tưởng giống như ngươi vậy cao tài sinh nhất định sẽ có thành tựu. ta nhất định sẽ tại ngươi dưới sự lãnh đạo ta nhất định sẽ hăng hái tiến thủ cái kia mời ngươi lập tức an bài ta tại trụ sở chính các ngươi công tác a ta đều không thể chờ đợi hồ tam bất động thanh sắc quan sát đến tự hỏi rốt cuộc minh bạch chẳng thể trách đã lai like không chịu gặp hắn gia hỏa này lôi kéo làm quen mượn gió bẻ măng biết ăn nói định hót bản lĩnh đều vượt qua định hót lục tái hổ so với mình cái này lao thủ đều thắng qua gấp mấy chục lần. Ánh Ánh suy tư một hồi, tốt à, tìm tới nơi này, nhiều như vậy đừng đi, lai nhất lội không dễ dàng. Ngươi ngay tại chúng ta tổng bộ văn phòng từ nhỏ viên trước đi lên a. Cái kia, vậy thì tốt quá. ở bên cạnh ngươi công tác, ta tràn đầy sức sống, ta nhất định không cố phụ ngươi vung chồng. Đường Tấn nói xong, ân cần cầm lên Ánh Ánh dưới chân bao khỏa, liền muốn đi theo Ánh Ánh tiến vào tứ hợp viện. Hồ Tam vội vàng tiến lên ngăn lại. Ha ha sáu, nước da miệng rộng cười lên, không tệ, là một nhân tài. bất quá. Tập đoàn chúng ta có một quy củ mới, nếu như thành tâm thành ý muốn trở thành người hòa tập đoàn nhân viên, nhất định phải từ cơ sở làm. Đường Tấn nghe Hồ Tam phát ra tiếng cười, cô sống phát lệnh, nhìn xem hắn tờ này co giật khuôn mặt, toàn thân nổi da gà, cao lớn thu kẹt cơ thể, tâm sinh sợ hãi, lập tức dừng bước, cho là hắn là ánh ánh bảo tiêu. Thầm suy nghĩ, lãnh đạo đều đáp ứng, ngươi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, tính là thứ gì? Trong miệng lại nói, chúng ta về sau đều ở đây làm việc với nhau, ngươi dạng này quá không hữu hảo đi. Nói xong đưa ánh mắt rời đến ánh ánh trên mặt, ánh ánh sắc mặt lập tức nhịn không được rồi, Hồ Tam, ngươi là kich co the tam sinh so hai lap tuc dung buoc cho la han la anh anh bao tieu tham suy nghi lanh đao đeu đap ung nguoi cho lai bat chuot sen vao viec cua nguoi khac tinh la thu gi trong mieng lai noi chung tứ gì? Văn phòng viên chức không phải cơ sở sao? Hồ Tam mở ra điện thoại di động của mình, lật ra a line cho hắn phát ra tin nhắn thông chi, đưa cho Vành Ánh. Vành ánh, ánh nhận lấy, xem xem xét, chỉ thấy phía trên viết, bất luận kẻ nào Lai like tập đoàn bảo đến, đều chiếm được cơ sở rèn luyện một phen, quan sát một chút thực tế năng lực, cuối cùng mới có thể xác định cương vị, tiến vào tứ hợp viện tổng bộ nhân viên, nhất thiết phải đi qua tập thể nghiên cứu. Cuối cùng xác định, Vành Ánh cảm giác trên mặt mũi gây khó dễ, lập tức đi ra một khoảng cách, đến rồi một cái tĩnh lặng chối nổi đánh a điện thoại di động. Ta tại tứ hợp cửa sân gặp phải một cái cao tài sinh tên là Đường Tần muốn tiến vào tập đoàn chúng ta công tác, ta vừa mới đáp ứng hắn, tại tổng bộ văn phòng an bài cho hắn một cái viên chức nhỏ, hồ tam vậy mà tại chỗ đưa ra phản đối, bảo ta cái này đường đường phó chủ tịch, xuống đài không được, ngươi bình bình cái lý này. vây noáy, ta muốn hồ tam đã cho ngươi xem tin nhắn thông chi, ngươi nên biết tứ hợp viện là tổng bộ, để cập tới rất nhiều bí mật thương nghiệp, tiến vào bên trong công tác người, nhất thiết phải đi qua nghiêm khắc thời kỳ khảo sát. tin nhắn thông chi không có phát cho ngươi, là bởi vì ta cho rằng ngươi là có đầu não người, không cần đến, bây giờ còn dùng ta giảng giải sao? Người anh, người anh, lập tức ý thức được quyết định của mình không có đi qua đầu não suy xét nhưng trong lòng lúc nào cũng gây khó dễ một đạo khảo này vẫn là huyện chuyển tình cầu a lai nói cho vánh vánh một cái tình huống rất nhiều đồng học thật là nhiều cao tài sinh cũng đã tại hảo lại đến đại tiểu điếm làm thực tập sinh duy chỉ có đường tân không chịu tình huống vánh vánh triệt để minh bạch a lai ý tứ như ở trong ngộng mới tỉnh quả quyết thừa nhận sai lầm của mình lập tức đi đến đường tân trước mặt giải thích nói gần nhất chuyện ta nhiều vận vắng đầu đem gần nhất tập đoàn nghiên cứu tân quy định quên không còn một mảnh nếu như ngươi thành tâm thành ý muốn trở thành người hòa tập đoàn nhân viên liền thỉnh đến hảo lại đến làm thực tập sinh tiếp nhận cơ sở rèn luyện a Đường Tân vừa rồi hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, lập tức phảng phất rơi đến cái nước băng tuyết, trong lòng thật lạnh thật lạnh, quan sát oánh oánh một trương mặt đỏ bừng sắc, thời gian dần qua trở nên âm u biết sự tỉnh đã không cách nào vãn hồi, xem xét thời thế, bạn học cũ, ta nghe từ sắp xếp của ngươi, lập tức liền trở về hảo lại đến báo đến, quyết không cô phụ kỳ vọng của ngươi, nhất định làm ra một phen thành tích tới. Oánh oánh hài lòng gật gật đầu, cùng hắn phất phất tay. Hồ Tam nhìn xem Đường Tân bóng lưng rời đi, nhắc nhở, oánh oánh, ta cảm giác ngươi người bạn học này vướt nông ngựa có một bộ, ngươi được lưu tâm. Oánh oánh rầu rĩ không vui, ta sẽ chú ý, tại trong tập đoàn, chúng ta cũng là ngồi ngang hàng người về sau phát hiện vấn đề tốt nhất giống như vậy sau lưng nhắc nhở ta không muốn tại chỗ cho ta khó xử hồ tam vội vàng thừa nhận mình sai lầm vánh ánh vội vàng nổ đánh a lai điện thoại di động hồi báo đường tân rời đi tin tức a lai nhận được tin tức lúc này mới trở về tứ hợp viện một hồi ngoại ý muốn phong ba kết thúc như vậy đến rồi ngày thứ ba trời mới vừa tờ mở sáng lôi ra ra đem a lai tất cả giấy chứng nhận cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bao ra đánh thức a lai nói cho hắn biết hành trình hôm nay ăn bài La Yến đi vẹn đi lôi ông tự hướng trụ chỉ báo tin vui cho không trường lao di quất dập đầu lễ tạ thần hai người thật sớm ăn một điểm thức ăn chay tiên tính rời đi tứ hợp viện bắt đầu một ngày mới 438 thứ 438 trăm chương mới đặc thù sứ mệnh a lai cùng gia ra đi tới lôi ấm tự di sinh di nhạc hai cái gặp một lần a lai kích động cùng hắn ôm nhau liêu trần trụ chi chắp tay trước ngực dẫn dắt a lai cùng gia ra đi tới mặt thất a lai tất cung tất kính đem giấy chứng nhận mở ra bày ra ở không trường lão viên tịch xương sọ trước mặt tại trong lư hương dân hương ba cây đồng thời cung kính dập đầu ba cái lôi gia ra cũng cung kính dập đầu ba cái kết thúc buổi lễ liêu trần trụ chi chắp tay trước ngực đạo loại tốt bởi vì phải kết quả A Lai cất vượn, cất tường như ý. Mở ra mặt khắc một gian mặt thất, phân phó di sinh, di nhạc, tại cửa ra vào chấn giữ, lôi ra ra tại bên ngoài chờ. Đem A Lai đơn độc nhận đi vào, ngay sau đó đóng lại bên trên. Nhóm Nhóm từng chiếc từng chiếc bơ đèn, dẫn A Lai nhất một thằng quan. Nhất nhất giới thiệu đây đều là Phật giáo văn vật, mỗi một kiện đồ cất giữ cũng là giá trị liên thành. A Lai nhất thấy chói mắt, rực rỡ muôn màu, còn có thật nhiều đang sáng lên bỏ lợi tử. Phát hiện một cái thật cao trong tủ quầy, hiện ra kim hoa 4 cố 12 vòng tích trượng, bên cạnh có một hàng chữ giới thiệu. Cái này nên nên thân ngân tích trượng toàn trường 196 điểm 5 cm, cán kính 3.25 cm, tích trượng chất liệu cực kỳ quý giá, cũng không phải là từ tích kim loại chế, mà là dùng ngân 582 kim 2, kim hai lượng chế tạo, toàn thân kim quang lấp loé, dạng người rực rỡ, trọng 2390 khắc. Liêu Trần trụ chỉ giới thiệu nói, bảo vật này trượng chỉnh thể tạo hình tinh mỹ tuyệt luân, cổ kim hiếm thấy, hình dạng và cấu tạo càng hùng vĩ hơn, công nghệ càng lộ vẻ tinh xảo, có thể xưng Phật môn kỳ bảo, là Phật giáo chí cao quyền uy tượng, là độc nhất vô nhị thế giới tích trượng trì vương trước kia chỉ có tiếng sấm chùa cử hành đặc biệt trọng yếu pháp sự lễ nghi liệu không đại sư mới có thể lấy ra chờ pháp sự vừa kết thúc liền bí tàng đứng lên a lai cô hết sức nhớ lại mờ mịt vấn đạo ta tuổi thơ cơ hồ ở khoảng không đại sư thiền phòng vừa qua nhưng ta trong trí nhớ tại sao không có thẳng thắn nói nhưng ta quan sát cái này bảo trượng không có như ngươi nói vậy tại sao ta cảm giác cảm đạm vô quang chẳng lẽ cái này cái này bảo trượng sớm đã mất trộm chỉ là một cái đổ dòng liêu trần trụ chỉ sợ hai thắn nói ngươi quả nhiên có một đôi tệ nhãn một điểm liền rõ ràng tinh thần chán nản hồi ức kể lệ Trước kia Lý Thế Nhân thường xuyên đến chùa Miếu quyên tiền, bái Phật cầu con, cầu tài, thường xuyên qua lại thành là một tòa ở dưới khách quen. Thấy Bảo Trượng lên thăm nghiệm, trở thành tục gia đệ tử, mỗi một lần đến chùa Miếu đều phát hiện chàng góp khoản tiền lớn. Một lần kia Liêu Không Đại sư làm phép xong chuyện, trở lại thiền phòng, bị trẻ tuổi Lý Thế Nhân cuốn lấy, tại chỗ yêu cầu xem lãm Bảo Trượng, để cao mình công đức. Liêu Không Đại sư bắt đầu nhất định không chịu, tiếp rằng không chịu nổi sự dây dưa của hắn, thế là phân phó Liêu Trần lấy ra Bảo Trượng, cho yeu cau xem lam bao truong đe cao minh cong đuc lieu khong đai su bat đau nhat đinh khong chiu tiếc rang khong chiu noi su day dua cua han the la phan pho lieu tran lay ra bao truong cho han ngay tại thiền phòng xem lãm chỉ chốc lát cơ phu liễu không đại sư cùng liêu trần đồng thời cũng cảm giác trước mắt mơ hồ đã mất đi tri giác tỉnh lại về sau phát hiện lý thế nhân cũng đã mất đi tri giác trong tay hắn bảo trượng cũng không cánh mà bay đồng thời không thấy mở ra thuyền phòng cửa ra vào hai cái hộ pháp vẫn còn đang hôn mê bên trong mau đem bọn hắn làm tỉnh lại hai người như lọt vào trong sương mù còn không biết chuyện gì xảy ra liễu không đại sư biết trách nhiệm trọng đại lúc đó cùng liêu trần thương lượng ta hoài nghi nhất định là lý thế nhân thông đồng người đã sớm tính toán kỹ trộm bảo trượng bồi tiếp hắn hướng lý thế nhân yêu cầu lý thế nhân cãi lại chống chế hắn cũng là người bị hại vì phòng ngừa tạo thành ảnh hưởng tồi tệ kinh động toàn bộ phật giáo giới hắn đề nghị có chính mình bỏ vốn một lần nữa bí mật chế tạo một cái đồ dọn thay thế y đổ man thiên quá hải lời thề son sắt biểu thị sự tình do hắn mà ra thề bảo trượng từ hắn truy hồi lúc đó liêu trần do dự sợ cảnh sát cắm xuống tay tin đồn truyền đi toàn bộ lôi âm tự miếu hương hỏa cũng sắp gậy đồng ý ly thế nhân tình cầu qua một đoạn thời gian liêu không đại sư suy xét liên tục vẫn là lặng lẽ báo án cảnh sát đáp ứng liêu không đại sư bí mật loại bỏ kết quả bởi vì đến chế phá án thời cơ tốt nhất vẫn không có kết quả về sau lý thế nhân cũng mời người chế tạo gấp gáp cái này đổ dỏm đưa cho liều không đại sư chuyện này không giải quyết được gì liều không đại sư không có làm khó hắn hắn mỗi một lần tới cho miễu đều nói cho hắn từng nói pháp kỳ vọng hắn dừng cương chức và vực trả lại chân bảo truong lý thế nhân tạo dựng bệnh viện liều không đại sư tự mình cho hắn xem phong thủy lấy tên nhân tâm bệnh viện thẳng đến về sau liều không đại sư đi qua bí mật điều tra từ nước ngoài hảo hữu nơi đó biết được nước ngoài đã có đồng dạng kim hoa bốn có 12 vòng tích trượng xuất hiện qua lòng dạ biết rõ lý thế nhân hắn đại bộ phận tài chính không rõ lai lịch chính là dùng lấy trộm tại một kiện văn vật bán được nước ngoài nản lòng thoái trí về sau phát hiện hắn đối với chùa miếu văn vật đều có tham nghiệm vậy mà đánh lên bỏ lợi từ ngưu ma chức loi tu nhu bắt đầu đem tàng kinh cắt tất cả văn vật lặng lẽ chuyển tới cái bí thất này về sau nữa liêu không đại sư thường thường ra khỏi chùa miếu xuất ngoại tìm kiếm không có kết quả tại một lần trên đường trở về phát hiện bị vứt bỏ a lai sáu a lai trưởng thành tại hắn nhanh viên tích lúc bí mật nói cho liêu trần không cần để ý hắn xá lợi hắn chú trọng pháp thân xá lợi đem hắn một đời một thế tu hành đến bỏ lợi tử chuyến cho trong cơ thể của ngươi nếu như lào thiên có biết phật tổ phù hộ ngươi có thể đủ nắm giữ kinh người hay quý cao liêu trần nói xong đây hết thảy tiếp tục nói liêu không đại sư viên tịch về sau ta cứ dựa theo hắn ý tứ đối với ngươi tiến hành toàn diện khảo sát từ nơi sâu xa ngươi quả nhiên không phụ liêu không mong đợi lần lượt bảo vệ lôi âm tự hư hỏa nghiêm loại trừ phật môn bại hoại linh hoạt khéo léo sự nghiệp ngươi từng ngày phát đạt không có quyết bản quyên món tiền khổng lồ tu tốt trổ miếu hu hoa nghiem ngoại tru phat mon bai hoai điêu đat khong co quyen ban quyen mon tien khong trường lao tượng đồng hang mục nhận được quốc gia tôn giáo sự vụ cục phật giáo hiệp hội trọn vẹn chắn a lai chắp tay trước ngực a di thắc phúc phật tổ phù hộ đây đều là a lai phải làm liêu trần thỏa mãn gật gật đầu mở ra một cái kết sắt lấy ra một phần di thư liêu không đại sư tại viên tịch phía trước liền làm tốt hết thẻ an bài mệnh ta tại thời điểm thích hợp đem cái này một phong thư giao cho ngươi ta cảm giác hôm nay ngươi tốt nghiệp đại học đã là thời điểm a lai hai tay tiếp nhận tại chén nhỏ bơ dưới đèn xem chỉ thấy phía trên viết đón nhận ta bỏ lợi tử ngươi liền kế thừa y bắt của ta nhất thiết phải hoàn thành ta chưa hoàn thành sứ mệnh đệ nhất truy hồi kim hoa bốn có 12 vòng tích trượng chính phẩm đệ nhị Đem trộm cấp giả đem ra công lý, tuyệt không nhân nhượng. Đệ Tam, bảo vệ tốt lôi âm tự tất cả văn vật, phổ độ chúng sinh, quang ta phần môn. Ký tên, Liếu Không A Lai đem di thư chấp tay trước ngực tại lòng bàn tay tâm, A Di thắc Phúc, tục gia đệ tử Lôi Thiền Lai, xin nghe sư mệnh, nhất định không có nhục sứ mệnh, hoàn thành ngươi chưa hết tâm nguyện. Đem di thư trả lại cho Liếu Trần, một lần nữa thả lại kết sắt. Liêu Trần trụ trì nhiều lần dặn dò A Lai, bảo trưởng mất trộm sự tình, lý thế nhân có trọng đại hiểm nghi, muốn tranh thủ bí mật truy hồi, không nên vô cùng qua trường, nếu không sẽ ảnh hưởng chùa Miếu Hòa. A Lai lòng dạ biết rõ, Chắp tay trước ngực a di thắt phúc ngài yên tâm đi a lai xin nghe sư mệnh tranh thủ hoàn thành khoảng không hoành nguyện hai người dập tắt tất cả từng chiếc từng chiếc bơ đèn đi ra bí thất a lai tâm tình phá lệ trầm trọng cảm giác gánh vác sứ mệnh bất chi bất giác cùng ra ra đi đến thả trì bùi mùi mai thôi dừng bước 439 thứ 439 trăm thần bí thạch ra đến thăm a lai nói cho ra ra chính là ở nơi này thả trì chỗ gặp phải hàm hàm nhớ lại hòa hàm hàm ở chung với nhau thời gian bùi mùi mai thôi chuyện xưa như sương khói lệ rơi đẩy mặt ra da động tình nói nếu không phải là hàm hàm trợ giúp người người nơi đó có thành tích hôm nay nàng thế nhưng là chúng ta lôi ra đại ân nhân a a lai hàm chứa nước mắt gật gật đầu trong lòng lặng lẽ phải nói hàm hàm ta cam long đong khảm một đường cuối cùng đi tới cuối cùng hoàn thành nam thành đại học danh tiếng tất cả việc học không có cô phụ ngươi hy vọng cái này tất cả giấy chứng nhận chính là chứng minh chờ mong có một ngày có thể thấy được ngươi đưa cho ngươi xem một chút xấu ra gia, gia tiếp tục nói no bụng không ném lương khô lạnh không ném áo nhất định muốn nghĩ biện pháp nghe nóng tung tích của nàng tuyệt đối không thể nào quên nàng nếu như phát hiện nàng gặp phải việc khó nhất định muốn biện pháp trợ giúp nàng a lai trả lời ra ra ta đây mấy năm không giờ khắc nào không tại muốn nàng ta muốn trở nên nổi bật chính là muốn chứng minh cho nàng gia tộc người xem a lai không phải một cái người vô dụng cầm trong tay bằng tốt nghiệp đưa cho ra ra thu lấy lôi ra ra lệ nóng danh trọng cuối cùng đã được như nguyện hướng chùa miếu trụ trì báo vui cho không trường lao dập đầu a lai tâm tình cũng không nhẹ nhõm tâm sự nặng nề lập nghiệp vừa mới cất bước mình bị ám sát có một điểm khuôn mặt hàm hàm vẫn như cũ tin tức đều không lại tăng lên khoảng không đại sư di trúc truy hồi mất đi bào trượng cảm giác trọng trách trên vai cảng lai việt trọng sáu hai người ra chùa miếu tại chỉ thấy cửa miếu, nhưng một chiếc làm bùa hộ yên một chiếc xe BM đúc cái này hiệu lôi không hổ là cái điện thoại cầm tay hệ thống, nghĩ không ra nàng cũng nhận được tin tức, lại chạy đến hiệu lôi, oánh oánh, hồ tam gặp một lần a lai cùng lôi gia gia xuống chùa miếu bậc thang, lập tức xông tới nhanh đón, đến rồi ngày thứ tư buổi sáng, lôi gia gia đi võ giáo bận rộn đi, a lai cùng hiệu lôi hai người tại tứ hợp viện hạ đi, không nên hỏi ta từ đâu tới đây, cố hương của ta ở phương xa xó, đột nhiên hiệu lôi túi điện thoại di động reo, a lai cười nói, không có người hỏi ngươi, ngươi có thể không thể đổi một cái âu nhã hiểu lôi mở ra xem là ra ra vội vàng cờ lạc tiếp nhận hiểu lôi ngươi ở đó bên trong núi này đạo thất loan bắt quải, thật nhiều đường rẽ ta đều không biết hướng về cái hướng kia mở ra ra là đường hiểu lôi sốt ruột nói a ra ra ngươi ngươi ở đó bên trong người muốn tới nơi nào đây ta là đặc biệt chúc mừng a lai tới tìm ngươi hỏa a tới 6. a ta nhìn thấy phía trước còn có một cái trổ miếu a lai nhận lấy điện thoại di động lao đổ đần trở về mở 300 trăm mét có một tiểu thương cửa hàng lại vào thôn trông thấy cao nhất cây quế hoa tứ hợp viện liền đến nhà ta nói xong cúp máy điện thoại lôi kéo hiểu lôi liền đi nên đón thạch ra Ca. người mắng ta là tiểu đồ đần lại mắng ta ra ra là lao đồ đần tính giả yêu trẻ ngươi cũng sẽ không a ha ha kỳ thực ta là thắng đốc chúng ta là đồ đần nhà cái kia cái kia không sai bị lắm khanh khách sáu chỉ chốc lát công phu hai người nên đón đến thạch ra lên xe ô tô trực tiếp lái vào tứ hợp viện vừa xuống xe hiểu lôi nũng nịu phải ôm ấp lấy ra ra chỉ vào a lai nói cho ra ra a lai ca hắn là thắng lốc, ta là đồ đần ngươi là lao đồ đần thạch ra cởi miệng toét toét liên tục gật đầu là là đều đồ đần đến một khối A Lai đem Thạch ra nên đón đến hội phòng khách. Hiểu Lôi bưng trà rót nước đưa cho Thạch Gia. Thạch ra không kịp chờ đợi lo lắng hỏi thăm A Lai. Lần trước hao tổn công vị Chu Hạo Nhiên chữa thương, công phu khôi phục như thế nào? Hiểu Lôi đắc chí, thêm mắm thêm muối đem mình là như thế nào, như thế nào khai thác quả quyết phương sách, nhường A Lai yên tâm rèn luyện, sinh động như thật nói một phen. Thạch Gia khẽ cười nói, không tệ, ngươi nhiệm vụ này hoàn thành, hoàn thành rất xuất sắc, dựa lên một cái tam đẳng công. Lời dựng len mot cai tam đang cong loi noi xoay chuyển vấn đạo, A Lai lần này ngươi thu hoạch không nhỏ à, thu mua trung tâm giải trí, tốt nghiệp đại học, lại đạt được học viện cử nhân, hôm nay ta là đặc biệt tới chúc mừng ngươi. A Lai kinh ngạc hỏi, lão lãnh đạo, làm sao ngươi biết? Hắc Hắc, thạch gia mặc dù là lao đồ hac hac thach ra mac du nhưng ta sớm nói với ngươi, ta nhân mạch bốn phương thông suốt, tin tức linh thông. Nói xong từ từ thưởng thức hoa quế trà. A Lai đắc ý đạo, thạch ra ra, ngươi có thể không thể đừng có lại thừa nước đục thả câu. Các ngươi ông cháu hai sớm bị ta nhìn thấu. Kỳ thực thông qua ta một loạt phân tích, càng về sau chứng thực, ngươi không chỉ là một cái cấp bậc cao lãnh đạo, mà lại là hoạt động mạnh đang nhìn không thấy trên chiến tuyến một cái kim bài đặc công. Thạch gia mỉm cười, hiểu lôi khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt, té sự nếu không phải là gia gia của ta tại tận diện trung tâm giải trí thời điểm tình huống đặc thù chủ động để cho ngươi biết ngươi làm sao có thể biết a lai chỉ vào hiểu lôi thật ra, hiểu lôi kế thừa y bát của ngươi cũng là một cái tiểu đặc công lần thứ nhất ta nghe điện thoại di động của nàng tiếng Trung, không nên hỏi ta từ đâu tới đây cố hương của ta ở phương xa 6. ta liền cảnh giác nàng cố lộng huyền hư giấu giếm thân phận của mình ta không động thanh sắc chưa bao giờ truy vấn ngọn nguồn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ triệt để bại lộ tại trước mặt của ta thường thường có người hướng ta nghe nóng thân thế của nàng ta đều thay nàng pha trò giấu giếm thật nhọc lòng hiểu lôi nết lên tới miệng thử tiểu tử ngươi thử dò xét còn thiếu sao nếu không phải là cùng ngươi ở nước ngoài nghĩ cách cứu viện con tin quá trình bên trong thời khắc nguy cấp vì lấy được tín nhiệm của ngươi nói cho ngươi ta đã từng nhận qua đặc hấn để cho ta không màng sống chết lấy dẹp tính mệnh bại lộ chính mình ngươi vĩnh viễn cũng khỏi phải nghĩ đến biết bí mật của ta thạch ra vui vẻ cười lên a lai ngươi mặc dù không trong biên chế chế bên trong nhưng đã là trong tổ chức một cái đặc biệt coi trọng đặc công nhân viên về sau làm người làm việc muốn phá lệ chú ý cẩn thận ba người đang nói lôi ra ra nghe nói hiểu lôi ra ra đến nhà bãi phòng Tôn thú bừng bừng theo võ trưởng ở dê học chạy về, đi vào phòng khách. Thạch Gia dò xét nắm chặt tay của hắn, nhìn xem tay trái, nhiều hơn một cái đầu ngón tay, trong đầu không ngừng phải xô trào, cố gắng phải tìm kiếm, dò hỏi đạo, ngươi có phải hay không tại mạn La Quốc đọc qua đại học? Lôi Gia gia kinh ngạc phải gật gật đầu. Ngươi ở đây học đại học năm ba thời điểm, ngươi có còn nhớ hay không ngươi chủ nhiệm lớp họ hám gọi Háng Trạch? Thạch Gia thấy hắn có một chút mơ hồ, tiếp tục nói, chính là môn trồng chữ một cái chữ dám, khám lao xương. Lôi Gia gia kinh nhìn xem Thạch Gia, gật gật đầu, ngươi, làm sao ngươi biết? Ha ha ta còn biết ngươi gọi Lôi Chính Tên hiệu gọi Lục Chỉ cầm mà, cầm kỳ thư họa, đánh đàn phải tốt nhất. Trước kia là cái tên đó, ta bây giờ gọi Lôi Chính Trở. Thạch gia tiếp tục vấn đạo, ngươi suy nghĩ lại một chút, lớp học có một tên hiệu gọi Thạch Hầu Tử đồng học. Lôi gia gia nhớ lại kinh nha đạo, ngươi là? Chẳng lẽ ngươi chính là Thạch Tuyền? Thạch gia gật gật đầu, cảm thán tuyết nguyệt không tha người, ai, đều già rồi, bộ dáng cũng thay đổi Lôi gia gia thuốc già, ta, cuối cùng đợi đến ngươi ta gặp mặt cái ngày này. Hai người nói xong, lập tức ôm nhau, vui đến phát khóc, nước mắt tuôn đầy mặt. A Lai cùng hiểu Lôi xem xét tình thế này, biết, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, gặp gỡ giống như trong động, hai cái là lại là bạn học cùng lớp, lại là phải tốt đồng học. A Lai vội vàng nhắc nhở hai cái ra ra đến trên ghế salon ngồi xuống. Hiểu Lôi vội vàng cho hai lão giả bưng trà dốc nước. Lôi Ra ra miên man bất định, đứng lên, ngài chờ một chút, ta đi lấy một thứ. 440 thứ 440 chương một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng thạch ra đến thăm. Lại là bạn cũ gặp lại. Phản phất là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lôi Ra ra là trăm mối cảm xúc ngang, từ phòng ngủ của mình, lấy Lai nhất cái túi sách. Từ trong bóp ra lấy ra một bản vàng eo bung ảnh dung dậy đưa cho thạch ra thạch ra tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí lật ra phóng đại một chương 20 tốt nghiệp đại học chụp ảnh trung chỉ vào xếp sau cái thứ ba cao lớn thô cạnh gia hỏa nói người này hắn chính là triệu vũ hóa thành cho ta cũng nhận biết lôi ra ra con mắt tràn ngập phẫn nộ gật gật đầu a lai từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy cái này eo bông ảnh hết sức tò mò cùng hiệu lôi hai người đứng tại hai lão già đằng sau vây xem thạch ra chỉ vào trước mặt hàng thứ hai, hai cái ảnh chân dùng cho a lai cùng hiệu lôi giới thiệu nói người này gọi thạch tuyển tên hiệu gọi thạch hầu tử chính là ta của năm đó bên cạnh ta người này chính là các ngươi lôi ra ra, trước kia gọi Lôi Chính, tên hiệu gọi Lục Chỉ Cẩm A, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Trước mặt hắn cái này xinh đẹp nữ sinh, cũng giống như vậy, đặc biệt đánh đàn phải đặc biệt hảo, nàng có một tên cứ gọi dễ nghe đêm nghe đàn, cùng Lôi Chính tình đầu ý hợp. A Lai quan sát nữ tử này, nước mắt như mưa, nhất định chính là cái mỹ nhân bại hoại, thoát ra, ra ra, cái này chẳng lẽ chính là ngươi Triệu Tư Mộ tưởng cô bé kia. Lôi ra ra gật gật đầu, tinh thần chán nản đứng lên, ân, chính là nàng, không biết hắn hiện tại nơi nào, còn tồn tại không. Hiểu Lôi kích động nói, Lôi ra ra ngươi có thể không thể cho chúng ta nói một chút cái này câu chuyện tình yêu lôi ra ra lẩm bẩm hai tử chuyện cũ nghĩ lại mà kính a thạch ra ra khuyên nhủ bọn nhỏ đều lớn rồi đều hiểu chuyện chúng ta đều già rồi vạn nhất một ngày kia chúng ta muốn nói đều không nói ra được chỉ có thể đem có sự đưa đến hỏa tăng trảng vậy thì tiếp nối lao lôi ngươi nói đúng không ngươi liền nói một chút ta lôi ra ra xem a lai lại đánh giá hiểu lôi ánh mắt mong đợi cuối cùng gật gật đầu kể lể trước kia đêm nghe đàn triệu vũ lôi chính thạch tuyền cũng là mạng la quốc du học sinh tại một chỗ hai trong đại học là cùng ban đồng học Lôi Chính cùng Đêm Nghe Đàn đã sớm yêu nhau. Năm đó Triệu Vũ cũng cùng bọn hắn cùng ở tại một cái lớp học. Hắn cao lớn thu kịch, còn có một người võ công, hắn cũng ám niệm lên xinh đẹp như hoa đêm nghe đàn, đối với hắn cẩm kỳ thư họa là mười phần hâm mộ, thế nhưng là hắn không dùng được thủ đoạn gì, đối với đêm nghe đàn lấy lòng, thèm nhỏ dãi, có thể đêm nghe đàn nàng lúc nào cũng đối với hắn thờ ơ hờ hững. Triệu Vũ đem oán hận thay đổi vị trí đối với Lôi Chính trên thân, đối với hắn là hận chi tận xương, lợi dụng công phu của mình thường xuyên khiêu khích hắn năm đó thạch tuyền cũng có công phu cùng lôi chính mươi phần tốt nơi đó chịu để cho mình hào đồng học ăn thiệt thòi mỗi một lần đối mặt triệu vũ đối với lôi chính vô lý khiêu khích lúc nào cũng đứng ra bảo hộ triệu vũ nhiều lần phải không được tay tốt nghiệp đại học về sau tại sắp rời đi mẫu giáo thời điểm triệu vũ trăm phương ngàn kế bố trí một hồi bắt cóc cuối cùng bắt đầu một cái chạm vào tối lôi chính cùng đêm nghe đàn hai người tay trong tay đi sân trường bên ngoài một cái quán cơm nhỏ ăn cơm đột nhiên mấy cái đầu đường tiểu lưu manh thu cái gì cái gọi là phí bảo hộ xâm nhập tiệm cơm gây vấn gây chuyện Lôi chính phát hiện một cái ra hỏa mười phần khuôn mặt, đột nhiên nghĩ đến người này đã từng là triệu vũ ở sân trường bên ngoài đổ lõa, lập tức lôi kéo đêm nghe đàn lặng lẽ rời đi nơi thị phi này, xuyên qua một cái ngõ hẹp nhỏ, đi thẳng về sân trường. Nào biết, triệu vũ đã sớm mai phục mấy người cao thủ người đang ngõ hẹp nhỏ bên trong chờ đợi. Lôi chính là một kẻ thư sinh, quả bất địch chúng, bị mấy người dùng bao tải bao lấy, quyền cước tăng theo cấp số cộng. triệu vũ ép buộc đêm nghe đàn cùng hắn đi. đêm nghe đàn chết sống không chịu, cắn triệu vũ. triệu vũ mặc cho nàng cắn xé, thẹn quá hoa muoi phan quay mat đot nhien nghi đen nguoi nay đa tung la trieu vu o san truong ben ngoai đồng loa lap tuc loi keo đem nghe đan lang le roi đi noi thi phi nay xuyen qua mot cai ngo hẻm nho đi thang ve san truong nao biet trieu vu đa som mai phuc may nguoi cao thu nguoi đang ngo hẻm nho ben trong cho đoi loi chinh la mot ke thu sinh qua bat đich chung bi may nguoi dung bao tai bao lay quyen cuoc tang theo cap so cong trieu vu ep buoc đem nghe đan cung han đi đem nghe đan chet song khong chiu can trieu vu trieu vu mac cho nang can xe then qua hoa gian moc ra từ trên chợ đen mua được súng ngắn, hướng về phía trong bao bố dây lôi chính liền nổ bá phát súng nơi đó tuần tra cảnh sát nghe được tiếng súng, thổi lên cảnh trạm cảnh gác. Triệu Vũ gặp máu me đồng địa trong ba bố, Lôi Chính không núp ních, không dám ở lâu, không kịp xử lý ẩn mai, dùng khăn mặt ngăn chặn đêm nghe đàn miệng, bắt cóc đi. Về sau, Lôi Chính bị chạy tới đồng học thạch tuyển cùng cảnh sát địa phương đưa đến bệnh viện tiến hành cứu rút, lúc này mới nhặt về một cái cái tính mạng. Lôi Gia Gia vén lên ống quần, Đại Gia rõ ràng nhìn thấy trên đùi có một rõ ràng đạn vết sẹo. Thạch Gia trợ giúp Lôi Gia Gia vén lên phía sau lưng cũng có hai cái đạn vết sẹo, may mắn đánh chúng không phải là yếu hại, bằng không Lôi Gia Gia đã sớm không ở nhân thế ở giữa giờ này khắc này a lai cùng hiểu lôi nghe đến đó đối với triệu vũ ác liệt hành vi từng cái phẫn hận tới cực điểm hiểu lôi không kịp chờ đợi muốn biết cuối cùng mê thực chất hỏi lôi ra ra đạo đêm đó nghe đàn về sau có liên lạc hay không bên trên ngài a lai vội vàng đưa lên nước trà nhường hai lão già đều đớt át một chút cuống họng lôi ra ra uống một mục trà kể lể triệu vũ bắt cóc đêm nghe đàn đắc thủ về sau lợi dụng đã sớm mua được địa phương du côn lưu manh thông qua lén qua nước ngoài lúc đó thời đại kia giao thông không phát đạt tin tức cũng bế tắc càng không có điện thoại di động gì điện thoại cho nên cho tới bây giờ tin tức đều không thạch gia ra, ra nói tiếp thuật đứng lên về sau bởi vì hắn biết võ công hơn nữa thành tích còn ra loại mặt tụy về nước về sau bị trong tổ chức nhìn chúng đưa đến biên cảnh đặc công đại học bồi dưỡng về sau trở thành một cái cao cấp đặc công nhân viên chuyên môn xử lý đà kích cảnh nội bên ngoài buôn lậu buôn lậu thuốc viện phạm pháp phần tử phạm tội bởi vì công tác tính chất đặc thù từ nay về sau cùng lôi ra ra cắt đứt liên lạc thạch gia nói xong đưa ánh mắt chuyển rời đến lôi ra ra trên mặt hồ thẹn nói lão lôi a người thâm cựu đại hận ta vẫn không có quên nhiều năm như vậy ta một mực tại điều tra triệu vũ nghe ngóng đêm nghe đàn tung tích bởi vì vẫn không có một cái cụ thể kết quả cho nên một mực không mặt mũi thấy ngươi tìm ngươi lôi ra ra bùi ngùi mai thôi kích động nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh đã nhiều năm như vậy đi qua liền đi qua a lai nghe đến đó khí trung nhu đấu ta nếu là nhìn thấy cái này triệu vũ nhất định phải sống cởi xuống hắn người ra đem đem nghe đàn mang cho ngươi trở về thạch ra trầm tư một chút để chứng minh cố gắng nói lao lôi à ngươi đừng kích động ta cũng cho ngươi xem một chút đồ vật nói xong phân phó hiểu lôi đi hắn ghi ta phổ trong xe đem hắn vạ lì mật mã đem tới thạch ra mở ra vạ lì mật mã từ rất nhiều hồ sơ bên trong lật ra mấy cái tới, từng cái mở ra, lấy ra một sấp văn kiện tư liệu, phủ kín trên bàn. Đây là ta qua nhiều năm như vậy thu thập được tư liệu. lật ra một sấp sấp ảnh chụp, giảng giải. Cái này Triệu Vũ bắt cóc đêm nghe đàn, về sau chẳng chọc đến rồi nước ta lân cận một cái biên cảnh, được xưng là việc không ai quản lý thế giới đặc khu, lận vào coi như không tệ, dùng tên giả Triệu Cố, hắn người một nhà ở tại việc không ai quản lý bắc phương địa khu. Hắn có hai đứa con trai, lão đại gọi Triệu Minh Viễn là một cái tiến sĩ sinh, bên ngoài phản ứng làm người tương đối chính phái. Khai sáng minh viện tập đoàn, tại rất nhiều quốc gia có phần công ty kinh doanh phạm vi phi thường rộng khắp. Căn cứ vào ta thu thập nắm giữ tài liệu, hắn chỉ có một lao bà gọi Diệp Minh Châu, dưới gối chỉ có một nữ nhi gọi Triệu Hàm Hàm, năm nay ước chừng 22 tuổi. Nàng có một thân thích là nam thành đại học lao giáo dạy, gọi Lý Đức Thành, đức cao vọng trọng, người không tệ. Bởi vì cái này quan hệ, nàng đã từng tới nam nay uoc chung 22 huu nang co mot than thich la nam thanh đai hoc lao giao day goi ly đuc đọc qua cao trung, thi đậu nam thành đại học học tập, về sau chuyển trường đi nước ngoài, chuyện này hòa a tới có liên quan sâu. Thạch Gia gia đến thăm, mở ra từng cái nặng trĩu chủ đề, phảng phất là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. A Lai nhìn xem Hàm Hàm một đại gia tộc hình của người cùng tài liệu, nghe Thạch Gia nói đến chính mình trong lòng sôi trào ra. Lôi ra ra thật sâu biết A Lai tâm tư, thấy hắn thần nảy tỉnh, là ngũ vị tập trận, trong lòng không nói ra được xoắn mươi 441 thứ 441 chương nặng chịu chủ đề A Lai xem trong tài liệu văn tự, một sấp sấp ảnh chụp cũng là Hàm Hàm người một nhà, tâm tình trở nên nặng nghề, tuyệt đối không ngờ rằng, ra ra mối hận cướp vợ, ám sát mối thủ, vậy mà Hòa Hàm Hàm gia tộc có liên lạc. Hàm Hàm gia gia là Triệu Vũ, mãi mãi đem đến nghe đàn. Cái này Hàm Hàm vậy mà dáng dấp cùng đêm nghe đàn như thế giống nhau, có lẽ đây chính là gen gì truyền a chẳng thể trách Lôi ra ra vừa nhắc tới Hàm Hàm nàng luôn nhớ mãi không quên lao thao chính mình chớ cô phụ nàng. Hiện nay, đối với nàng một câu đều không nhắc, xem ra trong lòng hắn đã giảm bớt đi nhiều. Ai, xem ra chính mình cùng khiên chàng quải đổ hàm hảm, thật là triệt để hữu duyên vô phận, ngay cả có, cũng chỉ có thể là bằng hữu. Thạch ra quan sát đến A Lai, nghe được hắn một tiếng thở dài âm thanh, lập tức cảm thấy được phản ứng của hắn, hời hợt lướt qua, không có tiếp tục nói hết. Cấp tốc thay đổi vị trí tiến vào cái tiếp theo chủ đề. Triệu Vũ Nghị nhi tử gọi Triệu Minh Đông, chỉ là một trùng chuyên xanh, bên ngoài phản ứng cách đối nhân xử thế tương đối âm hiểm thay đoi vi tri tien vao cai tiep theo chu đe trieu vu Nhi nhi tu goi trieu minh đong chi la mot chúng chuyen xanh ben ngoai phan ung cach đoi nhan xu the tuong đoi am hiem thay độc, lao bả vô số kể cứ vào trước mắt chúng ta nắm giữ có hai người nam hải tử trong đó một cái hòa a tới không sai biệt lắm như linh trước mắt ở nước ngoài học đại học triệu minh đông trước đây lợi dụng đại ca hắn triệu minh viễn tài chính bây giờ việc không ai quản lý phương nam khu đang phát triển phát triển đã tạo thành quy mô hắn tiến nhập minh viễn tập đoàn ban giám đốc thành phó chủ tịch trong những năm gần đây hắn đem triệu minh viễn ra không đem nguyên là minh viễn tập đoàn đội thành xa đông tập đoàn a lai lạnh lùng nói ra không này rõ ràng chính là mưu quyền xoắn vị âm thầm may mắn hàm hàm là triệu minh viễn nữ nhi trong đầu hiện ra sư phó ngô tùng ngô ảnh hàm hàm cùng một chỗ trùng đụng thời gian chính mình hòa hàn hàn quan hệ qua lại triệu minh viễn chỉ là phái người vụng trộm tiến hành đối với mình khảo sát sau đó không có quan hệ mà cái triệu minh đông lão già này không chỉ trăm phương ngàn kế ngăn cản chính mình hòa hàn hàn quan hệ qua lại hơn nữa sau lưng đối với mình hạ độc thủ sống sờ sờ mà đem chính mình hòa hàn hàn cách ra lại nói thế đạo nhân tâm ẩn đoán tình kiểu nhìn như khoái y ẩn kiểu trong lòng ngực thực sự có ngàn trượng sóng lớn vạn niên sóng biển tại không ngừng không nghỉ mà đụng chạm lấy xé rách dây rùa sáu nếu như mình tương lai gặp phải triệu minh đông giết hắn còn có thể nói còn ham ham quan he qua được nếu đoc như đem chinh minh hoa là dết cach ra lai noi the đao nhan tam an oan tinh kieu nhin nhu khoai y an kieu trong long thuc co ngan truong nếu là giết hàm hàm gia gia của nàng triệu vũ Đêm nằng mãi mãi đêm nghe đàn mang về cho mình lôi ra ra làm bạn, Hàm Hàm sẽ tha thứ chính mình sao? 6. Nếu như từ bỏ tất cả đấy hết thảy, càng có thẹn cho dưỡng dục mình lôi ra ra. Nếu như Hàm Hàm cha mẹ của cùng nàng bị Triệu Minh Đông thực tế đã khống chế, không có cứu, có lôi với Hàm Hàm, khó chứa tại thế đạo nhân tình, tri ân trả ơn 6. Lôi ra ra nghe, nhìn xem, gấp gáp hỏi hỏi Thạch Gia, có hay không đêm nghe đàn ảnh chụp. Cùng nàng bây giờ có liên quan tư liệu. Thạch ra 10 phần mười bài, tìm kiếm đến một tấm ảnh chụp, nói, bởi vì việc không ai quản lý là một cái đặc khu, ngư Long hỗn tạp muôn hình muôn vẻ người mỗi cái người của quốc gia đều có tình huống vô cùng phức tạp ta là thông qua chúng ta nội bộ nhân viên tại nhiều lần to lớn trường hợp xã giao bí mật chụp đại lượng trên hình ảnh ngẫu nhiên phát hiện cái này triệu vũ từng thấy phát hiện bên cạnh hắn mang qua đêm nghe đàn a lai phòng đón đạo xem ra lao gia hỏa này hẳn là vẫn như cụ khống chế nàng thạch gia gật gật đầu người phân tích có đạo lý ta chỉ là thông qua số lượng cao tư liệu phân tích hắn liền ở tại bắc phương địa khu trước mắt còn không có nắm giữ được nhà hắn vị trí cụ thể cũng không có nhìn thấy hai người bọn họ đồng thời ném đầu lộ mặt qua hiểu lôi tay nâng lấy bản vàng ố eo bông ảnh nhìn xem ảnh chụp, sợ hai than nói, Lôi ra ra, ngài chính là vì đêm này nghe đàn, trung thân chưa lập gia đình sao? Lời vừa nói ra, thạch gia giống như trời trong vĩnh lịch, mười phần chấn kinh, lão lôi, ngươi đến nay chưa lập gia đinh sao loi vua noi ra thach gia giong nhu troi trong phích lich cái kia a lai là thế nào một chuyện? Lôi ra ra cũng từ đầu tới đuôi giảng thuật nuôi dưỡng a lai đi qua, kể từ ở nước ngoài nhặt được một cái mạng, trở về, hắn tận diện một cái cắt ra tài, cũng không có tìm được đêm nghe dưới đàn rơi, cũng không có thu đến đêm nghe đàn bất luận cái gì thư tín. Từ nay về sau, Lôi gia gia vẫn đối với đêm nghe đàn tưởng niệm cho tới bây giờ, tại tên đằng sau tăng thêm một chữ chờ lấy tên lôi chính trở. Tại hai mươi mấy năm trước, một cái sâm chớp rèn vang chạm vào tối. Hắn không có chờ đến đêm ngay đàn, lại chờ đến huyền không tự miếu không trường lao ra ngoài trở về. Hắn ôm tới trong tả hải tử. Không trường lao gặp lôi chính trở không chỗ nương tựa, cũng gần năm mươi tuổi, thế là đem cái này từ ngã ba đường nhặt hải tử, nắm phó cho lôi chính trở. Lúc đó bầu trời sấm sét vang, rồi trong tả hải tử không có một tơ một hào sợ hãi, lại hướng về phía đoan chính trở phát ra cụ cụ tiếng cười. Hai người đem cai nay tu nga ba đuong nha hai tu nam pho cho loi chinh tro luc đo tên lai huong ve phia đoan chinh tro phat ra cu tieng cuoi hai nguoi lay ten ngay qua. Mấy người nghe xong, từng cái đắm chìm tại cảnh tượng đó bên trong, miên man bất định sáu. Lôi ra ra bủi mãi thôi, thế sự khó liệu, tục nữ nói trong số mệnh không có chớ cơ cầu không phải của ta cũng không cách nào giữ lại nên tới lao thiên cũng sẽ thanh toản thạch ra tùy tiện nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh người đang làm trời đang nhìn lôi gia ra, ra nâng lên a lai cái đề tài này tràn đầy phấn khởi tiếp tục thao thao bất tuyệt đứng lên về sau bởi vì sinh hoạt bấp bách tâm không ký thác khởi đầu cái này ánh dạng đồng trường học nhỏ về sau nữa thu dưỡng a lai đem thi đại học hy vọng ký thác vào trên người hắn lôi gia ra, ra nói a lai làm nhiều như vậy hạng mục kỳ thực chính mình cũng không hài lòng lại không ngăn cản được liền sợ làm trễ nải hắn việc học đến lúc đó bằng tốt nghiệp đều lấy không được Suy nghĩ một chút, tổ tông cũng là thư hương môn đệ, tổ tông bên trong có mấy cái đều đã từng trước khi thi lấy ra cử nhân, công sĩ, mình cũng là một cái sinh viên, cũng không thể đến hắn ở đây liền rất xuống, thua thiệt đối với mình đời đời kiếp kiếp, nhuong thế nhân chê cười. Cho nên A Lai mỗi một lần trở về, hắn đều muốn theo đuổi hỏi hắn ở trường học tập tình huống, mong mỏi hắn cầm tới đại học danh tiếng bằng tốt nghiệp, hảo đặt ở tổ tông trước bài vị, cũng coi như là một cái công đạo, chứng minh có người kế tục, bây giờ cuối cùng hoàn thành tâm nguyện của mình. Thạch gia nghe đến đó, liên tục gật đầu. A Lai biết tri ân trả ơn, hắn cùng lôi chính chờ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn hiếu thuận lại biết chuyện, vì hoàn thành Ra Ra tâm nguyện, liều lĩnh, tại thường nhân con mắt hắn ghét ác như kiểu lại kiệt ngạo bất tuần. Hắn ẩn sâu đau khổ, chôn sâu lấy thiện lương, sâu che chân ái, cái này một loại phẩm đức cỡ nào đáng ngưỡng mộ. A Lai nội ứng chuyện này đều là mình một tay bày kế, chậm chễ là hắn thật là nhiều thời gian lên lớp, nghĩ tới đây thật sâu tự trách. Thâm tình đối với A Lai nói, hải tử, thật ra có đôi khi nói chuyện điên khủng, vì che giấu mình thân phận, vì mau sớm pha án, không có càng nhiều thay ngươi kiểm tra, rất nhiều chuyện an bài không thỏa đáng, già nên hồ đồ rồi, xin ngươi tha thứ cho rất nhiều chuyện không thể nói cho ngươi cấp tốc bất đắc dĩ có lúc à ra mà không kính là nghề nghiệp cần xin ngươi tha thứ cho a lai có chút hiểu được lòng dạ biết rõ cố ý kinh ngạc nhìn xem thạch ra thật đúng là chững trạc đảng hoàng dạy rồi đổi một cái tựa như vô ý thức cảm giác trong lời nói có hàm ý định ngậm trả lời ngươi đã nói cái gì nha ta đều quên đi thạch ra cười nhạt một tiếng xoay người lại di động tới gần lôi ra ra bên cạnh đối với lôi ra ra nói lao lôi à ngươi có a lai cái này tốt hài tử hẳn là cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thực tình phải thích Lôi Gia Gia vui tươi hớn hở mà nhìn xem Hiểu Lôi, lặng lẽ đối với Thạch Gia nói, "Tôn nữ của ngươi Hiểu Lôi, ta cũng rất thích, nha đầu này so A Lai đều hiểu chuyện, ta xem hai người bọn họ rất phải tốt." Thạch Gia nghe xong mừng rỡ, mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Lôi Gia Gia cười không ngậm miệng được, tiếp tục nói, "Còn không biết Hiểu Lôi, Phù Mâu có đồng ý hay không đâu." Lôi Gia Gia vừa mới nói xong, A Lai phát hiện Thạch Gia vừa rồi cao hứng thần thái không còn sót lại chút gì, phảng phất như con rối, tâm phản phat lập con dối, trở nên phiền muộn đứng lên. A Lai mờ mịt, chẳng lẽ lại là một cái nặng chiếu chủ đề? 442 thứ 442 trường phụ đầy bụi chân tướng kỳ thực hai cái già ra, ra nói ý tứ, A Lai cùng hiệu lôi đều lòng dạ biết rõ. A Lai lại trở về đầu tới, xem xét lấy hiệu lôi thần sắc, tan nát cõi lòng xúc cảm cấp tốc bò đầy nàng trắng non gương mặt, một bộ buồn vui chồng chất bộ dáng. Như thế nào vừa nhắc tới phụ mẫu thế nào cứ như vậy, không nên hỏi ta từ đâu tới đây sáu. Chẳng lẽ ngươi là tảng đá khe hở bên trong, nổ ra tới a, không thể nhấc lên a, co mở nở. Thạch ra thất vọng mất mát, hơi dừng lại một hồi lâu, điều chỉnh mình một chút cảm xúc trả lời nếu là hiểu lôi phụ mâu dưới suối và biết nhất định sẽ ưa thích đưa lai like cái này tieu tướng ngốc a a lai like giật này cả mình lôi ra ra kinh ngạc nhìn chằm chằm thạch ra dự cảm được cái gì cái này không chú ý một câu nói lại làm giấy lên thạch ra thương tâm chuyện cũ mở ra phủ đuổi nhiều năm trần tướng rõ mồn một trước mắt nguyên lai like hiểu lôi cha mẹ của cũng là đặc công tại biên phòng thi hành đối với cảnh nội bên ngoài cấu kết đủ loại buôn lậu văn vật chế ma túy thuốc viện tội phần tử tiến hành đà kích một lần nội bộ nhận được có thể tin tin tức một kiện quốc bảo cấp bậc văn vật bị trộm đến rồi nước ngoài không cách nào truy hồi trấn kinh cao tầng lãnh đạo cấp trên chấn giận mệnh lệnh biên cảnh đặc công nhân viên kiên quyết kiềm chế trộm cướp buôn bán càn dỡ thế đối với buôn lậu trộm cướp văn vật linh dễ dàng tha thứ hiểu lôi có phụ thân là đội trưởng một lần đặc biệt hành động bên trong lãnh đạo tiểu phân đội nhất cử đánh dụng một cái cảnh nội bên ngoài lẫn nhau cấu kết văn vật đội bởi vì mấy cái dị thường xảo trá ra hỏa chạy trốn về sau ngay tại chỗ cư dân bên trong gần nút xuống từ đó đối với hiểu lôi cha mẹ của hận tấu xương không ngừng theo dõi điều tra hiểu lôi cha mẹ của hiểu lôi mẫu thân không chỉ là đặc công mà lại là một cái bác sĩ Thích hay làm việc thiện, thường thường đến nơi đó cư dân bên trong, tìm kiếm loại trừ hiệu rõ phần tử phạm tội tình huống. Hơn nữa càng nhiều trợ giúp rất nhiều gia đình nghèo khốn, xem bệnh đưa, giúp đỡ cái kia một chút vùng núi bởi vì nghèo khó nửa đường thôi học hải tử. Có một ngày Lưu Minh thăm dò được hiệu lôi mẫu thân, muốn cho nơi đó tê liệt ở trên giường lao nãi nãi, đưa trị liệu tình huống về sau, xoắn suýt thế lực còn sót lại, tứ phía mai phục xuống. Lưu Minh nhìn xem hiệu lôi mẫu thân và phụ thân quăng hầm thuốc, ngay tại tiến vào lao nãi nãi thạch úp lúc, hai cái Lưu Minh đồng thời dùng hư hư thực thực nõ no vũ khí, phóng ra độc tiêu đâm vào gáy của nàng cùng phía sau xoan suyt the luc con sot lai tu phia mai phuc xuong luu minh nhin xem hieu loi mau than va phu than cong ham thuoc ngay tai tien vao lao thach luc hai cai luu minh đong thoi dung hu hu thuc thuc no vu khi phong ra đoc tieu đam vao gay cua nang cung phia sau lung hiểu lôi phụ thân cấp tốc trợt lách người dùng cơ thể bảo hộ nàng đồng thời nhanh tay lẹ mắt liên tục đánh trúng mấy cái lưu manh thế nhưng là lưu manh người đông thế mạnh trong nháy mắt cùng một chỗ khai hóa sáu lưu manh hỏa lực tấn mạnh hiểu lôi phụ thân quả bất địch chúng toàn thân bị đánh thành xì si lưới tại chỗ anh liệt hy sinh mới có ba mươi tuổi lôi ra ra con mắt ẩm ướp không kèm ham được nói anh dũng bị tráng xúc động lòng người thạch gia dừng lại một hồi tiếp tục kể lệ thạch gia nhận được tin tức dẫn dắt đặc công tiệu phân đội cấp tốc đổi tới kịch liệt tiếng súng đã ngừng còn sót lại lưu manh sớm đã rút lui hiểu lôi mẫu thân Ngực cũng bên trong mấy phát đã hơi thở mầm anh, lâm trung giao phó gọi thạch ra đem hiệu lôi đưa đến nội địa đi nuôi dưỡng thành người, phòng ngừa côn đồ cùng hung cát chạm thảo trừ can. Cuối cùng nhớ mãi không quên đem mình cùng hiệu lôi phụ thân tiền trợ cấp một nửa hiến cho nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, lúc đó nàng mới có 28 tuổi, bởi vì thương thế quá nặng cứu giúp vô hiệu bất hạnh hy sinh. Thạch ra nói tới chỗ này, con mắt tránh ra báo thủ hàn quang, mà hiệu lôi đã khóc không thành tiếng. A lai không ngừng phải cho nàng lau nước mắt, tiên tính nghe thạch gia tiếp tục giảng thuật cái này nặng chịu chủ đề lúc đó thạch gia hắn đã là một cái quan chỉ huy cao cấp, thể báo thù rửa hận, nhất định muốn đem còn sót lại lưu manh một mẹ hốt gọn, một mực đuổi bắt mấy tên này, lấy được mất trộm cấp bậc quốc bảo cái khác văn vật manh mối. về sau mấy tên này bị phòng công an truy nã, không thể không tụ tập đảo phạm cùng sân phỉ, lẻn lút đến rồi nước ngoài, đã mất đi hành tung. ở nước ngoài chính là buôn lậu phạm, còn từng một trận tuyên bố, phải nổ cỏ tận gốc, muốn giết hiểu lôi cha mẹ của tất cả thân nhân, ai dám ngăn cản bọn họ tài lộ, liền đuổi tận giết tuyệt hắn người một nhà, nhường hắn đoạn tử tuyệt tôn, mười phần phế lối. a lai nghe đến đó, cả giận nói, mỗi ngáp khẩu khí không nhỏ, so với ta còn có cơ hội ta ngược lại thật ra phải biết một hồi bọn hắn cỡ nào kỳ quái lặng lẽ nghĩ cái địa khu này trộm cắp buôn lậu văn vật như thế hung dữ quyết cũng là cái gì văn vật đáng giá như thế làm to chuyện lập tức liên tưởng đến lôi âm tự miễu mất trộm bảo trượng lôi ra ra gặp thạch ra ra ho khan mấy lần vội vàng bưng trả rót nước đưa cho hắn thạch ra, ra uống một hớp nước trả thấm dọc một cái lại tiếp tục kể lể vì bảo vệ tốt liệt sĩ huyết mạch trong tổ chức quyết định thạch ra đi vào nội địa mai danh nhận tích tiếp tục xử lý đà kích phạm tội hình sự công tác tổ chức quyết định chính là mệnh lệnh hết thể nhất thiết phải tuyệt đối phục tùng thạch ra không thể làm gì khác hơn là mang theo hiệu lôi đến rồi nội địa tại tổ chức an bài xuống hiệu lôi cũng bị an bài điều kiện ưu việt trường học đọc sách mà hiệu lôi mẫu thân và phụ thân bị ghi công trạng hạng nhất công phê chuẩn hai người vì liệt sĩ đồng thời ban phát hiến thân quốc phòng kim chất kỷ niệm trường hai người hủ cho cốt vĩnh viễn lưu lại biên phòng liệt sĩ mộ nói đến đây thạch gia một mặt bất đắc dĩ nước mắt tuôn đầy mặt lôi da ra ra ngậm lấy nước mắt vội vàng cho thạch gia trong chén tăng thêm nước sôi a lai nhìn qua hiệu lôi đỏ nhạt gương mặt lộ ra tái nhuận treo đầy từng khoảng nước mắt cầm khăn tay không ngừng phải cho xoa xoa xoay người lại cầm khăn tay cho thạch ra xóa lau nước mắt một số người lấy lòng một ít chuyện chân tướng giấu ở năm tháng sau lưng chúng ta không cách nào cảm giác mấy người đều không nói một lời trầm mặc không nói thạch ra từ trong bóc ra tay lấy ra tố phong ảnh trụ, đưa cho lôi ra ra đây chính là hiệu lôi ba ba mụ mụ a lai vội vàng đến gần xem thử không kìm lòng được khích lệ nói a u ba ba huy vũ bá khí soái mậu thân của nàng tư thế hiên năng manh quay đầu tả hữu tương đối hiểu lôi hiểu lôi khuôn mặt giống mẫu thân của nàng trong xương khí chất ngược lại là giống ba ba của nàng hiểu lôi nũng nịu mà bấm một cái á lai cánh tay gen di truyền học còn có sai a lai đối với trộm cướp văn vật cái đề tài này sinh ra mãnh liệt hứng thú nhớ mãi không quên trên người mình còn gánh vác cái này đặc thù sứ mệnh tìm kiếm lôi âm tự miễu mất trộm bảo trượng thử thăm dò thạch ra ngươi biết trải qua cái này một chút buôn lậu phiến đều trộm dạng gì văn vật thạch ra trả lời lấy trộm văn vật đủ loại có giá trị mấy vạn nguyên có đạt đến hơn ngàn vạn nguyên chính là có giá trị liên thành chính là có vô giới chi bảo là không thể tiền cân nhắc ngươi nghĩ hiểu rõ phương diện này tri thức liền muốn thông qua kiến thức chuyên nghiệp bằng không ta nói ngươi cũng không hiểu rõ A, a lai cảm giác thạch lão đầu là nhìn trái phải mà nói hắn hỏi một đằng trả lời một mẹo thạch ra uống một bụng trà thứ không dám dầu dếm đừng nhìn hiểu lôi niên linh nhỏ hơn người nàng không chỉ tốt nghiệp đại học hơn nữa đã học yên kiểm tra loi mot meo thach ra uong mot ngum tra thu khong phương diện nua đa hoc nghien kiem tra bac phuong dien nay tri thức biết được thật nhiều ngươi có dành tình giáo nàng a lai kinh ngạc nhìn chằm chằm hiểu lôi cái này xúi nha đầu nàng ngay cả mình thân thế đều thủ khẩu như mình đến bây giờ ý chặt đến mức liền sắt xà ben đều vểnh lên không ra nàng có thể nói cho ta biết cái gì hừ té sự. linh cơ động một cái thạch ra có phải hay không thời cơ chưa tới ngài không tiện tiết lộ cho ta lôi ra ra gặp thạch ra ra lung túng vội vàng nói a lai người thạch ra ra thân phận đặc thù tính chất công việc đặc thù ngươi đừng không hiểu chuyện bảo căn vấn đề thạch ra ra lung tùng nói a lai thiên tư thông minh hắn nói rất đúng đến thời cơ thích hợp hắn không hỏi ta cũng sẽ tự nhiên sẽ nói cho hắn biết a lai bên thai vang lên trần dặn dò muốn bí mật kiểm tra đối chiếu sự thật thầm suy nghĩ xem ra nghe ngóng lôi âm tự miếu mất trộm bảo trượng là hỏi không nổi nữa tất nhiên hắn không nói chính mình hỏi cũng vô dụng trong lòng bàn bạc vậy ta tiếp tục truy vấn nguồn, hỏi những vấn đề khác ga bốn thứ 443 chương truy vẫn ngọn nguồn một hồi lâu công phu. A Lai đột nhiên nghĩ đến ánh dạng đông võ giáo thành lập, buổi lễ khai trương một ngày kia một chút tình tiết. Lúc đó Thanh Nhất sắp tám chiếc màu xanh lá cây xe bị em đút, mấy người mặc thẳng Âu phục đại hán và vỡ khoanh tay đứng thẳng hai bên. Hiểu Lôi mang theo rộng lớn màu cà phê kính mắt, màu sáng điều áo sơ mi phối hợp cao bồi của điểm, từ một chiếc sù bạc dược báo xa đi xuống. Cuối cùng còn đưa cho trường học một chiếc xe, còn có hồ sơ một phần theo danh mục quà tặng, bên trong có một trương một trăm vạn ngân hàng chi phiếu. Lúc đó A Lai còn tưởng rằng chính mình dính vào người giàu có, vẫn cho là Hiểu Lôi ra cảnh giàu có là một cái phú gia thiên kim. A Lai Truy vẫn ngọn nguồn nhi, thỉnh thạch gia giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thạch ra giảng giải, cái này về sau bao nhiêu năm rồi, chính mình một mực tại ẩn nấp trên chiến tuyến mang mang lục lục công tác, rất mệt mỏi tâm, vẫn không có cũng không lo lắng hiểu Lôi Mâu thân lâm trùng di chút, đem hiến cho chuyện quên mất. Thằng đến nghe hiểu Lôi nói, nghe nói ngươi muốn cho nghèo khó vùng núi mở trường chữ nợ dạy học, lúc này mới nhớ tới chuyện này, cho nên kịp thời tại ngươi ở lễ khai giảng, an bài hết thảy. Theo danh mục quà tặng 100 vạn nguyên cùng xe cũng là hiểu lôi cha mẹ tiền trợ cấp một bộ phận là hoàn thành liệt sĩ nguyện vọng vì thay đổi nghèo khó vùng núi hải tử giáo dục điều kiện hiên cho đến nội những thứ khác cỗ xe cũng là thu được buôn lậu chiến lợi phẩm thời điểm mấu chốt kéo ra ngoài làm nhiệm vụ đạo cụ cái kia một chút đại hán và vỡ cũng là hiểu lôi phụ mẫu cho ở đặc công binh sĩ lãnh đạo phái tới chứng kiến quá trình tiền lương của mình hòa hiểu lôi phụ mẫu còn lại tiền trợ cấp đầy đủ hiểu lôi hao tốn a lai tiếp lấy hỏi thăm tại sở câu lưu gặp phải chuyện của hắn đến cùng lại là chuyện gì xảy ra thạch gia cuối cùng lộ ra một điểm nụ cười cái này hay là từ một cái hoàng kim mất cấp giết người đại án nói lên căn cứ vào thu được tình báo nội bộ, hậu thiên chính là trọng đại người bị tình nghi, bởi vì khổ vì trực tiếp chứng cứ kết nối. lúc đó hậu thiên mặc dù ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, bị giam tiến vào sở câu lưu, nhưng mà nâng lên trộm cướp hoàng kim cùng giết người, cân nhắc rất nhiều, thể thốt phủ nhận hết thảy tất cả. tình báo nội bộ phản ứng hậu thiên đội cùng buôn bán buôn lậu văn vật qua lại. tại biên phòng bên trên tập tư công tác nhiều năm thạch gia vốn là thân nhân hy sinh rời đi, liền đối với văn vật trộm cướp là hận chi tận xương, cho nên đối với này mười phần mất cảm. về sau thạch ra ngẫu nhiên gặp phải cái tên nước ngoài tay đua xe, tay đua xe dẹp khi dễ hiểu lôi, bị thạch ra trông thấy trong cơn tức giận đem hắn cánh tay đánh thành gãy xương để không kinh động hậu thiên nhóm người phạm tội lấy được đầy đủ chứng cứ dạng này thạch gia thuận lý thành trương đến rồi sở câu lưu theo dõi hậu thiên chuẩn bị nội ứng nào biết trời xui đất khiến gặp a -Lai. đối với a -Lai nhất gặp như cũ thích cũng đi theo a -Lai đi ra lại đến về sau thạch gia phát hiện hiểu lôi dây dưa a -Lai. có a -Lai bảo hộ nàng thạch gia cũng yên tâm hai người chơi chúng, vội vàng đi lên chính mình sự tỉnh mình cũng liền không có cùng a -Lai tiếp xúc nhiều mãi cho đến đoạn thời gian gần nhất thạch gia phía sau màn chú tâm phải chủ tinh thiên võng kế hoạch đem mình làm làm vai phụ nhường a lai làm hành động nhân vật chính An bài bổ để kim cương giống a đề tốt như vậy mấy cái đặc công đánh vào trung tâm giải trí nội bộ đã khống chế phòng quan sát âm thầm bảo hộ a lai hơn nữa nhường chu hồng cùng phụ thân của hắn lãnh đạo đội cảnh sát hình sự tùy thời tùy chỗ phối hợp hành động cuối cùng đem hậu thiên nhóm người phạm tội một mẻ hốt gọn a lai nghe đến đó đung nhiên đốn mộ. thật ra mới là trong truyền thuyết kim bài đặc công chu hạo nhiên chỉ là ngoài sáng an bài a lai nằm vùng sự tình hắn cũng không động thanh sắc đem mình thay đổi một cách vô chi vô giác mà lĩnh đến hành động nhân vật chính vị trí lặng yên không một tiếng động bảo vệ mình cùng mình sóng vai chiến đấu xảo diệu bố trí toàn bộ thiên vong kế hoạch hành động 6 Hiểu Lôi dựa sát vào nhau tại A Lai trong ngực, lộ ra nụ cười đắc chí đối với A Lai gì thay nói, gia gia của ta lợi hại. Thạch Gia thần tình nghiêm túc, thản nhiên nói cho A Lai cùng Lôi gia, gia, mình bây giờ hưởng thụ quốc gia đặc thủ trợ cấp, cuối cùng cường liệu, hôm nay chỗ công khai hiệu Lôi thân thế cùng mình tính huống, hy vọng Lôi Gia gia hòa A tới tuyệt đối giữ bí mật, vì chính là phòng ngừa cảnh nội bên ngoài buôn lậu phiến phát hiện Hiểu Lôi, phải nổ cỏ tận gốc. A Lai lòng đầy cảm phấn, giả thao mẹ nhà hắn. Buôn lậu phiến lớn lối như thế, vậy mà nghĩ thầm thấu đến chúng ta biên giới tới, lão tử gia ngoại quốc đảo hắn toi lao tu ra ngoai hổ, đem mấy cái này bại hoại bắt trở lại bán thạch gia trên mặt lộ ra thưởng thức nụ cười gật, gật đầu đối với a ngón tay cái lôi gia gia hòa a tới đồng thời thể nhất định sẽ thủ khẩu như mình lôi gia gia tràn đầy phấn khởi lôi kéo thạch gia muốn dẫn dắt hắn đi mình ánh dạng đông võ giáo đi xem một chút đi thăm chỉ đạo thế là a lai mở ra thạch gia xe dịp dẫn theo ba người cùng tới đến ánh dạng đông võ giáo lôi gia gia đem tất cả lão sư cùng trợ nờ dạy học vụ nhân viên triệu đến rộng rãi phòng họp cho mọi người lên một cái đường đặc thù khóa sinh động giới thiệu biên phòng đặc công đang bảo vệ nhân dân an toàn tính mạng đả kích cảnh nội bên ngoài cấu kết phần tử phạm tội làm ra công hiến còn có rất nhiều liệt sĩ anh hùng sự tích Nghe đến đó, hiện trường hết thể mọi người nổi lòng tôn kính, đứng dậy túi đầu xuống cho liệt sĩ mặc niệm 3 phút, hướng mắt đi liệt sĩ sinh mệnh, ký thác nghiệm thương nhớ. Thạch ra nước mắt tràn mi mà ra, trang nghiêm mà kính quân lễ. Lôi gia ra, ra hiệu triệu đại gia nhất định muốn ghi khắc liệt sĩ nhóm nguyện vọng, vĩnh chí không quên bọn hắn vì đó đổ máu hy sinh lý tưởng vĩ đại, kế thừa tiên liệt nguyện vọng làm tốt bản chức công tác. Đại gia nhiệt huyết sôi trào nhao nhao lên tiếng, biểu thị nhất định không cô phụ liệt sĩ nguyện vọng, đồng thời chuẩn bị tại trên lớp học cho học sinh giảng giải biên phòng đặc công anh hùng sự tích. Sau đó lôi gia gia dẫn dắt thạch gia, đi thăm trường học dạy học hình thức, tương lai kế hoạch bản kế hoạch Đặc biệt đáng nhắc tới là lôi ra ra kéo thạch ra tay, đi tới hắn lấy làm tự hào phần thưởng tủ bát phía trước, từ trong tủ quay cầm kim bài phần thưởng, cho thạch ra giới thiệu, gần nhất trường học thu được tỉnh thị các hạng tượng lớn. A Lai cười hì hì đối với Hiểu Lôi nói, "Ha ha, ngươi xem ra ra ngươi đắc ý, ra ra của ta cũng đắc ý." Hảo Hữu cảm giác thành tựu bộ dáng. Hiểu Lôi trả lời, "Ngươi xem ra ra của ta cũng vậy, nghe say xương ngon lạnh, hết sức chăm chú, còn hung hăng giống ngươi mở dạng, liên tục gật đầu." A Lai mở miệng vấn đạo, "Ta gật đầu là cái giả gì?" Hiểu Lôi cười nhẹ nhàng trả lời, "Giống gà con mổ đồng dạng, không tin." Một lần kia ta cho ngươi quay chủ xuống, để cho ngươi tự nhìn xem. Ân, Ân, Ân. A Lai gật gật đầu, đi tới Thạch Gia Gia bên cạnh nói, "Thạch Gia, nếu như ngươi hoàn toàn lui xuống, ta muốn mời ngươi tới trường học, cùng ta gia gia cùng tới quản lý cái trường học này, như thế nào?" "A nha, vùng núi không khí trong lành, hoàn cảnh lại tốt, thích hợp ta lao đầu tự rèn luyện, bằng công phu của ta, dạy một chút tiểu hài tử kiến thức cơ bản vẫn là không có vấn đề, tốt ta, ta đáp ứng lời mời của ngươi, cũng tốt cùng ngươi gia gia làm bạn." Lôi ra ra một cái nắm thật chặt Thạch Gia tay, cao hứng như cái hài tử, kích động nói, "Vậy thì tốt quá." vậy ta liền đợi đến cái ngày này quả đào hòa tiểu mai nhìn xem a lai hướng về phía hắn với tay a lai đi tới hai người trêu gẹo trêu chọc nói a lai ca ca người nghĩ hai chúng ta không có a a lai liên tục gật gật đầu nghĩ đừng nhiên muốn nghĩ đến đều nghĩ không nổi hai người các ngươi nhớ ta không quả đào thản nhiên nói ta lại nghĩ cũng không hề dùng cũng rất khó nhìn thấy ngươi tiểu mai quỷ gì nói muốn hay không ta an bài cho các ngươi một chút hoàn cảnh nhường a lai ca cho ngươi chấn an một chút ngươi cái kia tâm linh bị thương tiểu mai ngươi lại nói Ta có thể để ngươi ăn của ta trọng quyền. Á Lai ca bên cạnh còn có một cái hiểu lôi muội tử, nơi đó nghĩ đến ta. Địch Linh Linh sáu. Đang nói chung vào học tiếng vang lên. Hai người lưu luyến không rời đối với Á Lai phát phát tay đi phòng học. Lúc này Thạch Gia cầm điện thoại di động đi tới Á Lai trước mặt, cùng Á Lai nghiên cứu thảo luận đứng lên. Thạch Gia điện thoại vừa rồi thu đến nội bộ một cái tin nhắn. Hậu Thiên tại thi hành tử hình hiện trường, giao phó ra một cái đầu mối có giá trị, là liên quan tới đặc biệt lớn văn vật buôn lậu ăn bài đã bị hoan thi hành hình phạt giải áp tại nhà tù chờ đợi xử lý. 444 thứ 444 chương gừng càng già càng cay vương quế hàn vì giảm hình phạt, hy vọng có thể lập công chỗ tội, cũng cung cấp đầu mối mới. căn cứ vào vương quế hàn lời nhắn nhủ tin tức, tổ chức này tiểu đầu mục cùng sát hại hiểu lôi cha mẹ hung thủ quan hệ không phải bình thường, qua lại thường xuyên. Thạch Gia nghe xong tin tức này, lập tức tinh thần chân hưng, lập tức chuẩn bị ngay núi tiến hành loại bỏ. hiểu lôi kích động nói, ra ra, ta muốn cùng ngươi xuống núi tìm được sát hại cha mẹ ta cứu nhân, ta muốn vì bọn họ báo thù rửa hận. A Lai nhìn xem Thạch Gia, buồn kệ khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy viết đầy tăng thường mặc dù nhiễm phát, thế nhưng là trải qua mấy ngày sợi dâu hoa dâm liền lộ ra, con mắt thân hãm, kiên nghị gương mặt lộ ra dai gió rầm xương trí tuệ, dù sao cũng là nhanh hơn 70 tuổi nhân, vốn nên y dưỡng kết hợp di hưởng lúc tuổi già, thưởng hưởng hưởng thanh phúc, thế nhưng là sáu. Ai A Lai thật sâu thở dài một hơi, bất quá vẫn là thật sâu lý giải lão nhân, vừa nhắc tới văn vật con buồn, cùng sát hại hiểu lôi cha mẹ hung thủ, liền hận tấu xương, khuôn mặt kiên nghị nói, thạch gia như vậy đi, ngươi bồi ta ra ra tại võ giáo rèn luyện, rèn luyện cơ thể, ta xuống núi chính là. Thạch gia cảm động đến lệ nóng doanh trọng, kích động nói, A Lai, ta giả, chính là chết cũng đủ vốn giá trị liên thành vân vân đã ngoại cảnh trước mắt ta còn chỉ là ở trong nước thu được một chút manh mối nếu như nhận được đầu mối có thể tin liền có khả năng đi ngoại cảnh ngoại cảnh cùng cái này một chút lưu manh cũng là cùng hung cướp gác kẻ liều mạng căn bản không có nhân tính a lai cười hì hì gọi hiệu lôi giảng thuật mình tại nước ngoài giải cứu con tin sự tình dù sao mình ở nước ngoài đi theo cái kia một chút đỉnh tiêm cao thủ đã từng quen biết thạch gia nhìn xem lôi ra ra suy nghĩ ngàn vạn cái này a lai nếu là có chuyện bất chắc chính mình thật sự có lỗi với bạn họ cũ lôi ra, ra ngậm đắng nuốt cay đem a lai lôi kéo lớn như vậy A Lai là hắn duy nhất lúc tuổi già hy vọng. Lại xem Hiểu Lôi, thật vất vả gặp phải A Lai dạng này một cái thần hộ mệnh, nếu như mất đi, còn không đi bệnh viện tâm thần, còn có thể tha thứ chính mình sao? Chính là nàng phụ mẫu trên trời có linh tiên cũng sẽ không tha thứ chính mình. Qua nhiều năm như vậy thù lớn chưa trả, một mực là như đâm nhanh hầu, không thể tiêu tan, đối với văn vật con buôn hận thấu lon chua tra mot muc la nhu đam nganh hau khong the Thạch ra trong đầu không ngừng phải sôi trào, hắn cúi đầu xuống, trầm mặc sáu. A Lai cười hì hì giảng giải nói, bây giờ trung tâm giải trí vụ án đã bị phá, Nam Thành Đại học trưởng học lãnh đạo còn chuẩn bị muốn cho chính mình ở lại trường. Tương lai còn muốn cử đi mình tới nước ngoài bồi dưỡng. Thạch Gia trầm tư một chút nói, mặc dù chúng ta là tốt nhất bất nơ, thế nhưng là ta lại không thể chậm trễ ngươi tiến trình thật tốt, ngươi liền cùng Hiệu Lôi trong nhà đi học cho giỏi a. A Lai giận tái mặt nói, Hiệu Lôi đã từng bồi ta ở nước ngoài xuất sinh nhập tử, ta nhất định đem giết hại cha mẹ của nàng hai cái này hung thủ bắt được, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Bằng không Hiệu Lôi an toàn, Vĩnh Viễn không chiếm được bảo đảm, hung thủ một ngày không đem ra công lý, ngài cũng sẽ không yên tâm. Thạch Gia tiếp tục giữ lặng. Lôi Gia Gia nhìn thấy tình cảnh này, Lôi kéo Thạch Gia tay, nói, bây giờ Hiệu Lôi là ngươi hải tử cũng là của ta hài tử a lai là của ta hài tử cũng là con của ngươi ngươi liền để hắn đi theo ngươi à đi theo ngươi đi rèn luyện cũng là chuyện tốt ta yên tâm a lai mặt mũi tràn đầy u buồn nhìn xem thạch ra nói thạch ra ngài có kinh người cơ trí đầu não ta là phục sắt đất ta liền là lo lắng thân thể của ngài không chịu được nổi thạch ra mỉm cười đem dây lưng quần căng thẳng đột nhiên một cái lảo đảo lảo đảo tư dáng như say a lai vội vàng đi nâng thạch ra hai chân thẳng lên thân trên không lưng ngửa ra sau phải nắm ly quyền khuất hiệu tay làm cho quyền mắt nhắm ngay bộ như uống rượu hình dáng Bên trên không động được ngừng sách đầu go y độc lập ngửa người một cái bên cạnh lượm mèo, sớm rời đi A Lai trở lại một khối đất trống ở trong sáu. Chỉ thấy Thạch ra ra chân đi bắt quái, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn trung ly ngã bước ôm chỉnh túi tâm đỉnh, lữ động tân say rượu sách kiếm lược thiên quân, Hàn tương tử cẩm cổ tay kích ngực L say thổi L tiêu sáu. Khi thì mắt say lờ đờ mông lung, khi thì đung đưa, khi thì lảo đạo, khi thì như điên như điên, giống như say không phải say, trong lúc say dấu pháp, pháp pháp giống như say sáu. Lúc này quả đào hòa tiểu mai dẫn dắt học sinh, đều lặng lẽ tới vây xem một bộ tuy bát tiên đánh xong, vẫn chưa thỏa mãn cầm lấy góc tường một khối gạch xanh một cái tay nắm hét lớn một tiếng này một cái tay khác trưởng trong nháy mắt đánh ra gạch xanh đứng thanh mà đoạn lợi hại a lai kìm lòng không được thốt ra nghị không ra đá này ra bảo đao chưa giả chính là bình thường người bình thường rèn luyện người cũng không phải đối thủ của hắn đây chính là bao nhiêu năm rồi như một ngày kiên trì bền bỉ luyện công mới có thân thủ như vậy cầu ca giao hảo trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt quả đào hòa tiểu mai bổ cục gạch ngược lại là nhìn thấy qua thật nhiều nơi đó nhìn qua không có trèo chống vật cái này một loại bộ pháp kinh ngạc lao nhân này đã vậy còn quá lợi hại nghe a lai sợ hai đều lấy lại tinh thần lập tức vô tay ào ào sáu các học sinh đi theo vô tay tiếng vô tay nhiệt liệt giống như là thủy triệu vang lên quanh quẩn trên bãi tập thạch ra hai tay từ hai bên nâng lên tắt song song từ đỉnh đầu hạ xuống tới bụng bộ thu công mà không đổi sắc khí định thần nhàn thản nhiên nói công phu không thể cùng ngươi đánh đồng bất quá đưa cho ngươi võ giáo học sinh dạy một điểm kiến thức cơ bản vẫn là dư xài a. a lai gật gật đầu hai người lẫn nhau lộ ra hội tâm nợ nụ cười đích sáu đích đột nhiên cửa sân trường tiến lai nhất trước càng dã xa xe dừng lại ổn bốn cái đặc công tử trên xe đi xuống đối với thạch gia đứng nghiêm một cái đùng trao một cái chăm miệng một lời nói lanh lẹ hảo a lai kinh ngạc tại sao hỏi thăm tới nơi này đô đần cái này còn không đơn giản bọn họ là căn cứ vào ta trên xe máy xác định vị trí theo dõi tới nơi này hiệu lôi cười khanh khach nói a lai trợn nhìn hiệu lôi một mắt hiếm thấy hồ đồ cười hí hí nói ha ha đồ đần nhà ta đương nhiên là ngu nốc. một cái đặc công đối với thạch gia gia lặng lẽ nói trong tổ chức sợ ngươi mệt mỏi chỉ phải chúng ta đến đây bảo hộ ngươi đón ngươi trở về tổng bộ thạch gia gật gật đầu xoay người lại đối với lôi gia gia nói bạn học cũ ta đem hiểu lôi giao cho ngươi a lai like, vậy ta liền mang đi ngươi cũng thoải mái tinh thần ta liền là đánh bạc mạng già cũng nhất định bảo vệ tốt hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau lập tức bình an đem hắn trả lại lôi gia gia gật gật đầu thạch gia lại dặn dò lên hiểu lôi tới từ giờ trở đi lôi gia gia chính là ngươi ông nội thân nhân của ngươi ngươi về sau nhiều hiếu thuật hắn lôi gia gia nói bạn học cũ yên tâm đi nơi này chính là hiểu lôi nhà ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu một chút ý khuất ta sẽ tận tâm tận trách đốc xúc nàng hoàn thành việc học chỉ là hy vọng ngươi bảo vệ tốt thân thể của mình sớm một chút phá án đem sát hại hiểu lôi cha mẹ hung thủ đem ra công lý cũng khá lại một cọp tâm sự trở về cùng chúng ta đoàn tụ thạch ra ôm một cái lôi ra ra cấp tốc lên càng ra xa hiểu lôi thâm tình tại a lai trên mặt hôn lấy một chút nước nở nói ta chở các ngươi trở về a lai hạnh phúc gật đầu nhanh chóng lên càng ra xa mở cửa sổ bên ngoài đối với đại gia phất phất tay hai chiếc càng giã xa một chiếc một sau đặt vào trở lại thành con đường nhanh như chấp liền nhanh chóng rời đi võ giáo cấp tốc tiêu thất ra cửa thôn sáu hai người trở lại thành về sau a lai lập tức đem chu hạo nhiên cùng mình đã từng nói Trần trụi trì tại trong bí thất cùng mình đã nói, Thạch Gia cùng mình đã nói, hết thể liên hệ tới, nói không chừng cái này Thạch Gia truy tra cái này văn vật, chính là lôi âm tự miếu mất trộm bảo trượng, vốn lậu phiến chính là Lý Thế Nhân. Quả nhiên không ra A Lai sở liệu. Thạch Gia đi qua Hậu Thiên cùng Quế Hàn cung cấp manh mối, tổng hợp phân tích, rất nhanh lấy ra phương án, văn vật vụ án cường điệu điểm, lại ngoài ý muốn chuyển tới Lý Thế Nhân trên thân, hắn có trọng đại hiểm nghi gây án. 445 thứ 445 chương bội tiệc vì tinh chuẩn đả kích, cổ tần gốc. Thạch Gia phân phó A Lai tại Nam Thành yên tâm ở lại, trước tiên xử lý tốt chuyện trong nước, lại dẫn hắn đi ngoại cảnh hai người tiếp tục trở thành tốt nhất hắn tiếp tục mai phục nội ứng chờ đợi thời cơ a lai thầm suy nghĩ cái này lý thế nhân phạm luật vụ án thật đúng là nhiều xem ra gia hòa này không chỉ phi pháp làm người thể khí quan hoạt động còn là một cái ẩn nút trộm cướp văn vật con vươn tội ác tại buon toi ac một tháng sau này một ngày chạm vào tối a lai tiếp vào lý thế nhân vợ chồng mời hắn tại hảo lại đến đại tử điếm bày cả bàn buổi tiệc a lai đúng hẹn mà tới buổi tiệc bên trong có bệnh viện mấy cái chuyên gia cùng đi phương phương tiền viện phó đều ở đây trong đó tiền viện phó tuyên bố lần này sự kiện đi qua điều tra là cùng một chỗ trò đùa quái đản, có người lòng mang ý đồ xấu, cho rằng bệnh viện thu phí quá cao, bất mãn, cố ý tố cáo. Cảnh sát phương diện không có tra ra chân tướng, liền hưng sư động chúng, đem bệnh viện làm gà chó không yên, ở trong xã hội tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, đã đối với người phụ trách chủ yếu tiến hành hỏi trách nhiệm, xuống trước, điều chỉnh một loạt xử lý. Sự thật chứng minh, Nhân Tâm bệnh viện là hợp quy hợp pháp kinh doanh, vì dân chúng giải quyết cơ thể khỏe mạnh văn minh đơn vị, lấy được lãnh đạo thành phố khen ngợi. Nhân Tâm bệnh viện lại một lần nữa bị bình xét vì ưu tú đơn vị, lý viện trưởng đồng thời được bầu thành ưu tú sĩ nghiệp gia. Đại gia nhiệt liệt vỗ tay Vương Chí soạn sách lập thuyết tại trên quốc tế y học sách báo bên trên phát biểu, rất nhiều học thuật thành quả nhận được giới y học nhất trí tán thành, ở nước ngoài thu được 20 viện y học tiến sĩ. Buổi tiệc bên trên lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đại gia cùng dơ chén lên rượu, chúc mừng. Qua ba lần rượu thái quang ngũ vị, ngay sau đó, đại gia lẫn nhau trâu đầu ghé thai, một bên ăn uống thả cửa, vừa nói chuyện hiếm. Lý Thế Nhân tràn đầy phấn khởi, lặng lẽ nói cho bên người Phương Phương, hắn lấy được mạng La Quốc thể lục, có mạng La quốc quốc tịch, chuẩn bị cho Mạn La quốc một nhà điều trị cơ quan, đầu tư một vạn nguyên, cho Phương Phương cũng làm một chuong Mạn La quốc thể lục. Phương Phương nói khéo từ chối, "Cảm tạ, Lý vị trưởng, ta không có thể tiếp nhận, bởi vì ta không muốn ra nước." Lý Thế Nhân Phảng phất không nghe thấy, lặng lẽ nhắc nhở, "A Lai, chẳng mấy chốc sẽ trở thành muội phu ta, hắn đã vừa ý Vương Chí muội muội, bọn hắn mới là môn tri chào ngươi suy nghĩ một chút đi." Phương Phương quan sát đến Vương Chí hòa a tới nói chuyện phiếm, đang trò chuyện muội muội nàng Vương tiểu mỹ sự tình, hai người nói chuyện hai cười, mười phần hòa thuận, không khỏi nạn lòng và chí. Trong bữa tiệc, một người ngoại quốc đứng lên, say khướt đứng lên, ta phuong phuong quan sat đen vuong chi hoa a toi noi chuyen phiem đang tro chuyen moi moi nang vuong tieu mi su tinh hai nguoi noi chuyen hai cuoi muoi phan hoa thuan khong khoi nan long va trí. trong bua tiec mot nguoi ngoai quoc đung len say đung len đi đen A Lai bên người, nói năng lơ mãng, "Nghe tiền viện phò nói, ngươi rất có hai lần, ta muốn cùng luận bàn một chút có thể chứ?" A Lai không hiểu đấu, không có làm để ý tới. Tiền viện phó vội vàng giới thiệu, người nước ngoài này gọi ý lại ân, là tới nước ngoài nhập khẩu thuốc bán ra thương, đã từng là nhu đạo tán đoạn, có cao vô cùng thi đấu năng lực. A Lai trong lòng vui lên, số tiền này phó viện trưởng thật đúng là đùa, vậy mà muốn tìm người đến giải quyết chính mình. Mỉm cười, có lỗi với, đây không phải so tài chỗ, muốn so tài, ngày khác ca. Gia hòa này, cho là A Lai khích đảm, thẳng thắn khiêu khích nói, ngươi này liền không có lễ phép, ta muốn cầu hòa ngươi luật bạn, là xem ở tiền viện phó mặt mũi, ngươi là không tán thượng. Nói xong, gặp A -lai chỉ là mỉm cười liền quay đầu nhìn hắn cũng không nhìn một mắt, thẹn quá hóa giận, đột nhiên từ A Lai đằng sau, gắng gượng đem A Lai ôm, rời đi trên bàn cơm. A Lai không có trả tay, đợi đến hắn đem mình ôm đến sân trống mà, vừa rơi xuống chân, một cái cầu đá. gia hỏa này, còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị đá trúng cái mũi, bị thúc ép thả xuống A Lai. A Lai nhac có người, bay lên một bước, lại một lần nữa đá trúng lồng ngực của hắn. gia hỏa này ầm vang đụng vào góc tường ngã quỵ, một hồi lâu mới viện tường bích, đứng lên, ngươi quá rảo hận rồi, chúng ta còn không có chính thức bắt đầu luật bản, ngươi liền khiến cho lừa dối động thủ động cước, không có bắt đầu che cười, A Lai hỏi lại nói, nhìn xem gia hỏa này, cái mũi tiên huyết chảy ròng, mỉm cười, ta sửa chữa một chút, là ngươi động thủ trước đây, ta động cước ở phía sau, cái này không cần ta nói, hiện trường tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Lý Thế Nhân gặp tình hình này, vội vàng thanh trạng, Tiên Viên Phó, ngươi làm cái quỷ gì thành kiểu, ăn một bữa cơm cũng không sống yên ổn, mau đưa hắn dẫn đi cầm máu. Tiên Viên Phó, một mặt lúng túng, vội vàng đỡ lên gia hỏa này, Ra hỏa này hướng về phía A một cái ô quyển, Linh Giáo, ngươi quả nhiên là một cái cao thủ, chẳng thể trách sư phụ của ta, cả đã sớm chú ý ngươi, hắn muốn cùng ngươi luận bàn một chút không biết ngươi có chịu nể mặt hay không a lai chẳng thèm nó tới mỉm cười người nào khiêu chiến ta cũng tiếp nhận nghĩ hay lắm ỉ lại ân từ trên bàn cơm cầm lấy một sấp giấy ăn xóa đi máu trên mặt dấu vết vô thanh vô tức trong bóp ra lấy ra một phần tư liệu tất cung tất kính đưa cho a lai a lai mở ra bản sao xem xét không chỉ có cả dẹt tin tức giấy chứng nhận còn có toàn bộ tham gia trận đấu trúng thưởng chứng chỉ từng tại tuyết tăng quốc đã đánh bại rất nhiều nhất lưu tê đô cao thủ thu được tê đô cựu đoạn đen từng tại hải vực quốc từng thu được nhiều cái toàn trường chín cái cấp bậc đai lương vàng thu được thái quyền bút cóc cánh tay cô trắng màu nâu thái quyền đệ cửu đoạn sáu a lai xem kết thúc đem tư liệu trả lại y lại ân không nói một lời y lại ân nghi ngờ nói chẳng lẽ sư phó ta cấp bậc không đủ trình độ cùng ngươi so tài tư cách tiên viện phó khiêu khích nói là sợ hãi khiết đảm lại nghi tìm cớ lý thế nhân vội vàng ngăn cản ngậm miệng ngươi làm cái quỷ gì thành kiểu ngươi cho rằng ta không biết ý của ngươi phải không ngươi tìm lai like nhất cái thế ngoại cao nhân rõ là hòa a tới luận bản voi va ngan can trộm là thanh cuu nguoi cho ngươi chính mình xuất khí a lai không phải liền là đánh ngươi một cái tắt sao ngươi xem một chút ngươi bụng dạ hòi còn canh cánh trong lòng thật không như cái nam nhân A Lai nếu là luận bàn quá trình bên trong có một không hay xảy ra, ta lập tức rút lui ngươi phó viện trưởng chức vụ, ngươi tin hay không? Tiên viện phó bị cờ trách đến không còn mặt mũi, hoảng sợ phải nói không ra lời tới. A Lai chẳng thèm ngó tới, nhìn chăm chăm y lại ân, nhìn qua hằn ánh mắt mong đợi, mỉm cười, ta xem tài liệu. Sư phó ngươi năm nay 50 tuổi, chiến tích hiền hoạch, là một cái lao tiền bối, ta đáp ứng, ngươi chọn một địa điểm cùng thời gian a. Cảm tạ, ta đại biểu sư phụ ta cảm ơn ngươi, cho hắn cơ hội này, ta lập tức liền liên hệ sư phụ ta, lại định địa điểm. Nói xong gặp cái mũi lại lưu tiên huyết, lại một lần nữa cầm một sấp giấy ăn che lấy vội vàng rời đi buổi tiệc bàn ăn trên bàn ăn bầu không khí lại hài hòa đứng lên lý thế nhân âm hiểm cười nói a lai ngươi vừa rồi lại để cho ta thêm kiến thức ngươi là một cái không theo thông thường ra bài nhân vương trí vội vàng che chở đạo lý viện trưởng ngươi thật không có thể trách a lai ta cho rằng a lai làm đúng nói càng đối với hắn đã giải thích trường hợp này không thích hợp luật bản hơn nữa không có cự tuyệt nói ngày khác ra hỏa này rõ ràng là không biết điều tự mình chuốc lấy từ khổ lý thế nhân đoán giận nói ngươi cũng không nhìn một chút a lai đem nhân ra khuôn mặt này đánh huyết bất là kỷ lời nói xoay chuyển có câu nói rất hay tuổi trò đi đến quải Phu nhân ngươi hướng về A Lai, ta tán thành. Gia hỏa này là quá mức. A Lai bất động thanh sắc nghe, cái này kẻ sướng người hoa rõ ràng chính là mê hoặc tim của mình. Cái này cấp độ sâu dụng ý rốt cuộc là cái gì? Đỡ cơm này ăn đến không hiểu đâu. Sau đó muốn gi bua com cái quỷ gì thành kiểu. 446 thứ 446 chương mê hoặc vương trí tức giận bất bình, đây rõ ràng là tiền việt phó cố ý ăn bài, trả đũa, nghị không ra hắn trước mấy ngày hòa a tới cái vả và vài câu, thời gian dài như vậy, còn nhọ bụng trườn gà, đơn giản quá mức. Lý Viên trưởng, có rảnh ngươi được truong ga tốt cùng hắn nói chuyện. Lý Thế Nhân liên tục đáp ứng, hảo, hảo hảo phu nhân nói chính là ta nhất định thật tốt cùng hắn nói một chút lại không nghe ta liền rút lui chức vụ của hắn tan tiệc về sau a lai đột nhiên tiếp vào một người xa lạ dãy số vừa ra nghe là lý thế nhân đánh tới buổi tối hôm nay ta vô cùng hưng phấn tại bệnh viện tuần sát ta muốn mời ngươi tới nói một chút đầu tư bỏ vốn hợp tác cùng kinh doanh cái này bệnh viện chuyện a lai trầm mặc lý thế nhân tiếp tục nói ngươi và tiểu mỹ sự tình ta đều đã biết chúng ta đều nhanh thành người một nhà nếu như ngươi không yên lòng ta mang ngươi nhìn ta một chút y học căn cứ nghiên cứu xem chọn bộ tân dược vật nghiên cứu khai phát hệ thống ngươi lại đầu tư không mượn ta tuyệt đối không có ý miết tướng. A Lai vội vàng xa giao. A, a, cảm tạ Lý Viên Trưởng. Trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Chỉ là nghe Phương Phương đã từng đề cập qua, đây chính là cấm khu, còn tại xây dựng bên trong, nàng cũng không có đi vào, chính mình liền tại phương vị gì đều không mò ra. Lý Thế Nhân gặp A Lai không có câu trả lời khẳng định, không nhịn được, ngươi nguyện tới, ta liền chờ ngươi nửa giờ. Nói xong cũng cúp điện thoại. A Lai không khỏi phân tích ra, buổi tối hôm nay bữa cơm này cũng không có nhìn ra dị thường gì tới, cái này Lý Thế Nhân uống rượu uống say rồi, hưng phấn mời chính mình đi xem một chút, cũng hợp tình hợp lý trái lo phải nghĩ dùng cái này số xa lạ đáng giá hoài nghi có thể dạng người như hắn nắm giữ mấy cái dãy số cũng bình thường a thẩm suy nghĩ nếu như né tránh không đi chứng minh chính mình trột dạ khi đảm không vào hang cọp làm sao bắt được có con như thế nào nắm giữ một tay chứng cớ xác thực đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở thử lao tử tâm tình một không cao hứng kéo một cái phân bồn cầu đều phải hỏng nước ngoài súng ống đầy đủ trọng buồn trọng cứ nghiên cứu đều bị lao tử tận diệt mưa bom bão đạn đều đã xông qua được lao tử còn sợ ngươi không thành húng chi ngươi y học căn cứ nghiên cứu ở trong trong vay quanh can cu nghien cuu đeu bi lao tu tan diet mua bom bao đan đeu đa xong qua đuoc lao tu con so nguoi khong thanh huong chi nguoi y hoc can cu nghien cuu o trong nuoc chỉ cần ta nắm giữ được ngươi phạm tội chứng cớ xác thực chọc giận lao thử một người liền đem trụ sở của ngươi làm một cái cái xớp a lai thầm suy nghĩ lần này lại không thể liên lụy chu hồng cùng những người khác vì lo trước khỏi họa đồng thời mang lên linh sắt tú hoa châm len đinh sat bổ kẹ phi đao, làm tốt hết thể công tác chuẩn bị đi tới nhân tâm bệnh viện dựa theo lý thế nhân nhắc nhở hắn nhanh chóng đi tới bệnh viện phía sau núi trại an dưỡng tiến vào một gian trong văn phòng gặp được ở nơi đó đợi lâu lý thế nhân lý thế nhân mùi rượu ngước trời ngồi quỵ ở trên bàn làm việc ông trả gặp một lần a lai đi vào mời đến bàn làm việc đối diện hắn lên trên ghế ngồi xuống a lai bất động thanh sắc theo dõi hắn nhất cử nhất động chỉ thấy từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra hai bao ngôi cựu ngũ tên thuốc lá mở ra rút ra một cây đưa cho a lai a lai lập tức cảnh giác lên lắc đầu ta sẽ không rút lý thế nhân tự mình nóng lửa thôn vân thổ vụ một phen chúng ta đều nhanh thành người một nhà ngươi còn cùng ta giả vợ tỏi ta rất sớm đã phát hiện ngươi rút qua thuốc lá ha ha phải không sức quan sát của ngươi nhưng thật ra vô cùng mạnh ta là rút qua khói bất quá không có nghiện hảo cái này nói còn thẳng Thán. trở lại chuyện chính a lý Việt trường nghĩ hợp tác cùng có lợi sảng khoái một điểm, cũng không cần vòng quanh, bên trên hoa quả khô, lộ ra bài. Lý Thế Nhân lại trong ngăn kéo lấy ra lai like nhất cái hồ sơ, chính mình mở ra xem đi, nơi này có cặn kẽ tư liệu, ta chuẩn bị xây một chỗ hiện đại hóa nam thành viện y học, vì tương lai y học nghiên cứu làm một điểm công hiến, cũng là đi qua chủ quản bộ môn từng tầng từng tầng phê duyệt chương trình, thông qua. Bởi vì hạng mục đầu tư quá lớn, ta hy vọng ngươi có thể đủ đầu tư nhập cổ phần. A Lai mỉm cười, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta thì có tiền đầu tư? Cái này, ta xem, cũng không cần nói à, ở trên thị trường lẫn vào người, xử lý sĩ nghiệp lớn, trong ngân hàng ai không có một tri tâm bằng hữu ta nói không cho phép ngươi bao nhiêu tiền nhưng mà đại khái vẫn biết một điểm ngươi ở đây nước ngoài đánh quyền tham gia rất nhiều tranh tài tiền kiếm được có thể nói là lá vàng trần đầy a lai mỉm cười xem ra ngươi thực sự là thần thông quảng đại đem ta tình huống sở nhất thanh nhị sở liền ngân hàng đều có thể giải quyết vậy ngươi vì cái gì không chính mình cho vay cái này ta xem lại không cần nói à cho vay đều cũng có quy định điều kiện ta có thể vay tiền đều vay tiền có thể nghĩ đến biện pháp đều suy nghĩ đây không phải không cách nào sao liền nghị cầu ngươi viện trợ sao tiền của ngươi dùng không hết đặt ở trong ngân hàng, chỉ có một điểm, kia đi hơi thở, chẳng phải là lãng phí. A Lai mở tài liệu ra, tiện tay xem thêm mấy trang, xem một chút, mỉm cười, Lý Việt Trường, ngươi đây e rằng tìm lụt người, ta đối với y học rốt đặc cán mai, ta đầu tư chẳng phải là nâng chống cho ngươi đánh, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Ngươi nếu là nói như vậy, liền khách khí, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta sẽ bẫy ngươi không thành? Nếu như ta hố ngươi, cha vợ tương lai của ngươi, cùng ngươi tương lai lão bà tiểu mỹ, cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Ha ha, long ngươi khó dò, cái này rất khó nói, ngươi nếu là không có những chuyện khác, ta liền đi. Đừng, đừng. Chúng ta ngồi xuống thương lượng. Ngươi thật không nguyện ý nhập cổ phần đầu tư, vậy thì cho ta mượn tiền, ta cho ngươi lợi tức. Lợi tức dựa theo ngân hàng cho vay, mặt khác tăng bao nhiêu? Cụ thể chúng ta dễ thương lượng. A Lai suy tư một chút, nếu như cự tuyệt nữa xuống, liền không có vai diễn, mỉm cười, ngươi nghĩ mượn bao nhiêu? Hạng mục bản kế hoạch, ta đã cho ngươi nhìn, ngươi nhóm đầu tiên, trước cho ta mượn 2 ước A Lai trong lòng thảo luận một chút, khẩu vị thật đúng là không nhỏ, ngươi đem lão tử làm cây dụ tiền, coi là nhà ngươi ngân hàng máy rút tiền. Mang đến kế hòa bình, như vậy đi đến lúc đó ta thực địa khảo sát một chút, bằng không tiền một khi cho mượn, ngươi công trình trở thành hạn bói lẹt, vậy ngươi lấy gì trả ta? Ngươi đây là hưng nghi, ta có ngươi đầu tư nhiều hạng lựa chọn, tân dược vật nghiên cứu khai phát hệ thống một khi khởi động, có thể bổ khuyết trong ngoài nước y học nghiên cứu chống không, tạo phúc nhân loại, ngươi có thể xem tư liệu, cũng là đi qua chính quy con đường, hợp pháp, hợp quy trình tự phê duyệt thông qua gặp a lai liền tư liệu cũng không nhìn một mắt, suốt rồi nói, như thế nói cho ngươi hay, thực không dám dâu dếm, ta người phía dưới làm bản kế hoạch thời điểm, ta không có nhìn kỹ, mua sắm một nhóm lớn công nghệ cao điều trị thiết bị, bước chân vượt lớn. Hậu kỳ tài chính cung ứng không được, bây giờ chỉ là thiếu khuyết tài chính khởi động. Nếu như khởi động, lấy được lợi nhuận, mỗi một phân tiền, ta sẽ đầu tiên trả lại ngươi, hơn nữa tiếp nhận ngươi quản lý giám sát. Nói xong lại lấy ra một phần trước kia mua sắm danh sách, đưa cho Alai. Alai mở ra xem. Lý Thế Nhân chỉ vào hình ảnh, giới thiệu, đây là trước mắt tối nghiên cứu gia, có thể ở trong mạch máu bơi lội điều trị nạ nọ do buốt, có thể lội lượt toàn thân xử lý bệnh biến tế bào, từ đây vĩnh viễn không sinh bệnh. Đây là dạ dày ruột cơ, tiểu nhi hô hacker, môi tiểu nghi. Huyết dịch dụng, cụ phân tích, ít máy chụp ít quang ít, toàn bộ tự động sinh hóa nghi chờ tiền tiến kiểm nghiệm khoa, khoa phóng xạ thiết bị 6. Đây là công nghệ cao ghe gây g đã càng lai viện bị điều trị giới nhận biết đồng thời vận dụng. Đây là cỡ lớn cao áp dưỡng quang thuyền, có 20 chỗ ngồi, thích hợp với phía dưới tận bệnh, khí ga, lưu hóa hỉ rộ rèn, khí mê tan chờ có hại khí thể chúng động, tắc máu the chú xuất huyết não, não ngoại thương, viêm thần kinh, mạch quả lửa, bệnh tiểu đường hoại thư, khó lành hợp lớp 6. Đây là Philip 64 sắp xếp xoắn ct còn có kê cộng hưởng từ hạt nhân, ạ đã song tham chắc khi khí E-Toter, xác định cục bộ não máu chảy lượng xuyên giận phát tác gián đoạn kỳ nhiều báo cáo vì gây nên gián lọ xấu. A Lai nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng giải, định chỉ là xem. Lý Thế Nhân quan sát đến A Lai biểu tình biến hóa, lâm vào suy xét quyết định bên trong, trên mặt còn lộ ra ý cười, phỏng đoán 89 phần 10 là động lòng. 447 thứ 447 chương cảm bày A Lai tính toán, cái này trăm phương ngàn kế cổ tới cổ đi. Bước đầu tiên, không phải liền là nghĩ tiền sao? Nghĩ lấy ra túi bên eo của ta. Bước thứ hai, chờ tiền lấy ra phải không xài bị lắm, chỉ sợ cũng muốn lấy tính mạng của ta. Bước thứ ba, kế tiếp chính là muốn hủy thi diện tích căn bài. Tùng Lưu nói: chim vì ăn mà vong người vì tiền mà chết xưa đâu bằng nay mình có là tiền tin tưởng hắn tạm thời không dám đối với mình như thế nào chỉ cần mình nắm lấy cơ hội che đậy đối phương nhận được chứng cơ xác thực liền có thể đánh bất ngờ công lúc bất ngờ trường không hắn mặt ngoài không có chút rung động nào lộ ra mỉm cười phía trên cũng là lời thuyết minh ngươi thì không cần nói ta nhìn ngươi buổi tối hôm nay uống rượu nhiều lắm sống nghỉ ngơi một chút ta ngươi cung cấp tất cả som nghi ngoi mot chut ta nguoi liệu ta mang về từ từ xem chính là xem không hiệu ta thỉnh giáo ta đoàn đội lý thế nhân cho là mình một loạt chọn bộ phương án là thiên y vô phùng không tưởng được a lai vậy mà không có tỏ thái độ rõ ràng thất vọng vội vàng rời đi xoay tròn cái ghế mượn rượu gan buồng nghịch rượu điên kéo mạnh lấy a lai như vậy đi ta lập tức dẫn ngươi đi căn cứ thí nghiệm nhìn một chút quy mô xem cái kia một chút thiết bị đi một vòng như thế nào a lai hất ra tay của hắn dục cầm cố túng ngày khắc à ta mang mấy người lai like nhất lên thắng quan lý thế nhân vội vàng ngân lại không không liền ngay bây giờ ngươi hãy nghe ta nói hết chăm nghe không bằng một thấy chỉ cần ngươi đầu tư liền có thể đem ta tất cả thiết bị vận chuyển lại chúng ta liền sẽ cả hai cùng có lợi thiệt hại tính cho ta lợi nhuận bộ phận chia đôi mở nếu như thiệt hại quá lớn ngươi xem không đến hy vọng ta đem toàn bộ phía sau núi trại an dưỡng chuyển làm cho ngươi đền lời ta từng nói cũng có thể tại trên hợp đồng rõ ràng viết lên nếu như ta nói khoác lác ngươi cắt lấy đầu lưỡi của ta nếu như ta chơi tay không bắt sói thủ đoạn nham hiểm ta không thật tốt chết a lai mặc dù người ra hắn mùi rượu ngút trời thật sâu biết lý thế nhân hắn là say rượu tâm mình như thế khẩn cấp càng thêm chứng thực mình phỏng đoán vì tiền buổi tối hôm nay nhất định thiết kế cạm bẫy. nếu như mình từ bỏ một cơ hội này không giới đến cái giếng này thực chất rất khó tiếp cận chân tướng sự thật. Nếu đã tới, vì nhận được chứng cứ xác thực, chính là hố ma, cũng phải xông vào một lần. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, đỡ ở, ở bị Lý Thế Nhân kéo đến một bức tranh phía trước. Lập tức bức hỏa này chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái thang máy. Lý Thế Nhân đi vào, âm dương quái khí mà nói, xin mời. A Lai đi vào theo. Thang máy chậm rãi bắt đầu hạ xuống. A Lai căn cứ chính mình vị trí phán đoán, phía dưới nhất định có một to lớn sân động. Rất nhanh thang máy mở ra. A Lai đi ra. Quả nhiên không ngoài sơ liệu ở đây giống như một cái hầm trú ẩn ánh đèn yếu ớt khiến người ta cảm thấy âm trầm cuộc sống phát lạnh từng đợt gió lạnh thổi tới lạnh bớt a lai từ đầu đến cuối cùng lý thế nhân duy trì khoảng cách nhất định để phong bất chắc bất động thanh sắc dùng di động âm thầm quay chụp đi theo hắn đi một đoạn thấy hắn từ trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa mở ra vỗ một cái cửa đá đi vào xem xét ở đây nhất định chính là một cái mê cung tại lý thế nhân dẫn đầu dưới mở ra từng đạo bí môn lộ ra ở trước mắt cũng là hiện đại hóa thiết bị giật này cả mình nguyên lai like núi này trong bụng đã bị lý thế nhân xây dựng trở thành một cái ngăn cách với đời mạ cung có nghỉ ngơi lại sảnh rộng rãi chính là không thấy một bóng người cỡ nào kỳ quái lý thế nhân gian xào thuốc lá thấy thế giải thích nói ngươi ở đây nghi hoặc tại sao không ai đúng không a lai gật gật đầu thực không giam dâu dếm ta quay vòng vốn khó khăn đình công ta lĩnh đi xem một chút phòng thí nghiệm thiết bị ngươi liền biết ta vì cái gì mang người tới nơi này có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi thiết bị bởi vì không có tài chính trường kỳ không có bảo dưỡng đều hoang phế ha ha đi xem một chút liền biết a lai quan sát đến lý thế nhân nhất cử nhất động đình chỉ các bộ ngươi nói thẳng chính là ta xem cũng là nhìn không cũng không hiểu. Lý Thế Nhân xảo trá khiêu khích nói, "Đã ngươi tiến vào, chẳng lẽ còn sợ sao? Ngươi nếu là nhìn thấy ta nơi đó thiết bị, đều bởi vì là tài chính không đủ, để đó không dùng nơi đó, ngươi không đau lòng chết mới là lạ. Đây chính là hàng ngàn hàng vạn tài chính nằm ở nơi đó a. Chỉ cần ngươi đầu tư, cái này một chút thiết bị liền lập tức có thể khởi tự hồi sinh. Thu được lợi nhuận." Lời nói xoay chuyển an ủi, "Ở đây chỉ có hai người chúng ta, chính là luận bản công vụ, ta đây bao lớn tuổi tác, cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi nói đúng không?" A Lai lấy tay sờ một cái đường hầm trên vách tường tay ghế, sạch sẽ, một điểm cho bụi cũng không có trong lòng bàn bạc lớn như vậy một cái chàng tử nhiều như vậy thiết bị không có ai có quỷ mới tin sáu mị cười hỏi ngược lại ngươi xem ta giống sợ bộ dáng sao nếu như ta nhát gan sợ phiền phức ta sẽ đi theo ngươi đi vào sao đây là ta địa bàn ngươi sợ cái gì ngươi nếu thật là có âm mưu quỷ cái gì ta ngược lại thật ra muốn kiến thức mở mang kiến thức một chút chúng ta đều nhanh là người trong nhà còn nói như vậy ta thật tức giận chính là quá khứ có cái gì ân ân đoán đoán hiểu lầm từ hôm nay buổi tối bắt đầu chúng ta xóa bỏ ta tiếp tục dẫn ngươi tham quan hai người hướng về dọc theo ưu ám đường hầm đi về phía trước một khoảng cách đến rồi phân cuối xuất hiện hai con sư tử đá A Lai quan sát nơi này không gian tương đối hẹp chắc trốn tránh không dễ nếu thật là Lý Thế Nhân muốn động ý đồ xấu chưa hẳn liền có thể trốn qua mình một trường một cước nếu là hắn chơi lừa gạt Lão Tử liền lấy hắn làm có tin chỉ thấy Lý Thế Nhân dùng điều khiển từ xa nhắm ngay bên trái thạch sư mắt lay han lam con tin chi thay một cái thạch sư sau lưng vét đá chậm rãi nước ra một đầu răng lớn mở ra một cánh cửa bên trong tối một cỗ phọ mã hương vị tiến vào A Lai cái mũi A Lai thần kinh lập tức căng cứng bị một cô bóng tối bao phủ lên Lý Thế Nhân nói, người đứng ngay ngắn, "Ta đi vào cửa đèn." Nói xong tự mình đi vào. Mở đèn lên, A Lai nhấc nhìn, bên trong quả nhiên là một cái phòng thí nghiệm. Thật nhiều trong suốt pha lê đàn đàn bình bình, bên trong có đủ loại đủ kiểu khí quan, nhân thể kết cấu đạo cụ, quả thực là dĩ dã loạn trân, quả thực giật mình kêu lên, âm thầm dùng di gia loan chan qua thuc giat minh keu len am tham dung di đong quay chụp lấy. Lý Thế Nhân cười nói, "Ngươi đây cũng sợ, chưa từng gặp qua sao? Đây là vì tương lai viện y học học sinh chuẩn bị đạo cụ, bọn hắn đều phải đến nơi đây thực tập." A Lai dừng bước chân lại, lạnh lùng nói, "Ngươi không phải nói linh ta xem thiết bị sao?" người lính ta xem cái này một chút dụng cụ thí nghiệm làm gì người đến cùng muốn dở cho quỷ gì thành thử lý thế nhân giải thích nói qua phòng thí nghiệm này phía trước chính là dụng cụ tình vi thương khố a lai lúc này mới đi vào lý thế nhân phía trước dẫn đường tân cần nói cái này một chút thân thể người xương cốt kết cấu mô hình là nylon, không tin ngươi sờ sờ kiểm tra một chút song chảo chung vại bên trong cũng là động vật tiêu bản ngươi có thể kiểm nghiệm một chút a lai quan sát cái này trong suốt song chảo chung vại bên trong khí quan không khỏi nỗi băn khoăn chưa thích ánh mắt kịch liệt quan sát đến nhân thể kết cấu đạo cụ căn bản vốn không giống nhựa lặt tiệp chế phẩm Ngược lại là giống thật sự, không khỏi tay vừa chạm vào sở. Đột nhiên cái đạo cụ này sưng đầu, trong hốc mắt đột nhiên phun ra một đoàn khí vụ thuốc mê. 448 thứ 448 chương giam lỏng A Lai né tránh không kịp, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đưa tay liền nghi không chế lý thế nhân. Nào biết xa mấy bước lý thế nhân thừa dịp trong chớp nhóm này, bước nhanh xông vào một căn phòng khác. Một đạo cứng rắn thép tấm cửa sắt cấp tốc đóng lại, đem hai người tách ra. Ngay sau đó trong phòng thí nghiệm trong góc, khắp nơi phun ra từng đoàn từng đoàn khí vụ thuốc mê, đem A -lai đoàn đoàn bao vây đứng lên. A -lai đầu tiên cảm giác con mắt mất cảm giác, nhanh chóng ngừng thở, thế nhưng là đã không kịp đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay tới gây tê chầm, hắn không còn chỗ ẩn thân, trong nháy mắt đánh thành tổ ong vỏ vẽ, ngay sau đó toàn thân bị gây tê, một đầu ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự, làm A Lai chậm rãi khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị quan bế tại mặt khắc một gian không đủ 10 cái mét vuông diện tích trong bí thất, chính mình nằm trên đất trải lên, một cây bị nhen lửa ngọn nến, đung đưa u linh ngọn lửa, phụ cận để tận mấy cái ngọn nến, một bao ngôi cựu ngũ thuốc lá cùng một cái cái bật lửa, bị mang lên trên đặc chế còn tay cùng trọng xiềng chân, cái này còn tay cùng xiềng chân đều dùng sinh đặc biệt chế tạo, khoảng chừng nặng bảy mươi Người sống là dùng bu lông và hệ cu mặc vào, hệ cu cố định, cộng thêm dùng hàn địa cơ, hàn phải vững vàng. Sơ một cái cơ thể, phát hiện trên thân thể gây tê châm đã bị đều lấy sạch, chính mình mang đinh sắt, tú hoa trâm, bài bổ kè phi đao, điện thoại, bóp ra bị lục soát sạch sẽ. Châm dãi đứng dậy đứng lên, kéo lấy xiêm chân, tìm vòi vách tưởng cũng là cứng ngắc tảng đá, vỗ một cái kéo đẩy thức ngạnh cương tấm môn, căn bản không nhìn thấy khóa vị trí, cửa sắt có lưu đầu lớn nhỏ không khí cửa sổ. khi mắt nhìn xem bên ngoài là một cái đường hầm thật dài hành lang, phía trước cũng là vỗ một cái cương tấm môn, đoán chừng cũng là một gian tù bỏ. Nắm nhìn một phía chỉ thấy trên tủ đầu giường để một cái bát hai cái trứng luộc nước trà ba cái màn đầu, mấy bình nước khoáng một cây bút một cái luyện tập bản trên đó viết giao ra gửi tiền thủ tục chuyển tiền mật mã ngươi liền có thể thu được tự do suy nghĩ mình đã bị chân chính giam lòng lý thế nhân bước đầu tiên kế hoạch đã thành công hắn nhất định tại dương dương tự đắc biết hắn tỉnh lại tin tưởng hắn nhất định sẽ tới áp chế bụng đói kêu vang ăn uống no đủ lại cùng hắn đấu trí đấu dũng qua một giờ bắt đầu ngồi xếp bằng xua đuổi trong cơ thể gây tê độc tố lại qua một lúc lâu nghe được tiếng đốt chân Tiếng bước chân tại cửa thép dừng lại một cái tay đèn tin chiếu vào tiếp theo một cái âm ú âm thanh vấn đạo tại sao không nói chuyện a lai vội vàng trả lời ngươi không có hỏi bảo ta nói cái gì mau đưa ngươi bữa tối tiếp nhận đi a lai từ cửa sổ nhận lấy xem xét vẫn là như cũ vấn đạo sở câu lưu ngục giam ta đều ngồi xung quá cái này cụ cải đầu cũng nên có a đi lần tiếp theo ta mang đến cho ngươi ngươi có thể không thể làm phiền ngươi một chút cho ta truyền một lời gọi lý thế nhân tới gặp ta cửa sổ nhô ra nửa cái đầu đi vào nay nhị đưa ra ngươi còn nhận được ta không a lai định thần xem xét trong lòng hơi hồi hộp một chút đây không phải đảo phạm giả người thọt ngô lạnh sao mỉm cười ngươi đã đại danh đỉnh đỉnh danh nhân rồi phố lớn ngõ nhỏ đều có ngươi vẽ cùng nhau như thế nào không biết nhận biết liên tốt trung tâm giải trí bị tận diet chính là ngươi âm nhu bảy kế a ngươi nói như vậy quá đề cao ta sau đó ta cũng bị cảnh sát đưa tin thẩm vấn bởi vì ta mới tiến vào mấy tháng không có làm cái gì phạm tội chuyện về sau thả ra ngươi có thể lời tốt biện tại hậu thiên cùng ta huynh đệ ngô băng ở giữa gây mâu thuẫn để bọn hắn tự giết lẫn nhau cho cảnh sát mật báo một lưới bắt hết bọn họ Làm được thần không biết quỹ không hay, ngươi cho rằng ta không biết. Ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ta không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Đánh rắm, còn nghĩ rào biện. Ngươi thu mua trung tâm giải trí chính là bằng chứng. Lão tử không xem ở ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta sớm đem ngươi tháo thành tấm gối. Ngươi tính là cái gì, ngươi cùng ta không phải một dạng tại bị lý thế nhân lợi dụng sao? Đưa một cơm, chạy cái chân, ngươi còn đắc ý, thật không biết khó coi. Ngô Lạnh nghe xong lợi dụng hai chữ này, đau tận xương cốt, nhớ ngày đó mình là trung tâm giải trí Ngô Nước Đá đại ca, tương đương phía sau màn lão đại, có thể nói là hô phong vũ toàn được nhậu nhẹ than ngon, nghị không ra rơi xuống, cái này ruột đồng. nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, lão tử ngươi một ngày nào đó, đem ngươi nhanh mồm nhanh miệng đánh không còn một một a lai không cam lòng tỏ ra yếu kém, cái kia ta chờ, ta chờ mong ngày tới đây, trước mắt ngươi phải nghe lời ta phân phó, thành thành thật thật làm chân chó của ta tử, nghe ta sai sử, mỗi ngày phải cho ta tiễn đưa ăn ngon tới. chuyện ta mà nói, gọi lý thế nhân tới gặp ta, lão tử là có tiền, nô hàn khí phải toàn thân run rẩy phi. tiểu tử túi, lão tử lớn tuổi như vậy, đưa cơm cho ngươi, nghe, nghe ngươi sai sử, nghị hay lắm, ngoan ngoãn phải đem tiền giao ra. Nói cho ta biết thao tác chương trình, bằng không ngươi khỏi phải nghĩ đến nhìn thấy Lý Thế Nhân. ha sáu, ha Á Lai vui vẻ, giao cho ngươi. Vậy ta cũng không phải là lôi thiên lai. Ngươi cái này chó nhà có tăng chắp cánh cũng khó khăn chạy trốn, còn nghĩ lấy tiền cao chạy xa bay. Si tâm vọng tưởng, thật ngược trí A, nao tàn A. Nô lạnh móc ra chìa khóa, hợp lại mở ra khóa, tiến vào tù thất thật tốt giáo hơn hắn một trận, đem hắn tay chân đánh gãy đột nhiên nghĩ tới lý thế nhân đã thông báo, a lai công phu thâm bất khả chắc, hắn có kim cương hộ thể chi công, hơn nữa còn có thể thả ra sinh vật hùng mạnh điện, tuyệt đối không nên tiếp cận hắn, nhất định mài đi sự chịu đựng của hắn, lấy cầm tới tiền trong tay của hắn làm hạch tâm, lại kết liêu hắn tính mệnh sáu. nghĩ tới đây, dừng lại giữa trường ý nghĩ này tức hổn hển, âm sâm sâm quát, hào tiểu tử, đến trình độ này ngươi còn mạnh miệng, lão tử phái người cho ngươi đã sớm đặc biệt chế tạo cái này một bộ trang phục, ngươi có bản lĩnh giống như lão tử một dạng từ trong ngục giam trốn ra được, lão tử liền phục ngươi. a lai nổi nóng đạo, chó nhà có tang, cút đi, cút đi lao tử nghe ngươi liền phiền thông qua ngoài cửa sổ phát hiện bên cạnh hắn còn có một cái người mặc đồng phục an ninh tiệu thủy tùng tại cùng so với hắn vạch lên nô lạnh chẳng thèm ngó tới đem hắn hất ra giận đùng đùng đi trong phòng giam lại an tính lại a lai nhắc bên cạnh gặp màn thầu vừa suy tính sau một quãng thời gian lý thế nhân nhất định sẽ tự mình đến đòi tiền người bên ngoài nhất định tìm kiếm mình sáu đến rồi ngày thứ hai nô lạnh không có tới đội một người mặc bảo an đồng phục cái kia tiệu tùy tùng đưa cơm a lai nhất ngóng phát hiện ra hỏa này cơ tay một chân càng không ngừng ra giấu rốt cuộc minh bạch được là một cái người bị cầm Vội Vàng cầm luyện tập bản viết chữ cùng hắn giao lưu. May mắn là cái này Câm điếc Bảo An vậy mà biết chữ, trải qua mấy năm trường khuyết tật, mới biết được đêm qua, nô lạnh lão gia hỏa này bị chính mình giận quá trừng. Trải qua chung trai ngày, hắc hắc, nô lạnh thật sự không có tới. Cái này lý thế nhân vậy mà một lần cũng không có lộ diện. Một ngày này, đưa cơm Câm điếc Bảo An lại tới. A Lai bắt đầu quan sát đến hắn, gặp gia hỏa này ngốc hết chỗ chê. Chỉ mặt gọi tên đang luyện tập bản trên viết đạo, ta muốn thấy các ngươi lý thế nhân, còn có vợ của hắn Vương trí. Câm Niếc Bảo An cười nhạo, trái phải nhìn quanh rồi một lần, tiếp nhận luyện tập bản, nhanh chóng viết Ngươi nghĩ gặp người đó liền là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta còn muốn gặp Liên hiệp Quốc Bí thư trưởng đâu? Có thể thấy sao? 449 thứ 449 chương giả chết thuốc thuốc Lai gấp gáp viết, ta có tình huống trọng yếu, muốn hồi báo, ta muốn cùng Lý Thế Nhân hắn hợp tác khai phát, mạng người quan trọng, ngươi nếu là làm trễ lại, sẽ triệt để trách nhiệm điều tra. Ta cho ngươi biết trên thế giới này, thực sự không có thuốc hối hận. Câm miệng bảo an viết, huyền quan bất như hải quan, ở đây, ta vệ trưởng cao đẳng sư phạm phó quản, ta nghe hắn. A Lai tức giận đến giận sôi lên, lời hắn nói không thể nghe. Câm miệng bảo an không khỏi hừ, một tiếng tiếp nhận luyện tập bản viết, ta nghe sư phó nói, ngươi đến nơi này là lòng cũng phải cột lại, ngươi là hổ cũng phải nằm lấy. Hắc hắc. Người Câm điếc này ngốc hết chỗ chê, ngoan cố không thay đổi, thật đúng là là lạnh tâm phúc. A Lai viết, ngươi cùng hắn, không có kết cục tốt. Câm điếc bảo hắn viết, đây là địa phương nào, ngươi hiểu chưa? Ta trưởng cao đảng sư phạm phó nói, chỉ cần ngươi nhận túng, đem tiền giao ra đây chương trình nói cho hắn biết, hắn liền có thể thấy ngươi. Nói liền muốn rời khỏi. A Lai đứng tại song sát bên miệng, tức hổn hẹn, viết, ngươi cái này đầu heo người trưởng cao đẳng sư phạm phó là đào phạm người nếu là chấp mê bất ngộ đi theo hắn nhất định không có kết cục tốt gia hỏa này xem xét xem thường nó không xưng sở trẹo lên viết là đào phạm ta biết hắn là sư phụ ta hay là ta bà còn xa thân thích làm sao rồi người kêu la nữa ta lập tức cho ngươi dễ nhìn nơi này có mấy cái cũng là mắc phải triệu chứng khiến cho khí quan ngươi nếu là không ăn ta lập co may cai cung la mac phai tuyệt phái người đem ngươi kéo tới phòng thí nghiệm làm giải phẫu viết xong đem luyện tập bản nẽm vào tủ thất bang lang một tiếng cái này câm bảo an hung hang suy một chút đại thiên môn nói xong nên ngang rời đi trong phòng giam lại khôi phục bình tĩnh cuối cùng vậy mà cũng không có ai hỏi đến mình cái này cấm điếc đầu heo đầu gốc châm chạm bị nô lạnh xuống thuốc mê giao lưu khó khăn a lai bắt hắn là một chút biện pháp cũng không có có một chút gấp gáp rồi phỏng đoán chính mình tập đoàn nhiều như vậy mà na ở không liên lạc được chính mình cao vút ngô nữ hồ tam vánh ánh thạch ra hiểu lôi nhất định sẽ tại bí mật tìm sáu cao vut ngô nữ kể từ a lai đêm hôm đó chưa có trở về ngược lại là không có gấp cho lại a lai lại thần thần bí bí làm cái gì chuyện lớn không dám hỏi đến trải qua mấy ngày hướng hồ tam vánh ánh sau khi nghe ngóng bọn hắn cũng không biết nửa tháng trôi qua điện thoại không gọi được cũng không thấy Á Lai có bất kỳ tin tức lập tức mở tập đoàn quản lý cao tầng hội nghị đi qua nghiên cứu vì lý do cẩn thận có đánh đánh trực tiếp hướng Chu Hồng báo án Chu Hồng lập tức hồi báo cho Chu Hạo Nhiên kỳ thực Chu Hạo Nhiên đối với chuyện này đã sớm đúng với ngực bất động thanh sắc bí mật loại bỏ đến Á Lai một lần cuối cùng xuất hiện là ở Hạo Lại đến Đại Tử Điếm hơn nữa điều lấy một ngày kia buổi tối Lý Thế Nhân xếp đặt buổi tiệc thu hình lại bí mật triệu tập hình sự trinh sát nhân viên một bên loại bỏ đối với thu hình lại tiến hành phân tích hơn nữa làm ra rất nhiều hành động bí mật chỉ là bởi vì lần trước Chu Hồng nàng phạm sai lầm sự tình chịu đến trong tổ chức phê bình xử lý không có nói cho nàng bây giờ Chu Hạo Nhiên tiếp vào chính quy báo án dựa theo cao tầng thạch gia kín đáo kế hoạch vẫn là không có nói cho nàng lập tức tuyên bố chính thức thành lập tổ chuyên án phân phó Chu Hồng dẫn đầu dựa theo chương trình rõn trống khứa chiên bảy ra loại bỏ Chu Hồng đi qua loại bỏ rất mau dẫn lanh mây tiến vào nhân tâm bệnh viện đối với buổi tiệc bên trên hết thể mọi người tiến hành hỏi thăm loại bỏ phát hiện tiền viện phó đi theo cái kia ngoại quốc y dược thiết bị cung tiêu thương ỉ lại ân đã sớm xuất ngoại hơn nữa đã cùng bệnh viện đã mất đi liên hệ Lý Thế Nhân bị tức cao huyết áp pha vào, đang nằm tại trên giường bệnh, tiếp nhận nhân viên công tác hỏi thăm. Vương trí hồi ức, hoài nghi A Lai là cùng bọn hắn cùng đi nước ngoài, gặp lại ân sư phó luận bản võ công đi. Phương Phương hồi ức, phát hiện cũng cảm giác là tình huống này, A Lai đánh tiền viện phó cả một đời, hắn là ghi hận trong lòng, tìm kiếm cao thủ trả thù A Lai. Tổ chuyên án lập tức thăm viếng loại bỏ tất cả xuất nhập cảnh chỗ. Mấy cái tuần lễ xuống, ngược lại là rất nhanh loại bỏ đến tiền viện phó cùng lại ân ra khỏi nước ghi chép, từ đầu đến cuối không có loại bỏ đến A -Lai, tin tức. Chu Hồng Thầm suy nghĩ kỳ quái, phân tích kết luận A -Lai không có ly cảnh lập tức đem trọng điểm đối với cái này ỷ lại ân bắt đầu điều tra còn có sư phó hắn tất cả tài liệu kỳ thực đây là lý thế nhân bố trí mê hồn trận đã sớm bị thạch ra nhìn thấu mệnh lệnh chu hạo nhưng bất động thanh sắc ngoài lòng trong chặt trọng điểm loại bỏ nhân tâm bệnh viện hơn nữa toàn đi điều khiển chu hồng loại bỏ cũng chỉ là chương trình làm dáng một chút thôi bên này lý thế nhân cũng gấp cái này cao hàn làm việc làm sao lại một điểm thủ đoạn không có nước ngoài trong chương mục một phân tiền cũng không có nhìn thấy bắt đầu mệnh lệnh cao hàn tăng tốc hành động cao hàn liên tục trả lời hắn có thừa biện pháp vừa khổ tưởng nhớ minh tưởng không ra biện pháp âm thầm tiêu khổ, nếu như chính mình có biện pháp, đều có thể đem tiền chuyển rời đến nước ngoài trong chương mục của mình. trong lòng tính toán, sau một quãng thời gian, Lý Thế Nhân hao không nổi, chắc chắn cứ gọi hắn động thủ giải quyết hắn. chính mình không muốn gặp A Lai, chỉ là thượng truyền hạ đạn, đối với hắn đồ đệ Cấm điếc Bảo An ra lệnh. cái này Cấm Niết Bảo An mấy ngày nay cam điec bao an may với cao Hàn dạy công phu trầm mê, sớm muộn đem trứng luộc nước trà, mặn đầu, nước khoáng, căn bản không thể ăn con heo thối lẩu thịt, thối thịt vị nướng, từ cửa sổ ném vào, liền vạn sự lại cát. A Lai chỉ có thể mỗi một ngày dùng trà trứng, mặn đầu, nước khoáng, mỗi một lần khuyên bảo hắn viết cho hắn nhìn, gia hỏa này chính là hờ hững, liên nhìn cũng không nhìn một mắt. trải qua mấy ngày, trong phòng giam sú hương hồng, hồng. mấy ngày kế tiếp, hắn không thèm để ý, liên tục ném xong đồ ăn, dứt khoát mang đến không quan không hỏi. trong phòng giam là càng lai về tối, số khí hơn thiên. a lai gần như không muốn ăn bất cứ vật gì, cấm điếc bảo an cao mày, chẳng thèm ngó tới. một ngày này, a lai vẫn như cũ tinh khí nhẫn lại, cầm laptop tóc cho hắn viết, khuyên bảo hắn, gọi hắn không muốn trợ trụ vi ngược. hắn tiếp nhận luyện tập bản, ném đi trở về, dùng ngón tay nhiều lần chỉ chỉ mặt đầu, nhiều lần làm ra nhất thiết phải ăn quả tay hướng đối với á lai thần bí nợ nụ cười nên ngang rời đi á lai âm thầm tiêu khổ cảm giác hắn một lần này ánh mắt cùng mọi khi rất khác nhau mọi cử động đặc biệt quý dị cảnh giác bỏ qua một bên màn đầu, phát hiện một cái giấy nhỏ đoàn mở ra nhìn một cái chỉ thấy phía trên viết trang loan cưới hạt lại một lần nữa xa sinh tử đến ta gì cùng đắt đến thuốc từ cách đem trợ đạo ha ha cái này câm điếc bảo an mặt ngoài ngốc không xứng sờ trèo lên kỳ thực học vị không cạn vậy mà cùng chính mình bắt đầu chơi thơ tỉ mị phẩm vị cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ đây là tăng lên thơ giả chết thuốc xem ra cái này màn thầu bên trong liền thả giả chết thuốc vội vàng mở ra mặt khác hai cái màn đầu lại phát hiện một cái giấy nhỏ đoàn mở ra nhìn một cái chỉ thấy phía trên viết nghi ngờ quân cực khổ ta viết thơ tỉnh hoàn toàn xa cứu sóc phương binh ai có thể cùng ngươi tranh cơn giận không đâu a lai xem kết thúc lập tức nhìn ra đây là đưa bên trong thơ ta cứu ngươi xem ra ra hỏa này cứ nhiên bị mình mở hóa bất động thanh sắc vụ trộm cứ gọi mình ra chết thông minh như vậy tin tưởng hắn nhất định có biện pháp đem mình cứu ra ngoài xem xong đem giấy nhỏ đoàn đặt ở đốt ngọn nến bên trên tiêu đốt lặng lẽ nghĩ vốn cho rằng lý thế nhân sẽ đến cùng chính mình đàm phán nghĩ không ra ra hỏa này chính là không chịu lộ diện ý đồ tươi sống phải hành hạ chết chính mình ngược lại là đánh giá thấp án không tưởng được chính mình gặp tâm địa thiện lương lại tuyệt đỉnh thông minh câm điếc bảo an cái này giả chết thuốc đến cùng có thể hay không có tác dụng đến cùng lên bao lớn tác dụng giả chết có thể thành công hay không mình ngược lại là có thể dùng mình quy tắc đại pháp nội công phối hợp dược lực tiến hành nếm thử đoán chừng 10 phần chắc chín còn dư lại như thế nào đem mình thi thể chuyên trở ra ngoài chỉ có thể nhìn cái này câm điếc an ninh thủ đoạn cùng khả năng ai A lai thật sâu đĩnh một hơi có thể hay không tuyệt sử phùng sinh, xem ra chỉ có thể nghe theo mệnh trời. 450 thứ 450 chương giả chết một ngày này chạm vào tối. Cấm điếc bảo an dựa theo dự đoán thời gian tới. Lần này bất đồng chính là mang là thương ngát thịt vịt nướng cùng thịt heo, ném bảo. Ném xong đồ ăn, quái khiếu một tiếng không có động tĩnh, ngay sau đó liên tục tiêu chừng mấy tiếng, vẫn là không có động tĩnh. Hắn cầm đèn tin hướng về phía lay động chiếu vào, phát hiện A Lai có giúp ở trong góc tường không nhúc ních. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu, gặp A Lai vẫn là như cũ, có giúp ở góc tường vị trí kia, không nhúc ních, cảm giác dược vật có tác dụng, mình đã đắc thủ vội vang chạy đến phòng trực ban gọi tới chính mình đồng bạn chứng minh nguyên nhân lúc này mới vào tay dự bị tủ thất chìa khóa hai người tìm kiếm trực nữ bác sĩ một ngày này chạm vào tối câm nhức bảo an dựa theo quy định thời gian tới lần này bất đồng chính là mang là thơm ngát thịt vịt nướng cùng tiếp theo ném bảo ném xong đồ ăn quái khiếu một tiếng không có động tĩnh ngay sau đó liên tục kêu chừng mấy tiếng vẫn là không có động tĩnh hắn cầm đèn tin hướng về phía lay động chiếu bảo phát hiện a lai có giúp ở trong góc tường không lúc ních kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu gặp a lai vẫn là như cũ có giúp ở góc tường vị trí kia không lúc ních cảm giác không thích hợp gấp gấp rồi vội vàng gọi tới chính mình đồng bạn, hai người tìm kiếm trực nữ bác sĩ nữ bác sĩ đang chuẩn bị tan tầm nghe được cái này tình huống mặt không biểu tình đi theo hai người bảo an chạy tới công niếc bảo an vội vàng mở cửa chính ra tiến vào tủ thất một cỗ sú hồng hồng hư thối mùi đập vào mặt một tên khác bảo an hướng về phía a lai giống lên vài tiếng không có động tĩnh liên tục đá mấy chân cũng không thấy động tĩnh nữ bác sĩ che mũi chỉ thấy a lai nhất hơi một tí không có lên tiếng túi người xem xét mặt không biểu tình đi vào một cái tay sở một cái động mạch cổ kinh nha sở nữa ngực không có một chút tim đập thông thạo thao tác dạng đơn giản nhiều chức năng giám hộ nghi phát hiện nhịp tim huyết áp mạch đập hô hấp cùng với máu chảy động lực đã không có bất kỳ một điểm biến hóa đã không có sinh mệnh thể trinh tiếp lấy đem in ra điện nao đổ cùng một phần điện tử vong chứng minh lập tức ra khỏi tú thất đứng ở bên ngoài người đã chết thời gian rất lâu khí quăn đã không thể dùng kéo đến 233 trăm hào phòng chứa thi thể a bởi vì a lai còn tay trên chân xiềng chân không cách nào mở ra công bảo an không thể làm gì khác hơn là đem chăn đệm nằm dưới đất chăn lông đem đem a lai bao vây lại đắp lên một kiện màu trắng cái chăn ở phía trên một người an ninh khác không thể không đi tìm một chiếc xe đẩy nhỏ. Cấm Niết Bảo An trong bóng tối tìm kiếm cái máy vi tính sách tay đó, bỏ vào trong ngực trong túi. Xe đẩy nhỏ tìm tới, hai người ba chân bốn cẳng đem hắn nâng lên đặt ở phía trên. Hai người đem xe đẩy tiến vào một cái đường hầm, bị bốn cái súng ống đầy đủ đại hán vạm vỡ ngăn lại. Cấm Niết Bảo An bô bô ra dấu. Hai cái đại hán vạm vỡ ngăn lại, chính là không để. Mặt khác hai cái đại hán vạm vỡ đem bắt trước họng súng nhắm ngay xe đẩy nhỏ bên trong thi thể. Nay thời gian, tan việc nữ bác sĩ từ phía sau đi tới, móc ra giấy khai tử, đưa cho hai cái súng ống đầy đủ đại hán và vỡ, giải thích nói. Súng hồng, hồng, không thể dùng. Hai tên gia hỏa nhìn một chút, lúc này mới cho phép qua. Hạ xuống rồi một cái đường hầm mở miệng, lại bị hai cái súng ống đầy đủ bảo an ngăn lại. Câm Niếc bảo an đưa lên giấy khai tử. Một cái gia hỏa mắt lộ ra hung quang, ông trầm đạo: "Không cần, lão tử muốn một lần nữa kiểm tra, cho lão tử mở ra." Một tên gia hỏa khác nhìn một chút, ngay sau đó mở bộc ra, một cỗ súng hồng hồng hương vị đập vào mặt, vội vàng chém mũi, phất phắt tay. Lúc này mới ra đường hầm môn, tiến vào thế giới bên ngoài. 6. Vào giờ phút này nhà xác bên trong, yên tĩnh chỉ có ngoài cửa sổ mấy cái mèo hoang ngẫu nhiên phát ra vài tiếng lẫn nhau đánh lẫn nhau tiếng thét chói tai cái kia mười lăm miếng ngói bóng đèn giống khô lâu mắt dùng nó cái kia tử thần giống như âm trầm ánh mắt nhìn trầm trầm một cái trông nom lão đầu còn xuống lao đầu mặc màu lam áo dài giong nhu am chầm anh mat nhin chầm chầm mot cai trong nom lao điếc bảo an phụ giúp xe nhỏ tới không nhanh không chậm đón tại u ám ánh đèn vội vàng chỉ huy một bên treo chọc nói hát bạch vô thưởng các ngươi lại mang đến dạng gì một người a muôn ngàn lần không thể cầm nhầm người a một bên thông thạo phải đem thi thể di động đặt ở trên một cái giường cấm điếc bảo an xí xô xí sáo khoa tay một phen lao đầu đốt một điếu thuốc thơm mỉm cười gật gật đầu trêu ghẹo nói người thọt lộ nhiều câm điếc nói nhiều cái này cách ngôn thật vẫn không có nói sai câm điếc bảo an chịu đến khen ngợi càng thêm hớn hở ra mặt nhanh chóng ra giấu lao đầu nhìn hoa cả mắt tốt, tốt, ta đã biết ở đây giao cho ta a lao đầu chờ hai bảo vệ rời đi lưu lại lẻ loi một mình hắn cảm giác kẻ nhạt vô vị mất mặt đành phải giàu dĩ không mừng rỡ hút thuốc mấy cây hương thuốc hút xong thiên thời gian dần qua đi lại hắn thuần thục mở ra vi hình cắt gió đá lấy tay khăn ngầm đầy nước bao quanh bùn đem a lai cổ tay cách ly để ngồi bắt đầu cắt gió đá mở ra còng tay cùng xiềng chân, lây xuống, một lần nữa dùng chân lông bao trúng hào, thu thập xong công cụ, quét dọn vệ sinh một phen, đưa tay còng cùng xiềng chân cất, giấu, lầm bẩm, cái này khoảng chừng 7, 80 kg, còn có thể bán tốt giá tiền, thuốc lá cùng tiền thưởng, cái gì cũng có. lão đầu xem xét gói thuốc lá không có còn lại mấy cây, vội vàng đứng dậy nói thầm, đứng lên, cái này không ăn, không có quất, đến rồi hơn nửa đêm làm sao qua? thò đầu ra nhìn quan sát bên ngoài sạc trời còn sớm, có thể quầy bán quả và không đóng cửa, dây vào tìm vẫn may, nghĩ tới đây, cách một tiếng, giữ cửa hải bên trên Thái Bình Gian Đại Môn đã khóa lại cách cách gần cửa sổ căn bên trên trên một cây đại thụ một con chim lớn sợ hai bay lên tới ở trên bầu trời xoay quanh nhà một con chim thật là lớn lao đầu thốt ra nhìn xem đại điệu kích động mạnh mẽ hữu lực cánh không sợ hai chút nào dung cả bay về phía xa xôi bầu trời lao đầu vội vã đi phố hàng rong nhà xác bên trong tử thần lộ ra một cỗ âm úp kinh khủng hương vị tà khí bức người thảm đạm u ám dưới ánh đèn lạnh như băng trên một cái giường trong đầu tiềm thức nói cho a lai ở đây đã không có khí tức của người bắt đầu yên tâm chậm rãi khởi động bên trong đan điền bỏ lợi tử xông mở chính mình phong bế huyết đạo đã thông mình kỳ kinh bắt mạch khí huyết khôi phục khí tức đây chính là khí công giới bị truyền đi thần hồ kỳ thần quy tức đại pháp mà một loại công phu tại a lai trên thần cái này đã không coi là cái gì hắn kể từ bị xét đánh đã thông kỳ kinh bắt mạch về sau lấy được không trường lão bộ lợi tử lại hấp thu ngàn năm cây quế hoa hương suối từ đó khiến cho hắn nắm giữ thiên phú tiềm năng như cá gặp nước tâm tưởng sự thành tiến nhập không thể tưởng tượng nội thần kỳ cảnh giới sáu chỉ chốc lát cơ vu hắn cảm giác có một cỗ mùi thuốc phỏng đoán nhất định là cấm niết bảo an thần không biết quỷ không hay cho mình uống giải dược hắn hất ra bao quanh trên thân thể chăn lông cùng màu trắng cái chăn từ từ ngồi xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi, thả tay xuống vừa vận đặt tại một cỗ thi thể lạnh như băng trên mặt, nói xác thực, là đặt tại hắn lạnh như băng trên miệng sáu. hắn từ từ mở mắt xem xét, đập vào mi mắt là, tường trương trên giường trưng bày một bộ một bộ màu trắng thi thể, liền dán tại bên cạnh mình. nhà. a lai không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, một sát na, bản năng rút tay về, hắn cảm giác thân bất do kỳ hoảng sợ, đồng thời cảm thấy một loại chưa bao giờ có át tâm trong lòng run lên phạm sợ hãi. chậm rãi phải di động cơ thể, rời đi giường, ngắm nhìn bốn phía. nhà. nguyên lai like là nhà xác, phòng chứa thi thể. 451 thứ 451 trường phòng chứa thi thể A Lai quen thuộc hoàn cảnh như vậy, ở nước ngoài cao vút ba, ba hùng phong qua đời, là mình tự mình tiến hắn đến nơi như vậy, cuối cùng lại an bài hắn di thể hỏa táng. Xem ra chính mình nếu như tỉnh lại chậm, rất nhanh sẽ bị đưa đến hỏa táng chảng lò lửa lớn bên trong, tại lò lửa lớn bên trong tỉnh lại dày vò, vậy không phải cùng Tôn Ngộ Không tiến vào lò luyện đan một dạng chẳng cảnh? 6. A Lai không dám tưởng tượng tiếp, chắp tay trước ngực mặc niệm đạo, A Di thất phúc. Cái này lợi từ Bạch bất xâm, tà bức. có hàng yêu phục ma, có thể chấn áp tâm ma, A -lai nói lẩm bẩm lập tức khôi phục thần trí. Âm thầm bạn cái này câm điếc bảo an thật có lương tâm lợi dụng tăng lên thơ gọi mình giả chết vậy mà liền thật sự đem mình cứu ra thật thông minh lợi dụng mùi hôi thịt vịt nướng cùng thịt lợn khiến cho chính mình một thân là thối không ngửi được hương vị lại dám gạt qua kiểm tra về sau ta phải chiếu cố thật tốt han sáu chắp tay trước ngực thả chậm thả nhẹ cất bộ chỉ sợ giật mình tỉnh giấc những người chết kia trong lòng còn có thiện niệm người chết nghỉ ngơi lên đường bình an đi đến cửa trước nhẹ nhàng thử một lần lực thôi động không nhúc nhích tí nào trong lòng minh bạch đại thiết môn thực hóa ngắm nhìn một phía phát hiện vỗ một cái kín gió tiểu cửa sắt đậy cũng là không nhúc nhích tí nào Kỳ thực cái này cái kia có thể làm khó A Lai một trường một cước, chỉ là ban đêm nhà xác bên trong, náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn không hữu chết người. Nghĩ thầm, vẫn là im ắng rời đi, là biện pháp tốt nhất, sẽ tìm tìm lối ra. Đi tới cửa sau miệng, nơi này có một cái miệng thông gió, 18 vân tay thép vết dị loang lổ hiện đầy cửa hang. A Lai thầm suy nghĩ, tranh thủ không lưu một điểm vết tích cùng động tĩnh, trở về vừa rồi nằm trên giường, nhặt lên mẫu trắng cái chăn, cầm ở trong tay, cấp tốc đi tới miệng thông gió, đem cái chăn bao trùm vân tay thép, đang điền ganh đua lực, từng cây vân tay thép lập tức bị đẩy ra. Ngay lúc này, đại thiết cửa mở ra âm a lai không kịp phát đi lập tức che giấu canh cổng lão đầu từ nhỏ cạn nhìn tiến vào mở ra lờ mở đèn điện a lai cẩn thận quan sát lão đầu này tóc cơ hồ toàn bộ trận nhìn nhưng này thân hình mười phần kinh ngạc như thế nào chính mình cứ như vậy quen thuộc lão đầu không quay đầu lại thông qua ánh đèn quan sát vách tường hoạt động cải bóng chậm gì gì nói không biết sống chết tiểu từ túi ta cho mua mì ăn liền đồ uống còn không cút ra đây cho ta đem mua sắm một đống lớn đồ ăn đặt ở tiểu trên bàn cơm à. a a lai nghe thanh âm giật này cả mình quả nhiên là thật ra thật có thể nội ứng vậy mà mai phục tới nơi này vội vàng đi tới khó chịu thạch ra ngươi kém một chút không thấy được ta ai thạch ra thật sâu thở dài một hơi lặng lẽ mở ra một thùng mì ăn liền pha bên trên nước sôi để lên gia vị phong bế hảo mở ra bình thức uống nắp đưa cho a lai nói ra trong mắt ngươi còn có ta cái này thạch ra sao trong lòng còn có hiểu lôi sao còn có đem ngươi nuôi dưỡng thành người lôi ra ra sao ngươi người lớn như vậy tại sao không có một điểm tinh thần trách nhiệm người lớn như vậy hành động liền không thể dùng di động cho ta cái tin nhắn thông chi a lai tự hiểu lần này là hết sức nguy hiểm kém một chút mất mạng tự trách nói có lỗi với là ta quá tự phụ, đối với hành động lần này phong hiểm, rõ ràng đoán trường không đủ, lần này chỉ là may mắn. Đoán trường không đủ, may mắn." Thạch Gia Lệnh lùng nói, "Nếu như không phải ta sớm làm đầy đủ chuẩn bị, an trí mấy cái nhân viên nằm vùng tiến vào bệnh viện, âm thầm bảo hộ ngươi, cho ngươi mật báo, gọi ngươi giả chết, đem ngươi tiếp vào tới nơi này, bằng không, ngươi có thể có bây giờ may mắn sao?" A Lai bừng tỉnh đại ngộ, "Cái này công điếc bảo an lại là Thạch Gia Gia an bài đặc biệt tiệm nhân viên." Đã này ra, thật không hổ là thần không biết quỹ không hay kim bài là công. Cơ hồ là thần thông quảng đại, bằng không làm sao sẽ xuất hiện ở đây? đừng uống đồ uống, vội vàng trả lời, đương nhiên không có khả năng có may mắn như vậy. Thạch Gia âm u đạo, nhớ kỹ, may mắn là cho người có chuẩn bị. A Lai cười hì hì nói, "Ngươi Lai, like, ngươi đã sớm bố trí xong. Thạch Gia mười phần nổi nóng đạo, ta có thể giống như ngươi không có đầu óc sao?" A Lai không còn dám cãi lại, cúi đầu xuống, uống vào đồ uống, che giấu nội tâm mình hổ thẹn cùng bất an. Thạch Gia chuyển ra còng tay cùng xiềng chân, thường thường A Lai trước mặt vừa để xuống, ngươi xem một chút đối thủ của ngươi, đối ngươi chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, cái này đặc biệt chế tạo còng tay cùng xiềng chân, khoảng chừng nặng mấy trăm cân, đây là vì ngươi đo thân mà làm." nếu không phải là ta chuẩn bị xong cắt gió đá cho ngươi giỡn xuống bằng không ngươi có thần công cũng rất khó mở ra a a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu miệng ngươi miệng từng tiếng nói chúng ta là tốt nhất bắt nở dựa vào trong tổ chức sức mạnh ngươi cũng không tổ chức không kỷ luật kiệt nạo bất tuần ngươi một mực muốn làm can đảm anh hùng kém một chút liền làm phòng chứa thi thể cô hồn giã quỷ cái này gọi là ta kế tiếp làm sao dám đem ngươi dẫn dắt xuất cảnh bên ngoài a lai bị mắng cầu hét lâm đầu xấu hổ vô cùng tâm phục khẩu phục ta ta thừa nhận sai lầm thừa nhận sai lầm tốt thừa nhận sai lầm liền tốt Mì ăn liền pha phải cũng không xê xích gì nhiều, ngươi có thể bắt đầu ăn, hạng chốt cái thực chất làm chuẩn bị. A Lai thật sự đói bụng lắm, mấy ngụm lớn liền ăn xong, liên tục quần quần thụy thụy đều uống cái tật quang. Lau miệng ba. Thạch ra ngay sau đó, lại từ trong phòng lấy ra một cái gà nướng, đưa cho A Lai, ta buổi sáng liền chuẩn bị cho ngươi, giữa trưa, buổi tối, ta thèm ăn chạy nước miếng, đều không nỡ ăn, một mực chuẩn bị cho ngươi lấy, buổi tối lại đặt ở trong nồi giữ ấm đến bây giờ. A Lai cảm động đến một câu cũng nói không nên lời, nhận lấy, mở ra xem, một cố mùi thơm bay tới trong lỗ mũi, màu sắc mê người, còn nóng hổi hồ. Lập tức ăn ngấu nghiến. Sẽ mở một cái chân đưa cho Thạch Gia. Thạch Gia mỉm cười nói, đùa ngươi chơi, ta đều ăn uống no đủ, nhanh ăn đi. A Lai không chút khách khí gầm đứng lên. Chỉ chốc lát, Phong quyền Tàn Vân đem toàn bộ gà nướng gầm cái tạt quang, trên bàn cơm một đống lớn xương cốt, dự vị vô cùng, cửa vào nước miếng, gia nhi thịt thơm cũng hương, hương mà không chán. Trong lòng nhiệt hồ hồ, kích động đến đứng lên. Chứng Trạc Đàng Hoàng đứng lên, báo cáo lãnh đạo, ta đã ăn xong, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, xin cho ta phân phối nhiệm vụ. Thạch Gia lộ ra ý cười, đứng lên, đi đến phía cạnh vỗ một cái bịt kín tiểu trước cửa sắt, móc ra bên hông chìa khóa mở rà khóa chìm đẩy ra tiểu cửa sắt, nói, ở đây điều kiện có hạn, ngươi đi phòng ngủ của ta, rửa mặt một chút, lau một chút thân thể, thay đổi ta vì ngươi chuẩn bị quần áo, ngủ ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ một lát ta cho ngươi mang quà cơ hội lập công. Ta phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. A Lai lập tức đi vào thạch ra ra phòng ngủ nhỏ. Chỉ chốc lát cơ vu, A Lai tắm rửa sạch, thần thanh khí sảng, thư thư phục phục nằm ở trên giường, ngắm nhìn mot phía, phát hiện trên giường sớm đã chuẩn bị cho hắn bài bộ kẹ phi lao, đinh sắt, điện thoại. Quan sát cửa gỗ ngoài có bóng người du tẩu lắc lư, thần kinh lập tức độ cao tập trung lại, nửa nằm. Thạch gia quét dọn vệ sinh một phen, đem cổng tay cùng xiềng chân vận chuyển tiến vào phòng nhỏ, xem xét ra lai cái tư thế này, ra lệnh, "Có ta ở đây, bảo đảm ngươi 100% an toàn." Phục tùng mệnh lệnh, ngủ ngươi cảm giác có việc ta sẽ thông chi ngươi. Thiên võng hành động, đã đến sau cùng giai đoạn. Ta đã cho ngươi lưu lại một cái luyện tay một chút cơ hội tuyệt hảo. Buổi tối hôm nay, ta đã bố trí đóng cửa đánh chó cả bẫy, nếu như lưu manh phản kháng, chống lệnh bắt, chạy trốn, vậy ngươi liền cho ta tuyệt sát. 452 thứ 452 chương hủy thi A Lai vội vàng trả lời, "Ta phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tuyệt không cô phụ trồng xin ngài lão yên tâm trăm phần phóng một vạn cái tâm ta muốn nhìn ngươi tiếp xuống hành động kết quả dịu dàng thật có thể bẩn không có chính hình lá mặt lá trái liền biết lựa gạt ta đây cái lao đầu tử lại có lần tiếp theo ngươi thử thử xem ta sẽ sẽ không cho ngươi cơ hội thạch ra chắp tay sau lưng một bên lải ngài nói đi ra phòng nhỏ a lai trong lòng lầm bầm đứng lên té xịu ta phạm vào một điểm sai lầm ngươi cái này nắm chặt ta bím bóc, không dứt phê bình thật đúng là lại nói câm điếc bảo an sau đó trở về Dựa theo thạch ra ra kế hoạch 11 một h thời gian dùng di động cho Cao Hàn phát một đầu tin nhắn thông chi. Cao Hàn mở ra xem tin nhắn thông chi nội dung là A Lai đã chết đã nhiều ngày, trạc vạng tối bị phát hiện, thi thể hết sức tối giữa, thối không ngửi được, đã bị đưa đến phòng chứa thi thể. Bán tín bán nghi lập tức cho hắn hồi phục hỏi thăm, còn tay cung sỉa chân còn tại trên thân sao cấm điếc bảo an, lập tức hồi phục, không cách nào mở ra, liền với trên thi thể cùng một chỗ đưa cho phòng chứa thi thể. Phát xong tin nhắn thông chi, Cao Hàn cảm giác mười phần kỳ vọng, chính mình đã từng nhiều lần thông báo cái này ngốc hết chỗ che cấm bảo an, cơm nước không cần quá kém, làm sao lại chết đói? cùng hắn lại không cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu, đành phải tiếp tục gửi nhắn tin, gọi hắn ngay lập tức đi phòng chứa thi thể đi. cái này cấm điếc bảo an cũng lập tức hồi phục, hắn đã lên xe thổi quần áo ra, nằm xuống, ngày mai sẽ đi cao hàn lại một lần nữa hồi phục mệnh lệnh. lập tức đứng lên, lập tức đi ngay phòng chứa thi thể cho ta xem lấy thi thể, bằng không ngày mai khai trừ. phát xong tin nhắn, thầm suy nghĩ, chính là chất giả, chỉ cần còn tay cùng xiềng chân còn tại a lai trên thân, hắn đó là sống lấy, cũng đi không xa, muốn cùng tự mình động thủ, rất khó di động. cảm giác chuyện này không thể coi thường, can hệ trọng đại. Trong đêm nọ thông lý thế nhân điện thoại di động, đem cái này tình huống hồi báo cho hắn. Lý Thế Nhân giật nảy cả mình, nỗi trận lôi đỉnh, lập tức mệnh lệnh Cao Hàn tự mình đi phòng chứa thi thể. Nghiễm Minh, chính bản thân. Huỷ thi. Không để lại dấu vết. Ta sau đó liền đến. Cao Hàn hoảng sợ nói, "Ta, ta lập tức dẫn người liền đi." Bên này, phòng chứa thi thể bên trong, Thạch Gia đánh thức cá lai sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chốc lát công vụ, có người mãnh lực đặt cửa. Thạch Gia khoác lên y phục, vẻ ngoài mở ra đại thiết môn. Bên ngoài mấy chục người cầm trong tay tự chế súng săn, như ong vỡ tổ xông tới đằng sau một cái thanh âm trầm thấp quất lên lao đầu bật đèn thạch ra mở ra mở tối đèn điện câm điếc bảo an một ngựa đi đầu vào vào hướng về phía thạch ra bô bô ra giấu cao hàn hất ra câm điếc bảo an gọn gàng dứt khoát lạnh lùng nói chạm vào tối tới một cỗ thi thể đặt ở chỗ đó thạch ra thân thể còn xuống đối chiếu thi thể dây số bài cấp tốc chỉ một chương lạnh như băng tạng đá trên giường nói đây chính là đêm qua đưa tới người cao hàn mệnh lệnh người bên cạnh đi lên tiết lộ màu trắng cái chăn bao quanh thi thể lập tức tràn ngập ra một cỗ thi khí hương vị xấu, cao hàn cầm đèn tin che mui đến gần xem xét lập tức không hiểu ra sao cái này a lai thi thể làm sao có thể biến thành một mặt mắt hư hao hoàn toàn khô quắt sẹp kệ lang thang bộ dáng hơn nữa y phục này cũng không phải hắn mặc quần áo trên thân thể còn tay cùng xiềng chân đều không có ở đây trên thân nghiêm nghị quát lên thi thể đâu ngươi lấy tới nơi đó đi hiện trường lập tức khẩn trương lên có một đại hán vạm vỡ lập tức đem miệng súng nhắm ngay thạch ra. cao hàn quan sát đến thạch gia hoảng sợ muốn dạng, nói không ra lời lập tức hất ra họng súng lạnh lùng nói lao đầu ngươi có phải hay không nhớ lộn thạch gia hoảng sợ nói chặn vào tối ta chỉ tiếp thụ lấy hai bảo vệ lên tới này cái thi thể không còn tiếp thụ lấy những thứ khác cao hàn lập tức mệnh lệnh bọn thủ hạ đem tất cả bao trùm trên thi thể màu trắng cái chăn hết thể đều nhất nhất tiết lộ đèn tin chiếu vào từng cái kinh khủng thi thể bộ mặt biểu lộ để cho người ta dùng mình chính là không có phát hiện trên thi thể có còng tay cùng sướng chân cao hàn thầm nghĩ vậy mà lừa gạt trên đầu mình tới con mắt bắn ra hùng hổ dọa người hàng quang từ trong miệng đụng tới tám chữ di hoa tiết mục thay xả đội cột thạch lao đầu nghe xong cố ý toàn thân run rẩy lắp bắp không thể không đem suốt buổi tối tất cả chi tiết nói một lần từ nhỏ ca chi tiet noi mot lan tu nho ca nhìn mua thuốc lá trở về thời điểm liền đi ngủ vốn không có để ý cái này thi thể cao hàn hồn bay lên trời giật nạy cả mình không lo được đề ra nghi vấn thành ra quái khiếu mà nói lục soát cho ta chỉ chốc lát công phu mấy tên cấp tốc hướng cao hàn hồi báo phát hiện một cái miệng thông gió còn bị đẩy ra số 18 vân tay thép cao hàn lập tức cầm đèn tin đi theo liền đi qua quan sát là hai hùng kiếp vĩa tự lẩm bẩm quả nhiên trời sinh thần lực trong lòng phạm sợ hãi chính mình chỉ có mau chóng bắt được tiểu từ túi này đem hắn đánh chết bằng không đây nếu là nhường lý thế nhân biết mình tại cái này bệnh viện liền không tiếp tục chờ được nữa nội trận lôi đình đều vây quanh ta xong rồi đi đều đi ra ngoài cho ta siêu mới mới bảo ăn như ong vỡ tổ tuân hướng cửa ra vào chỉ thấy đại thiết cửa bị đóng lại như thế nào cũng mở không ra loạn cả một đoàn cao hàn hét lớn một tiếng đều đừng làm loạn tất cả mọi người an tính lại cao hàn vái khiếu mà nói lao đầu lao đầu canh cổng lao đầu cái nào liền kêu ba tiếng không người đáp ứng phát hiện sớm đã không thấy giữ cửa lao đầu cao hàn lấy đèn tin quan sát một vòng đi đến mặt bên gian phòng tiểu cửa sắt trước mặt bay lên một cước tấn bánh đạp một cái đông tiểu cửa sắt không nhúc nhích tí nào góp chân của mình đều bị chấn phải run lên không thể không đung tha lấy tay cầm đèn tin lung la lung lay mỗi một tấm khuôn mặt cầm điếc ở nơi nào kẻ điếc ở nơi nào đứng ra cho ta đi ra dưới ánh đèn lờ mờ mười mấy bảo an hai mặt nhìn nhau đều lắc đầu nhìn chung quanh cao hàn đèn tin đình chỉ lay động hồn bay lên trời phát hiện liền cầm điếc bảo an cũng không thấy lập tức ý thức được hai người kia cũng là a lai đồng bọn cửa sắt là bọn hắn thừa dịp loạn đóng lại hơn nua khoa đây rõ ràng là hiểm hộ a lai chạy trốn người cả phòng lập tức bị khủng bố bầu không khí bao phủ từng cái thất kinh cao hàn vô ý thức cảm giác việc lớn không tốt lập tức ra lệnh một nhóm người cho ta vểnh lên cửa sắt một nhóm người cho ta trở ngại đem bọn hắn hết thảy bắt về cho ta một nhóm người nghe được phân công lập tức công việc lưu đủ lên chính hắn một người thừa dịp hỗn loạn lại lén lén lút lút lặng lẽ chạy tới miệng thông gió cơ thể còn tại miệng thông gió hai tay cánh tay vừa mới dò xét bên ngoài Siêu. một đạo hàng quang trên cánh tay lập tức đã trúng mấy chục tấm bài bổ kẻ phi đao hắn không cách nào trốn tránh phản phát không có chuyện ngạnh sinh sinh bỏ ra Siêu. lần này trên đầu lại trúng năm cái bài bổ kẻ phi đao hắn hét thảm một tiếng a nha dãy rủa đứng lên siêu trên đầu cắm đầy bài bổ kẻ phi đao một con mắt đã đã trúng không mở ra được, hắn lại một lần nữa hét thảm một tiếng. Không thể không dừng bước. Ha ha sáu. A Lai cầm trong tay một kiện áo khoác áo, lộ ra một thân gọn gàng quần áo nhẹ ăn mặc, đang xa xa đứng ở hắn mấy chục mét đối diện, vui tươi hơn hở đạo, "Ngươi biết không, cái này thông gió mở miệng, thế nhưng là ta giúp cho ngươi một tay mở ra, ta đã sớm ở đây, chờ ngươi." Nhìn thấy ta, cũng không nói một tiếng cảm tạ. "Ngươi vậy mà không có trốn? Ta dựa vào cái gì muốn chạy trốn?" "Ngươi, ngươi, chào ngươi giàu gia hoan Lẫn nhau, lẫn nhau, lẫn nhau. Cao Hàn chịu đựng đau đớn, cùng loạt quát, "Ám toán. Ngươi có gì tài ba?" xin hỏi chân của ngươi cánh tay đều trói chặt miếng sắt trên thân còn mặc vào áo chống đạn ngươi có gì tài ba ta vốn là ngược lại là muốn cùng ngươi quang minh chính đại luận bàn một chút có thể ngươi trộm gian dùng mảnh lưới hỏng trên giang hồ quy củ cao hàn gặp đã bị nhìn tấu lại hết sức tự phụ công phu của mình đã đạt đến cảnh giới nhất định vận công đem trên mặt bài bộ kẹp phi đao từng cái rút ra hú lên quái dị hảo tính ngươi quỷ tinh lão tử liền cởi ra không cần đăng khí cùng ngươi đơn đà độc đấu bốn thứ bốn trăm trường tuyệt sát cao hàng ngay tại cởi quần áo đồng thời nhanh tay bay vụt ra ba viên viên bi. Thẳng đến A Lai nói chuyện phương hướng. Siêu. A Lai đem áo khoác áo lắc một cái, đem ba viên viên bi vây kín mít tại trong quần áo. Không chút hoang mang lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vứt ra ba lần, cân nhắc một chút. Tại lòng bàn tay trong lòng xoay tròn lấy, đứng ở đằng xa, cười nhạo nói, ngươi chuyện này người thọt, không biết xấu hổ láo dạ. Đã nói không cần ám khí, ngươi lại lựa gạt. May mắn lão tử sớm đã phòng bị. Hảo, ta nhận thua, không cần tiếp tục cảm khí. Nay nguoi thot khong biet xau ho lao gia đa noi khong can am khi nguoi lai lua gat may man đâu ra, ta cầu ngươi cho cái cơ hội a. Thả ta đi. A Lai cười lạnh nói, nhận túng, cái này có thể nói không qua ngươi nói một chút lý do khác chúng ta kiếp trước không thủ kiếp này không đoán ngươi hà tất đối với ta muốn đổi tận giết sạch vừa nói đối với a lai thở dài núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn gặp lại nói không chừng ngươi có dùng đến lấy ta địa phương a lai lạnh lùng nói thực hiện hứa hẹn là ngươi chính mình đã từng nói gọi người hỗ trợ không coi là bản sự bây giờ chỉ chúng ta hai người đơn đả độc đấu ngươi nếu là thằng ta ta thả ngươi một con đường sống để cho ngươi sống lâu mấy ngày tiếp nhận luật pháp chế tài tiếp nhận nhân dân thẩm phán phải đắc đắc dừng lại đừng tiếp tục lao từ trước mặt đùa nghịch cao đại thượng nói tới nói lui xem ra ngươi là không chịu vông tha ta cao hàn mặc cho trên mặt tiên huyết giọt dọn chạy sôi giải khai cánh tay trên đùi tất cả miếng sắt từng tiện mà ném ảm đạm đèn đường phía dưới ngạnh sinh sinh đứng diện mục dữ tợn mười phần kinh khủng a lai hét lớn một tiếng đến đây đi cao hàn biện âm thanh định vương vị cực tốc bay vụt ra tay bên trong cất giữ hai khối miếng sắt gần như đồng thời a lai chỉ thấy trước mắt lại là một đạo quang đem trong tay hai quả viên bi bắn ra ngoài keng miếng sắt cùng viên bi trên không trung đốn lửa bắn tư tung cùng lúc đó cao hẳn đã tới gần đến rồi a lai bên cạnh đánh ra một trường a lai không chút hoang mang chấn định tự nhiên hất ra tới trường di hình hoang bị trở tay một trường đập vào phía sau lưng của hắn cao hẳn kêu thẳng một tiếng phản phát bị dòng điện cao thế đánh trúng một đầu ngã quỵ một cái cầu gặm bùn ngay tại chỗ ba lan chạy trốn chết siêu a lai cầm trong tay tối một khỏa viên bi bay vụt ra ngoài đánh trúng sau gãy của hắn cao hẳn lay động một cái thất tha thất thể mấy bước khập khiếng, một đầu ngã quỵ chờ hắn xoay người đứng lên a -Lai sớm đã bắt kịp xoay tròn cơ thể vọt lên bay lên một cước đá ngã cao hẳn một đầu lại cắm xuống. A Lai bên trên tiến bước thân, một chân giẫm lên bộ ngực của hắn, nghiền ép mãi đến hắn thổ huyết kêu gian cầu xin tha thứ. Đoàn khí. Ngắm nhìn một phía, tìm được trên mặt đất chiếu lấp lánh viên bi, nhặt lên, để vào trong túi. Lúc này, Thạch Gia dẫn theo mấy cái đặc công đi tới, vỗ vỗ A Lai bả bà vai, vui tươi hớn hở đạo: Buổi tối hôm nay, ngươi quá ẩn à? A Lai đáp ý đạo: Ta vốn là không muốn lấy tính mạng hắn, để lại người sống. Nào biết gia hỏa này không biết điều. Thạch Gia trả lời: Lần trước, gia hỏa này liền một điểm khẩu cung cũng không có, giữ lại cũng vô dụng. Coi là ta tặng cho ngươi luyện tay một chút đa ta lập tức toàn diện muốn thu lưới sáu ba ba ba đang nói đột nhiên vang lên tiếng súng a lai quay đầu phát hiện phòng chứa thi thể đã bị trôn vùi phục đặc công đoàn đoàn bao vây phòng chứa thi thể tường bị phá tan một cái lỗ thủng lớn mấy tên chạy đến bị đánh trúng một cái đặc công đang kêu lời nói các ngươi đã bị bao vây bỏ vũ khí xuống ngừng chống cự mấy cái dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ra hỏa bưng lên giảm thanh súng săn hướng về phía lỗ thủng bên ngoài liền nổ súng bậy thạch ra đối với bên người một cái cảnh vệ viên ra lệnh chuyên mệnh lệnh của ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gia lai nhất cái đánh chết một cái Đợi đến trời đã sáng, Dung thúc dục nước mắt éo lဲ့ đánh, cường công đi vào. Lạ, là... cảnh vệ viên đứng nghiêm một cái, cấp tốc dùng dụng cụ truyền tin, cho mỗi cái thành viên tiểu tổ ra lệnh. A Lai mở miệng nói, "Vậy chúng ta chỉ có thể ngồi đợi Hưng Đông?" Thạch ra cười nói, "A ở đây chúng ta không cần phải để ý đến. Ta bố trí ba cái trọng điểm chiến trường, ở đây chỉ là trong đó một cái, phòng thí nghiệm dưới đất một cái, còn có giải phẫu trung tâm chỉ huy một cái, phân công rõ ràng, trách nhiệm đúng chỗ, buổi tối hôm nay, ta là toàn diện thu lưới, sẽ không lưu một điểm hậu di chứng, ta đây một bên nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, ta dẫn ngươi địa phương khác xem." A Lai thẩm suy nghĩ, gương vẫn là giá cây, một câu nói kia thực sự không tệ. Sốt rồi nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Thực sự là tính nôn nóng. Ngươi công tác chuẩn bị còn không có làm tốt, gấp gáp cái gì? Thạch Gia cay mot cau noi kia thuc su khong te sot roi noi vay chung ta bay gio lien đi thuc su la tinh non nong nguoi cong tac chuan bi con khong co lam tot gap gap cai gi thach ra noi xong từ cảnh vệ viên trong tay cầm lấy bao da, mở ra bao ra, từ bên trong lấy ra trọn vẹn dịch dung công cụ, đưa cho A Lai. A Lai như hỏa thượng sờ mai không thấy tóc, lập tức đều thu lưới, Ta không cần đến cái này một chút ta Vậy ngươi kế tiếp không muốn cùng ta đi ngoại cảnh truy hung, không muốn thay hiểu lôi phụ mấu báo thủ rửa hận? Thạch Gia, ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời, làm sao có thể đổi ý? tốt lắm bây giờ liền phục tùng mệnh lệnh nghe theo chỉ huy a lai trong đầu không ngừng sôi trào cũng nghĩ không ra một cái nguyên do tới tin tưởng thạch gia nhất định mưu tính sâu xa kế hoạch tốt lắm lại là sớm làm nền không thể làm gì khác hơn là lập tức dựa theo hắn phân phó bắt đầu cải trang đứng lên thạch gia một bên hiệp trợ hắn dịch dung vừa lái ngộ đạo quốc nội phần tử phạm tội vô luận nếu như giảo hoạt đều tại ta nhóm thiên vong bên trong cuối cùng nhất định chịu đến quả báo trừng phạt bởi vì chúng ta có quyền khống chế tuyệt đối đến ngoại cảnh đó chính là một phương khác thiên niệm a, a lai có chút hiểu được chỉ chốc lát công phu dịch dung kết thúc thạch ra cầm đèn tin quan sát một chút, hết sức hài lòng. Có thể, bây giờ ta cho thay cái họ, gọi thạch tới. Thạch tới. A Lai nhất nguyên người. Thôi ra, thời cơ đến vận chuyển. Thông minh, đại cắt đại lợi. Theo ta họ, có cái gì không tốt? Cái kia, vậy ngươi sao thế? Ngươi không cho hiểu lôi đổi một chút, gọi lôi đụ hòa. Ta và ngươi lôi ra ra quan hệ, ngươi không phải không phải biết, ta có thể bạc đại hắn. Ta đem hiểu lôi lưu lại tứ hợp viện, nắm phó cho ngươi lôi ra ra, chẳng khác nào đem ngươi đổi lấy, ngươi vẫn không rõ. Còn theo ta tính toán chỉ ly, không vui. Đây là đi cảnh ngoại công tác chuẩn bị, đừng lại bào căn vấn đề. Xuất phát lúc này câm Điếc bảo an đi tới đối với thạch gia ba đứng nghiêm một cái báo cáo ở đây đã bố trí xong a lai thầm suy nghĩ câm Điếc mở miệng nói chuyện cái này không làm diễn viên đều có thể tiếp ân thạch gia gật gật đầu ngươi theo ta nhóm cùng đi phòng thí nghiệm dưới đất thạch gia nói xong dẫn theo a lai cùng mang bên mình mấy cái cảnh vệ viên đầu tiên đi tới trên đỉnh núi trại an dưỡng tiến vào lý thế nhân văn phòng chỉ thấy bên trong đã thẳng tắp đứng một cái đại hán và vỡ nhìn thấy thạch gia ra ba đồng thời đứng nghiêm một cái thạch gia ra nói a lai ta tới cho ngươi giới thiệu một chút a bồ ra khỏi hàng a bổ tiến lên một bước ta là a bổ a lai nhất nhìn đây không phải cái kia câm nhức bảo ăn sao ân nhân cứu mạng của mình sao vội vàng cùng hắn nằm tay a để ra khỏi hàng a để tiến lên một bước ta là a để a lai nhận biết tại trung tâm giải trí hắn chính là sách lớp trưởng hai cái cuối cùng hợp tác qua đây chính là ta bổ để kim cương cũng là tương lai ngươi tốt nhất nợ a kim hỏa a cứng rắn đối ở phía dưới thi hành nhiệm vụ một hồi sẽ gặp mặt thạch ra ra nói xong ngồi vào phía sau bàn làm việc xoay tròn trên lế các ngươi trước tiên đơn giản nói tóm tắt hồi báo một chút đối với căn cứ thí nghiệm thu lưới tình huống 454 thứ 454 chương thu lưới a bùa hồi báo toàn bộ nhân tâm bệnh viện ngoại vi đã bị chúng ta toàn bộ trưởng khống phần tử phạm tội chấp cánh khó thoát a để hồi báo cả cái sơn động bên trong tất cả phần tử phạm tội mấy cái dựa vào địa thế hiểm trở chống cự bị đánh gục tại chỗ còn dư lại cũng đã bị tức vũ khí đầu hàng bây giờ là toàn bộ lấy chứng nhận quay trụ công tác thạch ra đứng lên a lai like, chúng ta đi xuống xem một chút a lai like không thể không bội phục thạch lão đầu bất động thanh sắc ung dung không đội vậy mà thần không biết quỷ không hay làm được như vậy sạch sẽ lưu loát đi theo mấy người đi tới một bức tranh phía trước a bổ cầm lấy điều khiển từ xa chậm rãi mở ra xuất hiện một cái thang máy tiến vào thang máy xuống đến trên mặt đất trong sân động lần này cùng lần trước bất đồng rồi ở đây đèn đốt sáng trưng a lai đi tới sơn động trong đại sành đặc công đem tất cả phần tử phạm tội cách ly thành mấy nhóm đang tại từng cái đăng ký a kim hỏa a vừa lập tức tới hướng thạch ra hồi báo thạch ra ra đem hai người kia giới thiệu cho a lai lẫn nhau nằm chắc tay liền phía trước dẫn đường đi tới một cái không gian chỉ thấy hai cái đặc công nhân viên đang tại đối với một nhóm người này làm hỏi thăm ghi chép a kim báo cáo cái này năm sáu người cũng là nuôi dưỡng cung cấp thể A Lại tràn đầy cảm xúc đạo, lần này, rốt cục bằng chứng như núi, chứng cứ vô cùng xác thực. Đột nhiên vấn đạo, động tính lớn như vậy, vào giờ phút này lý thế nhân, có thể hay không chạy trốn? Thạch ra mười phần tự tin trả lời, hắn là người có chuẩn bị, đương nhiên sẽ trốn, bất quá ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Chu Hồng dẫn dắt một bộ phận cảnh sát nhân dân, sớm đã đã khống chế chỗ ở của hắn. Một nhóm người đã nắm trong tay cả cái bệnh viện đại lâu văn phòng, toàn bộ giới nghiêm. Ta muốn, giờ này khắc này Chu Hạo nhân đang tại giải phẫu trung tâm chỉ huy, một bên quan sát, chỉ huy toàn bộ hành động. Ngươi có phải hay không muốn đi xem? a lai cầu còn không được đương nhiên muốn xem chúng ta còn có vụ án tại chu hạo nhiên trong tay cùng cái này lý thế nhân tỉ mỉ liên quan chúng ta đã nắm vững thắng lợi ngươi cấp bách làm gì bây giờ ngươi trước đem bên trong hang núi này kết cấu thiết bị quy mô làm rõ ràng lại nói a lai không biết là ra sao ý chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh gật gật đầu vậy được rồi đi theo mấy người chân chính bắt đầu bắt đầu tham quan sáu tham quan kết thúc mấy cái đi tới một gian sang trọng văn phòng a kim lấy ra một phần bán vẽ mở ra ở trên bàn làm việc a lai cùng thạch ra hai người bắt đầu xem thạch Gia vẫn đạo toàn bộ tình huống Ngươi đúng với ngự sao? A Lai không dám tin miệng dòng sông tan băng, vội vàng nhiều lần xem một chút, đem toàn bộ kết cấu, vị trí, trọng điểm vị trí thật sâu cắt sâu tại trong đầu. Một hồi lâu, mười phần tự tin nói, không sai biệt lắm. Thạch Gia cuốn lên bản vẽ, phân phó A Kim tìm đến trong không giấy. Ngươi bây giờ dựa vào trí nhớ, một lần nữa vẽ một phần bộ không đại khái, đem trọng điểm tiêu chí đi ra liền có thể. Ai? Lại là phục tùng mệnh lệnh A A Lai thẩm nghĩ, tiếp lấy bắt đầu vẽ sơ đồ phát thảo. Một hồi lâu công phu mới kết thúc. Thạch Gia cầm lên so sánh lúc đầu bản vẽ, lộ ra nụ cười hài lòng, gật gật đầu. Vừa hướng so với, một bên hưng phấn khen ngợi, "Ân, không tệ, không tệ, liền trọng điểm diện tích đều dấu hiệu 8, 9 phần 10, từng có mắt không quên bạn lĩnh." A Lai là không hiểu ra sao, đã này ra rốt cuộc muốn làm gì đạo lý quỷ? A bổ nhỏ giọng cùng nói thầm nhắc nhở A Lai đạo, "Đây là chúng ta huấn luyện cơ bản khoa mục, xem ra thành tích của ngươi không tệ." A Lai có chút hiểu được, đã này ra lại cho mình huấn luyện lên. Thạch gia vấn đạo, tình huống nơi này, ngươi đã toàn diện nắm giữ, kế tiếp, ngươi có muốn hay không tiếp thu xuống, tiến hành đầu tư? Một lần nữa kế hoạch khai phát lợi dụng. A Lai bừng tỉnh đại ngộ, ngài nói đúng thu mua chuyện a chỉ cần tổ chức có ý hướng này, ta nguyện ý tiếp thu, ta sẽ giao cho ta người hòa tập đoàn, một lần nữa kế hoạch lợi dụng. Tốt lắm, chuyện cụ thể, chờ đợi thu lưới hành động kết thúc, ta chỉ là nhắc nhở cho ngươi có một chuẩn bị tư tưởng. Ngươi tự tay đánh chết đạo phạm cao hàn, lập công lớn, trong tổ chức sẽ luận công hành thượng, nhất định đúng, đối với, ngươi cho đặc biệt ưu đãi, ngươi tiếp quản thu mua cả cái bệnh viện, chỉ là vấn đề thời gian. A Lai lòng dạ biết rõ, chính mình sở hữu ý nghĩ, thạch gia đều cân nhắc tới. Thạch gia vấn đạo, ở đây cung điện dưới đất có mấy cửa ra a? Thạch gia, ngươi ở đây khảo nghiệm trí nhớ của ta đây là điện hình thọ không có ba hang thứ nhất mở miệng là lý thế nhân văn phòng người thứ hai mở miệng là thông hướng bờ sông tiểu biến tàu cái thứ ba mở miệng là thông hướng bãi đỗ xe ân trả lời không tệ bây giờ ngươi liền dẫn dắt chúng ta siêu gần đạo đi xem một chút chu hạo nhiên nơi đó tiến hành thế nào là a lai dựa vào ký ức dẫn theo mấy người cấp tốc xuyên qua từng cái đường hầm tìm kiếm một cái cửa ra khác mở ra một đạo cửa đá lớn đi vào một cái dưới đất bãi đỗ xe xuyên qua bãi đỗ xe đi tới bên ngoài xem xét, bên ngoài là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là xe cảnh sát, cảnh sát nhân dân, đã đem ở đây toàn bộ đã khống chế. phía trước chính là bệnh viện Đại Lâu văn phòng. mấy người bước nhanh, đi tới giải phẫu trung tâm chỉ huy. A Lai nhất nhìn, giật nảy cả mình, Phương Phương và vài người chuyên gia bác sĩ, toàn bộ đều mang lên trên băng lãnh tỏa sáng cỏng tay, từng cái tại tiếp thu hỏi thăm, duy chỉ có không có trông thấy Lý Thế Nhân, Vương trí vợ chồng hai người người. ngay sau đó từng cái bị người hỏi thăm, bị cảnh sát nhân dân áp lấy từ bên cạnh mình đi qua, áp lên bên ngoài trên xe cảnh sát. A Lai đánh ra Phương Phương, còn mặc áo choàng dài trắng quần áo giống như mới vừa từ trong phòng giải phẫu bị tam giam lên bộ dáng. Quan sát cẩn thận thật ra, gặp A Lai tình trạng này, lập tức kéo một chút y phục của hắn. A Lai chỉ có thể muốn nói lại thôi. Chu Hạo Nhiên gặp Thạch Gia mấy người đến, lập tức mệnh lệnh hết thảy mọi người đều đi ra ngoài tại bên ngoài chờ. Trong đại sảnh chỉ để lại Thạch Gia, A Lai cùng chính hắn. Ba người ngồi xuống. A Lai mở miệng vấn đạo, bọn hắn lại tại phi pháp làm khí quan thấy ghép giải phẫu. Chu Hạo Nhiên gật gật đầu, lần này là bằng chứng như núi, chứng cứ vô cùng xác thực, bắt lạ ở hiện trường. Vậy cái này một chút bác sĩ, chuyên gia phụ cái gì pháp luật trách nhiệm? Vu án còn tại trải vớt bên trong, đoán chừng nhẹ nhất muốn phán 1 đến 3 năm trở lên. Thạch Gia không kiên nhẫn nói, ở đây chỉ chúng ta ba người, A Lai, ngươi đem chuyện này tạm thời gác lại một chút. Chu Hạo Nhiên, ta hỏi ngươi, thủ phạm chính Lý Thế Nhân bắt lại không có? Chu Hạo Nhiên mười phần chán nản cúi đầu xuống, trước mặt còn không có. Thạch Gia kích động đến đứng lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái kia khâu xảy ra vấn đề. Chu Hạo Nhiên hết sức khó xử, sắc mặt khó xử, trầm mặc không nói, côn bách phải đốt một điếu thuốc tơm, hốt sáu. A -lai đầu óc cũng mơ hồ, thất vọng. Xem ra Chu Hạo nhưng cũng hữu lực không theo lòng thời điểm đã nảy ra an bài bố trí cũng có khi thất thủ lần này hai người như ngư hưng hống, hống Gia Châu đều thổi bão đoán chừng tám chín phần 10 cái kia khâu ra thiếu sót Lý Thế Nhân vợ chồng thành cá lọt lưới tay chống cầm nhìn một chút chu hảo nhiên lại quay đầu đánh giá Thạch Gia thach ra biểu lộ hai người các ngươi rốt cuộc là như thế nào mưu độ a có thể hay không để cho ta hiểu toàn diện một chút ta muốn thật tốt phân tích một chút có thể ta sẽ từ các ngươi bố trí bên trong có thể phát hiện cái kia khâu xuất hiện thiếu sót Thạch Gia nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái ta toàn bộ triệt để toàn bộ đã ra ngươi liền có thể nghĩ đến biện pháp bù đắp A Lai Đắc Y đứng lên. Ta cho rằng mặc dù các ngươi chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà sự tình là thay đổi trong ngay mắt, biến hóa bên trong, thiếu sót tự nhiên là đi ra, chuẩn bị là tất yếu, tùy cơ ứng biến mới là pháp bảo. Nếu như ngươi toàn bộ đã ra, ta rất nhanh từ trong tìm được bắt phương án. 455 thứ 455 trường cá lọt lưới giống như, nói đến có chút đạo lý. Thạch Gia gật gật đầu, mở ra máy hát. Nguyên lai like mấy năm trước, Thạch Gia đã nhìn chằm chằm nhân tâm bệnh viện, phái mấy cái đặc biệt tiềm nhân viên, giống tiểu dương tiểu hộ sĩ, cả chàng công điếc bảo an a Bồ. Tiến vào bên trong tiến hành trường kỳ nội ứng loại bỏ, đoạn thời gian gần nhất lấy được số lớn chứng cứ đồng thời nhận được phòng chứa thi thể giữ cửa một lão nhân từ trước tin tức này nay thời gian thạch ra gấp gáp nội ứng cải trang thành nhặt đồ bỏ đi lao đầu tại bệnh viện chuyển lắc lư chọn phòng chứa thi thể cái này không dễ bị người phát giác người khác lại không muốn làm cái này khổ sai chuyện mệnh lệnh câm điếc bảo an a bổ nghị trăm phương ngàn kế đem nguyên làm mở cửa lao đầu đẩy ra từ trước dạng này thạch ra không cần cải trang liền dễ như chở bàn tay tiến vào cái này cương vị bố trí công phu buổi tối hôm nay lây hết thảy nghĩ không ra bây giờ trở ban tay tien phải kết quả toi hom nay đay có thể không phát hòa sao gặp chu hạo nhiên lặng lẽ một mực vùi đầu hút thuốc nội nóng đạo một cây làm chẳng nên non, ngươi ngược lại là cũng nói một chút à? chúng ta cùng thương lượng, thương lượng, có cái gì bổ cứu phương sách? đem cái này cá lọt lưới bắt quy án, chúng ta không thể cứ làm như vậy trở, hao tổn a? ai? Chu Hạo Nhiên thật sâu thở dài một hơi, hung hăng dập tắt tàn thuốc, thọ không có ba hàng, thật mẹ nhà hắn quá giàu hản rồi. nói đến, nguyên lai like hắn lấy được thạch gia mệnh lệnh, sớm phái ra bộ phận thứ nhất tinh binh cường tướng, lợi dụng hiện đại hóa thủ đoạn công nghệ cao, vận đối với lý thế nhân vợ chồng hai người người tiến hành trường kỳ toàn phương diện bí mật giám sát. buổi tối hôm nay, giám sát nhân viên dựa theo bố trí đem lý thế nhân vợ chồng hai người người khóa chặt tại biệt thự tư nhân bên trong. Chu Hồng dẫn dắt cảnh sát nhân dân đem biệt thự đoàn đoàn bao vây đứng lên. gặp trong phòng ánh đèn một mực vẫn sáng, lỗ nhiên còn có thể trông thấy trên lầu, đừng đưa thân ảnh. cứ án binh bất động, chờ đợi bắt mệnh lệnh. ngau dẫn dắt một nhóm người tiến vào bệnh viện mai phục. dựa theo thạch gia bố trí, tại trong thời gian quy định, phát ra mệnh lệnh đối với Chu Hồng phát ra mệnh lệnh, đồng thời bắt đầu thu lưới. kết quả tiến biệt thự vừa tìm tra, người đi nhà trống, quỷ ảnh tử cũng không có một cái. lập tức mang đến cảnh quyền lùng tìm, cuối cùng phát hiện căn biệt thự này trong tầng hầm ngầm. Còn có một cái cực kỳ ẩn nút thông đạo dưới lòng đất, thông hướng bên ngoài, trong thông đạo có 20 phân sâu thủy, cho nên cảnh quyển đã mất đi tác dụng xấu. Bây giờ Chu Hồng dẫn dắt cảnh sát nhân dân tại toàn diện lùng tìm. Chu Hạo Nhiên nhận được tin tức, lập tức phát ra mệnh lệnh, phong tỏa chủ yếu ra thành giao thông yếu đạo, hơn nữa đúng không sân bay, nhà ga, xuất nhập cảnh bến cảng phát ra hiệp tra thông tri. Nói đến đây, Chu Hạo Nhiên lại một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm. tra thong chi noi đen thảy đều là the đeu la dua theo ứng kích phản ứng xử lý chương trình tới, thạch gia không phản bat được, lo lắng xuống, cũng muốn một điếu thuốc lá hút. Mấy chục phút đi qua, hai lão đầu này một cái tiếp lấy một cây cuốn lấy chu hạo nhiên lại từ trong túi móc ra một bao trong phòng là sương mù bừng bừng sáu a lai nhịn không được đứng lên lầm bầm lộ bẩu các ngươi có thể nghĩ tới ta cho rằng lý thế nhân rảo hoạt như thế nhân cao như vậy trí thông minh hắn đã sớm nghĩ qua hai người lập tức đưa ánh mắt ném trên mặt của hắn vậy ngươi nói một chút hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào ẩn thân địa phương nào a lai cười nói các ngươi đều bày ra thiên la địa võng hắn còn có thể chạy đi đâu thạch ra lạnh lùng nói ngươi tiểu từ túi này ta đã sớm nhìn ra là ở xem chúng ta hai lão già chơi cười a lai thao thao bất tuyệt đứng lên vì xây dựng một thành phố này ta và ta người hòa tập đoàn túi không đoàn đã sớm nghiên cứu qua cái thành phố này hoàn cảnh ta đều có thể không chút nào khoa trương mà nói ta bây giờ liền có thể vẽ toàn bộ nam thành địa đồ tiêu chí ra tất cả giao thông yếu đạo điểm này thạch ra ngươi vừa mới kiến thức đến ta đã gặp qua là không quên được bản lĩnh a ân thạch ra gật gật đầu cái này ta tán hành, ngươi tiếp tục phân tích ta nghe đây ta đối với lý thế nhân nhà biệt tự, hoàn cảnh xung quanh tất cả phụ cận giao thông yếu đạo có thể chạy trốn vị trí mới vừa rồi mấy chục phút bên trong trong đầu toàn diện triển khai tiến hành phân tích chu thúc thúc ngươi còn nhớ rõ dưới đĩa đèn thì tối sao nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ đây là ta nói là phê bình chu hồng lúc đó phạm sai lầm chu hạo nhiên có chút hiểu được hưng phân lên có chút ý tứ ngươi nói tiếp a lai mỉm cười nói cho một điếu thuốc thơm rút một chút bằng không ta không nhớ ra được thạch ra sốt rồi nói vòng vo vò gì có ý tưởng mau nói đừng chậm trễ bắt thời cơ chu hạo nhiên vội vàng đưa cho một điếu thuốc lá dùng cái bật lửa cho hắn nóng lựa khích khích nói a lai hắn ý đồ xấu nhiều ngươi đừng thúc hắn nhường hắn chậm rãi phân tích phân tích cho chúng ta mở ra bột nao đầu a lai chậm chặp mà hít vài hơi thuốc lá phun ra từng cái vòng khói, cười hi hi nói, biết ngươi biết ta bách chiến bách thắng, dưới đĩa đèn thì tối vật lý nguyên lý, càng la địa phương nguy hiểm ngược lại càng an toàn, đây là người cực kỳ hung ác, may mắn tâm lý, tại sao nhiều lần được như ý, cũng là bởi vì chúng ta sơ sẩy, cho rằng không có khả năng, không dám tưởng tượng. Đấu trí đấu dũng, ta ngược lại, đấu dũng đấu trí, hạch tâm rời đi, cho nên liền phạm sai lầm, kém một chút ngay cả tính mạng cũng không có bảo trụ, các ngươi nói có đúng hay không cái lý này? Thạch gia phẫn nộ, thực sự nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái, ngươi có thể không thể, mau nói kết quả người tiểu từ thúi này thật đem chúng ta hai cái già gấp đến độ nhức cả trứng a lai nhịn không được cười nói nếu như ta không có đoán chừng sai căn cứ vào lúc vụ án phát sinh ở giữa cùng khoảng cách phán đoán vợ chồng bọn họ hai người đã cải trang đã chạy tới nhân tâm bệnh viện phụ cận hơn nữa giấu ở một cái góc nào đó bên trong đang chờ đợi cơ hội thạch ra kinh nha đạo làm sao có thể ở đây đã bị tật diện chúng ta cảnh lực còn không có rút lui hắn còn dám tới ở đây chu hạo nhiên đứng lên đột nhiên kích động nói ta sao lại không có nhớ tới a lai ngươi quá thông minh thạch ra không hiểu đấu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A Lai nhất chữ một câu giải thích nói, bởi vì lý thế nhân nhà biệt thự, khoảng cách nhân tâm bệnh viện gần nhất, mà nhân tâm bệnh viện phía sau núi bên trên rượi vào sông. Trên mặt sông giao thông thuận tiện, ở lại cơ trung tiệu trên thuyền, có ăn có uống, chính là hơn mấy tháng cũng không cần sầu, dễ dàng lần tạng. Chu Hạo Nhiên nói bổ sung, trước đó Cao Hàn, đệ nhất bị A Lai truy kích, chính là từ trên đỉnh núi vách núi treo leo, chạy trốn đi trên mặt sông cano, lần thứ hai bị Chu Hồng bắt, về sau chạy ra ngục giam, hắn lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối, lại một lần nữa giết người diệt khẩu, lần thứ ba lại thành công từ nơi đó chạy trốn. Thạch Gia cuối cùng có chút hiểu được, lại đưa ra chấn nghị. Ngươi nói, hắn có thể hay không lại một lần nữa tới? Có thể hay không từ chỗ khác chỗ Hạ Lưu Trường Giang? Chu Hạo Nhiên cấp tốc lấy ra địa đồ bắt đầu phân tích vùng ven sông khu vực địa phương bằng thẳng, khoảng cách lý thế nhân nhà biệt thự quá xa không nói, giao thông yếu đạo đã bị Chu Hồng lãnh đạo người toàn diện phong tỏa chặt đứt, là căn bản gây khó dễ. Quá trình phân tích bên trong, đột nhiên cảm giác cũng không lớn có thể. Bệnh viện phía sau núi trên đỉnh Lâm Giang mà đứng, cũng là hơn 100 m mở vách núi treo leo, tận dưới đấy chỗ cũng có cao hơn bốn mươi phía dưới cũng là thao thao bất tuyệt chảy xiết nước sông, có thể nói là vực sâu vạn trượng. Lý Thế Nhân vợ chồng hai người vận nhân, lấy tay thuật đao, đều có cao hẳn công phu như vậy sao? Có thể có chắc chắn từ cái chỗ kia đào thoát. Hai người đồng thời đưa ánh mắt tập trung tại A Lai trên mặt. Chu Hạo nhiên hoài nghi nói, "A Lai, ngươi lộ dich suy luận không có chút nào căn cứ vào a?" Thạch Gia gấp gáp nói, "Đây không phải kéo mấy cái trứng, mù chậm trễ thời gian sao? 456 thứ 456 chương giao cho ta a Thạch Gia, ngài có thể hay không đối với ta, thật dễ nói chuyện. Các ngươi đây không phải không có cách nào sao? Có phải hay không muốn cầu pháp?" Chu Hạo nhưng nói đạo, "Đương nhiên, ngươi Thạch Gia đây không phải gấp gáp sao?" cũng không phải ta không nguyện ý nói là bởi vì giải thích đặc biệt phiền phức chờ ta nói xong một đại bộ các ngươi vẫn là bản tin bán nghi chờ ta tìm đến chứng cứ thuyết phục các ngươi giao cúc vàng đã sớm lạnh chậm trễ bắt thời gian người đã sống chạy nếu như hai người các ngươi tin được ta liền cho ta một cái cơ hội cá lọt lưới giao cho ta xử lý bệnh viện tất cả cảnh lực đều nghe ta chỉ huy trước hừng đông sáng ta đem cái này một đôi lên lương vợ chồng cho các ngươi bắt tới đây tới thạch ra hoài nghi cá lọt lưới giao cho ngươi hai chúng ta giả hiện tại cũng nghe lời ngươi khẩu khí cũng không nhỏ ngươi thật có cái này như bước sao như bước không như bước thử thử xem chẳng phải sẽ biết sao ngược lại ta lại không ảnh hưởng các ngươi những thứ khác bắt phương án ta không phải liền lạ lần này nội ứng có một chút sai lầm sao thật là cứ như vậy không tin ta thạch ra cùng chu hạo nhiên hai người á khẩu không trả lời được chấn mắt hốc mồm lẫn nhau nhìn nhau một chút chu hạo nhiên quên nụ, thạch ra ngươi cũng lên tuổi rồi ta cũng tàn tật tật người trẻ tuổi tuyệt đối so với chúng ta mạnh thạch ra nói hảo ta cho ngươi thêm cơ hội này nhường sự thật nói chuyện a không nói nhiều nói hai người lập tức bí mật bố chi túi mệnh lệnh bệnh viện tất cả cảnh vụ bên ngoài lỏng bên trong nhanh vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lập tức thông chi thủy cảnh đại đội liên hợp ngành ngư nghiệp khai triển bến cảng mạng sông liên hợp tuần tra bố trí kết thúc thạch ra hưng phần nói đi chúng ta đều đích thân tới hiện trường xem ngươi như thế nào đem cá lọt lưới bắt trở lại a lai nói chu thúc thúc đi đứng công tiện ngươi lại lớn như vậy nên linh các ngươi mang theo ta không phải liền là muốn cho ta kiến công lập nghiệp sao nếu như chân chính là như thế này chẳng bằng buông tay cho ta cơ hội rèn luyện hai người các ngươi an vị ở đây điều khiển chỉ huy đây là cái này bệnh viện trung tâm theo dõi ngoại trừ điểm mù tuyệt đại bộ phận là nhìn một cái không sót gì hai cái lẫn nhau nhìn nhau một chút đồng loạt gật gật đầu thạch ra nói ta lập tức mệnh lệnh bồ đề kim cương bốn người đều nghe ngươi phân phối bố trí nhiệm vụ chu hạo nhưng nói đạo ta giã mã bên trên mệnh lệnh tại bệnh viện thi hành phòng bị tiểu đội trưởng đến nơi đây hết thể nghe theo chỉ huy của ngươi ngay sau đó chu hạo nhiên đem tiểu đội trưởng gọi vào giải phẫu trung tâm chỉ huy thạch ra cũng đi tới cửa đem chờ tại bên ngoài phòng bị bồ đề kim cương kêu đi vào tạm thời tạo thành bắt đột kích tiểu phân đội bổ nhiệm a lai vì tổng phụ trách năm người chính cống nghe theo a lai hết thảy phân phối cùng chỉ huy hết thể an bài liên tục chu hạo nhiên rút súng lục ra đưa cho alai ngươi cầm cái này để phòng vật nhất thạch ra một cái để lại chu hạo như tay nghiêm túc nói trước mắt alai không ở trong biên chế hắn nhiều nhất vẫn là một cái nhân viên ngoài biên chế cho nên hắn không thể ủng vũ khí có cái đặc quyền này thạch ra ta thật bội phục ngươi tổ chức tính chất tính kỷ luật mạnh ngươi chính là cho ta ta cũng không cần vẫn không được sao thầm suy nghĩ không ở trong biên chế ta có thể không nhận được thúc chẳng phải là tốt hơn alai vẫn đạo chu thúc thúc ngươi có hay không mang theo thuận tiện cỡ nhỏ video thu hình lại ghi âm công nghệ cao tiên tiến thiết bị cho ta mượn dùng một chút có đương nhiên là có nói xong lập tức phân phó người cầm tới a lai để vào túi thuận tay cầm lên trên bản công tác một bao thuốc lá cái này cũng tiễn đưa ta đi thạch ra vừa trứng mắt ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi kết hôn về sau lại hút thuốc cho thỏa đáng a lai lung túng nói lầm bầm ngươi xem ta trải qua có vẻ sao ta hút thuốc là làm trang khốc đạo cụ nói xong để vào túi thợ phì phì hướng về năm người phất phất tay quay người đi ra ngoài a lai đi thẳng tới y tá văn phòng nhìn thấy trực dương y tá hướng nàng yêu cầu thật nhiều kim tiêm bao vây lại để vào trong túi đi tới bên ngoài nhìn xem ba bước một tốt năm bước một trạm thi hành nhiệm vụ cảnh sát nhân dân lập tức đối với bên cạnh phụ trách cảnh sát nhân dân tiểu đội trưởng ra lệnh mệnh lệnh hắn hủy bỏ phần lớn cảnh sát nhân dân chỉ để lại bốn năm cái cảnh sát nhân dân ở thủ thuật trung tâm chỉ huy bảo vệ tốt thạch gia cùng chu hạo nhiên lưu lại bốn năm cái cảnh sát nhân dân tiếp quản bệnh viện gác cổng bảo an bảo trì cảnh giới kiểm tra phát hiện người khả nghi cứ cho phép qua gửi nhắn tin thông chí hướng mình báo cáo liền có thể xe cảnh sát chỉ để lại một chiếc còn lại toàn bộ rút lui ra ngoài đi ngoài một cây số chỗ chờ lệnh cảnh giới bố trí xong trong bệnh viện lập tức vắng vẻ mười phần vắng vẻ dẫn dắt năm người đi tới bệnh viện phía sau núi trên đỉnh trại An Dương. Ngay sau đó đem bên người cảnh sát nhân dân tiểu đội trưởng lĩnh đến một chỗ trên nóc nhà, quan sát một phen, đối với tiểu đội trưởng chỉ trỏ, bắt đầu cũng là bố trí như thế, bất đồng chính là phần lớn viên trực cảnh sát nhân dân đã tiệm phục tại trại An Dương trong phòng. Bên ngoài lập tức lại vắng vẻ vắng vẻ xuống. Tiểu đội trưởng là không hiểu ra sao, không biết A Lai trong hồ lô muốn làm cái gì, mờ mịt vẫn đạo, kết thúc rồi à? Vậy ta nhiệm vụ là A Lai đem hắn đầu, thay đổi vị trí một cái phương hướng đệ nhất, ngươi ngay ở chỗ này, ngồi xổm xuống, xuống, nơi đó cũng không cần đi. Đệ nhị Nghe ngươi mỗi cái thành viên tiểu tổ hồi báo, sau đó lại hồi báo cho ta. Đề Tam, nhìn xem tường cao viện cái kia nhà vệ sinh công cộng cái hướng kia, nếu có người từ trong nhà vệ sinh đi ra, hướng đi rừng cây nhỏ phương hướng, liền cho ta gửi nhắn tin thông chi hiệu chưa. Nhớ kỹ thủ vững cương vị, kiên trì đến hướng đông. Hảo, ta nhớ kỹ rồi. Minh Bạch, vậy còn ngươi? Vừa quay đầu lại, chỉ thấy A Lai cũng không trả lời. Từ trên nóc nhà phiêu nhiên xuống, dẫn dắt bổ để kìm cương hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu đi đến. A Lai đình chỉ cước bộ, đối với bốn người bắt đầu phân phối bố trí nhiệm vụ. A bổ quen thuộc trong sơn động địa hình phân phối khác tổ dẹp cảnh lực nghiêm phòng tử thủ khống chế trong sơn động phòng thí nghiệm ba cái xuất nhập cảng đồng thời giám sát sơn động cảnh giác lưu ý người xa lạ tiến vào trong sơn động cảnh lực không muốn thay đổi a để thân đại lực không lỗ chọn lựa bốn năm cái thân thủ nhanh nhẹn đặc công ngay tại chỗ tại rừng cây nhỏ ngồi chờ mai phục nhiệm vụ là nên đón lý thế nhân vợ chồng đến nhìn chằm chằm vách núi thẳng đứng chính mình nhất cử nhất động đợi chờ mình mệnh lệnh phân phối a kim a kim hai người tổ chức cảnh lực lập tức đi vào sông phối hợp thủy cảnh trèo lên phi thuyền tại vách núi treo leo ở dưới trên mặt sông mai phục cũng là nhìn chằm chằm vách núi thẳng đứng nhất cử nhất động như phát hiện mục tiêu, tất cả hành động không có mệnh lệnh của mình, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Thủ vương cương vị, của người nào cương vị xuất sai lầm, các ngươi gánh vác toàn diện trách nhiệm, chính mình đi thạch ra nơi nào đây lĩnh tội bị phạt, từ nay về sau, cũng đừng nghĩ cùng ta lại tiếp xúc, lại đánh qua lại. Bốn người nỗi băn khoăn chớ thích, đặc biệt là A Bổ không hiểu ra sao, gặp A Lai ra lệnh, hùng hổ dọa người, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thi hành. A Lai cho bốn người bố trí xong nhiệm vụ, một thân một mình biến mất ở trong rừng cây. Chỉ chốc lát cơm vu, hắn đi tới vách núi thẳng đứng, tìm được một khối ẩn thân khe đá khe hở bên trong, rung cay chi choc lat vu han đi toi vach nui thang đung xuống tìm kiếm vị trí tốt, đem video thu hình lại, ghi âm công nghệ cao tiên tiến thiết bị, an trí ẩn nút tốt, điều chỉnh tốt phương vị. Nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm 3 giờ, đưa di động thiết trí tại chấn động bên trên, để nguyên quần áo nằm xuống trong bụi cỏ, nhìn xem trên mặt sông tới tới lui lui qua lại thuyền buồm, nghe nước sông cuồn cuộn ba đánh đá ngầm phát ra bọt nước gầm thanh sáu. Đã qua nửa giờ, tiểu đội trưởng một cái tin nhắn thông tri cũng không có phát trò chính mình. Ngược lại là Chu Hạo Nhiên phát lai like nhất đầu hỏi thăm tin nhắn thông tri, chuyện gì xảy ra, cũng không nhan thong chi cung khong co phat tro động tĩnh. Có phải hay không bên ngoài kiểm tra quá nghiêm, lý thế nhân dẫn theo Vương Chí, không dám trả trộn vào tới. A Lai có một chút gấp gáp khẩn trương lên, đã biết như bức hững hững, chẳng phải là nếu thật là thổi nổ, lại rơi xuống đầu để câu chuyện xấu. 457 thứ 457 chương đấu trí đấu dung A Lai vội vàng hồi phục xã giao, lý thế nhân là làm đường ngang ngõ tắt người, hắn làm sao có thể từ chính quy con đường tiến vào, ta là làm dáng một chút thôi. Thạch ra ngay sau đó phát Lai nhất đầu hỏi thăm tin nhắn thông chi, ngươi suy đoán này giống như không thành lập. Vẫn là cái kia khâu lại xảy ra vấn đề. A Lai xem xong tin nhắn thông chi, đột nhiên phát hiện trong rừng tây xuất hiện hai bóng người, ở cách m chỗ, khoảng cách 150m. A Lai phát hiện hai bóng người tất cả con cái túi sách ra rán, giống như là hai cái nhặt ve chai, khập hiện hướng về phương hướng của mình đi tới, vội vàng liên phát, cảm ơn trời đất bọn hắn tới rồi, mỗi cái tiểu tổ chú ý, chuẩn bị nên đón cờ lật gửi đi, cấp tốc đóng lại điện thoại. Trong lòng phỏng đoán, cái này cảnh sát nhân dân tiểu đội trưởng ở trên cao nhìn xuống, đều lơ là sơ suất, không có kịp thời phát hiện mục tiêu, thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ suất, a xem ra chính mình không có chút nào có thể lơ là sơ suất. Kiên nhẫn chờ đợi hai người kia đến, cách mình đại khái chỉ có 100 m, lập tức cho A để gửi nhắn tin nhắc nhở, chú ý quan sát. Không cho phép để ra nghi vấn, vậy mà không bắt. Ngay sau đó mở ra lấy chứng video, thu hình lại, máy đi âm, một lần nữa điều chỉnh tốt phương vị. Thởi áo khoác xuống quần áo, cầm trong tay, vì hành động gọn gàng. Chờ đợi hai người cách mình chỉ có met không đến. A Lai đột nhiên leo lên trên đá lớn, ngồi lên. Đem áo khoác áo bảy trải tại trước mặt, bày ra tất cả ám khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai người bị ngăn chặn đường đi, bị trước mắt tình hình này, giật mình kêu lên. Lập tức dừng bước trở lại, hóp lưng lại như mèo, ngay tại chỗ tại một cái cây sau lưng ngồi xổm xuống quan sát. Chỉ thấy trên lap tuc dung buoc chan lớn nhân, miết lên chân bắt chéo từ trong túi móc ra một bao thuốc lá rút ra lai nhất ăn, móc bật lửa ra liên tục đánh đến mấy lần vài ngọn lửa vọt tới lao cao nhóm lửa thuốc lá liên tục vung tay dập tắt cái bật lửa hốc lưng lại như mèo liền nghĩ né tránh từ mặt bên phương hướng chuẩn mất Lý Viên Trường Vương Viên Phó xin dừng bước dọc theo đường đi các ngươi khổ cực một cái âm trầm âm thanh ở bên tai vang lên hai người không khỏi dừng bước lại đã nghe ra là A Lai thanh âm tuyệt đối không ngờ rằng hắn cải trang lại ở nơi này chờ lấy bọn hắn hồn bay lên trời nào dám ứng thanh A Lai tiếp tục hứng hờ nói hai người các ngươi đem rựa vào tường viện nhà vệ sinh công cộng phá hủy một cái lô thủ lớn, chui vào, ta đều ngửi được các ngươi trên thân số hồng hồng mùi. Ta ở đây, chờ các ngươi mấy giờ. Nói xong hít vài hơi thuốc lá, phun ra từng cái vòng khói. Lý viện trưởng, ngươi có muốn hay không lai like nhất ăn, ta đang tra hỏi ngươi đâu. Ngươi như thế nào liền trả lời dũng khí, cũng không có. Nói xong, từ mở ra trên quần áo, cầm lấy một khỏa viên bi, tay run một cái. Bảnh. Một khỏa viên bi thật sâu khẳm vào Lý Thế Nhân bên cạnh cái kia một cái cây. Vợ chồng hai người nhân tâm kinh run rẩy, một cử động cũng không dám. Đây là Cao Hàn sử dụng qua ám khí viên bi. Viên bi bên trên còn có loang lổ vết máu, thư không dám giấu dếm, Cao Hàn đã bị ta tự tay giết đi, ngươi cần nhắc, cần nhắc à? Siêu. Hàn Quang lượi lên, hai tấm bài bộ kệ phi đao, ăn vào gỗ sâu ba phân khảm vào cái kia trên một thân cây. Vợ chồng hai người người bản năng rụt đầu một cái, có rụt lại nào? Toàn thân run rẩy. Đây là Cao Bang đã từng sử dụng qua ám khí bài bộ kệ phi đao, ta cất chứa, làm một phen cải tiến, hắn cũng chết tại trên tay của ta, ngươi cần nhắc, cần nhắc à? Hai người trong lòng run sợ, thể giống như run rẩy, không dám lên tiếng. Các ngươi từng cái, đều không muốn trở về lời của ta sao? ta cho các ngươi 3 phút bằng không giờ này khác này lý thế nhân biết đây là vũ lực chinh phục thân phận đã bị vạch trần ẩn giấu đi chỉ có thể nói rõ chính mình ngược trí giả bộ tiếp nữa đã không có cần thiết này duy nhất chỉ có thể chịu thua đánh tâm lý chiến lựa gạt hắn hoặc hành sự tùy theo hoàn cảnh chạy trốn hết sức tò mò đạo ngươi như thế nào kết luận chúng ta liền sẽ lựa chọn con đường này ha ha này ngược lại là phải cảm ơn vương Viện phó giới thiệu cho ta tiểu mỹ cái này đối tượng ta thông qua tại điện thoại máy tính cờ cờ cùng nàng nói chuyện yêu đương trao đổi quá trình bên trong đối với các ngươi tiến hành xâm nhập hiểu rõ lấy được các ngươi toàn phương vị tư liệu vợ chồng các ngươi hai người đều đã từng là leo núi kẻ yêu thích ngươi không chỉ yêu thích đầu kiếm hơn nữa tham gia qua leo núi thi đấu tranh giải từng thu được hạng nhì thành tích tốt ta trong máy vi tính có các ngươi phong thái gọn gàng anh chủ trong tay các ngươi túi sách ra rắn bên trong chính là leo núi công cụ vương trí nghe đến đó ngay sau đó nắm chặt túi sách ra rắn là âm thầm kêu khổ a lai ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm tổn thương ngươi vẫn đối với ngươi cũng rất tốt hơn nữa cho làm ngươi làm mai mối đem ta cùng cha khác mẹ muội muội tiểu mỹ giới thiệu cho ngươi ngươi hãy bỏ qua ta đi cái này không cần ngươi nói ta sẽ cân nhắc lý thế nhân nghe đến đó là bừng tỉnh đại ngộ đây thật là tự cho là thông minh mang đá lên đập chân của mình lại hiếu kỳ vấn đạo trên đỉnh núi này vùng ven sông dài như vậy ngươi làm sao lại kết luận chúng ta sẽ theo ở đây phía dưới muốn biết ta đi ta thỏa mãn ngươi vương trí không chỉ cho ta gây tê học châm cứu học rất nhiều sách ta còn cầm mấy bản tâm lý học hết sức chuyên chú học tập nghiên cứu qua chỉ ta trước mắt trình độ ta có thể đắc ý nói ta đã đạt đến trung đẳng trở lên y dư trình độ ta đặc biệt là đối với tâm lý học phạm tội tâm lý học ta làm qua xâm nhập học tập nhằm vào chính là ngươi Ta điều tra ngươi tất cả tư liệu, quan sát lưu ý ngươi bình thường mỗi một cái động tác, ngôn ngữ, cho ra kết luận là ngươi trong lòng vặn mèo, nội tâm ầm ừ, cầu phú quý trong nguy hiểm tư tưởng tại trong ngóc của ngươi thâm căn cố đế. Ta từ nhỏ đẹp nơi đó, đông dạng lấy được ngươi rất nhiều tham gia đấu kiếm tranh tài thu hình lại, đối với ngươi làm qua xâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu. Ngươi là kiếm khách, ưa thích kiếm tẩu thiên phong, thời điểm mấu chốt, ngươi là một cái không theo thông thường ra bài nhân, ưa thích bí quá hóa liệu. Địa thế nơi này hiểu yếu, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, hai người các ngươi lấy tay thuật đao nhân, các ngươi sẽ theo ở đây hạ lưu trường, rằng, cái này gọi là dưới đĩa đèn thì tối càng nguy hiểm chỗ càng an toàn lý thế nhân nghe đến đó cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ thật sâu minh bạch a lai tất nhiên đang chờ hắn làm đủ bài tập liền trí thông minh này gọi người bội phục đầu giạp xuống đất cùng hắn đánh tâm lý chiến không thể nghi ngờ là lừa mình dối người tự rước lấy nhục liền công phu này ngay cả mình đặc biệt chế tạo cầm tay xiềng chân đều mở ra còn đem cao hàn rết đi tự hiểu liền tự mình một điểm kia công phu nếu như muốn đơn đả độc đấu quả thực là lấy trứng chọi với đá liền ám khí kia thuận tay cầm lên lai like nhất kiện liền có thể tùy thời tùy chỗ lấy tính mạng của mình giống như lấy đồ trong túi lồng dạng Hành sự tùy theo hoàn cảnh chạy trốn là một điểm có thể cũng không có nghĩ tới đây đây, mặt đưa đám rũ cục lấy đầu a lai ta ta triệt để nhận thua a lai thờ ơ nói nhận thua là cử chỉ sáng suốt từng cái đều chớ khẩn trương hề hề các ngươi phía trước có hai khối tảng đá nhìn thấy không có hai người mắt nhìn thấy vội vàng liên tục gật gật đầu ta nhìn các ngươi ngồi xồm ở nơi đó khó trách chịu ta không ghét bỏ các ngươi trên thân bẩn thịu, xuống hồng hồng mùi đều đến gần một điểm tới ngồi xuống tức tức chân hai cái nghe được cái này khẩu khí vội vàng tiến lên mấy bước lo lắng bất an ngồi xuống trong đầu càng không ngừng sôi trào, suy đoán a lai tiếp đó sẽ như thế nào xử lý chính mình. 458 thứ 458 chương thẳng thắn giao phó đoạn thời gian trước. Vợ chồng các ngươi hai người tại hảo cho dù tốt khách sạn, xếp đặt buổi tiệc mời ta. Hai người nghe xong cái chủ đề này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thân bất do kỳ cọ một chút hoảng sợ đứng lên. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Nhất kinh nhất dạng, đây là làm gì? Cũng là người quen cũ, không cần đến cần trương, chúng ta ôn chuyện một chút. chậm rãi nói, nói. Vợ chồng hai người người đưa mắt nhìn nhau, không thể không lần nữa ngồi xuống, như ngồi bàn trông a lai móc ra một điếu thuốc lá kẹp một cỗ kình đạo bàn tới lý thế nhân chấp tay trước ngực tiếp lấy a di thắt phúc cảm tạng cảm tạng vội vàng từ trong túi móc bật lửa ra run dày nhóm lửa thật sâu hút một miệng lớn nói đến tính ra các ngươi vẫn là đồng môn sư huynh đệ đều là ghế trống ở dưới tục gia đệ tử a lai lập tức ngắt lời nói nói nhảm hiện tại các ngươi là cá lò lưới là của ta vật trong bàn tay các ngươi tán thành sao tán thành tán thành tuyệt đối tán thành tốt lắm thời gian có hạn ta nghĩ các ngươi đều phải gấp gấp gấp rút lên đường cũng không cần khách sáo nói ngắn gọn đi quá tốt rồi ngươi nói thế nào đều được ngươi nói ngươi có cái gì yêu cầu có cái gì nguyện vọng nước ngoài ta còn có thật nhiều tài sản ta nguyện ý nghiêng hắn tất cả lý thế nhân kích động nói sai ta cái gì cũng không cần ta muốn chính là bọn ngươi ăn ngay nói thật ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì a lai âm trầm đạo là là là ta nhất định thẳng thắn giao phó lý thế nhân lập tức tức nhận a lai hài lòng phải gật gật đầu mỉm cười đang trả lời cái vấn đề phía trước ta nhắc nhở ngươi đừng lừa gạt ta nếu có một câu không chân thực ta một không cao hứng cảm xúc vừa lên tới Vậy hôm nay buổi tối, cái này nửa đêm về sáng, các ngươi nhưng chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Thế Nhân toàn thân run run một chút, đã ý thức được A Lai muốn hỏi điều gì vấn đề, liên tục hít vài hơi khói. Thật sâu biết tham sống sợ chết, dập đầu cầu xin tha thứ đã vô dụng. ổn định tâm thần nói, tất nhiên nói mức này, chúng ta biết, ngươi nghĩ chấm dứt giữa chúng ta, qua nhiều năm như vậy ân ân đoan đoan. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta kính ngươi là một đầu hán tử, giữ lời nói. Ta cùng lắm thì chính là vừa chết, nếu như vấn đề của ngươi, ta biết gì nói đấy, chuyện để đều ăn ngay nói thật, ngươi có thể thả ta đi sao? Ha <haha> ha sáu, A Lai vui vẻ, ngươi không hồ là là một cái gian trá thương nhân, liền sắp chết đến nơi, còn gặp nguy không loạn, vô lợi không màng. Có thể, đại trưởng phụ làm việc, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, chúng ta lẫn nhau đều phải thực hiện hứa hẹn. Ta bây giờ bắt đầu đặt câu hỏi ngươi, vấn đề thứ nhất, thẳng thắn giao phó, ngươi nói một chút mấy năm trước ám sát ta lý do, Lý Thế Nhân tự hỏi, trả lời như thế nào mới có thể tránh trọng liên nhẹ. A Lai thấy thế, hét lớn một tiếng đưa ra cảnh cáo, nếu như thông qua suy xét đến trả lời, ta lập tức phủ nhận. Từ giờ trở đi, ta mỗi đưa ra một vấn đề nhất thiết phải làm đến há miệng đáp. Lý Thế Nhân toàn thân khẽ run rẩy, lập tức trả lời đứng lên. Cái này quả thật là ngẫu nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng Hồ Tam, từ trên công trường tìm được A Lai, lúc đó tại biệt thự trong tầng hầm hầm, cho một cái người bệnh, phi pháp làm một cái song thận tây ghép giải phẫu, trùng hợp bị A Lai phát hiện, bị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thông qua dùng tiền mượn hung phong, an bài một loạt ám hại, chôn sống tình tiết. Tại sao muốn tại chính người biệt thự làm? Căn cứ vào nhân thể khí quan cấy ghép điều lệ, bệnh viện chúng ta muốn phê duyệt, phê duyệt thời điểm, bị phía trên kẹt, nói lúc đó bệnh viện của chúng ta điều kiện còn chưa đủ. Cho nên lúc đó, ta một bên mua sám dụng cụ tần tiến, một bên đang tại khơi thông quan hệ, bởi vì không có văn kiện phê duyệt xuống, cho nên không dám quang minh chính đại tại bệnh viện làm. Cho cái gì người làm giải phẫu? Cái này, cái này, cái này cũng cần trả lời sao? Cần trả lời. Lập tức trả lời. Vô căn vô cứ, ta làm sao biết người lý do này thành lập? Hắn họ Triệu, gọi Triệu Minh Đông. Đơn giản rõ ràng, nói cụ thể một điểm. Hắn ngay tại lúc này ra Đông tập đoàn phó chủ tịch, ngay tại dựa vào chúng ta cảnh ngoại việc không ai quản lý khu vực. Lúc đó hắn bản địa phương chỉ có một gọi biên giới tiểu nhân không muốn tiểu nhân bệnh viện, điều kiện y tế quá kém, liền cơ bản thiết bị cũng không có. Cách chúng ta bệnh viện gần nhất cũng liền 80 km bên trong không đến. Lúc đó hắn chuyển tới bệnh viện của chúng ta, bệnh tình mười phần nghiêm trọng. Đi qua kiểm soát của chúng ta, xác định hắn là cấp tính nhiễm trùng tiểu đường, hai cái thận công năng đều cơ bản đánh mất. Trùng hợp chúng ta mua sắm số lớn tiên tiến thiết bị, tuyển mộ mấy cái giải phẫu chuyên gia, lập tức cho hắn thẩm cách cứu rút không trải qua nhất thiết phải trong vòng một tuần nhất định phải nhanh chóng thay thận a lai không cho hắn suy xét thở hồn hển khoảng cách truy vấn cung cấp thể là thế nào tới bởi vì thận phối hình vô cùng khó khăn bệnh tình của hắn lại không cho phép chờ đợi lúc đó trung quanh thành thị điều kiện y tế đều quá kém chuyển viện đã không kịp hắn gấp gấp rồi cùng ta nói hắn nguyện ý ra hoa 8.000 vạn giá tiền rất lớn bảo ta lập tức nghĩ biện pháp đồng thời hai cái thận a lai nghi ngờ nói mù nói nhảm hai cái thận cần phải nhiều tiền như vậy sao đừng nói tiền hắn là có tiền yêu cầu là hắn tìm một cái nhẹ nhõm mừng lại khỏe mạnh trẻ mang cung cấp thể thận cùng một cái trên thân thể hai cái thận, giải phẫu về sau phải gìn giữ thanh xuân sức sống. người suy nghĩ một chút, cái này không tương đương muốn tính mạng của người khác, đổi tính mạng của hắn sao? thời gian như thế nhanh, cái này so với còn khó hơn lên trời. tiền là hảo, có thể phòng tay. vừa nói, một bên giòn ngó a lai nhất cử nhất động, phát hiện trong tay hắn nhiều sáng long lanh đồ vật, vội vàng lấp bắp, không, nói cho đúng là một đứt. a lai không đợi hắn nói xong, nghiêm nghị nói, nói thẳng, cung cấp thể là thế nào tới? là, là hùng phong cung cấp, là hắn phát động hùng phong tất cả tán đả nhân viên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ta ngoại ý muốn lấy được người thanh niên phối hình, đi qua nhiều lần xác định ra. Vậy người này, hung phong là thế nào giải quyết? Cái này đơn giản, hung phong mặt ngoài lừa hắn đi nơi khác tránh tài, kỳ thực vụ trộm, ở nửa đường đem hắn gây mê, về sau tặng cho ta. Cuối cùng, ra thuộc báo cảnh sát, truy tra không có kết quả, hắn là tại ngoại địa, nhân khẩu mất tích, không giải quyết được gì đến bây giờ, cảnh sát cũng vẫn không có loại bỏ đi ra. A-Lai cười lạnh nói, về sau. Ngươi không có trả tiền cho Hùng Phong, chỉ là cho hắn bệnh viện 15% cổ phần, cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, kế tiếp, sợ ta báo cảnh sát, liền tiếp tục đối với ta âm mưu một loạt tám sát, là thế này phải không? Đúng vậy, là như vậy. Về sau, ngươi phát hiện khí quan cấy ghép giải phẫu, nhanh đến tiền, liền không kiêng nể gì cả đại quy mô mà khai triển đứng lên, càng ngày càng lớn, đúng không? Lý Thế Nhân chán nản túi lầu xuống, đúng vậy, là như vậy. A Lai vì phòng ngừa hắn làm vụ trộm tiểu động tác, cả giận nói, ngẩng đầu lên. Nhìn ta. Lý Thế Nhân vội vàng hoảng sợ ngẩng đầu, cơ thể thẳng tắp. Vấn đề thứ hai ta tại nằm viện thời kỳ trị liệu ở giữa, trần chuyên gia nửa đêm canh ba, đến mong sông đỉnh hỏa ta hẹn họ, ngươi giết hắn. Đồ tội háng hại, đủ gâm độc, ngươi đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói, nói, 459 thứ 459 chương giao phó muốn triệt để cái này, cái này, cái này. Lý Thế Nhân cả lăm. A Lai mười phần nổi nóng, bắn liên thanh bắt đầu. Ngươi cái này, cái này, cái này cái rắm. Giao phó muốn triệt để, cho lão tử nói. Ngươi lại ấp a ấp úng, thử thử xem. Lý Thế Nhân gặp A Lai mắt lộ ra hung quang, toàn thân khẽ run rẩy nói đến. Lúc đó, biệt thự ám sát sự tình kết thúc. Ta liền sợ Hùng Phong làm việc không sạch sẽ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Ta vào lúc ban đêm tiệu ra nước, ta làm một mực là ở nước ngoài. Mấy cái tuần lễ, ta mới biết được ngươi chết mà phục sinh, lại còn ở tại bệnh viện của chúng ta bên trong. Trần chuyên gia, không phải ta giết, đây chính là ta, không ở tại chỗ chứng cứ. Không phải ngươi giết, cũng là ngươi được đến tin tức, điều khiển phái người giết, ngươi còn nghĩ chống chế sao? Một cái nhất lưu chuyên gia, một nhân tài, ngươi vì cái gì cam lòng giết hắn? Nói. Lý Thế Nhân chần chờ một sát na. Siêu, nhất căn thiết đóng xuyên xuyên thấu qua lô thai của hắn. Ai đu? hắn hét thảm một tiếng a hét lớn một tiếng điếc vẫn là câm nói lý thế nhân che lấy tiên huyết l số l li lô thai đừng ta nói ta nghiêm trọng nhắc nhở con ngươi đi qua nghị sâu tính kỹ đi ra ngoài trả lời ta không tán thành bởi vì hắn tham gia ta phi pháp làm khí quan cấy ghép giải phẫu quá nhiều lần hắn phát hiện khí quan nơi phát ra bất chính luôn phàn nàn sau lưng còn lẩm bẩm khuyên ta không muốn từ chợ đen mua sắm khí quan muốn từ chính quy con đường cho nên sáu cho nên ngươi liền muốn giết người diệt khẩu đồng thời đổ tội hãm hại ta nhất tiến xong điều phải không hán hắn biết được quá quá nhiều lắm, lại sau lưng chơi đùa, ta sợ tin đồn tại bệnh viện truyền ra, kinh động đến cảnh sát, cho nên, ta là vạn bất đắc dĩ. Cái kia, ta bây giờ biết phải cũng đủ nhiều, ngươi cũng giết ta thử thử xem. Ta, ta bây giờ là, không có bản sự này, cũng không dám nghĩ. Ân, này ngược lại là lời nói thật. Vấn đề thứ ba, ta tại thượng đại học thời điểm, trong phòng ngủ một mùi lửa, có phải hay không là ngươi bày kế? Cái này, thật không phải là ta, bất quá ta biết một chút tình huống, là triệu minh đông tại ta bệnh viện an dưỡng thời điểm, hắn thông qua ta, hiểu được tình huống của ngươi, nói ngươi câu dẫn hắn chất nữ triệu hả hảm, trieu ham người làm ân trả lời không tệ là có chuyện như thế về sau chế tạo thai nạn xe cộ đâu cái này càng là không có quan hệ gì với ta ta muốn đây đều là triệu minh đông phái người âm mưu sát thủ là ai là hắn dùng tiền thuê hùng phong phái người làm xem ra lại là ngươi đề cử giới thiệu thật không phải là ta giới thiệu là triệu minh đông chính mình thăm dò được hùng phong a lai thầm suy nghĩ hùng phong đã chết không có chứng cứ để cho ngươi lợi dụng sơ hở ta tạm thời từ bỏ vấn đề này ngay sau đó thẩm vấn đạo tốt chúng ta đổi một cái chủ đề vấn đề thứ tư lỗi âm tự kim hoa bốn có 12 mươi hai vòng tích trượng ngươi là như thế nào lấy trộm lại chuyển tay đầu cơ trục lợi đã đi đến đâu lý thế nhân lắp bắp cái này cái này chuyện này không liên quan gì đến ngươi a tình huống cụ thể ngươi đi về hỏi chùa miếu chủ trì ngươi nếu là oan uổng ta như vậy ta thật sự không lời có thể nói lúc này vương trí đột nhiên đứng lên hưng phấn nói lao lý mau nhìn tiếp ứng thuyền của chúng ta tới a lai bên mặt đầu xem xét mặt sông có một chiếc cỡ trung chuyên chở thuyền bụng cột buồn cao lập từ xa đến gần đủ mà đến không ngừng phải thả ra một dài một ngắn một dáng dấp tiếng địch chỉ chốc lát công vu, cột buồn rơi xuống bỏ neo ở cạnh vách núi treo leo phụ cận trên mặt sông còn có một cái chấm đen nhỏ không ngừng phải lóe đèn tín hiệu tại vách núi treo leo ở dưới mặt sông vân quanh phi thuyền đón chúng ta tới vương trí quên hết tất cả móc ra đèn tin vừa mở một quan phát ra một dài một ngắn một dáng dấp tín hiệu a lai lạnh lùng nói đây là tàu thủy chuyên môn dùng âm thanh hảo ta hy vọng liên lạc với người đúng không vương trí lấy lại tinh thần ngươi đây cũng biết ngươi quá thông minh lý thế nhân vội vàng nuốt mông ngựa nói a lai thiên phú dị bẩm trên thông thiên văn giới dành địa lý là ta từ lúc chào đời tới nay và qua tuyệt đỉnh người thông minh vương trí kích động nói a lai nhà ta lao lý đã triệt để trả lời vấn đề của người ngươi nên nói lời giữ lời thả chúng ta a lai ngạnh sinh sinh đạo có lỗi với vừa rồi vấn đề thứ tư hắn không có ăn ngay nói thật cho nên hắn không thể rời đi lý thế nhân cầu khẩn nói ta đã thẳng thắn thông báo ngươi một cái đại nam nhân không thể nói mà không tin a a lai hét lớn một tiếng giao phó muốn triệt đề ta mới có thể nói lời giữ lời vương trí không kịp chờ lợi vấn đạo vậy ta trước tiên có thể xuống sao ngươi xem ở ngươi đối với ta không có tạo thành thực chất tính tổn thương ta khuyên ngươi đầu án tự thú tranh thủ thẳng thắn sẽ khoan hồng thời điểm thích hợp ta sẽ nộp tiền bảo lãnh ngươi sớm một chút đi ra khu khu 6. vương trí điên cười lên a lai người lừa gạt ai vậy từ lâu đến cuối ta đối với ngươi là kính sợ bội phục là đầu dạp xuống đất nghĩ không ra ngươi cái này mặt người dạ thú ra hỏa lại là xấu xa như vậy vô sỉ tiểu nhân nói chuyện không tính toán gì hết ngươi vẫn là nam nhân sao h sáu a lai vui vẻ vương trí nghe tiếng cười kia là hãi hùng kiếp vĩa tuyệt vọng kêu trên khóc lớn ngươi, ngươi không có lương tâm này ta nếu là hạ ngươi đã sớm tại bệnh viện liền cho ngươi bỏ thuốc đem ngươi làm tàn phế, ngươi còn có thể có hôm nay sao? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che giấu, ta vẫn luôn là ám niệm tình ngươi, thích ngươi, chỉ là ta đã là người đã kết hôn, hoa tan ít bẫm, một mực không dám thổ lộ, cho nên mới đem ta tiểu muội giới thiệu cho ngươi. Nếu là ta trẻ tuổi 10 tuổi, ai cũng ngăn cản không được ta, yêu thương ngươi, điên cuồng truy cầu ngươi. Ô, ô ô sáu. Ha ha. A Lai cười vui vẻ, đừng khóc khóc gầy gầy. Ngươi cũng đem ta nói đến cảm động, ta xưa nay sẽ không khó xử nữ nhân. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, ta lại một lần nữa khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực đã ngươi cho cắn lá động tân không biết nhân tâm tốt ta không ngăn đón ngươi ngươi thỉnh từ l liền a vương trí nhận được a lai cho phép mừng thầm hướng về phía a lai thật sâu không người chào cảm tạ, cảm ơn ngươi lập tức run rẩy mở ra túi sách ra rắn lấy ra leo núi công cụ đem dây thừng cố định tại một gốc cây nhỏ tiểu thụ bên trên ngay sau đó mà bắt đầu lặn xuống lý thế nhân xem xét tình trạng này đau khổ cầu khẩn nói a lai quá khứ là ta làm được quá mức là ta có lỗi với ngươi ta bây giờ đem toàn bộ nhân tâm bệnh viện đều đau khí cho ngươi ngươi còn chưa đầy đủ sao làm ngươi không thể như vậy đi người muốn tính mạng của ta ngươi lại có thể được cái gì không phải liền là xả được cơn giận sao không phải liền là bảo ta nhận túng sao đấu trí ta không như ngươi đấu dung ta càng không bằng ngươi ta đã triệt để nhận túng ngươi hãy bỏ qua ta đi gặp a lai không nói tiếng nào cũng động thủ giải khai túi sách ra rắn móc ra leo núi công cụ siu lý thế nhân chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang loại lên trên cổ tay huyệt hợp cốc đã trúng một khỏa tỏa sáng lấp lánh kim tiêm nhịn không được hét thảm một tiếng a u a lai hét lớn một tiếng giao phó muốn triệt đề người đem lời ta nói như gió thổi bên tai sao lý thế nhân hoảng sợ muốn dạng thả xuống công cụ, không khỏi che lấy một cái kia bị đinh sắt xuyên thấu qua lô thai nói năng lộn xộn, là là Ta đang nghe, ta không động tay, ta lại nói, A Lai âm chấm đạo, ngươi cho rằng gây tê học, chấm cứu học, rất nhiều sách, ta nhìn không, chẳng nghiên cứu sao? Buổi tối hôm nay, ta tiểu lấy một cái y học kẻ yêu thích thân phận, khiêu chiến ngươi cái này học thuật chuyên gia, ta không chỉ vẹn vẹn gọi ngươi khẩu phục, còn cứ gọi lòng ngươi phục, còn muốn cứ gọi ngươi đầu giảm xuống đất. 460 thứ 460 chương dập đầu như dã tội không cần khiêu chiến. Lý Thế Nhân vội vàng trả lời, ta đã đối với ngươi đầu giảm xuống đất, tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. A Lại trừng mắt, bớt nói nhiều lời, ta đây gọi thấu xương châm, chuyên tìm người khí huyết. Đệ nhất, là Ma huyết. Trước tiên từ ngươi hổ khẩu huyết hợp cốc bắt đầu, ngay sau đó liền đến tuổi trò huyết khúc trì, lại đến vai của ngươi giếng huyết, ngươi toàn bộ một cái này cánh tay, cơ bản coi như triệt để chết lặng, ngươi cân nhắc một chút, ngươi còn có thể leo núi xuống sao? Đệ nhị, là Á huyết. Đệ tam, là Khục huyết. Đệ tứ, là cười huyết. Đệ ngũ, là choáng huyết phương vị. Ngươi lại không thành thật trả lời, trả lời ta vấn đề thứ hai, vậy ta cứ dựa theo cái chương trình này đi xuống dưới, bắt ngươi làm thí nghiệm, ngươi xem đó mà làm. Lý Thế Nhân tưởng tượng, một bộ trương trình xuống, chính mình té xỉu, vậy còn không bị cảnh sát bắt đi? Hoàng sợ nói, ta nói, ta nói chính là. Đang khi nói chuyện rút ra huyệt hợp cốc lên kim tiêm, siêu lại là một cây châm đầu tinh chuẩn đâm vào hắn tuổi trỏ huyệt khúc trì. Lý Thế Nhân lập tức cảm giác cánh tay từng đợt du lên, không dám tiếp tục chuyển động. A Lai lạnh lùng nói, đừng động. Trả lời kết thúc, ngươi mới có tư cách rút. Ta đau đớn khó nhịn, tay run lên. Nói nhảm, ở đây ta là lão đại, ta quyết định, ngươi nhất thiết phải nghe ta. Vậy ta nói, ta nói cái gì? Siêu lần này là nhất căn thiết đinh tinh chuẩn đâm vào bả vai hắn bên trong huyệt kia tình lý thế nhân hét thảm một tiếng lập tức cảm giác nguyên một cái cái cánh tay từng đợt du lên phản phất không phải là của mình a lai nổi nóng đạo kim hoa bốn cỗ 12 vòng tích trượng ngươi như thế nào lấy trộm đội thành viên là ai nếu không nói cái kia liền tiếp tục cái tiếp theo chương trình giờ này khắc này tàu thủy lại phát ra chuyên môn dùng âm thanh hảo thả ra một dài một ngắn một ống sáo âm thanh lý thế nhân là lòng nóng như lửa đốt chăm chảo lo lắng thất kinh đột nhiên ý thức được a lai đã hiểu được một điểm nội tình có truy hồi bảo trưởng ý đồ ngược lại bảo trưởng đã không ở trong tay mình theo hắn a mười phần hồ nghi ta nói ta triệt để giao phó ngươi liền thực sự thì sẽ thả ta xuống nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh ngươi xem một chút ngươi dạng tướng này thực sự không xứng làm nam nhân như vậy đi ta cho ngươi một cây truy thủ ngươi nếu là bây giờ đem trong đúng quần tên kia cho cắt ngươi cái gì cũng không phải nói ta cũng thả ngươi xuống lý thế nhân dở khóc dở cười thôi ra ta nói ta cái gì đều nói là là ta trộm là ta lão bà vương trí ở dưới mê hồn thuốc là ta mua được phi tặc hậu thiên hiệp trợ lão bà của ta về sau đã thủ hậu thiên, hắn vì cái gì không có chiếm làm của riêng nói bởi vì lúc đó hắn chỉ là một mao đầu tiểu hoạ tử căn bản vốn không hiệu di vật văn hóa giá trị ta chỉ là cho hắn mấy vạn nguyên tiền mà thôi liền xua đổi hắn bây giờ đổ vật ở nơi đó nói ta bởi vì muốn đem bệnh viện mở rộng quy mô cao cấp về sau về sau thông qua nội địa văn vật con buôn bán được ngoại cảnh việc không ai quản lý đặc khu văn vật con buôn kêu cái gì nói là biên giới nội địa người một cái gọi a phi một cái gọi a hán bọn họ là hai minh đệ cái được bao nhiêu tiền nói tám vạn nguyên ta bây giờ là hối hận không kịp văn vật con buôn lại chuyển tay buôn đi bán lại đến cái gì nhân thủ bên trong nói cái này ta đây thực sự không biết ta a lai lão đại ngươi cũng không thể để cho ta theo dệt vô cớ a xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a lai nói xong trong tay đã kẹp tốt mấy chương bài bổ kẹ phi nào lý thế nhân cảm giác mình lao bà nhanh xuống đến vách núi treo leo phía dưới mặt sông trên phi thuyền là lòng nóng như lửa đốt ta trong lòng bàn bạc bảo mệnh quan trọng đừng động thủ ta nói lý thế nhân vội và nói biên giới văn vật con buôn đầu cơ trục lợi rất nhiều quá trình cụ thể dùng bất cứ thủ đoạn nào ta thật sự không biết ta chỉ là lại cho triệu minh đông trị liệu quá trình bên trong hiểu được phụ thân của hắn dùng nhiều tiền tiền chứa a lai trong mắt lộ ra một cỗ âm trầm hạng quang từng bước ép sát ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy a ngươi thật sự nghĩ hoàn thành ngươi không sư phó tâm ý thu hồi kim hoa bốn cỗ 12 vòng tích trượng có lá gan liền đi ngoại cảnh việc không ai quản lý xông vào một lần ngươi thật sự có đảm lượng liền đi hòa triệu minh đông đầu, đầu pháp vấn đề ngươi hỏi ta đều triệt để thông báo bây giờ ta có thể đi được chưa đi Người tội ác trung chất, khắp nơi đều là thiên la địa vong, người chạy đi nơi đâu? Lý Thế Nhân đau khổ cầu cau khan A La, ngươi là khắc tinh của ta, ta bảo ngươi tổ tông sống, ta cầu ngươi thả ta đi xuống đi. Lão bà của ta vương trí, còn tại phía dưới chờ ta. Ta khuyên ngươi từ bỏ huy tưởng, dừng cương chức mở vực, đầu án tự thú. Lý Thế Nhân tiếp tục cầu khẩn giảng giải, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta trốn thuế đến bây giờ, ta xoắn xuýt hai cực khổ phóng thích nhân viên làm tay chân, ta tự mình nắm giữ quản chế sân E L thường cùng điện giật E L Đường, ta phi pháp làm khí quan tấy ghép giải phẫu, kiếm trác bạo lợi, ta trộm cướp cấp bậc quốc bảo văn vận. Ngươi là người thông minh, phải biết, ta bày ra cái kia một đầu, không bị xử bán, cũng phải làm cả một đời lao a. Hh sáu, ta cho ngươi bổ sung một chút, ngươi còn có thể đem người tốt biến thành người xấu, đem người xấu biến thành không phải là người, đem người bình thường biến thành bệnh tâm thần, đem bệnh tâm thần đã biến thành tay ngươi thuật đao phía dưới cung cấp thể khí quan. Ngươi giết hại bao nhiêu cái nhân mạng, trong lòng chính ngươi ít thấy ngươi lừa gạt lao bà của ngươi vương trí, lợi dụng mẹ nàng người nhà ít ỏi tài sản, sau lưng hòa phương phương mâu thân cùng một chỗ, làm trộm cắp thủ đoạn không thể gặp người. Cái này thì cũng thôi đi, ngươi đáng giận là lợi dụng phương phương truy cầu nhất lưu giải phẫu chuyên gia cái này lòng hư vinh đối với mời rất nhiều chuyên gia bác sĩ tiến hành dâm uy đem bọn hắn từng cái diễn biến thành giết người phát tài công cụ ngươi là chính cống giả nhân giả nghĩa khoác lên da người lang lúc này tàu thủy lại phát ra chuyên môn dùng âm thanh hảo một thét khoac len ra nguoi một tiếng địch biểu thị ta muốn cách bạc lý thế nhân lòng nóng như lửa đốt hảo ngươi đánh giá thế nào ta đều đối với ta đều nhận ngươi là đỉnh thiên lập địa nam nhân cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết ta a lai lặng lẽ chỉ là khẽ cười lạnh bất vi sở động Lý Thế Nhân dương mắt mà nhìn chằm chằm A Lai tờ này bất cần đời khuôn mặt, an nói khép nép đau khổ cầu khẩn. Ông nội của ta, ta và ngươi, đừng cầm ta nói giỡn. Ngươi thật đúng là không thể như thế, không ngừng không nghĩ phải hỏi xuống. Cái này tàu thủy chờ không nổi, muốn đi, ta thực sự liền đến đã không kịp. Trời đã sáng, ta muốn đi cũng khó khăn. Nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình chưa đầy đủ A Lai yêu cầu, phụ phụ quỳ xuống, đại gia, ta tâm phục khẩu phục cho ngươi quỳ xuống, ta đầu dạ sủ đất, dập đầu cho ngươi. Dập đầu như dặm xuống đat dap đau cho nguoi phát ra đông, đông, đông tiếng vàng, trên trán máu chảy như é lờ chú. A Lai nghĩ thầm, cái này còn không sai bị lắm. Phải, phải, ngừng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, cái này một chiếc thuyền, lái hướng phương hướng nào? Thực không dám dầu dếm, là lái hướng việc không ai quản lý cảnh ngoại thương thuyền. Vậy được rồi chứ, thả ta đi a. Ông nội của ta. 461 thứ 461 chương Thiên đạo Như lưới Lớn Lý Thế Nhân nói xong lại muốn giật đầu. Ha ha 6. A Lai nhịn không được cười ha ha. Thiên đạo Như lưới Lớn, ngươi có thể trốn nơi nào đây? Lý Thế Nhân nổi nóng đạo, cái này không quản ngươi chuyện, ngươi đến cùng thả hay là không thả ta xuống. A Lai lạnh lùng nói nhìn ngươi một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng như chó nhà có tang gấp gáp đầu thai chuyển thế phải đi đi đi vậy ngươi cũng đi ta không lưu ngươi ta khuyên ngươi kiếp sau thật tốt là người Lý Thế Nhân mừng rỡ như điên nhận được cho phép có một chút lập tức đứng lên A Lai nói xong bán ra một điếu thuốc lá tiếp lấy nhóm lửa lên đường bình an thứ cho không tiễn xa được Lý Thế Nhân hai tay vỗ tay tiếp lấy mừng rỡ móc bật lửa ra run dậy nhóm lửa ngươi thực sự là lôi thần hạ phàm đại từ đại bi không dám chỉ hoan thời gian móc ra điện tin hướng về phía vách núi treo leo phía dưới mặt sông phát ra tín hiệu bắt đầu leo núi lặn xuống cấp tốc biến mất ở trong đêm tối a lai đứng tại thật cao trên đá lớn thu thập xong ám khí thu thập xong lấy chứng video thu hình lại máy ghi âm cầm áo khoác lên quần áo hướng trên không phất phất tay lúc này tiềm phục tại trong đùi có a đề nhận được tín hiệu dẫn dắt mấy cái đặc công sống tới một cái đặc công đứng tại vách núi thẳng đứng nhìn qua phía dưới đen tủi lùi sâu không thấy đáy vấn đạo vì cái gì không bắt lại a đề giải thích nói bắt một cái tội phạm đó là quyển vợ nhỏ lĩnh là đi qua đặc huấn cảnh sát sơ cấp công phu đều có thể làm đến nhường tội phạm triệt để thẳng thắn giao phó, lấy khẩu cung là trung cấp công vụ, nhường cùng hung cực các tội phạm, đầu dập xuống đất quỳ dưới chân ngươi, túi đầu nhận tội, cái này gọi là không đánh mà thắng, đó mới là bản lĩnh lớn. Chính là đối với một cái tử hình pháp nhân, cũng phải giáng thành tín, muốn để miệng hắn phục tâm phục, đầu dập xuống đất, bằng không hắn chính là đầu thai chuyển thế, vẫn không rõ đạo lý làm người. A Lai cười nói, a đệ, tâm lý của ngươi học, học không tệ, thật đúng là đoán được tâm tư của ta. Bất quá ở đây, ngươi còn phải khổ cực một chút, dẫn dắt bọn hắn tiếp tục trấn giữ. Ta hiểu ngươi ý tứ. Để phòng vạn nhất, tại không có 100% xác định A Kim, a vừa đem vợ chồng bọn họ hai người bắt giữ phía trước, chúng ta sẽ không buông lòng cảnh giác, cái này một mảnh vách núi thẳng đứng, ngươi liền giao cho ta a. Ngươi muốn làm cái gì sự tình khác, cứ việc đi thôi." A Lai gật gật đầu, "Ta cảm giác ngươi mấy người này, nhân thủ còn chưa đủ." Lập tức nhổ động phòng trên đỉnh ngồi chờ cảnh sát nhân dân tiểu đội trưởng điện thoại, mệnh lệnh hắn lập tức chạy tới. Chỉ chốc lát công vụ. Cảnh sát nhân dân tiểu đội trưởng chạy như bay đến A Lai bên người. "Hồi báo, hắn vẫn không có phát hiện tường vây phụ cận nhà vệ sinh công cộng đi ra người." A Lai mỉm cười, "Ngươi quá sơ ý khinh thường." cái gì cũng không cần hỏi, ngươi lập tức tụ tập cảnh lực, phối hợp a để phong tỏa toàn bộ vùng ven sông vách núi treo leo. không nói nhiều nói, a lai đem áo khoác quần áo khoác lên bờ vai, bước nhanh xuyên qua rừng cây nhỏ, đến rồi trại ăn dưỡng, tiến vào lý thế nhân văn phòng, rót một chén trà, ngồi trên xoay tròn cái ghế, đĩnh một hơi, móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, kiên nhẫn chờ đợi. chỉ chốc lát công vu, chỉ thấy a kim phóng tới tin nhắn thông chi, trên mặt sông, cai trang đặc công mai phục tại trên phi thuyền, đã đem vương trí tiếp đến, đã khống chế, có thể phát hiện lý thế nhân xuống đến vách núi treo leo một nửa, đã không thấy tâm hơi, vẫn không có xuống a lai phỏng đoán lý thế nhân là chim sợ cánh quang nhất định phát hiện dị thường lập tức hồi phục mệnh lệnh thủ vững cương vị trời đã nhanh sáng rồi hắn giấu ở vách núi thẳng đứng căn bản không sống được phản qua a lai nhất nghĩ bản thân có thể nghĩ đến lý thế nhân nhất định cũng sẽ nghĩ đến cái này tình huống hắn nhất định sẽ có biện pháp khác chạy trốn chỉ chốc lát công phu tin tức này truyền đến giải phẫu trung tâm chỉ huy trong đại sảnh thạch gia cùng chu hạo nhiên ngồi không yên hai người cũng tới đến rồi lý thế nhân tại một gian văn phòng nhìn thấy a Lai, vừa thấy mặt thạch gia cố ý đoán giận nói a Lai, ngươi là thông minh ta không thể không bội phục nhưng ngươi là không phải thông minh quá mức nếu như thả còn có thể bắt trở lại sao a lai cười hì hì nói ngươi không phải nói ta không phải là các ngươi trong biên chế người sao ngươi ngay cả thương đều không cho ta sở vậy ta chỉ có thể dùng phương pháp của mình xử lý thạch ra á khẩu không trả lời được trầm mặc không nói không nói tiếng nào chu hạo nhưng nói đạo cái này lý thế nhân thực sự là một cái cái khôn a lai mỉm cười ta có thể nhường lý thế nhân vợ chồng hai người người đối với ta đầu dạm xuống đất ta cũng tuyệt đối có thể làm được để các ngươi hai cái lao tiền bối tâm phục khẩu phục nói xong cho hai người pha trả một bên cố tình thần bí Ta dự định tại Thái Dương từ từ bay lên thời điểm, nhường cái này một đôi vợ chồng đồng thời hướng các ngươi bảo đến, các ngươi kiên nhận chờ đợi một chút. Nói xong, tự mình một người lặng lẽ cho A Kim, A vừa gửi nhắn tin thông chi, giữ nghiêm chết phòng, mở ra đề pha, lùng tìm leo núi dây thường phụ cận vị trí, phong mo ra đen màn sông. Lập tức tiếp toa mat song lấy hồi phục, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cho A Bộ gửi nhắn tin thông chi, nghiêm phòng tử thủ trong sơn động tất cả cửa ra vào, tổ chức cảnh lực tuần sát trong sơn động, loại bỏ tuần sát mỗi một cái xó xỉnh, tỉ mỉ chú ý người hiểm nghi vào sơn động bên trong. Cấp tốc tiếp nhận hồi phục, ta đã đã sớm dựa theo ngươi ý tứ bố trí đang tại loại bỏ tuần sát thời gian từng giây từng phút trôi qua trời tờ mở sáng a lai đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra rũi lưng một cái ta nhìn các ngươi hai cái tâm thần có chút không tập trung có phải hay không lại tại lo lắng cái gì đối với ta không có lòng tin chu hạo nhiên lo lắng nói bóc ở trong tay cá đây nếu là chạy chứng minh chúng ta quá hất ức quá vô năng có thể không gấp gáp sao thạch ra cười nói đúng vậy a bắt giữ quy án chuyện này mới chấm dứa a lai đề nghị ta xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm như vậy đi chúng ta cùng đi trong sân động đi một vòng nên đón một chút lý thế nhân dù sao cũng là một sĩ nghiệp gia đại thiện nhân các ngươi nói ra có thể ở nơi đó sao chu hạo nhiên khẩn trương hút thuốc bị hun khói con mắt đều không mở ra được nghe xong là không hiểu ra sao thạch ra ra vẻ kinh nha đạo chẳng lẽ vách núi treo leo bên trong còn có ám miệng thông hướng cái này dưới đất trong sân động ấy ra ra ta thật ra ngươi mặc dù già nhưng không một chút nào hồ độ a để cho ta không thể không bội phụ đối với thọ khôn có ba hang tinh túy lý giải phải thật thấu triệt mặc dù lý thế nhân là một cái chuẩn bị chọn về người nhưng lúc này đây ta sẽ không cho hắn cơ hội tiểu từ túi chỉ ngươi thông minh liền thích sử dụng ta lão đầu tử nói lời, chớ hà tiện, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, cùng một chỗ xuống. đang nói, thạch ra điện thoại di động trong túi văng lên, ta là a bù, ta hướng ngươi hồi báo. thạch gia ngài thực sự là liệu sự như thần. lý thế nhân chạy tới xuống núi trong động, bị ta ôm cây đợi thở tại chỗ phát hiện. a lai ở bên cạnh nghe, không hiểu đâu, rõ ràng là chính mình phân tích nghĩ tới, như thế nào đem mình công lao về đến thạch ra trên đầu. cái này a bù, không chỉ đem cấm điếc bảo an diện giống như lúc, thật đúng là phải biết mình hót. cờn mờn thạch gia lập tức hỏi tham, khống chế lại sao, xác nhận thân phận sao? đối đừng lại xuất ngoài ý muốn. Đây còn phải nói, ta 100% cam đoan, gia hỏa này toàn thân phát run, đã bị chúng ta đặc công đeo còng tay lên cùng còng chân, ta đem hắn nhốt tại Nguyên Lai A Lai đã từng dạo qua tủ thất. Thạch ra Hưng phấn trả lời, ngươi cái này mượn đề tài để nói chuyện của mình cử động, làm được quá tốt rồi. Chúng ta lập tức xuống ngay xác nhận. 462 thứ 462 chương nhưng mà khó lọt ba người lập tức đáp lấy thang máy, xuống đến xuống núi trong động. A bổ sớm tại cửa thang máy chờ nên đón, phía trước dẫn đường. Mấy người rất mau tới đến tủ thất trước cửa sắt. A Lai tử nhỏ xong sát miệng, nhô ra nửa cái đầu cẩn thận quan sát rồi một lần xác nhận gật gật đầu. Thạch Gia kéo một cái a lai, ngươi cũng đừng đi vào đắc ý, chúng ta đi vào vận hỏi một chút. Nói xong mệnh lệnh a bồ mở cửa sát ra, cùng Chu Hạo Nhiên đi vào. Thạch Gia bắt đầu đơn giản thẩm vấn, tiến hành thêm một bước xác nhận. Ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì? Lý Thế Nhân ngẩng đầu lên, nhìn qua Chu Hạo Nhiên, lắp bắp trả lời. Chu, Chu Hạo Nhiên, hắn nhận biết ta. Thạch Gia lạnh lùng nói, chính mình nói. Đây là chương trình. Ta gọi Lý Thế Nhân, ở nơi này nhân tâm bệnh viện viện trưởng. Nói xong móc ra giấy chứng nhận thân phận, đưa cho Thạch Gia. Chu Hạo Nhiên đốt một điếu thuốc thơm đưa cho hắn, Vân Đạo, ngươi cái này cái chán, như thế nào huyết é e lờ cháo? Ta, ta chạy trốn đến vách núi thẳng đứng, gặp phải đối thủ một mất một còn A Lai, bị hắn chơi đùa quá sức, dập đầu cầu hắn thả ta xuống, đập phải là đầu rơi máu chảy. Sớm biết lạ như vậy kết quả, còn không bằng nghe hắn, dừng cương trước bờ vực, đầu án tự thú. Ai? Ta rốt cuộc hiểu rõ A Lai nói, thiên đạo như lời lớn, nhưng có lọt ý tứ. A Chu Hạo Nhiên tiếp tục trêu chọc Vân Đạo, ta liền một mực, kỳ quái, ngươi ở đây vách đá dựng đứng giữa sườn núi, khoảng cách cái sơn động này xa như vậy, ngươi là như thế nào tiến vào tới nơi này? chẳng lẽ ngươi có tê tê đột địa bản lĩnh ngươi ngược lại là nói cho ta đạo nói lý thế nhân giao phó đứng lên hắn từ vách núi thẳng đứng leo núi lặn xuống đến rồi khoảng cách trên mặt sông chỉ có 30 mươi mét khoảng cách đột nhiên phát hiện trong phi thuyền đón hắn nhân một cái cũng không nhận biết lao bà vương trí cúi đầu rũ cụp lấy đầu dự cảm đến không thích hợp lập tức lặng lẽ hướng về phía trước leo núi về tới vách núi treo leo một cái ương khẩu động vị trí dừng lại nổ đánh hắn lao bà vương trí điện thoại di động tiến hành xác nhận an toàn thông qua vương trí đáp lời thanh âm, phán đoán nàng đã bị đã khống chế thiên dần dần sáng ngời lên hướng lên phía trên quan sát phát hiện vách núi treo leo phía trên khắp nơi đều là cảnh sát tại điều tra cho nên một mực ở tại ương khẩu bên trong lại không dám ở lâu căn cứ vào thời gian phán đoán phỏng đoán trong sơn động cảnh lực đã lùng tìm kết thúc rút lui thế là mở ra ương khẩu bên trong cơ quan ngầm vào sơn động bên trong che giấu chuẩn bị nghĩ biện pháp lặng lẽ trốn nữa sáu a bổ tiếp lời gốc dạ cái kêu biết bị ta đây cái câm điếc bảo an ôm cây lời thỏ nghe được động tĩnh mơ mơ hồ hồ liền bị bắt lại thẩm vấn kết thúc lý thế nhân đặc công bị đeo khăn trùn đầu lên áp tải tổ chuyên án đi a lai nhất đầu sương ngủ, hỏi a bồ người ôm cây lời tỏ chẳng lẽ ngươi đã sớm biết có cái này hăng ẩm thấy hắn không nói tiếng nào mười phần nổi nóng ta phân phối ngươi nhiệm vụ thời điểm ngươi như thế nào không nói cho ta một chút a bồ ấp đúng đạo kỳ thực thạch ra nhận được lý thế nhân vợ chồng trốn chạy tin tức trước tiên liền đúng với ngực đã sớm bày toàn bộ cục sớm cho phía dưới đặt công phát ra mệnh lệnh dù cho ngươi không có phân phối ta phía dưới trong cái sơn động này cái này xuống núi động đã liền bị sớm nghiêm phòng tự thủ ta xuống chỉ là giám sát thi hành tình huống thạch gia sầm mặt lại chỉ ngươi nói nhiều a lai lấy làm kinh hãi vân đạo thạch ra cái này đây là chuyện gì thạch gia cũng không lý tới a a lai kinh Nhã nhìn chằm chằm thạch gia thúc gia nguyên lai người đa mưu tốp trí bảy mưu nghị kê bên trong đây là cho ta dự bị khoa mục huấn luyện người người bất động thanh sắc đây là khảo nghiệm năng lực của ta ta làm sao lại một điểm không có phát giác đi ra dừng lại dừng lại thạch gia giận trách cái gì đa mưu tốp trí người làm sao nói chuyện tôn kính lao nhân cũng sẽ không xem ra là ta bình thường đem người làm hư ta mà là người thạch gia ta đây thế nhưng là vì người xuất cảnh làm làm nền huấn luyện người có ý kiến hoàn toàn thắng lợi A Lai vốn là muốn đắc trí, đắc ý một phen, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lo lắng hết lòng, bố trí tỉ mỉ, chỉ là Thạch Gia nhắm vào mình thiết kế một cái khoa mục huấn luyện, vội vàng thay đổi ngữ khí, không khỏi cảm thán nói, gương vẫn là giá cay, Thạch Gia ta thật phục ngươi ta không có ý kiến, phục tung mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Nói xong đưa ánh mắt chuyển rời đến Chu Hạo Nhiên trên mặt, giờ này khắc này Chu Hạo nhưng cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng giải thích. Lúc đó Lý Thế Nhân vợ chồng trở thành cá lòi lưới, đúng là một ngoài ý muốn, hắn lập tức trước tiên liền hồi báo cho Thạch Gia mình cũng không nghĩ tới thạch gia hắn bất động thanh sắc tại tới giải phẫu trung tâm chỉ huy phía trước sẽ không lộ thanh sắc sớm làm một loạt bố trí hắn kinh nghiệm xa trường xuất sinh nhập tử kiến thức rộng rãi bày mưu nghị kê bên trong là danh bất hư truyền kim bài đặc công nhân viên một chút chuyện nhỏ này tỉnh nơi nào có thể khó được đến hắn kỳ thực ta cũng một mực bị mơ mơ màng màng thạch gia khiêm tốn nói ở trong nước chúng ta có thể liên hợp nhiều loại cảnh lực bố trí thiên la địa võng đem phần từ phạm tội đem ra công lý bắt giữ quy án chẳng có gì lạ tại ngoại cảnh vậy thì khó khăn đi a người dẫn dắt chúng ta đi xem cái kia ưng khẩu hang ẩm Mấy người bị thạch gia dẫn dắt đến ưng khẩu hang ẩm. A Lai đứng tại cửa hang, nhìn qua phía dưới quần quần chạy xiết nước sông, ý nghị kỳ quái. Thạch gia thấy thế, mờ mịt vấn đạo, "A Lai, hoàn toàn thắng lợi, ngươi ở đây suy nghĩ gì?" Cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta, ngươi nói lý thế nhân chuẩn bị đầy đủ, ta cho rằng không phải như vậy. Hắn nhiều nhất là chó cùng rất dậu, rối loạn tâm trí, vàng không, hắn hẳn là còn có thể trốn chạy. Thạch gia hết sức hài lòng phải gật gật đầu. Chu Hạo Nhiên quay sang, nhìn chằm chằm A Lai, là không hiểu ra sao. Nghi vấn hỏi, "Phía dưới này là chúng ta mai phục người, chạy xiết nước sông, sâu không thấy đáy." văng lạnh băng lạnh rét tấu xương, chính là không bị chúng ta nhân viên cảnh sát bắt lại, rơi xuống cũng là chắc chắn phải chết. A Lai lại đắc ý, giải thích, nếu như Lý Thế Nhân chuẩn bị đầy đủ, liền sẽ tại ương khẩu hang ẩm, trước đó chuẩn bị hai bộ dụng cụ lặn, lặng lẽ hạ lưu trưởng giang, trực tiếp lặn xuống nước thần không biết quỷ không hay đến thương thuyền, hoặc lặn xuống bờ bên kia đi, rời đi cái địa phương nguy hiểm này, gì khác đều tốt làm sáu. Chu Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm thắn nói, thạch trí thông minh, chính xác không à, là một cái hạt giống tốt. Thạch gia lộ ra hài lòng nụ cười hưng phấn, A Lai ngươi mới vừa phân tích, rất có đạo lý, ta cho ngươi lần huấn luyện này thêm mười phần cái này nhân tâm bệnh viện lập tức phải toàn diện thanh tra tài vụ thuế vụ các loại còn có vụ án thẩm vấn công tác toàn bộ giao cho người chu thúc thúc chu hạo nhiên cười nói a lai chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản ta làm tốt toàn bộ hướng ngươi hồi báo a lai cảm tạ hai vị tiền bối đại lực vung chồng ta lập tức đối với ta tập đoàn cao quản lý nhân viên tiến hành ngăn bài thạch ra một mặt nghiêm túc đừng ba hoa người hòa tập đoàn vận hành ngươi tốt nhất đừng quản ta bây giờ nói cho ngươi ngươi vẫn là một cái nhân viên mất tích ngươi thông minh có thể minh bạch dụng ý của ta sao 463 thứ 463 chương chuẩn bị xuất phát á lai like không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ngươi kêu ta dịch dụng, đối tính, đến bây giờ hết thảy, ta đã sớm minh bạch, ngươi làm đây hết thệ cũng là làm nền. Bởi vì, ngươi sau đó muốn mang ta đi ngoại cảnh, truy ná sát hại hiệu lôi cha mẹ hung thủ, truy hồi cấp bậc quốc bảo vân vân. Ngoại cảnh việc không ai quản lý khu vực cùng chúng ta lỗi lân cận Biết ta sống nhân, càng ít càng tốt, vì hữu hiệu giữ bí mật thân phận của ta. Thạch gia hết sức hài lòng gật gật đầu, "Hảo, phân tích không tệ, ta cho ngươi lại thêm 10 phần." Ngươi mất tích tình huống, ta đã sớm cân nhắc qua, trước mắt chỉ có ngươi chu thúc thúc lôi ra ra hỏa hiệu lôi ba người biết người chu thúc thúc chẳng mấy chốc sẽ lui khỏi vị trí nhị tuyến cho nên ngươi tập đoàn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ liền từ ba người này toàn diện phụ trách cho ngươi xử lý kinh doanh ta đem dẫn dắt ngươi và bồ đề kim cương cùng đi ngoại cảnh ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao a lai suy nghĩ một chút ta muốn tại tiếp quản bệnh viện về sau lại đi bằng không ta là có một chút không yên lòng thạch ra trả lời tiếp quản bệnh viện sự tỉnh có ngươi lôi ra ra hỏa hiệu lôi dẫn dắt ngươi tập đoàn quản lý toàn quyền xử lý nhiều lần châm trước suy tính một hồi lâu nói thời điểm thích hợp chúng ta có thể nhường ngươi cải trang trở về tại xa xa chỗ vây xem nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi bại lộ thân phận một khi bại lộ cho một người liền tăng thêm một phần nguy hiểm phạm pháp tổ chức kỷ luật ta liền bãi bỏ ngươi xuất cảnh kế hoạch tư cách ngươi nghe rõ chưa chu hạo nhiên vô vu a lai like, bà vai ta đầu này tính mệnh đều là ngươi cứu lại chẳng lẽ ngươi đối với ta cũng không yên tâm đối với sao chu hạo nhiên tiếp tục nói ta có tiền hưu tiền lương đầy đủ dùng sẽ không bắt ngươi một phân tiền ngươi liền xem như cho ta một cái có ơn tất báo cơ hội a chu thúc thúc ngài nói đến nơi đó đi Ta đã sớm đem ngươi cho ta thân nhân, ngài làm cố vấn, làm quản lý, ta còn có thể không yên tâm sao? Lo lắng của ta không phải chuyện này." Thạch Gia Quả quyết nói, "Tốt, sự tình cứ định như vậy. Đừng khiên chàng bại đổ, bà bà mụ mụ. Nếu như ngươi không yên lòng, cũng không cần đi ngoại cảnh. Ngươi lập tức theo ta lên đi, có việc có thể dùng điện thoại cùng ba người này cầu thông." Ngươi mất tích, vừa vặn là đối ngươi tập đoàn cái này một chút quản lý, một loại khảo nghiệm, có ra ra ngươi nắm giữ đại phương hướng, hiểu lôi cùng Chu Hạo nhiên toàn diện giám sát, phụ trợ, tập đoàn tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề trọng đại, ngươi hiểu ý của ta không?" a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu gừng vẫn là già cay ngươi mọi chuyện đều là ta đều cân nhắc tới ta còn có thể không minh bạch còn có thể không yên lòng a lai bí mật quay chụp lấy được chứng cứ đưa cho chu hạo nhiên chu hạo nhưng nói đạo cái miệng này cung cấp kế tiếp đối với chúng ta thẩm vấn công tác đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng không thừa thai tội hình phạt chúng ta là trọng chứng cớ xác thực cùng tương quan kết nối lý thế nhân vợ chồng tình tiết vụ án trọng đại phức tạp cho nên kế tiếp chúng ta còn cần làm lớn lượng loại bỏ lấy chứng công tác yên tâm đi căn cứ vào lý thế nhân vợ chồng hai người phạm nhân tội tình huống nghĩ ra nhà tù là không thể nào căn cứ vào tội ác lý thế nhân bị phán chết chỉ hoãn hoặc tử hình là chắc chắn vợ của hắn là toan phạm tội khả năng bị phán ở tù trung thân hoặc tù có thời hạn 15 năm thạch ra nhìn xem từ từ bay lên thái dương chu hảo nhiên vụ án sự tình liền giao cho ngươi a lai ta lập tức liền mang đi đại biểu tổ chức lập tức tuyên bố a lai tạm thời được mời xin vị cao cấp đặc công nhân viên lập tức phục dịch tham gia đả kích thanh chức biên giới buôn lậu phân tử hành động nói xong ba người đi tới sơn động mở miệng đi vào dưới lòng đất bãi đổ xe bộ đề kim cương đã sớm chờ xuất phát tại hai chiếc cảng ra xa trước mặt chờ đợi thạch gia cùng chu hạo nhiên nắm tay phân biệt a lai đi theo thạch gia cùng nhau lên một chiếc cảng ra xa hai chiếc cảng giã xa cấp tốc mở ra nhân tâm bệnh viện dọc theo đường đi a lai đi qua thạch gia đồng ý gọi thông hiểu lôi điện thoại di động hiểu lôi nhận được điện thoại lập tức nói cho hắn biết thạch gia đã toàn diện bố trí an bài nàng sẽ muốn chiếu cố tốt lôi ra gia cơ thể phối hợp hắn quản lý tốt toàn bộ tập đoàn sự vụ nhất định sẽ giữ vững a lai đã lấy được thành quả kinh doanh hào hải ngoại thiên lai tập đoàn cùng quốc nội người hòa tập đoàn cam đoan hắn tập đoàn bình thường vận doanh nếu như có thể đem giết hại cha mẹ mình hung thủ truy nã quy án chờ hắn chiến thắng trở về nhất định gả cho hắn sáu a lai vui vẻ trở ngại rất nhiều người ở bên người không thật nhiều nói cái gì dặn dò nàng đối với tập đoàn sự tỉnh tăng cường giám thị vương bước tiến lên là được rồi tình huống đặc biệt có thể tin nhắn thông chi chính mình đặc biệt nhấn mạnh nhất định muốn chiếu cố tốt gia già của mình ngay sau đó đi theo lôi gia ra nói một phen lôi gia ra lòng dạ biết rõ nói cho a lai hắn đã chiếm được tin tức ly tú cần cũng bị bắt lại hắn có lòng muốn đi nộp tiền bảo lãnh bởi vì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm phương phương cùng nàng mẫu thân phạm tội trình độ mười phần phần xử không biết như thế nào mới tốt a lai thật sâu biết lôi ra ra ý tứ không phải liền là lời nhảm thái sao no bụng không ném lương khô lệnh không ném áo tích thủy tri ân dung tuyển tương báo tri ân trả ơn lập tức hồi phục chờ đợi một đoạn thời gian phân phó tập đoàn luật sư kim tìm hiểu một chút cụ thể vụ án xem có thể hay không nộp tiền bảo lãnh nếu như có thể bảo lãnh ra nhường phương phương tại nhân tâm bệnh viện tiếp tục làm đại diện phó viện trưởng để xem hiệu quả về sau sáu bất chi bất giác hai chiếc càng ra xa mở năm sáu cái tiếng đồng hồ hơn chạy đến một tòa rừng sâu núi thẳm bên trong, tiến vào một cái hai cái sơn động, lối vào có võ trang đầy đủ đặc công trạm gác chắn giữ, mấy người bị thỉnh đến một cái đất xi măng tầng hầm, tường xi măng trong vách khóa cửa, thạch ra tại trên màn hình điện tử dùng ngón tay ấn xuống một cái, bật một tiếng mở ra, người liền có thể đi vào, ngay sau đó môn liền đóng lại, đặc công, một cái tiếp theo một cái bắt trước làm theo, lần lượt tiến vào. A Lai Minh bạch đây là một bộ vân tay phân biệt hệ thống, nếu như trong kho số liệu bên cạnh không có mình tin tức, người liền căn bản không có khả năng tiến vào. mắt thấy nhìn cả đám đều tiến vào, hắc, hắc cũng không quan tâm chính mình lại đem chính mình vứt bỏ tại bên ngoài, không quản không hỏi, thế xỉu. đặc công chạm gác gặp A Lai chần chờ, lập tức cảnh giác lên, lạnh lùng nói, đều đi vào. ngươi như thế nào không vào trong? A Lai thẩm nghĩ thử một chút xem sao, đem ngón tay nhấc lên, màn hình điện tử lập tức cho thấy A Lai ảnh chân dung, cùng thân phận tin tức. A Lai nhất nhìn, cười, trừ đầu mình giống như là đúng, những thứ khác tin tức toàn bộ là hồ biên loạn tạo, tên là thạch tới, niên linh 23, mươi cắt. cho mình nội tính, văn hóa học sinh cấp 3, ta dựa vào, đây là cái gì nhá? thành viên gia đình, phụ mẫu sinh bệnh tử vong, trước mặt chỉ có một gia gia thạch lỗi đang do dự một thanh âm chuyển đến trong lỗ thai thân phận tin tức phù hợp mời đến ngay sau đó cửa sắt ba một tiếng mở ra a lai đi vào xuyên qua rất ngắn đường hầm đi ra lại là một cái tràng cảnh chỉ thấy trong hốc núi hai chiếc càng ra xa đã đang chờ chính mình a lai minh bạch đây là người xe phân ly người cùng xe đều phải kiếm tra, kiểm tra mới có thể thông qua khe suối rất rộng rãi toàn bộ trong khe mọc đầy cỏ dại xanh úng tươi tốt dậm dạp cổ thụ rừng bỏ đầy dây leo thực vật a -Lai nhất nhìn tràng cảnh này liền hiểu mình đã đến rồi trong rừng rậm nguyên thủy Thanh Lương không khí mới mẻ từ cửa sổ xe tiến vào trong xe, A Lai tâm trí hướng về. Thạch ra mười phần thoải mái, hỏi thăm A Lai cảm giác thế nào? Có hay không cảm giác thân bí? 464 thứ 464 truong đạt huấn căn căn A Lai lập tức trả lời, hoàn cảnh này giống như đã từng quen biết, ở nước ngoài từng tiến vào hoàn cảnh như vậy, khắc cốt minh tâm chém giết, đảo vòng. Cửa nhạt một tiếng, phòng đoán đạo, lại hướng phía trước, đại khái có thể trông thấy rộng lớn trong sân động, hoặc si mang cốt kép vết động, phù cận chắc có sở nghỉ ở gác sáu. Thạch ra kinh nha phải dò hỏi, vậy ngươi nói, bên trong có cái gì? bên trong đương nhiên là chỉ huy đại sảnh trên vách tường treo giám sát màn hình điện tử vị trí trung tâm chắc có một cái cự hình sa bản thạch lai ngươi tại sao như vậy quen thuộc hắc. Thế là hỏi ngược lại, thế là hỏi ngược lại thạch ra ngươi thật giống như dáng vẻ khâm phục thạch lai ngươi sẽ ve khong phuc thach giáp tâm ha ha thạch ra ngươi kêu ta nói đúng a bằng không chúng ta gọi thế nào tốt nhất ở nở a lai thăm dò ra ngoài cửa sổ quan sát đến hình dạng mặt đất nói cho thạch ra mình còn có thể phán đoán cái này huấn luyện danh phối điện phòng ở nơi đó nhà ăn ở nơi đó thạch ra hoảng sợ nói ngươi ngươi đã tới sao đương nhiên hôm nay là lần đầu tiên bất quá về sau nếu như ta nghĩ đến liền có thể tới muốn đi thì đi không ai có thể ngăn được ta càng giã xa thượng mấy người âm thầm nghĩ a lai lại như bức hưng hống thổi bên trên da châu lăng đầu thanh không biết trời cao đất rộng chỉ chốc lát công phu càng giã xa đi tới một cái rộng rãi trong sân động đi nữa hơn 100 trăm em mở trông thấy từng hàng đặc công đường hẻm hai bên đã sớm đang nên tiếp ba đứng nghiêm một cái túi chào đường hẻm hoan nghênh ở giữa đi nhanh lai nhất cá nhân a lai nhất nhìn ha ha cười mang minh bước nhanh đi tới thạch ra trước mặt nắm tay Ngay sau đó đối với A Lai nói, ta đại biểu biên giới đặc huấn doanh, hoan nghênh tới ngươi đến." Thạch Gia phất phất tay nói, "Tới trước phòng nghỉ, mệt mỏi nguyên một cái buổi tối, nghỉ ngơi một hồi a." A Lai hoa A Sách kể vai sát cánh, cười cười nói nói đi tới văn phòng. "A để bận trước bạn sau, hấp tập bưng trà rót nước." Mang Minh lấy ra một phần mô phỏng tốt huấn luyện hạng mục, đưa cho Thạch Gia mời hắn xem qua xét duyệt. Thạch Gia xem một chút, ném cho A Lai, gọi A Lai tự nhìn xem, có hay không phải nói. A Lai tiếp nhận lai nhất nhìn, cũng là nhắm vào mình khoa mục huấn luyện, truy tung cùng phản truy tung, điện đài sử dụng, đủ loại vũ khí sử dụng, máy bay trực thăng, chọn lựa thủ đoạn. Thông qua bí mật hoặc công khai đường tắt đánh cấp tình báo, tâm chiến, phá hương, phòng ngừa bạo lực tháo gỡ chất nổ chờ ẩn nấp hành vi. Máy nghe trộm sử dụng, bắt bắt được, bạo phá, gỡ mìn phá truong nguy tràng, thức độ dùng đồ các loại kỹ thuật huấn luyện cùng đặc công khoa mục huấn luyện các loại sáu. Còn có hưởng thụ hết the đặc quyền nội dung. A Lai cau mày dò hỏi, cái này muốn học đến ngày đó a? Thạch ra cười trả lời, ngươi có thể đủ học được bao nhiêu tính bao nhiêu a, ba 3 tháng về sau chúng ta sẽ lên đường đến chỗ cần đến, ở đây chỉ là ngắn ngủi cường hóa trụ sở huấn luyện. Mang Minh đưa cho A Lai nhất phần hồ sơ cá nhân, nhường hắn nghiêm túc xem trọng, ghi nhớ trong lòng tiếp lấy thu hồi, nói cho A Lai, từ giờ trở đi, Lôi Thiên Lai like tên tạm thời Phong Tồn, bất luận lúc nào chỗ nào chỉ có thể gọi là Thạch Lai, like, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ, trong tổ chức phê chuẩn giải mã cái kia một. Đến nơi này, đệ nhất, chính là phục tùng tổ chức cán bài. Đệ nhị, tuân thủ giữ bí mật nguyên tắc. Đệ tam, rõ ràng sứ mạng của mình cảm giác. A Lai gật gật đầu, lập tức đi quan lễ, cười hì hì nói, "Thạch Lai, like. đến đây bao đến. Vậy bây giờ hay bắt đầu đi." Hai cái lãnh đạo đem A Lai dẫn dắt đến một cái rộng rãi phòng họp, trung quanh trưng bày mấy cái ghế sofa bọc em, ở giữa là một cái thật dài bàn hội nghị thạch gia ngồi ở chính giữa vị trí cho đại gia giới thiệu nói hôm nay ta cho đại gia giới thiệu một vị thành viên mới là thi hành một hạng đặc thù sứ mệnh nhiệm vụ người trẻ tuổi tới chúng ta trụ sở huấn luyện học tập huấn luyện hắn cứ gọi thạch lai like, đại gia hoan nghênh dầm dầm phòng học tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía một hồi mang minh giơ tay lên làm ra ấn xuống động tác ra hiệu mọi người im lặng tiếp lấy đối với a lai nói học tập bắt đầu phía trước ta giới thiệu cho ngươi một chút trong trụ sở bồ đề kim cương bọn hắn đã cùng ngươi đã giao thủ bọn họ là huấn luyện viên của ngươi đồng thời cũng là ngươi đồng đội hy vọng các ngươi lẫn nhau học tập lấy thừa đủ thiếu ta tin tưởng các ngươi tiếp xuống ở chung nhất định sẽ hòa thuận còn có căn cứ chuyên gia đến lúc đó đi học lúc huấn luyện đợi sẽ cho ngươi nhất nhất giới thiệu a lai hướng về phía bồ đề kim cương liền ôm quyền nói mời mọi người chiếu cố nhiều hơn nhiều kiên nhẫn dạy ta bồ đề kim cương bốn người đồng thời đứng dậy đối với a lai ba chạm một cái quân lễ thật đơn giản nên đón kết thúc a lai đi theo bồ đề kim cương đi ra đi tới một cái phòng ngủ đổi lại một bộ mới tinh độ giản di a để cười hì hì đối với a lai nói này nhị đứng ra cái này phòng ngủ chỉ cần chúng ta năm người về sau chúng ta liền muốn ở đây trải qua một đoạn khó quên Thời gian tươi đẹp. A Lai đối với A Đề khắc sâu ấn tượng, hơn nữa rất bội phục, gia hỏa này chịu nhục, suy nghĩ một chút hắn tại trung tâm giải trí bên trong, đối mặt đầu chọc bị quạt mấy cái miệng rộng, vẫn như cũ túi đầu túi người, còn đối với đầu chọc liên tục đuốt ngựa, nghĩ tới đây nói, người gia hỏa này cái này không làm diễn viên, thực sự là đáng tiếc. A Đề nghiêm trang nói, đây chính là tâm chiến, tâm lý học, lấy được tín nhiệm của đối phương, chịu nhục học được che giấu mình thân phận thật, là một cái đặc công nhân viên cơ bản yêu cầu. A Lai gật gật đầu. A Đề nói tiếp mọi người chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút ta, Ta họ Lỗ, đến từ nông thôn, gọi Lỗ Sách ta họ diệp, đến từ vùng núi, gọi diệp bổ. ha ha sáu, nguyên lai like cái này sách lớp trưởng chính là họ lô a, chẳng thể trách, lực lớn vô cùng. a lai kìm lòng không được cười lên, liên tưởng, lô sách lô sách hạt, đây không phải là thủy hữu chuyện bên trong quyền đả chấn căn sái, đại não hoa đào thôn, hỏa thiêu ngói quan chùa, đại não lợn rừng rừng lô sách hạt sao? ta đến từ 20 thành thị, ta họ hoàng, phụ thân nói tâm thành trí kiên, sắt đá không, rồi, cho ta lấy tên hoàng kim. ta đến từ 20 thành thị, ta họ võ, ta muốn đem thân thể luyện thành sắt thép một loại, cho nên lấy tên cứ gọi võ vựa. a lai nhất nghĩ, không phải liền là bổ để kim cương sao? làm từng cái tự cho mình siêu phàm. Ha ha sáu. Bốn người này từng cái giới thiệu xong chính mình, nhìn mình chằm chằm, đang chờ đợi tự mình tới cái tự giới thiệu. A Lai thầm suy nghĩ, chính mình vừa rồi tiến căn cứ lúc, thông qua thân phận nghiệm chứng, trên màn hình điện tử chính mình sở hữu thân phận tin tức, toàn bộ đều là giả, cái này bổ đề kim cương, giới thiệu thân phận tin tức, 89 phần 10 cũng là giả. Mình rốt cuộc phải làm như thế nào giới thiệu chính mình? Không nói nói thật, đây không phải rõ ràng lựa gạt bằng hữu. Bốn người này đến rồi trụ sở huấn luyện, cũng không có một câu nói thật, chính mình muốn ăn ngay nói thật à, vậy không phải bị mắc lừa cái này nhất định lại là một cái biến hình khoa mục huấn luyện. A Lai nghĩ tới đây, vội vàng tự giới thiệu mình, ta đến từ 20 thành thị, từ nhỏ phụ mẫu sinh bệnh qua đời. Ra Ra hy vọng ta cả một đời có thể qua hạnh phúc một điểm. lấy tên cứ gọi Thạch Lai, like, ý là thời cơ đến vận chuyển. Văn hóa trình độ văn hóa chỉ là một cái học sinh cấp 3, bởi vì gia cảnh bần hàn, khắp nơi đánh cộng tác viên, mọi mọi người chiếu cố nhiều. A để cố ý đặt câu hỏi, vậy ngươi lợi hại công phu là thế nào tới? Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? 465 thứ 465 trường cường hóa huấn luyện Ha Ha sáu. Cái này sao? Là bí mật. A Lai cười nói ta đi trường bạch sơn rừng sâu núi thẳng bên trong đảo người thăm ra nhân sâm không có đào được ngược lại là gặp phải một cái dâu trắng lao đầu là hắn cứu ta nào biết hắn có tuyệt thế võ công về sau công phu của hắn ta ngược lại thật ra học được một điểm a để hiếu kỳ vấn đạo vậy hắn hiện ra tại đó nói cho chúng ta biết về sau cũng đi thỉnh giáo lao nhân ra ông ta ai a lai thật sâu thở dài một hơi đạo đừng nói nữa đáng tiếc hắn đã qua đời ta chỉ là học được hắn một điểm ra lông a để vô a lai bà vai cười hì hì nói thạch tới ngươi trí nhớ thật tốt cái này không làm diễn viên thực sự là đáng tiếc ha <cười> hai người nhìn nhau hội tâm nợ nụ cười kỳ thực đây hết thảy là tiến vào đặc huấn trung tâm đệ nhất nhập một khóa cũng là vì về sau tiến nhập ngoại cảnh che giấu mình thân phận làm làm nền cách một ngày, a lai cường hóa huấn luyện lại bắt đầu sau một quãng thời gian a lai cũng thời gian dần qua đã biết cái trụ sở này bí mật thông qua trên vách tường là bản đồ điện tử cùng sở chỉ huy cự hình xa bản thực cảnh địa hình hiểu được cái trụ sở này cùng đường biên giới chỉ có ba mươi mấy km gánh vác cái này một địa khu hơn ngàn km đường biên giới phòng ngự chỉ huy nhiệm vụ một tháng qua a lai nhận được chu hạo nhiên gọi điện thoại nói cho a lai liên quan tới lý thế nhân tình tiết vụ án thẩm vấn ngay từ đầu lão bà hắn vương trí thẳng thắn thông báo nàng trợ trụ vi ngược tham dự lý thế nhân phi pháp từ chợ đen bên trên mua sắm nhân thể khí quan phạm tội một loạt sự thật phương phương và vài cái giải phẫu chuyên gia đúng sự thật thông báo không quản không hỏi phạm pháp ngành nghề quy định cùng phẩm đức nghề nghiệp làm giải phẫu số lớn quá trình phương phương mẫu thân lý tu cần thẳng thắn thông báo vì hàm ăn nhản trưởng kỳ bị lý thế nhân băng đôi vì cho phương, phương tiền đổ tốt cùng lý thế nhân cấu bang nuoi vi cho phuong tien đo tot với nhau làm việc xấu lợi dụng là a lai nhũ mẫu thân phận tiến hành đạo đức bắt góc uy hiếp Trưởng công an Lai không cho phép báo án. Lý Thế Nhân tại nhiều như vậy nhân chứng, chứng cứ trước mặt vẫn như cũ ngoan cố không thay đổi. Một mực túi đầu không nói, ý đồ trốn tránh luật pháp nghiêm trị. Chu Hạo Nhiên dẫn dắt tổ chuyên án, bày ra toàn bộ lấy chứng nhận công tác. Từ Hồ Tam trong miệng đạt được một cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Hùng Phong sau khi qua đời không lưu lại bất cứ thứ gì, chỉ là lưu lại một chuỗi chìa khóa. Đi qua hình sự điều tra, phát hiện còn để lại một chuỗi chìa khóa bên trong có một đặc biệt kỳ quái chìa khóa. Đi qua kỹ thuật chuyên gia xác nhận, thanh này chìa khóa là chuyên dụng đặc chế chìa khóa, làm mở ngân hàng Bảo Quảng Dương lập tức cùng hùng phong gia thuộc cao vút hai mẹ con cùng nhau đi ngân hàng bởi vì áp dụng vân tay chìa khóa mở dương phương thức khách hàng nếu như không cách nào theo vân tay có thể cung cấp giấy chứng nhận thân phận cùng bảo quản dương tạp xin mở dương lấy vật cần trải qua vân tay phân biệt hệ thống hoặc mật mã xác nhận thân phận tổ chuyên án cho ngân hàng người phụ trách quang minh thân phận làm tương quan thủ tục lúc này mới mở ra bảo quản dương ngạc nhiên phát hiện hùng phong nhập cổ phần nhân tâm bệnh viện trọng yếu chân thật ngân phiếu định mức đặc biệt là cùng lý thế nhân cùng một chỗ đánh cắp nhân thể khí quan hợp đinh muc đac biet la cung ly the nhan cung mot cho đanh cap nhan the khi quan hop luu giao lưu ám sát lôi thiên lai nội dung còn có lý thế nhân lợi dụng hai cực khổ phóng thích nhân viên tại phố lớn ngõ nhỏ đem tinh thần thất thường bệnh tâm thần bí mật bắt lại đưa đến bệnh viện tiến hành cơ thể sống khí quăn bỏ đi phạm tội sự thật cũng là tuyệt bí lục giống ghi âm chứng cứ hồng phong đây đều là vì phòng ngừa lý thế nhân dưới tình huống đặc thù trả đua hắn chuẩn chung cu hung phong đay đeu la vi phong ngua ly the một tay tài liệu bảo đảm hắn cổ phần chia hoa hồng được lợi cùng an toàn của mình chọn lựa một loạt phương sách ngân hàng bảo quản trong dương còn có một chương tám trăm vạn nguyên khoản tiền gửi ở ngân hàng đơn tại chỗ bị mất lý thế nhân vốn cho rằng hùng phong ở nước ngoài vừa chết là không có chứng cứ chính là alai Đã cách nhiều năm cũng không có cụ thể chứng cứ chỉ chứng chính mình, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cảnh sát nhanh như vậy, thông qua loại bỏ dấu vết để lại, nắm giữ nhiều như vậy phạm tội tài liệu, vẫn như cũ không chịu nhận tội liên tội. Tại số lớn chứng cứ xác thực trước mặt, công kiểm pháp liên hợp công thẩm, tại linh khẩu cung phía dưới, căn cứ vào tội ác, đối với Lý Thế Nhân tuyên án tử toi đe toi Căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ, đối với Tòng Phạm Vương Chí phán xử tù có thời hạn 15 năm. Đối với Tòng Phạm Lý Tú Cẩn, biết chuyện không báo, cấu kết với nhau làm việc xấu dấu bao che, phán xử tù có thời hạn 5 năm. Đối với Tòng Phạm Phương Phương cùng mấy cái giải phẫu chuyên gia không ấn chiếu trong nghề quy định, tiến hành nghiêm túc thẩm tra đối chiếu, ngũ quan phục tùng, làm lớn lượng nhân thể khí quan giải phẫu, thuộc về phi pháp nhân thể khí quan tấy ghép, lên trợ trụ vi ngược hiệu quả, bị phán phán đến ba năm tù có thời hạn, kèm theo dân sự bồi thường trách nhiệm. nhân tâm bệnh viện toàn bộ niêm phong, không thu, trải qua nam thành thị chính ban lãnh đạo tập thể thận trọng nghiên cứu, vì nam thành nhân dân cơ thể khỏe mạnh ý, làm cho vốn có cơ sở thiết bị không lãng phí, quyết định chuyển nhượng cho người ta hòa tập đoàn kinh doanh. lôi gia gia hòa hiệu lôi mang theo luật sư, lấy người hòa tập đoàn danh nghĩa, đối với phương phương cùng giải phẫu chuyên gia tiến hành nộp tiền bảo lãnh, bên ngoài giám bên ngoài thi hành hết thể hết thể đều kết thúc a lai cuối cùng thợ phào nhẹ nhõm yên tâm tiếp tục huấn luyện ba tháng cũng không tính toán ngắn không lâu lắm trôi qua rất nhanh a lai tại huấn luyện doanh cùng bồ đề kim cương 4 người cả ngày lẫn đêm cùng một chỗ sơ soạn lần mỏ kết thâm hậu hữu nghị cũng nhận được rất nhiều huấn luyện chuyên gia nhất trí tán thành cực tốt đánh giá a lai rất nhiều thứ không học liền sẽ một học liền tinh đi qua chuyên gia chỉ điểm kỹ thuật đến rồi trong tay hán lập tức liền trở thành kinh điện tuyệt chiêu thạch ra cùng huấn luyện doanh tất cả lãnh đạo nghiêm túc đối với a lai học tập thành quả tiến hành ước định cho rằng liệp ưng có thể thả sáu Tại rộng rãi sáng ở chỉ huy trong đại sảnh, thành lập tổ chuyên án, rõ ràng nhiệm vụ chủ yếu. Đệ nhất, truy ná sát hại ta biên phòng đặc công hung thủ. Đệ nhị, truy hồi Kim Hoa 4 cố 12 vòng tích trượng cấp bậc quốc bảo văn vật. Đệ tam, ổn định biên giới hòa bình quan hệ, phát triển khỏe mạnh ổn định kinh tế mậu dịch. Thạch Gia cùng Mang Minh đang tại trụ trì một cái đặc biệt hội nghị, tập trung trong căn cứ tất cả chuyên gia, hòa phong giàu kinh nghiệm nhân viên đặc công. Hành động lần này A Lai vẫn như cũ trở thành nhân vật chính, ngồi ở Thạch Gia bên người, lật ra trước mặt phát ra tài liệu, cẩn thận nghiên cứu, lưu vào trí nhớ trong lòng. Việc không ai quản lý là trên thế giới ngầm thừa nhận đầu tiên xí nghiệp ngoại cảnh đặc cả khu. Nó không phải một cái khu hành chính khái niệm, không có cụ thể biên giới, đại thể tại ba cái ở giữa quốc gia hình tam giác chỗ. Trước kia 10 phần vắng lặng, địa lý phức tạp, khó phân dân tộc, hình quái dị sức mạnh, 14 cố thế lực tạo thành 14 khu vực, lẫn nhau giao nhận mình tranh ám đấu đại chiến một mực không ngừng, cuối cùng tạo thành hai cố đối lập các cứ thế lực, riêng phần mình nhận được 7 cái khu vực. Một cố lực lượng võ trang thủ lĩnh, gọi Nam thế hùng, ngụ ý là thế hùng sự nghiệp to lớn. Mặt khác một cố lực lượng võ trang thủ lĩnh, gọi Bắc chiêm khôi, ngụ ý là nhất cử đoạt giải quán quân hồng danh Đình Dương Hào quang khỏa thân che trời cao. Lấy bọn họ họ chia làm Nam Bắc khu vực, đi qua hiệp thương ngừng bắn thành lập khu tự trị, nhận được trên quốc tế ngầm thừa nhận. Từ nay về sau, việc không ai quản lý cũng liền chia làm Nam Bắc hai cái khu vực, lấy bãi tha ma khu vực làm giới hạn, tạo thành phương Nam khu hành chính cùng phương Bắc khu hành chính, mặc dù cực độ không ổn định, nhưng lại là tương hỗ y tổn, lại không can thiệp chuyện của nhau đối phương kinh doanh. Phương Bắc thế lực thủ lĩnh, bọn hắn đi thẳng từ chế L độc, phiến L độc làm chủ, theo mỗi cái quốc gia đối nó lực độ đã kích tăng cường, bây giờ kinh tế chủ yếu dựa vào biên cảnh sông bạc kéo theo tương quan phạm tội hoạt động, ham hại lừa gạt việc ác bất tận một mực là vụ trộn cùng xung quanh ba cái quốc gia chờ chính phủ chống lại phương nam thế lực thủ lĩnh bắt đầu làm lên mậu dịch tự do thí nghiệm khu kinh tế khu đang phát triển theo cảnh nội buôn bán bên ngoài dịch không ngừng tăng thêm bắt đầu có khởi sắc thời gian dần qua phun hoa bây giờ điển hình nhất chính là một cái trong đó khu mây xanh khu cái này mây xanh khu thì tương đương với một quốc gia một cái huyện thành nhỏ một cái bạch vân hương một cái là thanh sân chấn hợp lại liền kêu mây xanh khu đây chính là mây xanh khu tên có tới có núi xanh đối đãi bạch vân yêu nhau hàng nghĩa nhìn đến đây a lai nhìn ra khuôn mặt tới trêu chọc hỏi thạch gia đạo Đây chính là việc không ai quản lý a. Vậy ta xông xâm nhập cái địa khu này, các ngươi nhắm vào ta có thể hay không cũng chế định một cái tương ứng việc không ai quản lý. 466 thứ 466 chương danh hiệu băng đao Đái Minh họp nói chuyện mạch suy nghĩ bị đánh gãy, chỉ có thể dừng lại. Liên tục ho khan đến mấy lần, uống một ngụm trà, thầm nghĩ người còn chưa có đi chỗ, cái này tâm liền nghĩ thoát quản cái này còn được. Thật ra thì lòng dạ biết rõ a lai ngụ ý, có bao nhiêu cấp độ ý tứ, gặp tình hình này nổi nóng trả lời, tạm thời quản tốt miệng của người. họp nghiêm túc nghe, tập trung bảo. Được không? Phải, coi như ta không có hỏi không thể trêu vào ta tránh được lên a lai nói xong tìm một cái tầm thường vị trí xó xỉnh cầm tài liệu đi qua ngồi xuống tiếp tục xem tài liệu căn cứ vào nắm giữ tình báo a phi hỏa a hán hai tên ra hỏa chính là sát hại hiệu lôi cha mẹ hung thủ chạy trốn tới việc không ai quản lý phương bắc khu hành chính khu vực về sau lại đầu phục một cái lớn nhất buôn lậu văn vật buôn lậu thuốc phiện đầu mục nở cờ danh hiệu ma so bởi vì hai người là thị trấn nhỏ nơi biên giới dân bản xứ cùng cảnh nội phần tử phạm tội cấu kết với nhau vô cùng tiện lợi lấy được ma so coi trọng thời gian dần qua tăng lên tới phụ tá đắc lực mấy năm qua này còn đem ma chảo buôn lậu buôn lậu thuốc viện thẩm thấu đến hảo mỗi cái quốc gia cảnh nội tổ chức chống mộ đại lượng tiến hành văn vật buôn lậu giao dịch thường xuyên thủ pháp càng lai việt quỷ dị ẩn ấp quy mô phát triển vô cùng cấp tốc đem phương bắc phát triển thành buôn lậu giao dịch nơi tập kết hàng đã trở thành phụ cận mấy cái quốc gia một khóa ưu ác tính đại minh lão hiệu trường trọng điểm giới thiệu phương nam khu hành chính là ta quốc tiếp giáp ngay tại bên cạnh đã cùng nước ta thiết lập trường kỳ tốt đẹp thông thương quan hệ hơn nữa hai bên mở rất nhiều lục sắc thông đạo tại đà kích văn vật buôn lậu phiến e độc phòng sợ từng cái phương diện đều có tốt đẹp quan hệ hợp tác gần nhất sẽ không đánh gãy đưa ra mời Ta Phương điều động đặc công nhân viên hiệp trợ bọn hắn thanh chức phạm pháp phạm tội hành động giải quyết bọn hắn quản lý khó khăn tinh lực không đủ vấn đề Đái Minh lão hiệu trưởng cầm laser điểm đỏ máy phát xạ nhắm ngay địa đồ nhẹ nhàng nhấn một cái một cái rõ ràng điểm đỏ rơi vào trên bản đồ mây xanh khu Đái Minh một bên chỉ điểm địa đồ cho nên điểm vào đặt ở chỗ đó có thể dự nhất xử lý đột phát sự kiện vô cùng nhanh nhẹn khẩn trương đến chủ tính một bộ lại một bộ kế hoạch hành động tiến hành an bài chủ đáo nhiệm vụ của lần này chính là phái thạch tới cùng bổ để kim cương tạo thành tổ chuyên án cải trang tiến vào việc không ai quản lý khu vực chào hỏi tại đủ loại đối thủ ở giữa, mở ra văn vật buôn lậu, ma tùy thế giới tấm màn đen giao dịch, chặt đứt việc không ai quản lý khu vực vươn hướng thần thánh tổ quốc ma chảo, nhất thiết phải thành công bắt sát hại ta biên phòng buôn lậu vũ cảnh hung thủ. Bởi vì trong tổ chức lo lắng a lai châu ngôn ngữ không thông, cùng tứ đại kim cương an toàn, quyết định tổ chuyên án bước đầu tiên tiến vào phương nam khu hành chính bảy cái khu vực một trong số đó mây xanh khu, cùng dân bạn xứ hòa bình, hiểu rõ quen thuộc nơi đó phong tục nhân tình, chờ cơ hội thành thục lại tiến vào phương bắc khu hành chính buôn lậu phía nội địa, dạng này sẽ không khiến cho độ cao của bọn họ cảnh giác, từ đó giảm bớt bên ta nhân viên nguy hiểm bắt giữ cái này sát hại ta biên phòng buôn lậu vũ cảnh hung thủ trong hội nghị a lai đưa ra trực tiếp tiến vào phương bắc nội địa ý nghị bị bác bỏ hơn nữa đem a lai lấy danh hiệu băng đao ý là giống một thanh băng lạnh đao nhọn cuối cùng cắm vào băng đảng buôn lậu đại bản doanh tại đặc biệt tình huống khẩn cấp phía dưới tương ứng đáp án dĩ nhiên là mũi tên đang hành động a lai thật sâu rõ ràng chính mình nhân vật chính là giống thạch ra một dạng kim bài nội ứng đặc công hội nghị mở một nửa đái minh phát hiện a lai đi nhà sĩ nhưng dài như vậy thời gian còn không có tới lập tức sẽ giảng giải cái này một chút tình huống cũng là nhất định phải a lai hiểu rõ Bất kể là dạng gì kế hoạch, đều phải cùng A Lai thương lượng, cuối cùng mới có thể định đoạt, hắn một cái nhân vật chính cũng ở, này lại còn thế nào mở tiếp. Vội vàng túi đầu đi theo Thạch Gia thì thầm một phen. Thạch Gia nhíu mày, vội vàng đi đến vệ sinh gian. Phát hiện A Lai vẫn tại ngồi trong toilet, tập trung tinh thần tại nhìn một quyển sách, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi rớt xuống trong nhà vệ sinh, ngươi lại ở nơi này đọc sách, ngươi xem là cái gì sách? A Lai vội vàng ngẩng đầu lên, thấy là Thạch Gia, người hì hì đem sách đưa cho hắn. Thạch Gia xem xét, lại là một bản tiểu thuyết, trong lòng không vui nói, ngươi xem tiểu thuyết mê mẩn, vậy mà không nghe giảng tất cả mọi người đang chờ ngươi lên tiếng đâu a lai cười hì hì trả lời ta bụng nhỏ đau không thể lên nhà vệ sinh a ta lập tức muốn đi ngoại cảnh việc không ai quản lý việc không ai quản lý nghĩ hay quá hà ha, đi nơi nào ta không quản được ngươi là sao thạch ra thầm nghĩ âm thầm lại nghĩ một chút tiểu tử này như thế nào đến rồi thời điểm then chốt liền tiêu chạy khẳng định là đối với nội dung hội nghị không có hứng thú bất đắc gì nói làm nhanh một chút tất cả mọi người đang chờ nói xong trở lại phòng họp đi theo đái minh thì thầm giải đái minh nghe xong tiêu chạy hai chữ căm tức tuyên bố tan họp bọn người đã đi ai thật sâu thở dài một hơi đối với thạch gia đạo, thịt chó lên không được bữa tiệc tiểu tử này kiệt ngạo bất tuần, dù sao không phải là học cái này chuyên nghiệp. ai? a lai lặng lẽ đi đến, cũng bắt trước đái minh, thật sâu thở dài một hơi. đái minh đạo, ta thở dài, ngươi cũng học giống như lúc, ngươi sao thế không đem ta đỗ tốt học tốt đâu? thạch gia giải vây vấn đạo, ngươi nghe xong một chút tổ chuyên án phương án, ngươi có ý kiến gì không? a lai nói thẳng không kiến kỵ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tùy từng người mà khác nhau. ta cảm giác cái này một chút phương án cũng không thích hợp ta, cái này một chút phương án cùng ta nhìn trong tiểu thuyết sáo lộ là cơ bản giống nhau. đái minh nói thẳng nói. Kinh điện thành tiểu sáo lộ một bộ này phương án mười phần khoa học bảng không ngươi còn có thể có hô phong hoán vũ tát đầu thành binh bản lĩnh tiểu thuyết đồ vật người người đều ở đây nhìn sáo lộ người người đều ở đây dùng đều sẽ ta không phải là khó mà nói ngươi có thể đủ nghĩ tới đồ vật người khác cũng có thể nghĩ đến ta chỉ là muốn nói ta cá nhân quan điểm ta thích tư duy ngược chiều ưa thích kỳ đặc biệt mới kiếm tẩu thiên phong a lai vừa mới nói xong đại minh đều mắt tròn váng đưa ánh mắt tụ tập đến trên mắt của hắn thầm suy nghĩ tiểu tử này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ chính là cổ quái kỳ lạ Thạch ra nghe xong hứng thú vội vàng hỏi thăm alai có chủ ý gì tốt lấy ra thương lượng một chút alai đem mình ý nghĩ toàn bộ đỡ ra nói cho hai cái lao đầu đại minh nghe xong còn tốt đại phương hướng không có thay đổi âm thầm mừng thầm tiểu tử này ý nghĩ cuối cùng cùng chuyên gia chủ tính mấy bộ phương án có ăn ý tư tưởng của mình công tác không hưởng thạch ra cùng đại minh vừa thương lượng hong mang việc kỹ lại thông minh cơ chí càng mang tuyet hơn chính là tri quái kỳ lạ loại khác ý nghĩ kết hợp ở trong nước nhiều lần tham gia đã kích phạm tội biểu hiện tại chỗ quyết định thông qua alai phương án thạch ra đưa cho alai nhất trương đặc biệt thẻ căn cước giảng giải đây chính là hãn hộ thân phủ nhớ kỹ danh hiệu của mình băng đao là được rồi những thứ khác chỉ có thể dựa vào năng lực của mình phát huy mấy người làm xuất nhập cảnh thủ tục tiến nhập việc không ai quản lý khu vực thạch ra đã sớm thông qua nơi đó quan hệ mua một chiếc càng ra xa xem như phương tiện giao thông a lai người mặc thường phục mở ra càng ra xa lái về phía chỗ cần đến mây xanh khu thanh sân chấn tiến hành điều nghiên địa hình dọc theo đường đi a lai nhất vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ chuyện trò vui vẻ một bên sinh động như thật nói từ nhỏ nói bên trong cố sự sáu người trong xe chuyện trò vui vẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười thật là thoải mái phảng phất là một chuyến ăn nhàn lại thoải mái dễ chịu du lịch ven đường khắp nơi là tàn lụi tây hơn nữa qua vô số đường hầm càng giã xa rất nhanh rời đi rừng rậm nguyên thủy căn cứ nhìn xem càng giã xa thượng định máy móc a lai biết cái này nhất định là hướng về cái nào đó vùng núi ma đi làm đất xi si mang dần dần biến thành cắt vàng đường thời điểm a lai biết đại khái nhanh đến thị trấn nhỏ nơi biên giới 6 bốn trăm sáu thứ bốn trăm sáu mươi trương ngoại cảnh mây xanh chấn càng giã xa tiến nhanh vào thị trấn nhỏ nơi biên giới con đường càng lai việt đien bá a -Lai chậm dần tốc độ xe cố hết sức duy trì càng giã xa bình ổn nhường hai lao giả thoải mái một điểm nhìn xem dọc theo đường bên trên Vô số thôn trang nhỏ chợt lóe lên, bạch đám mây lợn lở, đỏ xương diệp phiêu rơi, bối cảnh là từng tòa xanh tươi mượt mà với núi. Phát hiện đường đi phía trước bên trên có thi công đội ngũ, càng giá xa tiếp tục giảm tốc đi từ từ, dứt khoát thời gian dần qua rừng ở một bên, xuống xe nghe ngóng chấn nhỏ phương hướng. A Lai thông qua hỏi thăm, nơi đây khoảng cách tiểu trấn đã không có mấy cây số. Phát hiện cái này thi công trong đội ngũ có nơi đó cũng có kẻ ngoại lai, like. sau khi nghe ngóng, mấy người này vậy mà có thể nói thật nhiều tiếng Trung, bắt đầu đưa thuốc lá tàn gẫu, hiểu được công trình đội thuộc về lên cao công ty, cuối cùng lão bản gọi Vương Đạt đang nói có dân bản xứ đi theo thì công xảy ra mâu thuẫn nguyên lai là nền đường để cao ảnh hưởng tới thôn dân phụ cận đường xuống dốc hành tẩu dễ dàng trời mưa xuống nước động Mang minh túc duục a lai lên xe nhanh thị trấn nhỏ nơi biên giới điều nghiên địa hình điều tra khúc kính thông ngũ chỗ chỉ chốc lát công phu a lai mở ra càng ra xa hai mắt tỏa sáng lũ lộ xe đang chi chi mà chuyển không ngừng sơn phong khe danh tương liên ra mấy đầu khe núi suối suối sơn tuyển thành tịnh ngọn núi không rời thủy thủy chiếu quần sơn cảnh đẹp lại mở một khoảng cách trước mắt là dòng người nón nháo rộn ràng xưa cũ tứ phương đường phố tươi mát thực sự từng toa cầu nhỏ nằm yên tại sóng nước lấp loáng, đi vòng quanh núi dòng suối bên trên, bên bờ, đường nhỏ hối lượn, cây xanh râm mát, gió mát trầm trầm, biên thủy phong quang, đặc hữu màu sắc qua, Đây nếu là ở đây khai phát khu du lịch, tốt bao nhiêu à? A Lai kìm lòng không được nói. Thạch ra chỉ vào nơi xa thật cao từng tòa sơn phòng, trong sơn cốc cái kia một con đường, nơi đó có thể trực tiếp thông hướng cảnh nội, nơi đó có chúng ta biên phòng đặc công trắng gác, về sau gặp phải tình huống đặc thù, danh hiệu của ngươi băng đao liền tạo nên tác dụng. A, tiểu nhân minh bạch. A Lai nghịch ngợm trả lời, tâm trí hướng về. Hắc Hắc có thể gặp phải tình huống đặc biệt, chính mình liền có thể xuyên qua cái kia một cái sân gốc, nhìn thấy biên phòng đac công trắng gác, vừa báo là người trong nhà là ở thi hành công vụ, liền có thể về nước. thach ra đối với nơi này hoàn cảnh, rõ như lòng bàn tay, không ngừng cho A Lai giới thiệu ở đây, địa hình địa vật, phong thổ, người nơi này đều gọi a cầu, a mèo các loại, lẫn nhau xưng hô thời điểm, phía trước đều mang một cái a chữ, dặn do A Lai. Về sau người khác hỏi thăm, tiêu cái gì thời điểm, trực tiếp trả lời gọi A Lai, không quan hệ. Thạch gia chỉ huy A Lai, đem càng gia xa tiến vào một cái vắng vẻ nông ho trong đình viện càng giã xa dừng lại từ trong đình viện phòng trong bên trong đi ra lai nhất cái quất lấy tự chế thuốc lá lao thái bà cùng thạch ra chào hỏi ngài khỏe lâu không có tới thạch ra gật gật đầu một bên mở cốc sau xe cầm từ trong thành mua sắm vật dụng hàng ngày mang theo phân phó ngưu rất nhiều càng giã xa dùng chuẩn bị xong vải bạn. ngụy trang ẩn nấp đứng lên nói xong cùng lao nhân đi vào trong nhà a lai nhất nhìn cái này đình viện nhưng thật ra vô cùng lớn lộ la tảng đá phô tường vây là tảng đá xây phòng ốc toàn bộ từ đá tảng xây thành đừng nhìn là một cái thạch ốc có thể đi vào bên trong ngược lại là còn rộng rãi ba phòng hai cái sảnh xuyên thấu qua nàng con mắt xuyen thau qua nang con mat đầu A Lai có thể nhìn đến nàng lúc còn trẻ phong tình và trùng, nếp nhăn những nơi đi qua, tất cả đều là tuyến nguyệt. Lão thái bà nói chuyện không nhiều, chỉ là nhìn xem Thạch Gia Trưng bảy vật dụng hàng ngày, trong mắt lướt nhẹp, run dày đi theo, liếc nhìn, gật đầu không ngừng, cuộn cuộn hút thuốc. Chỉ chốc lát công phu, một cái 15-16 tuổi tiểu nam hài đeo bọc sách, đi trong đình viện, xem xét càng dã xa liền biết trong nhà tới khách quý, thương thú bừng bừng chạy đến trong phòng, xem xét chỉ có một Thạch Gia nhận biết, những người khác cũng không nhận ra, rụt rè khoanh tay trốn đến lão thái bà sau lưng, đánh giá mỗi người. Lão thái bà thanh âm khàn khàn nói, "A Đốc, thấy ngươi Thạch Gia" cũng không chào hỏi. A ngốc tất cung tất kính đối với Thạch Gia gia giấu. Thạch Gia vuốt ve A ngốc đầu, lời nói ý vị sâu xa nói, đi học cho giỏi, tranh thủ thi lên đại học, vì bà ngươi, cũng vì ngươi qua đời cha mẹ của tranh một hơi. A Lai kinh nha, nguyên lai like cái này A ngốc lại là một người câm, lão thái bà này mệnh thực sự là đủ khổ. A ngốc nghe xong nhắc tới mình cha mẹ của, nước mắt ầm ướt, lộ ra ánh mắt kiên nghị, gật gật đầu. Lão thái bà cùng cái kia A ngốc đi ra ngoài bên trong thu thập đi. Thạch Gia nói cho A Lai, dân bản xứ bởi vì cùng ta quốc cảnh bên trong trong lịch sử liên thông thương, cho nên khi mà người đều biết nói hơn mấy câu tiếng Trung. A Lai gật gật đầu, trên đường tới liền biết, Thạch Gia tâm tình trầm trọng, tiếp tục kể lệ, lão thái bà người một nhà cũng là hút L độc qua đời, Thạch Gia cha mẹ của vì giải ngoại cảnh buôn lậu L độc L phiến động tĩnh, đã từng đã đến ở đây, giúp đỡ qua nặng người một nhà, về sau hy sinh, cho nên Thạch Gia thường xuyên đến nơi đây, cho bọn hắn mua vật dụng hàng ngày, A ngốc tiền học phí cũng là Thạch Gia cung cấp. Nói cho A Lai, cái này một gia đình vô cùng an toàn, rất đáng tin. A Lai minh bạch vì thăm dò buôn lậu phiến hành tung, Thạch Gia cùng dân bản xứ thiết lập cực kỳ tốt quan hệ của chúng. Đến rồi chạm vào tối, sắp trời đã tối, mượn màn đêm mấy người lặng lẽ rời đi thạch úc đến rồi trong chấn nhỏ dưới màn dêm tiểu chấn đen đuốc vẫn sáng trăng năm hoa đường lát đá cái khắc cửa hàng đông như chảy hội đường phố hai bên là san sát cửa hàng trong đó không ít là người hoa đưa ra kinh doanh nhiều loại nơi đó thủ công nghệ phẩm đông ba văn tự ra dây vẽ tấm ván gỗ hiện trường bọc vẽ làm bằng bạc đặc sắc đồ trang sức, làm cho người không kịp nhìn thạch ra giới thiệu nói cái chấn nhỏ này tại thành mới cùng lão thành chỗ giao giới sáu người nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất quen thuộc ở đây hoàn cảnh cùng nơi này con đường thôn dân một mực tại cũng ước mơ lấy dựa vào du lịch mở mới mưu sinh đường tắt tới một đầu đường cái nếu như sửa chữa tốt cũng liền mở ra đối ngoại du lịch đại môn a lai gật gật đầu đi ở cổ trấn bên trên mang minh không ngừng phải cho a lai đề nghị ở nơi này trên trấn mở một cái tiểu câu lạc bộ hoặc cơ tơ hoặc làm một chút giả cổ đồng nghệ thuật buôn bán nhỏ dạng này dẫn xả xuất động bước đầu tiên chính là dung nhập nơi đó người làm ăn trong đám muôn ngàn lần không thể trực tiếp tiếp xúc buôn lậu phạm càng không thể đi thẳng đến bọn hán phương bắt trong hang ổ đi bởi vì này một số người tính cảnh giác không phải bình thường có một chút một dọn phát giác liền sẽ giết chết bất luật tội cho nên chỉ có thể thẩm thấu đây là trong tổ chức mệnh lệnh a lai thẩm nghĩ không kiên nhẫn gật gật đầu ta phục tùng được rồi mấy cái đi tới một tòa nhà trước mặt a lai trông thấy một khối thật dài tấm bảng gỗ dừng bước gặp cửa ra vào treo thật dài trên ván gỗ dùng mấy cái quốc gia văn tự viết lên cao công ty bộ hàng mục trong đầu sôi sảo trên đường tới gặp phải thi công đội tỉnh tiết thẩm nghĩ cao đại thượng đồ vật thường thường bị người chú ý ngay từ đầu liền bị người chú ý cái tiên nội ứng cũng quá khó khăn trước mắt không phải liền là có sẵn thẩm thấu điểm bảo sao hạ quyết tâm một cái thẩm thấu kế hoạch trong đau soi trao tren đuong toi gap phai thi cong đoi tinh tiet tham cấp đau lien bi nguoi chu y cai noi ung cung qua kho khan tạo thành dì khắc cũng không muốn nhìn gấp gáp chạy trở về trở lại thạch úc a để cầm thương đi bên ngoài mai phục đứng gác canh gắp đi a lai phát hiện cái địa phương này ban đêm có thể an tính chỉ còn lại không khí âm thanh đi tới dưới mặt đất bí thất đến rồi thạch ra cùng mang mình căn phòng nghe được thời điểm tại trên đường lớn gặp phải đội thi công tình huống cùng cái này gọi vương đặt lao bản tình huống 468 thứ 468 trăm chương thẩm thấu kế hoạch thạch ra nghe xong mừng rỡ thầm suy nghĩ điều này nói do a lai tại động đầu góc lập tức phân phó a lai bật máy tính lên cùng quốc nội căn cứ liên hệ với Phân phó đặc công nhân viên thông qua số liệu lớn, lập tức đem công trình tình huống, cùng với Vương đạt tình huống cùng tất cả người xã hội mạnh quan hệ, lập tức chỉnh lý cấp tốc chuyển tới. Chỉ chốc lát công phu, tất cả tư liệu đến A Lai trong máy vi tính bị đánh in ra cầm ở trong tay. Toàn bộ con đường thi công là 7 cây số, hoàn thành kỳ hạn công trình là nửa tháng, chậm nhất không thể vượt qua hai tháng. Mang Minh cầm tài liệu, tỉ mỉ nhìn xem, mở mịt nhìn xem A Lai tuấn đạo, ngươi muốn cái này một chút tài liệu làm gì? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta, ngươi có đặc dị công năng, phát hiện buôn lậu phạm liền mai phục trong đội ngũ này à? Ha <cười> ha A Lai nhịn không được mà cười lên, thầm suy nghĩ, ta liền là tới tiếp xúc buôn lậu phạm, tự phụ trả lời, đây là ngoại cảnh, ta đã sớm nghiên cứu qua nơi này phong thổ, dung nhập dân bản xứ nhóm, quen thuộc nơi đó ngôn ngữ, đây là thi hành thẩm thấu kế hoạch bước đầu tiên, trong lòng ta ý thấy. Mang Minh mặt của nhịn không được rồi, thời gian dần qua âm chầm xuống, nghiêm túc nghiêm túc nói, thời gian cấp bách, ngươi có thể không thể thành thục một điểm, đừng nói giỡn, chẳng lẽ ngươi so với chúng ta hiểu rõ còn thấu triệt? Ta muốn nghe ngươi hợp tình hợp lý giải giải. A Lai gặp Mang Minh một mặt bộ dáng nghiêm túc, âm thầm đoán trách cái này lão ngăn đồng không có chút nào hiểu hài hước theo lễ phép cung cung kính kính đem mình ý nghĩ kết hợp từ quốc nội trụ sở huấn luyện nghiên cứu tư liệu phân tích nói cho hai người chính mình lỗ mang tiến vào nơi đó khu chưa quen cuộc sống nơi đây một người xa lạ tiến bảo, vô luận làm cái gì buôn lậu phạm cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mình nếu như muốn tiếp cận buôn lậu phạm từ cao đại thượng ngành nghề tiến bảo, cái gì cơ tờ vờ câu lạc bộ công ty lớn các loại còn càng thêm sẽ dẫn tới buôn lậu phạm độ cao cảnh giác bởi vì chính mình cầu âm là lân cận cảnh nam thành tỷ như mở một cái đồ cổ tiểu thương cửa hàng cái gì cũng căn bản không thực tế. Đợi đến ngày tháng năm nào cũng sẽ không có buôn lậu phạm liên hệ chính mình, hơn nữa mười phần cảnh giác. Mặc dù tốt ngay tại chỗ chính phủ đối với buôn lậu, độc L phẩm lực độ đả kích vẫn là rất đánh, nhưng mà ở đây khác biệt quốc nội, nơi này là nhà mạo hiểm nhạc viên, đáng mặt việc không ai quản lý, quá phức tạp đi, chính mình sẽ không rất lở. Căn cứ vào tư liệu biểu hiện, đường hoàng địa vương đại hạ là cái địa khu này, sang nhất nơi trốn, ăn, uống, chơi gái, đánh cược, rút, bên trong đủ loại đủ kiểu đen giao dịch là cái gì cần có điều có, là buôn lậu phần tử phạm tội hoạt động trung tâm giải trí, câu lạc bộ lên cao công ty là đường hoàng địa vương đại hạ thuộc hạ đơn vị nó lên cao công ty thi công bộ hạng mục ngay tại trong chấn nhỏ cho nên ý nghĩ là trước tiến vào cái này đường cái đội thi công chân thật làm một cái người làm công dùng cái này làm ván cầu sắp gì bồ áp dụng thẩm thấu kế hoạch Giảng giải đến nơi đây mang mình bỗng nhiên khai ngộ lo lắng là dư thừa liên tục khích lệ a lai năng lực quan sát tiếp lấy hỏi thăm a lai kế tiếp tính thế nào a lai không kiên nhẫn chán ghét giảng giải bất quá vẫn là chịu đựng tâm tính thản nhiên nói sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân tìm được điểm vào tiến vào mục đích đã rõ ràng còn dư lại chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh về sau là cái gì kết quả ta không biết có thể ta sẽ hy sinh cũng có nói phi phi phi hy sinh gì không hy sinh ngươi lại muốn nói điểm xấu lời nói ta liền ra lệnh làm ngươi trở về bãi bỏ hành động lần này thạch ra nổi nóng đạo thạch ra đối với a lai là thần giao cách cảm minh bạch a lai đối với cái này một chút cao đại thượng xáo lộ phải không mảnh một chú ý một cái kim bài đặc công cảnh giới tối cao chính là không theo thông thường tính chất ra bài a lai chính là dạng này một cái người kỳ lạ không nói nhiều nói a lai hỏi thăm hai cái lãnh đạo có thể thông qua hay không nhân mạnh quan hệ tiến vào bộ hạng mục công tác hai người thảo luận một chút lập tức đối với vận dụng căn cứ ngành chính thống số liệu sức mạnh khởi động kế hoạch này hai ngày về sau thông qua dân bản sứ mạch quan hệ cuối cùng thu được lên cao công ty lão bản vương đạt đồng ý an bài mấy người công tác a lai được an bài tại lên cao công ty thi công bộ hạng mục bên trong công tác công tác cụ thể nội dung là tư liệu viên a để được an bài làm trên công trường an toàn viên thạch ra mệnh lệnh a lai đem tại mua được làm bằng bạc đồ trang sức đồ vật toàn bộ lên giao nộp từ hắn chuyển giao cho hiệu lôi về sau tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa không thể tốt từ mua hạng sang đồ vật a lai ngầm hiệu cấp tốc minh bạch về sau chính mình là một cái nghèo rất mùng tơi người làm công càng không thể không thể tùy theo tính tính tới bồ đề kim cương mặt khác bốn người diệp bù lỗ sách hoàng kim võ vựa trang điểm thành đủ loại đủ kiểu thân phận tiềm phục tại tại phố cũ cùng thành mới bên trong thạch cốc trở thành bí mật giao thông đứng điểm liên lạc thạch ra cũng không có việc gì ngẫu nhiên trang điểm tính toán trước mệnh tiên sinh xuất quỷ nhập thần tại trong chấn nhỏ toàn bộ đến buổi tối sẽ tới đây nghỉ ngơi ngày thứ ba diệp bù lỗ sách hai người đến rồi bộ hạng mục bảo đến bị người phụ trách phân phối đến rồi an toàn viên công tác Kỳ thực a lai cái này công việc cũng hoàn toàn là thông qua quan hệ nhân mạch thu được chiếu cố tính chất bởi vì trên công trường công trình lượng lại lớn như vậy bộ hạng mục đã có hai cái tư liệu viên hắn chỉ là một người rảnh rỗi không có gì cụ thể chuyện liền cho người phụ trách làm lên người điều khiển một tháng tiền lương cũng liền 800 trăm nguyên thử việc 3 tháng bắt đầu bên trên điều xem như tương đương cho mặt mũi người phụ trách là một cái hơn 60 tuổi lao đầu họ vương gương mặt xẻo mụn cả ngày không ra ý cười hổ lấy cái khuôn mặt làm việc tương đối lưu loát dẫn theo a đi tới trên công trường mỗi một ngày kiểm tra đường cái thi công chất lượng an bài xuống mặt ba cái đội ngũ làm việc nhiệm vụ vì đẩy nhanh tốc độ kỳ mỗi một ngày buổi tối đều phải công tác 10 giờ về sau hơn một tuần lễ đi qua một trận mưa lớn người phụ trách này vất vả lâu ngày thành bệnh tăng thêm phía dưới bao công đầu xoắn suýt mấy người vớt nông ngựa mời khách uống rượu tại rượu trên sân vụ trộm hùn vốn đem hắn ngạnh sinh xinh, xinh rót là say mềm bất tỉnh nhân sự ban đêm hôm ấy đột nhiên dạ dày xuất ra đại giới tiến vào bệnh viện hôm nay tinh hảo liền phải thi công đây là đường cái thi công lệ cũ vương sẹo mụn không dám đem cái này sự tỉnh hồi báo cho toàn bộ trong thời gian ngắn lại tìm không được thay thế người phụ trách nhớ tới a lai là thông qua mạng lưới quan hệ của mình giới thiệu vào cảm giác đặc biệt đáng tin, chi kỷ. Đành phải miễn cưỡng bổ nhiệm A Lai tạm thời thay thế mình chức vụ, phân phó hắn bắt đầu làm việc trên mặt đất trống non, tay cầm công trình chất lượng an, phòng ngừa bao công đầu ở phía dưới tiêu cực biến nhác, báo cáo sai công trình lượng, chậm trễ công trình tiến độ. Mấy cái này bọc nhỏ đat công, nhìn A Lai còn trẻ như vậy, bằng cảm giác liền biết không có kinh nghiệm thực tiễn, dễ lửa gạt dễ gạt lẫm. Một cái người cao gầy thì công viên thao nửa sống nửa chín tiếng anh, đối với A Lai làm khó dễ vấn đạo, thạch lãnh đạo, bây giờ là nửa bước thi công, vẫn là toàn bộ thi công. A Lai nhất trời lộ trường học cũng không có liên qua. Nào biết, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, dò xét một chút hoàn cảnh, dùng tiếng Anh trả lời. Ở đây không có nhân tiện nói, đương nhiên chỉ có thể nửa bước thi công. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngăn cản giao thông, Nhưng tất cả cỗ xe cùng người không thể thông qua? Người cao gầy vội vàng phân phó bọn thủ hạ bắt đầu thi công. A Lai trở lại xe bán tải bên trong, nham chán đến xem thi công bản vẽ. Chỉ chốc lát hắn phát hiện công nhân, căn bản vốn không giống như kiểu trước đây công tác, chỉ là cười toe toét cầm công cụ đang tán gẫu, nửa ngày xuống cơ hồ là không có làm việc gì. Đến rồi buổi chiều Ha Ha lại còn lạ như cũ, cái này người cao gầy ở một bên hút thuốc căn bản không quản công nhân làm việc, rõ ràng hôn thái dương công việc. A Lai bất đắc dĩ thả xuống bàn vẽ, không thể không cầm một đỉnh mũ dơ tử, tự mình tại trên công trường, vừa đi vừa về bận rộn, cùng công nhân hòa mình. Có thể không hề có một chút hiệu quả, ngược lại đều dừng lại công cụ trong tay, hiếu kỳ phải quan sát A Lai nhất cử nhất động. kế tiếp người cao gầy thi công viên cùng công nhân vậy mà tại trên công trường chơi bài đánh bạc, căn bản cũng không có đem A Lai coi là chuyện đáng kể. 469 thứ 469 chương hiện trường chỉ huy viên cái này bình thường người phụ trách vương xẹo mụn ở thời điểm cũng là một xe đá vụt tới liền bị công nhân kịp thời đẩy ra lấp đầy cứ vậy mà làm như thế nào đến rồi chính mình bắt đầu làm việc mà làm hiện trường chỉ huy cái này đã vụn tới hơn 30 xe công nhân chỉ là làm bảy tám xe sống hai ngày xuống vẫn là dạng này cái này đã vụn chắn lên lai like, việt lai like việt nhiều tại chắn xuống giao thông đều được vấn đề đến rồi chạm vào tối người cao gậy chính mình đích thân chọn nhân số chính mình ghi lại ở trên máy vi tính sách tay bút ký giống như không có a lai sự tình gì a lai vô ý thức cảm giác chính hắn một tạm thời hiện trường chỉ huy viên đã vậy còn quá bất tức sáu thầm suy nghĩ dài như vậy ký xuống Nếu là người phụ trách Vương Sẹo Mụn đã biết, mỗi một ngày không có lượng công việc chứng minh mình tại trên công trường, chỉ có thể là kẻ điếc lỗ tai trông thì ngon mà không dùng được, quan cầm tiền lương, tuyệt không có thể trợ lý nhân, mình tại nơi này công tác sẽ rất khó bảo vệ. Cái trạng thái này nhất thiết phải thay đổi. Ngày mai tuyệt đối không thể dạng này bỏ mặc. Đến rồi ngày thứ hai, sáng sớm, người cao gầy thi công viên cùng công nhân ngay khong co luong cong viec chung minh minh tai tren cong truong chi co the la ke điec lo thai trong thi ngon ma khong dung đuoc quan cam tien luong tuyet khong co the tro ly nhan minh tai noi nay cong tac se rat kho bao ve cai trang thai nay nhat thiet phai thay đoi ngay mai tuyet đoi khong the dang nay bo mac đen roi ngay thu hai sang som nguoi cao gay thi cong vien cung cong nhan ngay tai ven đường chơi bài đánh cược lên tiền tới. A Lai đến rồi trên công trường, xem xét thời gian đều nhanh chín h trên công trường sống vậy mà một điểm không hề động. Nỗi nóng đi tới, đại gia là trên công trường tới làm, vẫn là tới đánh bạc nếu như là đánh bạc tới nơi này lui tới mê hoặc cô xe cũng không an toàn thỉnh đội chỗ khác nếu như là đi làm đắp lấy rất mát mẻ mời mọi người lập tức khởi công đại gia gặp a lai nổi dóa có người trả lời ta thua tốt hơn nhiều xin cho ta một cơ hội liền cuối cùng chơi ba thanh định thắng thua a lai bất đắc dĩ gật gật đầu chỉ có thể chờ đợi bọn hắn kết thúc ba thanh kết thúc về sau đại gia mạn mạn thôn thôn làm việc bắt đầu a lai bởi vì bộ hạng mục có chuyện tạm thời tỉnh hắn rời đi công trường trở về một chuyến xong xuôi sự tỉnh đến rồi buổi chiều chạy về trên công trường xem xét vẫn là như cũ tức giận giận sôi lên chính mình trở về đoạn thời gian này công nhân cơ hội liền không có làm được gì Kim nén không được tâm tình mình đi đến công nhân ở giữa lạnh lùng vấn đạo cái này mỗi một ngày đại gia nhiều người như vậy hoặc nhiều hoặc ít muốn làm ra một điểm sống đến đây đi bằng không như thế nào có lôi với mình tiền lương một cái gia hỏa hung dữ trả lời làm mệt mỏi không thể nghỉ ngơi sao A Lai kiên nhẫn giải thích nói mệt mỏi đương nhiên có thể nhưng mà các ngươi không thể một hưu hơi thở chính là mấy giờ a cái này hai mươi mấy người một ngày chỉ làm ba bốn người lượng công việc đây cũng quá mức điểm a miệng ngươi kỹ năng ngươi thử thử xem giá hỏa này nổi nóng đạo ta thử thử xem ta một giờ có thể làm ngươi một ngày làm việc lượng ngươi được không a lai nói xong cầm công cụ thì làm đứng lên nhiều người như vậy vậy mà một cái cũng không làm việc dứt khoát nhìn xem a lai nhất cá nhân tại đổ mồ hôi như mưa làm đấy a lai làm xong lạnh lùng nói tất cả mọi người nhìn thấy không ta một giờ hoàn thành lượng công việc nếu như các ngươi một người kia một ngày đều kết thúc không thành liền thỉnh chủ động về nhà đi không nên ở chỗ này mạo xương nhân số đám người xem xét ngây mồm trứng mắt tốt tốt thì thầm cũng làm đứng lên đến rồi thủy ổn tầng nơi này một xe tài liệu nhất định phải lời ra bày trải bằng cả nhường xe lưu tiến hành ép chặt hai mươi mấy người lại bắt đầu kéo dài công việc chỉ là hung hở đào mấy lần liền đem công cụ ném qua một bên hút thuốc xe luu sư phó không có cách nào ép chặt cũng tại lửa gạt kéo dài công việc đậu ở chỗ đó không quản không hỏi hac hắc. a lai nhất nhìn cái này có thể cũng không phải điều tốt chẳng lẽ ta liền thực sự trị không được ngươi thế là đi đến người cao gậy trước mặt thản như nói ngươi có phải hay không hiện trường thi công viên có phải hay không cái này trên công trường bao công đầu? đương nhiên là. người muốn nói cái gì? người cao gầy nạo mạn trả lời. nước này ổn tầng chồng quá cao không nói. hơn nữa còn trở thành từng cái sân núi nhỏ. người gọi xe lưu sư phó như thế nào ép chặt? người gọi sư phó như thế nào nghiền thành hình? a lai chết bóc. vậy ngươi nói, đẩy ra bảy phô muốn đạt tới bao nhiêu độ cao? người cao gầy hung tan hỏi ngược lại. a lai nhất kinh, biết người cao gầy tại khiêu chiến chính mình, nhìn chính mình trẻ tuổi, cho là mình chỉ là một tài xế, gây chuyện khi dễ chính mình không hiểu cái này là một cái người ngoài ngành sáu. hắc Lão tử tại bộ hạng mục là làm tư liệu, may mắn bình thường đi theo tư liệu viên học giỏi mấy ngày, bằng không thật đúng là cho ra hỏa này là khó." Lạnh Lung nói, toàn bộ cho đẩy ra đến 30 cm độ dày phía dưới, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thi công phương án? Loại rác rưởi này vấn đề, về sau ngươi nếu là hỏi lại ta, mời ngươi dẫn dắt ngươi đội thi công rời đi công trường." Người cao gầy tốt tốt thì thầm đạo, "Hừ, bảo ta rời đi, chứ phi công trình không muốn làm xuống." Mặc dù âm thanh rất nhẹ lại bị A Lai nghe thấy, cả giận nói, "Ngươi ở đây nói cái gì?" Người cao gầy không cam lòng yếu thế nói, "Bảo ta rời đi, ngươi còn không có tư cách này, ngươi chẳng qua là một cái tạm thời hiện trường chỉ huy viên, chỉ là một bãi sức, có cái gì đáng giá như như A Lai nhất nghe, giận không chỗ phát tiết, xem xét nhiều như vậy dần công ngừng công việc trong tay, đều đứng xem chính mình, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Trong đầu không ngừng sôi trào, liên tưởng đến chính mình đặc thủ thẩm thấu kế hoạch, nếu như bởi vì này một chuyện nhỏ, liền cùng đối phương ra tay đánh nhau, chẳng phải là nhường thạch ra cùng mang mình thất vọng, cuối cùng tỉnh táo lại. Không kiêu ngạo không tự ti giải thích nói, "Nếu như ngươi không thể dẫn dắt công nhân làm ra tương ứng lượng công việc được một tấc lại muốn tiến một thước ta liền trên máy vi tính sách tay bút ký mỗi ngày cho ngươi ghi lại còn có video điện thoại di động thu hình lại đến lúc đó kết toán người nghĩ ta cho ngươi đang làm việc đơn bên trên ký tên không cửa muốn cầm tiền ta cũng sẽ thực sự cầu thị đem các ngươi thi công tình huống hồi báo cho lão bản của chúng ta người cao gầy thầm kinh hãi lại làm bộ cái gì cũng không nghe thấy mà tâm trầm không nói tiếng nào đi đến trên công trường hợp người phân phó hơn nữa tự mình dẫn dắt công nhân khí thế ngất trời làm sáu đến rồi ngày thứ hai một cái gầy không đáng chú ý lao đầu đi lên trên công trường vẻ mặt tươi cười đi đến a lai xe bán tải phía trước tự giới thiệu mình nói mình mới là nơi này bao công đầu gọi a kèn an người cao gậy chỉ là thi công viên nói a lai đoạn thời gian này khổ cực mời đi trong nhà hắn làm khách ha ha nguyên lai like cái này người cao gậy là giả bao công đầu chỉ là một thi công viên xem ra hôm qua chính mình cuối cùng một fan, lên xác định tính chất tác dụng bằng không cái này phía sau màn thật bao công đầu sẽ không đi tới dạng này khách khí với mình đây thật là ấn chứng một câu tục ngữ lao hổ không phát huy ngươi đem ta làm con nhỏ bệnh a lai đang nghĩ ngợi thi công viên cầm đồ uống đưa cho a lai vuốt mông ngựa nói đoạn thời gian này Ta theo lấy thạch tới lãnh đạo học xong thật nhiều thứ, rất sớm đã muốn mời lãnh đạo. A Lai thẩm nghĩ, cái này định hot thực sẽ mượn gió bẻ mang. Trái lo phải nghĩ một cái sẽ, nghe xong cái này gọi A Kẻ Năn bao công đầu chính là dân bản xứ, nhà ngay tại thi công quốc lộ phụ cận không xa, nếu như một tiếng cự tuyệt, về sau còn có thể nghĩ trăm phương ngàn ngân kế làm khó dễ chính mình, lại nói còn có thể hiểu nhiều hơn nơi đó dân tụ. Dù sao cũng là tiệc gia đình, dứt khoát liền đi xã giao một chút. Đến rồi A Kẻ Năn nhà bên trong, cả bàn phong phú thái đã sớm chuẩn bị kỹ càng, còn xin tới mấy cái trên công trường bằng hữu, cũng là một đoàn nam nhân. Thế nhưng là to như thế nào nhà lão bà, hải tử như thế nào một cái cũng không ở trong nhà, có lẽ là ra ngoài có chuyện. Lần thứ nhất đến nhân ra, lại không tốt hỏi thăm. 470 thứ 470 chương nuốt mông ngựa tiệc gia đình A Diêu đem A Lai dẫn dắt đến một cái phòng chứa đồ, gọi A Lai tùy ý chọn tuyệt rượu. A Lai nhất thấy thoáng mắt, ha ha, cái này A Diêu hay là rượu quỷ, vậy mà cất giữ hơn 30 dương đủ loại đủ kiểu rượu, tùy tiện cầm lấy một bình rượu. Ha ha, A Diêu âm thiếu đi đến trong góc, hướng về phía một cái dương, dùng sức tuổi một cỗ cho bủi, lập tức tràn ngập một phòng. A Lai vội vàng hướng đằng sau lui mấy bước, nghi hoặc không hiểu nhìn xem A Diêu nhất cử nhất động. A Diêu mở cặp tát ra, cười khăn nói, ngươi xem một chút một dương này cho bụi, nên minh bạch, một dương này rượu để ở chỗ này đã có hơn 20 năm. A Lai kinh ngạc gật gật đầu A. A Diêu đem tại một cái dương đem đến phòng khách, gọi người dọn dẹp một chút cho bụi, mở ra một bình kim nhảy bên trang, tự mình cho A Lai châm cho tràn đầy một đại ly pha lê. Lập tức trên bàn cơm, tràn ngập kỳ rượu mùi rượu, hương khí phiêu dật, đại gia lặng ngắt như tờ. Thi công viên thì mở ra đặc biệt lớn một cái bầu rượu, chia ra cho khác người tới châm cho. A Diêu đứng lên, tất cung tất kính nói hoan nghênh a lai lãnh đạo tới nhà của ta làm khách đây là ta vinh hạnh ta thứ nhất kính lãnh đạo a lai đứng lên cũng không có bưng rượu bình, mà là nhìn chằm chằm a mắt liền ôm quyền lạnh lùng nói quấy dày cáo tử nói xong cũng muốn ra bên ngoài vừa đi bất thình lình nhất cử nhất động nhường trên bàn ăn người cho váng thì công viên lấy lại tinh thần vội vàng ngăn lại a lai đường đi lãnh đạo ngài muốn đi ngươi cũng phải cho chúng ta một cái lý do chứ là chúng ta nơi đó làm không tốt nhường ngài tức giận chúng ta nhất định đổi chính là a lai quá thật tới thản nhiên nói các ngươi uống là rượu gì ta là uống là rượu gì Ha <cười> <cười> thi công viên cười ân cần nói ngươi qua đây ta cho ngươi biết chính là nói xong lôi kéo a lai trở lại trên bàn cờ a điều thẳng nhiên nói rượu là ngũ cốc hoa màu sản xuất cái kia một bầu rượu là ta nhà mình cất chúng ta dân bản xứ gọi nó sáu rượu đế chỉ là gia nhập vào chúng ta ở đây đặc sản một mực bên trong thảo dược không có gì đặc biệt a lai trả lời cái này rượu ngũ lương xuyên di kim nhảy bên trang ngoại cảnh ngay bây giờ ít nhất giá trị hảo một hai ngàn nguyên một bình lại nói như thế hơn 20 năm có thể nói là bảo vật vô giá chẳng lẽ chỉ chúng ta hai cái uống sao đại gia không hiểu ra sao này cũng không hiểu còn phải hỏi A điều nghe xong, nghĩ thầm xem thường người trẻ tuổi này, xem ra tiểu tử này còn kiến thức rộng rãi. Thì công viên nghe xong ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài là lãnh đạo, là quý khách, đương nhiên cho ngươi uống. Đây là chúng ta lão bản một mảnh thành tâm thành ý. Ha ha sáu. A lai cười nói, đa tạ lão bản ý tốt, tất nhiên mở ra. Ta ngược lại thật ra đề nghị tất cả mọi người nhấm nháp một chút, đây mới gọi là có phúc cùng hưởng. Trong lòng thầm mắng, ngươi cái này lính hót, ai bảo ngươi lắm mỏm? Thì công viên thầm nghĩ, trắng, chỉ chúng ta cấp bậc này, vẫn sướng uống tốt như vậy rượu sao? A lai tiếng nói vừa rơi xuống, một cái bàn này nhân đã sớm thèm nhỏ dãi, đều đưa ánh mắt len lén tụ tập tại a điêu trên thân hh sáu a điêu một trận cười điên cuồng a điêu cùng tiếu đi qua dương dương đắc ý nói ta quả nhiên không có nhìn là người người so vương sẹo mụn chính là thông minh tương lai bộ hạng mục người phụ trách vị trí này ta bảo đảm nhất định là ngươi a lai thầm nghĩ ngươi càng là ninh hót ta nhìn ngươi là dụng ý khó dò, rốt cuộc muốn chơi cái quỷ gì hoa văn a điêu nói xong phân phó thi công viên đem nhạy bén chán rượu lần nữa tiến hành phân phối a điêu lại một lần nữa bưng chén rượu lên a lai tràn đầy phấn khởi bưng chén rượu lên thấp hơn a điêu chén rượu làm bộ liền muốn cốc. A Điêu vội vàng, lại một lần nữa hạ thấp chén rượu, hai người lẫn nhau khiêm nhường. A Lai một cái tay khắc cấp tốc một cái nâng lên A Điêu cổ tay, cùng hắn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống nói: Ngài là trưởng bối, nên chịu ta tôn kính. A Điêu uống một hơi cạn sạch, kích động nói: Lãnh đạo nhìn như vậy cho ta, ta nhận định ngươi người bạn này quá khách khí, về sau bảo ta A Lai là được. A Lai trả lời, trở về chỗ kim nhảy bén trang mùi rượu, miên mật rượu, cửa vào sàng khoái sạch, hiểu ra kéo dài, cầm uống xong chảy rượu, ngửi một chút cái chén trống không di hương, khen không dứt miệng. Tiếp lấy cùng mọi người cùng nhau uống lên sáu rượu đế. Một người này bình quân nửa cân rượu còn không có uống xong, đột nhiên trên bàn cơm một cái gọi A tệ ra hỏa, đột nhiên oanh một chút té ở xuống. A Lai giật nảy cả mình, đây là chuyện gì? A điêu xem xét cái này gọi A tệ ra hỏa, phá hủy uống rượu bầu không khí, giận không chỗ phát tiết, nổi nóng đạo: "Đem A tệ lôi ra cho ta." A Lai vội vàng đi tới, xem xét ra hỏa này, sắc mặt tái nhợt, da bọc xương, thon gầy trên gương mặt, xương gò mái nô ra, từng đôi u ám con mắt, thân hám tại tuyệt vọng trong hốc mắt, sắc mặt tiểu tụy, cái chán cùng vành mắt biến thành màu đen, điển hình khói ban mắt gấu mèo, minh bạch ra hỏa này nhất định là hút Lệnh Lúng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh tiến đưa bệnh viện A, bằng không tại lao bản trong nhà chết người, liền phiền thoái. Thi Công Viên hồi đáp, hắn lại Lưu e L. Băng. A Diêu giận tí mặt, một cái miệng rộng của Thi Công Viên trên mặt, cả giận nói, ngươi không phải nói A Tể đã sớm giới sao? Ta nơi đó biết, hắn lại một lần nữa hút, chẳng thể trách hắn lại tới tìm kiếm ta, an bài cho hắn đi làm, vừa vặn mấy ngày nay thiếu nhân thủ, ta đáp ứng. Thi Công Viên liễu lò không ngừng giải thích. A Lai thầm suy nghĩ, rượu cồn có thể ra tốc huyết dịch tuần hoàn, dùng độc phẩm mau hơn tàn đến thể nội phá hư cơ thể cơ năng, hút độc máu người quản tương đối yếu ớt, tức rượu đế dễ dàng tạo thành mạch máu bạo liệt mà dẫn đến tử vong đạo lý này hắn tại trung tâm giải trí liền thật sâu minh bạch vội vàng thúc giục a điêu ăn bài xe tiễn đưa bệnh viện a điêu nổi trận lôi đình đối với người cao gậy nói ngươi giải thích một cái cài rắm nhanh tiễn đưa bệnh viện bằng không giống như a lai lãnh đạo nói chết ở trong nhà của ta liền phiền thoái nếu như xảy ra sự tình tuyệt đối không nên nói là ở đây uống rượu hiểu chưa minh bạch ta lập tức tiễn hắn đi thi công viên dẫn theo mấy người giơ lên a tể lái xe đi trong phòng chỉ còn lại a điêu hòa tới a lai lẩm bẩm nói là hắn dạng này tố chất thân thể còn có thể cạn thể lực lao động chính là cho hắn làm văn phòng hắn cũng ngồi không yên a điêu thản nhiên nói a lai lãnh đạo ngươi không cần khẩn trương ở đây chuyện như vậy chính là cách mấy ngày liền sẽ phát sinh ngươi đã thấy rất nhiều chỉ thấy có quái hay không bất quá ngươi ngàn vạn lần không được đụng vật kia đụng phải liền xuống không tới a a cảm tạ nhắc nhở a lai liên tục gật đầu a điêu thầm suy nghĩ vương sẹo mụn tích thủy không vào lại không nhận hối lộ lại không cua nữ nhân chính là không thể làm gì được hắn chỉ là tham chút rượu chỉ có thể đem hắn uống gần chết vốn là dùng đúng dao vương sẹo mụn thủ pháp đối phó a lai thông qua lần thứ nhất hòa a tới tiếp xúc cảm giác a lai là một cái người có tình nghĩa ít nhất nói năm sau nhẹ nhàng liền hiểu quy củ giang hồ xem ra từ trên người hắn mất chút chất béo không khó lắm thế là hỏi thăm a lai tiền lương bao nhiêu nghe xong liền 800 nguyên tinh thần tỉnh táo nói a lai ngươi điểm này tiền lương còn chưa đủ mua quần áo chúng ta buổi tối đi thành mới ta cho ngươi chọn lựa mấy bộ quần áo tốt tìm bạn gái cũng tinh thần a lai khéo lời từ chối thế nhưng là a Diêu khăng khăng muốn dẫn a lai đi thành mới toàn bộ nói mình mấy ngày nay quá mệt mỏi thỉnh cầu a lai cùng hắn tắm một cái hai người đi tới một nhà trung tâm tắm rửa tắm rửa xong a lai tiến vào phong nghỉ Quên qua hành lang rất hào hoa, hơn nữa còn phủ lên tiểu hồng sắt thảm, hành lang hai bên môn đều biên hảo, có điểm giống quan trọ. Đẩy ra cửa bao xương, đi vào xem xét, bên trong mười phần hào hoa xa xỉ nhiên phát hiện một đột nhiên phát hiện một cái ăn mặc mốt nữ hài tử, mặc một bộ không có tay ve linh bấy, đang nằm tại chính mình nghỉ ngơi trên giường. Cái này trung tâm tắm rửa đặc biệt cấp cao, phân năm nữ hai cái khu vực. A Lai cho là mình đi nhầm căn phòng, vội vàng liên tục nói ra, có lỗi với, ta đi nhầm gian phòng. 471 thứ 471 chương nam nữ diễn giật dây ngươi không có đi sai, A là của ta nuôi, ta gọi A Hoa, ta biết ngươi gọi A -lai a hoa nói xong đi thẳng tới a lai trước mặt từ đầu đến chân đánh giá chứ câu câu nhìn chẳng chẳng a lai con mắt trong lòng mừng thầm cha nuôi lần này cho mình giới thiệu người cũng không tệ lắm cấp tốc mở ra một bình rượu châm cho hai cái ly đưa cho a lai nhất ly a lai thẳng như nói có lỗi với ta đã từng uống rượu tại ngươi cha nuôi trong nhà uống quan sát trên vách tường treo danh nhân tranh chữ a hoa cũng không để ý mỉm cười nói nhìn ngươi rất ưa thích tác phẩm nghệ thuật có một câu người có ăn học khí chết a lai cô ý đáp ta cảm giác mấy bức họa này giống như là đồ cổ khu, khu vậy ngươi liền ngoài nghề đây đều là đồ dòng, dạng này đường hoàng địa vương đại hạ bên trong có một tụ bảo môn bách hóa bán buôn thành giống như vậy còn nhiều rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới a a a A lai liên tục gật gật đầu xa dao a hoa tự mình uống một hơi cạn sạch ngươi xem ta là không phải tác phẩm nghệ thuật a lai mỉm cười không nói tiếng nào a hoa tiếp lây châm cho tràn đầy một chén rượu lại là uống một hơi cạn sạch ta thế nhưng là thứ thiệt ta cầm trên bàn uống trà bánh ngọt tan một miếng lại là tự mình uống một hơi cạn sạch đây chính là rượu đế a lai thầm suy nghĩ cái này cùng mình không kém bao nhiêu tiểu nhân nữ hải tử tiêu lượng chắc chắn không nhỏ Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn nàng một cái kế tiếp như thế nào biểu diễn. A Hoa gặp A Lai không có phản ứng, vội vàng bưng trà rót nước tất cung tất kính đưa cho A Lai. A Lai vội vàng tiếp nhận chén trà. Ngay trong nháy mắt này, A Hoa tóc thật dài lơ đãng tại A Lai trên mặt lướt qua. A Hoa bình thản ung dung, rời đi A Lai nhất người khoảng cách, ngồi xuống trên ghế salon, nở nụ cười xinh đẹp, cảm giác người đối với nữ hải tử uống rượu giống như rất chẳng ghét. A Lai mỉm cười nói, mỗi người mỗi sở thích, chỉ cần không muốn uống say, chính là người hưởng rượu phúc, nếu như là uống say, rượu kia hưởng người phúc, ngươi nói đúng không? A Hoa hỏi ngược lại tại sao muốn uống say người nghĩ qua không có a lai trả lời cái này không có gì hơn một là cao hứng gặp phải chuyện vui hai là gặp phải nghĩ không ra sự tình phiên muộn ba là xã giao không có cách nào a hoa gật gật đầu a lai trêu trọng nói ta nói cái này ba loại tình huống nếu như ngươi uống say ngươi thuộc về một loại nào tình huống nhiều một chút a hoa nhìn chằm chằm a lai mắt thản nhiên nói trực giác của ngươi đâu a lai thốt ra nói ta cảm giác ngươi buồn bực thời điểm uống say sẽ thêm một điểm a hoa phỏng đoán a lai ta xem tới ngươi không phải một người bình thường đâu a lai trong lòng ca kinh vội vã nói nơi đó không bình thường ta không phải liền làm một cái tại bộ hạng mục bên trong làm việc vặt một cái tiểu nhân viên sao không không không a hoa liên tục lắc đầu tiếp tục nói ngươi không chỉ hiểu tác phẩm nghệ thuật hơn nữa tâm tư của con gái nhất định là một cái trên tình trường cao thủ ha ha a lai cười to nói chỉ ta dặn này một tháng 800 nguyên tiền lương cô bé kia sẽ vừa ý ta a hoa nửa thật nửa giả nói ta một tháng tiền lương là một văn nguyên ta thì nhìn chúng ngươi ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao a lai chừng to mắt kinh nhìn trước mắt nữ hải tử này hiếu kỳ nói tiền lương ngươi một tháng một văn nguyên A Hoa tự hào phải gật gật đầu, giảng giải chính mình là cái này trung tâm tắm rửa cao quản. Nói xong thoải mái hướng A Lai chỗ ngồi rời nửa cái vị trí, đem mặt gần sát A Lai nói, không tin phải không? Nếu như ngươi dám đáp ứng làm bạn trai của ta, về sau ta mỗi một cái nguyện cho ngươi hai ngàn nguyên, để cho ngươi tiêu phí, không đủ ta còn có thể lại cho. Ha ha sáu. A Lai nhất từng trận cười to nói, ngươi nghĩ bao nuôi ta sao? A Hoa thản như nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, cũng có thể. Nếu như ngươi có thể đủ để cho ta hài lòng, ta liền cả một đời của ngươi. A Hoa ngươi trước mắt cái này tiền lương, tương lai không lâu ta cũng sẽ thu được khu khu sáu a hoa từng đợt dễ cận. a lai mở mịt nhìn xem nàng a hoa cười nhạo. a lai người giống như ngươi ta thấy nhiều lắm ngươi cho rằng ngươi lớn lên đẹp trai khí ngươi cho rằng dựa vào chăm chỉ cố gắng ngươi liền có thể lên như diệu gặp gió sao quả thực là lời nói vớ vẩn a hoa không được cắn rỡ hai cái đang nói a điêu lớn tiếng giận trách đi đến a hoa vội vàng bưng trà rót nước đưa cho a điêu Núng nhịu nói chăn nuôi ta đây không phải theo a lai đang mở trò đùa đùa dẫn sao chúng ta không thể giống đầu gỗ một dạng ngồi yên à. a a điêu lạnh lùng nói ngươi lời mới vừa nói ta tại cửa ra vào đều nghe được ta tháng sau liền chuẩn bị cho a lai nhất và nguyên nhìn ngươi còn dám chê cười a lai a lai cũng không phải người ngu cái này rõ ràng là hai người đang diễn giận dây phối hợp thật đúng là ăn ý từ hồng môn yến đe dọa đến mỹ nhân kế lại đến hối lộ sách lược là một bộ đi theo một bộ a lai âm thầm tính toán nếu như mắc lừa rồi kết quả là như thế nào càng lún càng sâu tự thành a điêu tù binh kết toán một ngày kia thì công lượng công tác đơn xe cộ nhiều tài liệu thiếu cũng là ở trong tay chính mình mỗi một ngày đột phát tính chất tăng ca trên công trường cần tài liệu chỉ cần mình lái nhiều kẻ buôn nước bien bi-lai liền có thể dễ như trở bàn tay thỏa mãn đối phương yêu cầu nếu như không mắc lừa cái này A-điêu nhất định là mỗi ngày tìm phiền thoái, tiêu cực biến ác, ảnh hưởng kỳ hạn công trình đến lúc đó và số tiền này vậy thì không phải là một con số nhỏ phía trên lão bản sẽ như thế nào nhìn chính mình làm việc năng lực người có người tính toán nhọ nhặt ta có ta tính toán lấy đạo của người trả lại cho người là mình đặc biệt sở trường một ngày nào đó để cho ngươi nếm thử ta công phu ta không tin chơi không lại người xấu a diêu gặp a lai không có ngôn ngữ cho là hắn đang do dự không quyết định bắt đầu suy xét sử dụng bỏ đi lo lắng pháp a lai yên tâm đi ta sẽ không làm khó dễ người ta chỉ biết trợ giúp người vương đặt lao bản cũng là ta trên đường bằng hữu bằng không chúng ta làm sao lại hợp tác đến một khối hắn khoản này công trình ít nhất phải kiếm lời hảo 7,8 triệu chúng ta có thể có được chỉ là hắn số lẻ a lai mỉm cười lạnh lùng nói không thể nào toàn bộ thi công tài liệu ta đều nhìn rồi hh sáu a diêu âm hiểm cười đứng lên ngươi đây liền không hiểu được Vương Đạt lão bản phía trên có quan hệ nhân mạch, một cái quá mức ẩn nấp công trình lượng, liền có thể phí tổn mấy trăm vạn nguyên. Ngay cả có ẩn nấp công trình lượng, cái kia cũng muốn dám lý người tới, phát xuống hiện trường hộ chiếu đơn, làm sao có thể không hiểu thấu vô căn cứ liền đạt được nhiều tiền như vậy. A Lai, ta ăn ngay nói thật nói cho ngươi à, ngươi trẻ tuổi không biết độ vật rất nhiều, cái này đối với Vương Đạt lão bản quá dễ dàng, để mắt giám lý, cho một trận cấm đuổi, xem thường giám lý liền phải xéo đi. A Lai bật thốt lên, các ngươi cái nghề này, thật đúng là rối bời. A Diêu thầm nghĩ, ngươi trẻ măng kinh nghiệm sống chưa nhiều, biết cái gì ngươi liền nhìn Lão Tử về sau như thế nào dạy dỗ ngươi, nói, chờ cái này công trình vừa kết thúc, ngươi về sau liền theo ta hốn, ta bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹt ta ngon, ngươi xem như thế nào. lại nói, ta lần thứ nhất trông thấy ngươi cũng cảm giác chúng ta hợp ý, ta con gái nuôi ta không quản được nàng, về sau liền giao cho ngươi, cho thêm ta hao tâm tổn trí phí sức quản giáo nàng. 472 thứ 472 trường cảm giác hứng thú chuyện A Lai đánh gậy A Diêu lời của hắn, Lai nhất cái kế hòa bình, nói, tâm ý của ngươi ta minh bạch, xin ngươi cho ta thời gian suy nghĩ một chút đoạn thời gian này ngươi muốn đối người phía dưới phân phó một chút không thể chậm trễ công trình tiến độ còn muốn cam đoan chất lượng phải cho ta tăng thể diện vì ta là một điểm công trạng a điêu nghe xong tiểu tử này còn tốt không có một tiếng cự tuyệt lạnh lùng nói cái này dễ xử lý ta sẽ để cho ngươi ở đây vương láo bản trước mặt xuất tận danh tiếng thì nhìn ngươi cùng ta có thể hay không dán tâm ta đang nói a điêu điện thoại di động vang lên a lai quan sát a điêu cầm điện thoại di động sắc mặt không ngừng biến hóa biến thành màu đen phát xanh a hoa gấp gáp hỏi vấn đạo trán ôi trên công trường lại đã xảy ra chuyện gì A Diêu kích động đến nói, buổi tối cùng chúng ta cùng một chỗ uống rượu a tẻ, chảy máu não chết ở bệnh viện. May mắn A Lai nhắc nhở, bằng không chết ở trong nhà của ta liền phiền phức lớn hơn rồi. A A Lai kìm lòng không được kinh nha đứng lên, cư nhiên bị chính mình nói trúng. A Diêu phân phó A Lai, nơi đó cũng không cần đi, trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi hai ngày. Trên công trường sự tình hắn sẽ đích thân đi lên, làm ra hiệu quả quả. Nhường A Lai mở mang tầm mắt, hai ngày về sau tới đây đón hắn, mình lập tức liền đi xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác. Tiếp lấy đúng A Hoa thị thẩm, phân phó nàng nhất định muốn phục thị hảo A Lai, hắn là một khoa cây rụ tiền nói xong vội vã rời đi trung tâm tắm rửa. A Lai muốn đi theo muốn trở về, lại bị A Hoa một cái ngăn lại. A Lai đang muốn trở về tiểu trấn bộ hạng mục nghỉ ngơi, lại bị A Hoa một cái ngăn lại. A Hoa cười nhẹ nhàng vấn đạo, A Lai ca, ngươi biết cái này trung tâm tắm rửa là ai mở sao? Là ai mở, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. A Lai lạnh lùng nói, gấp gáp muốn trở về. Ngươi có thể đối với ta không cảm thấy hứng thú, bất quá ta lập tức sẽ nói cho ngươi chuyện, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. A Hoa lời nói xoay chuyển, cha nuôi gọi ngươi ở đây nghỉ ngơi, tự nhiên là nhất định an toàn. Cái này trung tâm tắm rửa chính là ta cha nuôi mở, ngoại trừ cha nuôi ta liền là ở đây cao nhất lao bản ngươi yên tâm được rồi cảm tạ, đã biết ta đi a lai nói xong lại muốn ra ngoài a hoa lại một lần nữa ngăn lại gặp a lai vẫn là không có hứng thú gì nói tiếp vừa mới đó chết A tể thường thường đi biên giới bên ngoài đào mộ đào mộ trộm cắp di vật văn hóa ra hỏa muốn đi bán lại tiền đều đi hút e lờ độc mà lại là một cái tiểu đầu mục a còn là một cái tiểu đầu mục a lai kinh nha đạo thầm suy nghĩ thật chăng à tốt như vậy manh mối tại chính mình mí mắt giới đầm mất thực sự là chính mình không may mắn a cái gì a hắn vẫn cha nuôi ta chất nhi A Hoa giải thích nói, à, đây là như thế nào một chuyện? A Lai càng thêm nổi lên nghi ngờ. A Hoa gặp A Lai hứng thú, bắt đầu bán cái nút, nói, hắc hắc, A Lai ngươi có muốn hay không biết càng nhiều nha? Muốn nghe hay không có sự? Nghĩ, vậy thì lưu lại tê dại, có hay không hảo? A Hoa đúng điệu nói, lưu lại, liền lưu lại, ta còn sợ ngươi ăn tà không thành. A Lai suy nghĩ, trở lại trên ghế salon. A Hoa gặp A Lai an tâm lại, trong lòng mừng thầm, nguyên lai like cái này A Lai giống tiểu hài tử mở dạng, lòng hiếu kỳ trọng ưa thích nghe cố sự thế là sinh động như thật giải thích liên quan tới a tể tình huống a tể phụ thân hòa a kén ăn là thân huynh đệ biên cảnh khai phóng về sau hai người làm buôn bán nhỏ rất nhanh phát tài hai huynh đệ cá nhân cũng có trăm vạn tài sản ngay tại chỗ có ngón tay khẽ đếm thế nhưng là về sau a tể ăn uống chơi gái đánh cược một lần tại ngoại cảnh trợ giúp phụ thân hắn tiến hóa thời điểm dính vào bệnh lây qua đường sinh dục còn dính vào độc e l nghiện từ nay về sau tiền trong nhà bị hắn thời gian dần qua tiêu xài không còn một ngống cuối cùng tư cách không gắn nợ bệnh lây qua đường sinh dục ngược lại là chữa trị xong thế nhưng là độc e l nghiện lại càng lai vượt đại không ngừng hướng A Diêu nhà bên trong người tìm lấy A Diêu trong nhà cuối cùng cũng không chống nổi, chỉ có thể đem hắn đưa vào giới L L chỗ. Một đoạn thời gian trở về, lại một lần nữa hút, nhiều lần dạng này, A Diêu không ở cố vấn hắn, trực tiếp đoạn mất kinh tế của hắn. A Thể cuối cùng không có độc L tư cách, vậy mà bắt đầu trộm cướp A Diêu nhà tài vật, cuối cùng có một ngày bị A Diêu tiểu nhi tử cùng lão bà phát hiện, thế là báo cảnh sát, bị tóm lên tới phán quyết hảo hơn một năm. Trở về, về sau ghi hận trong lòng, cho rằng A Diêu người nhà là mất hết tính người, bắt đầu len lén tại A Diêu nhà trong đồ ăn, thả độc L phẩm, một lai like nhất trở về nhiều lần làm cho hai đứa con trai cùng lao bà cũng dính vào độc l nghiện a tên cầm thú này không bằng a tệ thực sự là gọi cùng hung cực gác ga lai cả giận nói a hoa trả lời không nên cắt đứt suy nghĩ của ta có hay không hảo bằng không ta không biết rõ làm sao nói nữa a lai vội vàng ân cần bưng trà rót nước đưa cho a hoa thấm giọng nói nâng tầm lên nghiêm túc phải nghe a hoa uống một hớp nước trà bắt đầu tiếp tục hồi ức ngoài có một đôi kiếm tiền tay nhà có một tụ tiền đấu a điêu hàng năm ở bên ngoài vừa làm sinh ý nhà kinh tế vốn ban đầu cơ bản đều đặt ở lao bà hắn trong tay có một ngày gấp gáp đòi tiền nhập hàng trở về hướng lao bà lấy lúc này mới phát hiện lao bà biết sự việc đã bại lộ không thể không thông báo chuyện đã xảy ra nhà kinh tế đã đem tiêu xài không còn một ngống nhi tử đã sớm bỏ học cả ngày đi theo a tể lêu lồng bắt đầu một bên hút l độc phiến l độc len qua đến ngoại cảnh trộm cướp văn vật a điêu hung hăng đánh lao bà lao bà biết cái chấn nhỏ này tốt nhất nhiều người hút l độc không ai chân chính giới độc chỉ cần là dính vào cũng là cửa nát nhà tan vì không còn liên lụy gia đình khiến cho a điêu không có gì cả viết một phong di thư duy nhất một lần nuốt số lớn độc l phẩm tự sát ai a lai nghe đến đó thật sâu thở dài một hơi chẳng thể trách buổi tối đến trong nhà hắn ăn cơm, cũng là một đoàn năm nhân, không có trông thấy lao bà hắn. Tiếp lấy hỏi thăm vậy hắn nhi từ đâu? Ai A Hoa cũng thở dài một hơi nói, con của hắn so A Tề tiểu, A Tề mỗi một lần phiến l độc, đều gọi hắn đi. Một lần phiến l độc quá trình bên trong, mang theo hai ký lô độc l phẩm, tại qua biên giới thời điểm, bị biên phòng binh lính tuần tra kiểm tra đến, đến rồi, bắt lại, bắn chết. Ai A Lai thật sâu tiết cho, nghĩ không ra cái này A Diêu Nguyên Lai like là một một người cô đơn. Ai Lai lại cho a Hoa trong chén tăng thêm nước sôi, nhìn chăm chăm A Hoa, bắt đầu dò xét nàng. a Hoa gặp Ai Lai như thế ân cần hơn nữa thần sắc chuyên chú nhìn mình, biết hắn muốn biết chính mình hòa a ké năng là thế nào một chuyện, chỉ là không tiện hỏi thôi. a hoa ưu hán đạo, a lai, ngươi tin tưởng ta là một cái sạch sẽ nữ hải từ sao? a lai trong lòng cả kinh, suy tư một chút, xảo rượu phải hồi đáp, ít nhất ta biết ngươi thống hận ma túy, ngươi sẽ không dính vật này, bằng không ngươi không có khả năng có tốt như vậy tử lượng, hơn nữa cũng sẽ không có đẹp như vậy hoa nhuận sắc mặt. a hoa nghe xong a lai dạng này khích lệ nàng, trong lòng đắc ý, muốn lập tức nói giải như vậy có sự, vẫn là đáng giá. hưng phấn nói, bây giờ có thể hay không bồi ta uống một chén lớn rượu. a lai tràn đầy phấn khởi trả lời. Tốt, đương nhiên có thể. Hai người bắt đầu nâng ly cản chén, chỉ chốc lát công phu, một bình rượu liền uống xong. A Hoa gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát, phục vụ viên vậy mà tiến đưa Lai like nhất cái dương rượu đế. A Lai quan sát đến A Hoa hồng nhuận nhuận khuôn mặt, quan tâm nói, uống rượu nhiều sẽ làm bị thương thân thể, muốn uống, ngày mai ta cùng ngươi uống như thế nào? Khu khu sáu. A Hoa tâm hoa nộ phóng cười nói, xem ra ngươi vẫn là rất quan tâm cô gái, bất quá tối hôm nay, ta để cho ngươi nhìn một chút tiểu lượng của ta, mở mang tầm mắt. A Lai mỉm cười, không cần nghĩ ngợi nói, khoan lát. Thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi có thiên phú rượu lộ đích dị năng? 473 thứ 473 chương nàng uống say a hoa tràn đầy phấn khởi nói, "Tới, tới, tới bây giờ chúng ta bắt đầu một người bình." A hoa một chén rượu hai cái, liền uống xong, nhìn xem A Lai vẫn không có động, cười nhẹ nhàng nói, "Sở A hoa đi, không uống ngươi cũng không phải là nam tử hán." "Không phải nam tử hán, vậy ta là cái gì?" A Lai mở mịt vấn đạo. "Cái kia, vậy ngươi chính là không tâm đại la bậc." A hoa nói xong, chính mình nhịn không được che miệng, cười trộm đứng lên. "Hảo, hảo, hảo ta uống chính là." A Lai liên tục nói ra. Thâm nghĩ không biết trời cao đất rộng ra hỏa lão tử uống chết ngươi a lai nói xong mở ra ừng ngực ừng ngực uống một hơi hết chật chật miệng nói rượu này hương vị cũng không tệ lắm a hoa vội vàng cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào a lai trong miệng bắt trước làm theo hai người đem một cái dương sáu bình rượu để uống xong a lai nhìn xem a hoa đỏ bừng cả khuôn mặt ngực e lờ miệng không ngừng chập trùng biết nàng rượu đã qua đo người bình thường này vậy cũng bất quá một cân tả hữu xem như tiểu lượng giỏi nàng có thể uống nhiều như vậy hơn nữa không có nhà tính toán nữ trung hào kiệt thiên phú rượu lộ đích dị năng chỉ là a lai phỏng thôi A Hoa bắt đầu có một chút chóng mặt, lung la lung lay. A Lai vội vàng nâng nàng đi trên giường nằm một hồi. A Hoa ôm A Lai cổ, muốn hôn hôn một chút mặt của hắn, lại vô lực yếu đuối phải ngã xuống giường. A Lai đem nàng dậy trở, cho nàng đắp kín mền, đoán chừng nhà đầu này buổi tối khẳng định muốn nhã, lại đem Lai nhất cái thùng rác đặt ở bên giường, chuẩn bị nàng luôn mửa. May mắn gian phòng tiên là hai cái cái giường đơn, bằng không buổi tối hôm nay, chính mình thật vẫn không có chỗ nghỉ ngơi, thế là quần áo cũng không thoát, nằm ở A Hoa đối diện trên giường, suy nghĩ A Hoa nói có sự, phân tích A Năn, tiếp đó sẽ đối với mình như thế nào tính toán chính mình thì thế nào mới có thể tiếp xúc cái này cái này một số người bên trong đi hắc <cười> hắc quả nhiên nửa giờ sau a hoa rượu tính chất phát tác nói trong lòng khó chịu a lai vội vàng bưng trà rót nước đưa cho nàng chỉ thấy a hoa tay tại trên không vung lên một ngụm phút tới Ai aiúi a lai âm thầm kêu khổ nôn phun ra mình một thân không nói a hoa e lở ngực e lở miệng trên quần áo bên giường khắp nơi đều là a lai không nghĩ ngợi nhiều được dùng trước thủy đút nàng gọi nàng xúc miệng lại để nàng uống một chút vội vàng đi vệ sinh gian đánh nước rửa mặt cho nàng thành cái này không có tay ve linh váy quần áo bẩn thỉu cũng là nôn xem ra là không thể mặc a lai nhất cản răng không nghĩ ngợi nhiều được cho nàng thở ra dùng khăn nóng cho nàng lao đi nôn lại cho rửa mặt đắp kín mền đặt mông ngồi ở trên ghế nhìn mình một thân bẩn thiệu quần áo ngần người thật là xui xẹo chính mình đem một cái nữ hài từ uống say thành dang này cái này cái này mình rốt cuộc có hay không đầu não đang tại a lai hối hận không kịp thời điểm trong hành lang chuyển đến thật là nhiều tiếng ồn ào hơn nữa càng lai việt tới gần đông đông sáu có người ở cấp bách trọng đắc gó cửa a lai do dự một chút nhìn chính hắn một chật vật giống không biết làm sao chỉnh lý mới tốt mở cửa mở cửa Lại không mở, chúng ta liền phá cửa mà vào. Bên ngoài truyền đến uy nghiêm, chấn nhiếp tâm thanh. A Lai không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng mở túi ra cửa phòng. Cửa vừa mở ra, liền xông tới hai cái duy an nam đội viên. Trong đó một cái nam đội viên dò xét A Lai dùng tiếng Anh cả giận nói, "Gọi ngươi mở cửa, tiêu đường này, ngươi là đứa sao? Ngươi ở đây làm gì?" A Lai thản nhiên nói, "Ta khi dọn dẹp vệ sinh." Ha ha, tiếng Anh nói cũng không tệ lắm. Một cái đeo kính dâm đội trưởng bộ dáng ra hỏa, đi tới nói, "Thẻ căn cước lấy ra." A Lai thờ ơ đem thẻ ra cho mình làm xong thẻ căn cước, đưa cho đội trưởng đội trưởng nhìn một chút chỉ phía trước trên giường a hoa dò hỏi thảm nền tạ tạ mỹ bên trên là người thế nào của ngươi là bằng hữu a lai trả lời bằng hữu giấy hôn thú đưa cho ta xem một chút bằng hữu chính là bằng hữu ta không có kết hôn ở đâu tới giấy hôn thú a lai nổi nóng đạo bằng hữu ai là ngươi bằng hữu cho ta kêu lên đội trưởng không chút khách khỉ nói nàng uống say ta gọi bất tỉnh nàng a lai bình tĩnh trả lời đội trưởng đi thẳng tới a hoa bên giường một cái vén lên chăn mền, chỉ là a hoa cơ hồ là không mảnh vải che thân chỉ có một màu đỏ ngực é lờ cháo hạ thân một cái hồng bên trong e l quần vẫn là vô thanh vô tức ngủ mê không tỉnh a lai cả giận nói các người muốn làm gì nghĩ đồ nghịch lưu manh sao đội trưởng miệt thị a lai nói đem nhân ra tiểu cô nương uống say làm dục hành bất quỹ sự tỉnh đúng không ngươi không thể xanh đỏ đen trắng chẳng phân biệt được liền tùy tiện vũ nhục ta ta muốn cáo ngươi tội vũ hãm cáo ta vậy ta nói cho ngươi ta họ là là duy an đội phó đại đội trưởng ngươi liền đi duy an đội cao a mang đi la đội trưởng đem đại đội trưởng nói đến rất cao cả giận nói nói từ bên hông lấy xuống còn tay muốn cho a lai mang lên hy vọng ngươi văn minh chấp pháp trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói a lai phẫn nộ nói xong chấn mắt nhìn chính là không chịu liên phạm ta lại một lần nữa cảnh cáo ngươi chúng ta đây là thi hành công vụ càn quét tệ nạn là toàn khu thống nhất hành động nếu như ngươi ở đây dịu dàng ta lập tức đối với ngươi tiến hành biện pháp cưỡng chế tú tài gặp quân binh, vậy ta là có lý thuyết không rõ sao a lai lạnh lùng nói từ đầu đến cuối không để cho hắn mang còng tay ý tứ này thời gian một cái khác nam đội viên cầm lấy bộ đàm bắt đầu dùng địa phương ngữ vượng báo đứng lên không một không một nơi này có người không phối hợp thỉnh cầu tiếp viện nam đội viên dùng đúng giảng cơ lập tức hồi báo tình huống nơi này Chỉ trong lát, một cái nữ dẫn theo mấy cái đội viên đi tới. A Lai đánh giá cái này nữ dẫn đầu, mắt to mày rậm vểnh lên cái mũi, da thịt trắng nõn, ngũ quan lập thể dị vực phong tình mười phần, dáng người tương đối cao lớn. "Ta gọi Mã Y nô nhĩ, mọi người đưa ra giấy chứng nhận thân phận." A Lai một lần nữa móc ra giấy chứng nhận thân phận đưa cho nàng, nhìn ta một chút thẻ căn cước a, thấy ta giống không giống đạo phạm. Giữa ngón ngứ, A Y nô nhĩ lập tức gửi được A Lai cho miệng, phóng thích một cỗ kỳ dị mùi hoa quế, thấm vào tim gan, khắc chế nội tâm sôi trào, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Xem xét tên thẻ tới, tiếp tục từ đầu đến chân đánh giá A Lai lượng a lai nhấc mắt đi đến a hoa bên giường dùng chăn lông đem a hoa cơ thể đắp lên đối với bên người đeo kính dâm đội trưởng nói la đội phó về sau gặp phải chuyện như vậy ta đề nghị phải gọi nữ đội viên tới chúng ta yêu cầu văn minh chấp pháp là là đây không phải trong đội nữ đồng chí quá ít sao ta mới la đội phó vội vàng xã giao trả lời a y y nỗ nhĩ đối với phía sau một cái bảo an phất phất tay a lai nhấc nghe nguyên lai la đội trưởng chỉ là một phó đội trưởng thầm nghĩ gào to cái gì bảo an không hề cố kỵ hướng về phía a hoa kiểm tra Hơn nữa đã rút ra một điểm để vào một cái trong túi nhựa giàn kín. A -i -i nô nhĩ lật qua lật lại á hoa mắt. La đội phó đúng A -i -i nô nhĩ nói, đội trưởng, trước tiên đem tiểu tử này đưa đến duy an đội rồi nói sau. A Lai cầm lấy trên bàn uống trà dao gọt trái cây. La đội phó hét lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Thả xuống. Tất cả nhân viên lập tức nhìn chăm chăm, chờ đợi La đội phó một động tác, một ánh mắt. 474 thứ 474 chương rượu nữ tỉnh thâm A Lai lại đem lên một cái quả táo, không nhanh không chậm đắc lực dao gọt trái cây gọt lấy. Ung dung không đội đạo, làm gì khẩn trương? Bằng hữu của ta uống rượu nhiều. Ta gọt một cái quả táo cho nàng tỉnh rượu, làm sao rồi? A theo nô nhĩ xem xét hành động này, tiểu tử này, đối với nữ hải tử ngược lại là quan tâm nhập vi, cười nhạt một tiếng. Quả táo này ra tốt nhất đừng gọn, nó có kháng hổ xỉ hóa tề sồi ra làm, có trợ giúp phòng ngừa thoái hóa tính chất tật bệnh đại não tổ chức tổn thương, từ đó có thể bảo vệ bảo hộ trí nhớ, rửa sạch sẽ liền có thể ăn, không cần đến cầm cái này lạnh như băng đao, gọt tới gọt đi. Cảm tạ trưởng quan, ngươi để cho ta kiến thức rộng. A lai mười phần kinh ngạc nhìn qua nàng trả lời. A theo nô nhĩ lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi yêu đương, uống nhiều rượu sẽ làm bị thương người chúc ngươi nhiều may mắn nói xong hướng về phía đám người phất phất tay mệnh lệnh tất cả đội viên lui ra khỏi phòng la đội phó quan sát hai người đối thoại đứng ở nơi đó lại không có di động một bước a theo nỗ nhĩ lôi kéo la đội phó của áo vừa cười vừa nói la đội phó chúng ta cũng không cần quáy dày nhân ra vợ chồng trẻ nói yêu đương chúng ta đi thôi tiếp lấy chằm chằm chúc A lai đạo yêu đương có thể bất quá ta nhắc nhở ngươi tuyệt đối không nên làm ra để cho mình hối hận chuyện cả đời a lai mỉm cười trêu chọc nói người là động vật cao cấp là có tư tưởng nếu như không có tối thiểu nhân tính còn không bằng đi nhà sắt gian thì. A theo nô nhĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đường đỏ, sắc mặt âm trầm nghiêm túc lên. La đội phó vốn là không có cam lòng rút lui, lập tức nổi nóng, thao nửa sống nửa chín tiếng anh đạo, "Tiểu tử thúi, ngươi còn đặc ý, đội trưởng của chúng ta nói ngươi hai câu, chẳng lẽ liền nói ghê gớm sao?" Nữ hài tử này cởi sạch quần áo, mê man, "Chúng ta còn không có điều tra tin tưởng, có phải hay không tự nguyện, nói không chừng chính là ngươi cấm dỗ, hoặc giả thuyết là bỏ thuốc." Chí tưởng tượng của ngươi thật phong phú, nếu như ngươi không yên lòng, vậy thì gọi các ngươi đội trưởng liền lưu lại buổi ta A Lai cười hì hì nói, la đội phó giận không chỗ phát tiết không đợi a lai nói xong một cái đi nhanh nhảy đến a lai trước mặt sẽ phải cho a lai mang còng tay a theo nỗ nhĩ trợt lấy người vội vàng ngân lại tính toán la đội phó người thanh niên không hiểu chuyện a lai cười hì hì nói các ngươi cả đám đều hung ba ba chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ an ta tốt ta để cho ngươi ăn an ta ta liền hòa tan tại trong máu của ngươi đến lúc đó ta thời thời khắc khắc cuốn lên ngươi hắc hắc, ngươi ngàn vạn lần không nên hối hận sáu la đội phó giận tí mặt ngươi cái này dịu dàng tiểu lưu manh nhìn ta hôm nay không phải giáo hấn ngươi huan nguoi thể một bên giận không kìm được nói một bên bay lên một cước a lai nhất mình, trốn mình trốn đến a theo một trắng một cước này đang đá vào a theo no nhị trên cánh tay a theo no nhị nổi nóng ra lệnh la đội phó người nào cái gì nào chính sự quan trọng rút lui hiện trường la đội phó nơi đó chịu từ bỏ ý đồ rút súng lục ra nhắm ngay a lai đầu đúng lúc này ở giữa a Kenan đi đến vội vàng đem la đội phó kéo đến một bên nói thầm đứng lên hiểu lầm hiểu lầm la đội trưởng tiểu tử này là ta bà còn xa thân thích là tới coi mắt sáu lặng lẽ đem một cái bọc giấy khỏa nhét vào trong túi tiền của hắn a a a không cần giải thích cho các ngươi bài ưu giải nạn đây là chúng ta chỗ chức trách la đội phó đi đến a lai bên người lạnh lùng nói tiểu tử ta nhìn ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện không so đo với ngươi nói xong vung đối với những khác nhân phất phất tay hạ đặt rút lui mệnh lệ xe cảnh sát vừa đi toàn bộ trung tâm tắm rửa lập tức khôi phục yên lặng a lai quan sát đây hết thảy vô ý thức cảm thấy cái này rõ ràng là a kén ăn lại một cái cái bẫy ý đồ giá họa cho chính mình thật triệt để trưởng không chính mình điêu trùng tiểu kỹ a Ké ăn nhìn chằm chằm a lai phan nan nói a lai Ngươi như thế nào đem A Hoa uống tới như vậy? A Lai bất động thanh sát hỏi ngược lại. Điêu lão bản, ngươi sự tình đều xử lý tốt. Ngươi trở về nhanh như vậy. Ai? Nơi đó là A? Ta gấp gáp vắng đầu. Cặp công văn rơi xuống. A Tể chảy máu não chết ở bệnh viện, ta lập tức còn phải chạy về bệnh viện xử lý hắn hậu sự. Không quan hệ, A Hoa là của ta con gái nuôi, liền nhờ ngươi chiếu cố một chút. Ta phải nhanh bệnh viện. Nói xong vội vã rời đi. Người này vừa đi, trong phòng khách lanh lanh thanh thanh. A Lai yên lặng suy đoán, cái này Duy An đội nữ đội trưởng A nhĩ, tính cách hào sảng, mặt ngoài một phen bộ dạng lạnh như băng, trong hành động hẳn là bị chính mình kỳ dị mùi hoa quê chinh phục bằng không không có dễ nói chuyện như vậy a lai quan sát một chút ngủ say a hoa đem mình quần áo cởi ra hỏa a hoa cùng một chỗ cầm tới vệ sinh gian thanh tẩy một phen lạnh đứng lên lúc này mới một lần nữa thuê phòng nàng ngày ho ho đến rồi sáng sớm ngày hôm sau đi tới a hoa cửa phòng ngủ vừa gõ môn phát hiện bên trong không có động tĩnh trong lúc vô tình tại đầy cửa bị mở ra thế mà không có đóng vào trong nhà xem xét có thể người nàng nhưng không thấy lại không có điện thoại của nàng y phục của mình còn chưa khô cầm tới ngoài cửa sổ lạnh đứng lên an đại một điểm đêm qua còn dư lại bánh ngọt Ưng phó một chút cơ chàng lộc lộc bụng nhỏ, đem mình hiểu rõ tình huống cùng Thạch Gia hồi báo một phen. Thạch Gia chỉ thị gọi A Lai yên tâm lớn mật phải làm, mặc kệ cần gì dạng tài liệu, đều sẽ nghĩ biện pháp cung cấp cho A Lai. A Lai tiếp lấy phân phó tại trên công trường phụ trách an toàn A để, lập tức tỉ mỉ chú ý A kén năng tại trên công trường lên nhất cử nhất động, gặp phải vấn đề kịp thời nói với mình. Sắp đến chưa rồi. A Lai nhất xem quần áo còn chưa khô, cái này quỷ thời tiết tâm trầm, ảo não không thôi. Lúc này A Hoa mặc một bộ chính thống Âu phục kiểu, tiểu hồng sắc ôn nhu đặc tính váy công chúa, rộng rãi váy nữ tính vị mười phần, cao eo tuyến thiết kế kéo trên chân vào bộ đường cong, bên ngoài dựng đồ vết kiểu áo khoác nhỏ, mang theo bao lớn bao nhỏ ưu nhã đi đến. A Lai nhất nhìn là ra ngoài mua quần áo mới đi. "Ai u, tiểu cô nãi nại, người vô thành vô tức đã đi đến đâu, đi cùng cho ta chào hỏi a." A Lai đoán giận nói. A Hoa cười hì hì mở túi ra chứa vào hộ, lấy ra một bộ nam tính trang phục, đưa cho A Lai cười nhẹ nhàng nói: "Đem qua khổ cực ngươi, đem ngươi trên thân quần áo làm cho bẩn thỉu. Đây là hả là, là ta không cẩn thận đem ngươi cuốn say." A Hoa không đợi A Lai nói xong, che lấy miệng của hắn, thì thào nói, còn để cho ngươi cho ta giặt quần áo, còn làm phiền ngươi cho ta trả sát cơ thể. Đây là phải, đều chính là ta sai, đương nhiên ta xấu. A Hoa lại một lần nữa che lấy A Lai miệng, lóe nước mắt nước nở nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta như vậy tốt như vậy qua. Nói xong gọi A Lai thử y phục. A Hoa ngươi đây là làm gì? Cái này không có cái gì. Ta tiền lương bây giờ cao như vậy, đối với ta là một bữa ăn sáng, ngươi không cần đến đẩy ba chẳng bốn, xem như ngươi lao động đạt được gà, dạng này cũng có thể đi. A Lai nhất muốn gọi nàng lũi về là không thể nào, thế là nói, chờ ta phát tiền lương thời điểm, ta nhất định còn ngươi tiền được không? A Hoa nghẹn nào, Liêu Lĩnh đột nhiên ôm ấp lấy A Lai, thì thào nói, không cần như vậy lạnh lùng với ta được không? 475 thứ 475 chương tranh chấp không ngừng A Lai đẩy ra A Hoa, cầm lên quần áo mặc thử đứng lên. Hắc hắc, nữ hài tử này nếu là để bụng, làm việc chính là sảng khoái, y phục này xuyên tại A Lai trên thân, giống như là lượng thân chế tác riêng một dạng. A Lai nhất nhìn giá cả, có giá trị không nhỏ. Hắc hắc, vậy mà 5200 nguyên thần này bị con số. A Lai cười hì hì nói, cảm tạ A Hoa làm ngươi nhọc lòng rồi, tiền này ta là cần phải trả, tình này ta càng là cần phải trả. không nói nhiều nói, Á Hoa lôi kéo Á Lai đi trong nhà ăn ăn cơm. trên bàn cơm dẫn tới thật là nhiều phục vụ viên, có chuyện vô sự đều tìm cái lý do. hướng Á Hoa xin chỉ thị hồi báo. Á Lai lòng dạ biết rõ là tới nhìn mình, đều cho là mình là Á Hoa bạn trai. Á Hoa tâm tình đặc biệt tốt, cũng là cười nhẹ nhàng đáp trả, xa giao. Á Lai điện thoại di động văng lên, mở ra xem là Á để dây số, vội vàng đi đến một cái tĩnh lặng châu nghe. trên công trường, phụ cận dân chúng đang nói chuyện ngăn trở thi công bởi vì là bởi vì tu đường cái đem lộ diện nâng lên, tạo thành đến cư dân phụ cận cửa nhà con đường hơi thấp, trời mưa xuống dễ dàng nước động, không dễ dàng hành động. A Lai hỏi thăm A Diêu có hay không tại trên công trường, là thế nào xử lý. A Đề hồi phục, A Diêu tại hiện trường làm việc, thế nhưng là cũng không hề dùng. Nếu như đáp ứng một nhà, toàn bộ mấy cây số tất cả nhân tiện nói đều phải trải tài liệu, số lượng quá lớn, hắn căn bản không làm chủ được. Việc này không nên chậm trễ. A Lai cùng A Hoa nói rõ tình huống, lập tức lên đường đi trên công trường. A Hoa muốn A Lai số điện thoại, mong chờ nhìn xem A Lai rời đi trung tâm tắm rửa A Lai đi tới trên công trường xem xét mắt tròn vắng, lão đầu, lão Thái Thái đều ngồi ở trang tài liệu trước xe, không để phía dưới tài liệu, lại không để xe đi. Nước này ổn tài liệu là có thời gian nhất định, nếu như không thể kịp thời vận đến chỉ định trên công trường tiến hành thi công, xi măng liền sẽ phát cứng rắn, toàn bộ tài liệu liền sẽ báo hỏng, toàn bộ phía trước cùng hậu phương thi công đều ngừng. A Lai lòng nóng như lửa đốt, gặp được A Diêu. A Diêu xem xét A Lai một bộ này trang phục, biết nhất định là A Hoa mua cho hắn, mừng, dỡ, xem ra có hy vọng, chính mình như thế tận tình khuyên bảo đều không làm được sự tình, A Hoa thật là có hai lần, lập tức liền làm xong vội vàng đem tình huống nơi này từng cái cho a lai hồi báo a lai nhắc nghe cái này tài liệu quá nhiều công trình lượng quá lớn căn bản không phải tự mình làm chủ vội vàng gọi điện thoại hồi báo vương sẹo mụn vương sẹo mụn đang tại ngủ trưa điện thoại là người nhà lao bà nhận lao bà trong điện thoại đại phát bực tức nói vương sẹo mụn ở bệnh viện vậy mà tổng bộ một cái lãnh đạo cũng không tới nhìn hắn không quản không hỏi gọi a lai trực tiếp đem tình huống hồi báo đến tổng bộ lãnh đạo này thời gian không chờ người a lai lại đem điện thoại đánh tới tổng bộ lãnh đạo văn phòng nghe điện thoại chính là vương đạt vương đạt vừa nghe đến tình huống này nội trận lôi đỉnh lập tức chỉ thị a -Lai không thể đáp ứng, cái này nhân tiện nói thuộc về nông thôn con đường, không thuộc về công tác của bọn hắn phạm vi. Nếu ai phá hư đại lộ thi công, liền thông tri cảnh sát bắt lại cho ta. A, ông trời ơi, nhiều như vậy lao đầu lao thái bà, làm sao bắt ta? A Lai tiếp vào chỉ thị, chân tay luon cuống. A Diêu nhìn xem A Lai thân sắc, có biết hay chưa kết quả tốt, thản nhiên nói, vẫn là đánh 110 a, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. A Lai trả lời, đây là biện pháp tốt nhất sao? Lúc này Vương đặt lại đánh Lai nhất điện thoại, chỉ thị A Lai, gọi tài liệu xa giá chạy viên đối với ngăn cản thợ xây cất, lái xe đệ tới, đệ chết mấy người, bọn hắn chỉ sợ sẽ không có người dám náo sự. Ông trời ơi, ngươi là Diêm Vương ra a, thực sự là mẹ nhà hắn việc không ai quản lý chỗ sao? A Lai thẩm nghĩ, giật nay cả mình, biết dạng này tranh chấp không ngừng, tiếp tục nữa, nhất định gây chuyện lớn hơn rồi. Chẳng lẽ vì mấy xe tài liệu, liền muốn người ta tính mệnh, y thế hiếp người a, mụ nội nó, đầu heo. Chuyện này lúc nào cũng phải xử lý a. A Lai cảm giác không thể chờ đợi thêm nữa, ngồi trên xe taxi đi tới trên công trường, đi đến tài liệu xe trước mặt quan sát một hồi lâu, chen chúc đến nóng hừng hực trong đám người, nhìn xem tóc muối tiêu lao đầu, lao thái thái, từng cái đặt mông ngồi ở trước xe chặn lấy xe, bất kể như thế nào thuyết phục, chính là không có một người nghe. A Lai gọi A Diêu đem nơi này dân chúng, có thể giữ lời nói gọi tới. A Diêu nói, chỉ có thể đi nhà bọn họ, gọi bọn họ tới là không thể nào. A Lai tại quầy bán quả vật mua mấy gói thuốc lá, đi theo A Diêu đến rồi đường cái phụ cận một gia đình bên trong. A Diêu cho trong phòng mấy cái trung niên nhân giới thiệu A Lai, nói đây chính là bộ hạng mục người phụ trách A Lai lãnh đạo. Giới thiệu đường này, không có ai đáp lại. A Lai bình tĩnh nói, cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, cũng là đi ra việc làm, trộn lẫn chén cơm ăn. Nói xong cho đại gia khởi sướng thuốc lá tới. A-Lai thấy mọi người đều nhóm lựa hút giải thích đây là quốc lộ theo lý thuyết là chính phủ con đường không phải nông thôn con đường thôn đạo là có ngoài ra thiết kế hoạch định đây là thông hướng cảnh ngoại trọng yếu con đường đối với kinh tế địa phương phát triển là nổi lên mấu chốt tính tác dụng là khu chính phủ trọng điểm hạng mục bất luận cái gì cá nhân không thể lấy bất kỳ lý do gì ngăn cản một cái lăng đầu thanh nghe đến đó tức giận đem thuốc lá tiêu diệt hung hăng nói các ngươi một mực chính mình thi công sẽ không hỏi chúng ta dân chúng chết sống sao A Lai nhất nhìn chính mình miệng đắng lời khô nói hồi lâu trở thành bảo vệ sẽ giận tái mặt sắp nói như vậy đi Các ngươi trước tiên đem tài liệu xe cho phép qua, nhiều đội thi công bắt đầu làm việc. Bằng không sau một quãng thời gian, toàn bộ tài liệu liền muốn báo hỏng, trọng đại như vậy thiệt hại, ai cũng chả không nổi. Đến lúc đó khu chính phủ truy tra trách nhiệm, liền đến đã không kịp. Lăng đầu thanh gầm rú đạo ngươi hù dọa ai vậy? Ngươi đem chúng ta dân chúng còn có thể thế nào? A Lai kiên nhẫn nói, ta không phải là hù dọa ngươi, ta đang cùng ngươi thương lượng, biết cái gì gọi là thương lượng sao? Chính là mọi người trước tiên lui một bước, lại nói chúng ta công trình một mực tại tiến hành, người lại không có đi, buổi tối ta ngay ở chỗ này cùng đại gia tiếp tục cụ thể thương lượng chuyện này. Thấy mọi người không có lên tiếng lâm thanh tiếp tục giảng giải thời gian không đợi người nếu như tài liệu bị hỏng vậy ta ngươi liền không có chỗ thương lượng xử lý sự tình phía sau cũng liền không cần đến ta a lai nói xong ánh mắt quét về phía đám người chờ đợi mọi người trả lời chắc chắn đại gia túi đầu không nói đều cắm đầu hút thuốc a lai đứng lên hướng đi bên ngoài a điều gấp gáp nói thương lượng không thành các ngươi ngày mai không thể lại chắn sao không phải đem tài liệu bị hỏng đem vấn đề làm lớn các ngươi cả đám đều phải tiến sợ câu lưu lãnh đạo tới một điểm mặt mũi cũng không cho các ngươi mỗi một cái đều là đần độn đầu góc keo lúc này một cái lưng còn người già đứng lên Vội vàng lôi kéo A Lai quần áo, nói: "Lãnh đạo, ngươi buổi tối có thể tới ta chỗ này ăn cơm không, ta đi gọi đại gia cho phép qua." A Lai mỉm cười một chút gật đầu nói: "Nhất định tới, vậy thì làm phiền ngươi." Mấy người lập tức đi tới trên công trường. Lưng quàng lão nhân, đối với năm ở tài liệu trước xe lao đầu, lão thái thái, từng cái thì thầm một phen. Đại gia lần lượt từ dưới đất bò dậy rời đi. Công trường cuối cùng lại động công. A Điêu hỏi thăm A Lai: "Đêm nay bên trên làm sao bây giờ?" A Lai cười hì hì nói: "Xem ngươi rồi." "A, xem ta." A Điêu kinh ngạc nói: "Ta nếu là có biện pháp thuyết phục, đáp ứng bọn hắn." Ta đều giải quyết, còn dám làm phiền ngươi. 476 thứ 476 chương nguy cơ xử lý A Lai mỉm cười. Vậy ngươi chỉ có thể liền nghe của ta, bất quá ngươi phải phối hợp ta một chút. Làm xong một ngày làm việc, đến rồi chạm vào tối. A -điêu phân phó bọn thủ hạ tăng giờ làm việc xong tới độ đẩy nhanh tốc độ kỳ, khêu đèn đánh đêm, ăn bài tốt hết thảy. A Lai mang theo A -điêu, đúng hẹn mà tới, tại lưng cỏng lão nhân làm khách. Lưng cỏng lão nhân kích động dị thường, chân tay luống cũng chỉ vào trên bàn ăn đồ ăn thường ngày nói. Lãnh đạo, nghị không ra ngươi thật đúng là tới nhà của ta ăn cơm không có cái gì chuẩn bị, không bỏ ra nổi dáng giống như thái ha ha đây không phải đã nói xong sao a lai cười hì hì trả lời trên bàn cơm lưng quảng lao nhân lấy ra sáu rượu đế đại gia uống mấy cân rượu vào trong bụng a lai bắt đầu trở lại chuyện chính ra một ý kiến tất cả nhà các nhà trước chính mình đậu thủ giữ cửa trước đường đất vương vứt một chút làm nền một chút cấp phối đá vụn đất cát đem nền đường làm tốt phân phó a A-Diêu, đem máy trộn bê tông tràng địa thượng báo phế thủy ồn tài liệu kéo một chút tới cho tất cả nhà các nhà trước cửa hơi mỏng đạt được bảy một chút bao trùm ở đường đất có dành gọi xe lưu đè vương vức dễ cho mọi người xuất o đuong đat co rảnh như thế nào có thể người cả phòng từng cái không nói tiếng nào a lai thấy mọi người không nói tiếng nào an ngay nói thật nói cho đại gia cái này trọng điểm công trình là tư nhân nhận thầu thương nhận thầu nếu như hoàn toàn sử dụng tốt tài liệu tài liệu dùng nhiều nhận thầu thương là không thể nào đáp ứng a lai đem lợi cùng hại phân tích đạo lý rõ ràng bày ra trên mặt bàn nhường đại gia quyết định rõ ràng phải báo đại gia mình cũng chỉ một điểm này phạm vi năng lực cứ như vậy a lai rõ ràng chính mình là bước lên rất nhiều nguy hiểm nếu như tốt tự làm chủ quá mức tổng bộ nếu là đã biết mình bị khai trừ tỷ lệ quá lớn cái kia thẩm thấu kế hoạch liền bị lỡ đang lúc đại gia đang nhiệt liệt thảo luận một cái thi công viên, vội vã chạy tới, đem Adieu kéo ở một bên, lặng lẽ thì thầm một phen. Adieu cực kỳ hoảng sợ. Adieu vội vàng kéo Alai, hướng về phía Alai thì thầm một phen. Alai nhấc nghe, cười lên ha ha. Adieu kinh ngạc hỏi, cái này địa đầu xả cũng không dễ chọn, làm không tốt xấu. Alai lạnh lùng nói, liền sợ hắn không phải một cái xả, mà là ruột già heo. Nói xong đối với trên bàn cơm hết thảy mọi người, liệu câu nói tiếp theo, ta mới vừa nói phương pháp, các ngươi thảo luận một chút. Trên công trường tạm thời có sự tình, chúng ta đi xử lý một chút. Nói xong vội vã đến rồi trên công trường. Trên đường lớn đèn đuốc sáng trưng. A xa xa đã nhìn thấy mấy người đứng tại kéo tài liệu trước xe, gắng gượng đem xe ngăn chặn. Bên cạnh còn có một chiếc BMW đút xe hoành hành bá đạo, ngăn lại một chiếc khác tài liệu xe. Lúc này, chỉ nghe thấy một cái ra hỏa nói, muốn đi không cửa. Tài xế ta cho ngươi biết, ngươi cho ta thành thật một chút, tốt nhất ngoan ngoãn đem tài liệu cho ta kéo đến chúng ta hương công sở bộ môn trước trên đường đi. Nói xong mấy tên liền lên tài liệu trên xe, tính toán ép buộc người điều khiển. Alai nhất nhìn, rõ ràng là cướp đoạt thi công tài liệu. Thế là đi tới, Vân Đạo, chuyện gì xảy ra? Người điều khiển nhìn thấy Alai, giống như gặp phải cứu tinh. Vội vàng đối với A Lai giảng giải một phen. A Lai đối với mấy tên, lạnh lùng nói, đều cho ta xuống, bằng không ta sẽ không khách khí. Lúc này từ xe bi em đút bên trong, chui ra A Lai nhac cái đại hắn và vỡ, siêu siêu vẹo vẹo, say cất đi đến A Lai trước mặt, nói, ngươi tính là cái gì? A Diêu vội vàng tiến lên đưa một điếu thuốc lá, lại dùng cái bật lửa cho nhóm lửa nói, cái này một vị gọi thạch tới, là chúng ta cái này trên công trường người phụ trách, đại gia có việc dễ thương lượng. Hán tử say nói, A chẳng thể trách con quắt ngáp khẩu khí không nhỏ. A Diêu vội vàng đối với A Lai giới thiệu nói, đây chính là chúng ta chấn trên tức không để phó chấn trưởng. A Lai đáp lễ, A chẳng thể trách con cua leo đến trên đường hoành hành bá đạo. Ha ha, tớ không để cười lạnh nói, tiểu tử, vậy mà ngươi dám củng lao từ đối mặt, ăn ngay nói thật nói cho ngươi, cái này mấy xe tài liệu, chúng ta trưng dụng là vì dân làm việc, bảy trải ra phủ cận đại đội bộ con đường. Có lỗi với, A Lai không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, các ngươi trước đó không có được đồng ý của chúng ta, là tuyệt đối không thể nào. Không đồng ý, ta không để âm dương quái khí mà nói, ngươi tiểu tử này cũng quá không tán thưởng, chúng ta hương công sở trưng dụng, ngươi cũng dám không cho. A Lai lạnh lùng nói, đúng vậy, không cho. A Diêu xem xét đại sự không ổn, mấy cái ra hỏa, cầm thúng sắt đem A Lai vây quanh vây quanh, vội vàng lặng lẽ đối với A Lai nói, hảo hắn không ăn thiệt tỏi trước mắt, ngươi liền đáp ứng trước tiên cho mấy xe tải liệu ứng pho à, bảng không sáu. Im nay, ta nếu là đáp ứng, tổng bộ đã biết, sẽ nói ta thế nào, ta như đáp ứng, bọn hắn còn tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, ta làm sao bây giờ? A Lai nổi nóng đạo, A điều gấp gáp nhắc nhở, cái kia có thể nói chuyện riêng thương lượng tề dại, có thể, ngươi bảo bọn hắn lập tức ngừng hô cướp hành vi. A Lai quát, thương lượng cái rắm phải tức không để phó chấn trưởng cà giận nói, lời còn chưa dứt đem trong miệng rút một nửa thuốc lá đầu cầm xuống, từ trong tay đạn hướng trên không, phát ra hành động tín hiệu. A Lai đột nhiên cảm giác sau lưng, một cỗ ấm trầm hàn khí đánh lén mà đến, một cái phía sau trêu chọc chân, bị một cái thủng sắt đá bay, trước mắt hàn quang lóe lên, lại là một cái thủng sắt đâm đầu vào phách đầu cái não. A Lai không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng cánh tay lên đón, giang rác một tiếng, cắn cây gỗ bị đánh gãy, hét lớn một tiếng đạo, đánh lén. đám người vây xem, phát ra từng đợt kinh hô. mắt khác hai tên gia hỏa thấy thế, như lang như hổ nhào tới. A Lai hét lớn một tiếng, bay trên không xoay tròn dựng lên, một cái toàn phong tối đem đối phương co. Nhặt lên trên đất thủng sát, đem cán cây gỗ, từng cây gãy. Đi đến tất không để trước mặt, cả giận nói: Ngươi muốn, ta có thể cho, nhưng mà nếu như không có trưng cầu ta đồng ý, ta không cho, ngươi không thể cướp, trừ phi ngươi có ba đầu sáu tay thắng qua ta. Tất không để không hề sợ hãi, ngạo mạn nói: Tiểu tử ngươi, dám không coi ai ra gì, miệt thị chúng ta phương lãnh đạo. A Lai lời lẽ chính nghĩa nói: Bây giờ là xã hội pháp trị, là muốn cách nói luật, không phải ngươi nghĩ như thế nào thì thế nào. Tất không để một cái nắm chặt A Lai ngược quần áo, nói: Đánh dám! Ngươi một cái người bên ngoài không biết ở đây gọi việc không ai quản lý sao? ở đây lão tử đại biểu chính là pháp luật chính là chính phủ đây là lão tử định đoạt ha ha a lai cười lạnh đem hắn khóa lại bộ ngực mình cổ tay ngạnh sinh sinh đẩy ra tất không để đau đớn phải nhè răng trận mắt như mổ heo gào khóc nói ngươi dám ẩu đã chúng ta phương lãnh đạo tất cả mọi người nhìn thấy a đều cho ta chứng minh đánh ngươi ngươi trải qua được ta đánh sao ngươi mùi rượu ngốc trời đứng cũng không vững vẫn là cút về ngủ đi ngày mai tỉnh rượu chúng ta bàn lại tất không để lung lay đầu âm trầm nói lão tử gần nhất cảm xúc không tốt ở nơi đó đàm luận đàm luận cái rắm đến lúc đó Lao tử gọi ngươi ngoan ngoan đưa tới. A Lai không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Ngươi có tâm tình của ngươi, ta có tính tình của ta. giữa hai bên tốt nhất đừng đi đoạn. Ngươi có thể đến ta bộ hạng mục tới, ta cũng có thể đến ngươi hương công sở đi. đây là ta bộ hạng mục điện thoại của. chỉ cần ngươi hẹn trước một chiếc điện thoại, ta sẽ đúng giờ tới. A Diêu hoảng sợ kéo một chút A Lai của não, lặng lẽ nhắc nhở. Hương công sở ngươi không thể đi. đi, ngươi nói không thắng, còn có thể bị quẩn đầu, đánh cái gần chết. bốn trăm bảy mươi bảy thứ bốn trăm bảy mươi bảy chương âm thầm giúp đỡ một ha ha A Lai lớn tiếng trả lời. ngươi nếu là nói như vậy. Vậy ta liền không đi không được. Đây mới gọi là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. A Diêu âm thầm nghĩ, vừa rồi cũng nhìn thấy A Lai công phu, Tức không để dẫn dắt mấy cái lưu manh, nổi giận đùng đùng chui vào trong xe bị em đút, nhanh như chấp đi. A Diêu giữ chặt A Lai góc cảo nói, một ngày mệt nhọc, chúng ta trở về sớm nghỉ ngơi một chút. A Lai lấy tay hất ra, cười hì hì nói, đừng cứ mãi kéo ta quần áo, y phục này là a hoa, bỏ ra hơn mấy ngàn nguyên mua cho ta, không có hơn mấy tháng tiền lương ta đều không trả nổi, kéo hỏng, ngươi cần phải đền. A Diêu mừng thầm, lại đáp ý đứng lên, còn cái gì còn? Nàng dám gọi ngươi còn lão tử đánh gãy chân của nàng a lai mượn trên công trường ngọn đèn hôn ám xem xét ở trên bàn cơm ăn cơm chung một đám người đều đi tới hiện trường a lai đi đến lưng còng trước mặt của lão nhân đưa cho hắn 500 trăm nói buổi tối hôm nay quáy rầy các ngươi để cho ngươi khổ cực phải vì ta làm như vậy thái ngươi nấu nướng tay nghề coi như không tệ đây là ta tâm ý mời ngươi nhận lấy lưng còng lão nhân vội vàng chối từ nói ngươi có thể đủ tới nhà của ta ăn cơm chính là ta nhà vinh dự là ta mời ngươi ta nơi đó có thể thu tiền của ngươi a lai giảng giải mình tại bên ngoài ăn cơm đơn vị là có trợ cấp quả thực là nhét vào trong tay ông lão chính mình hôm nay mẹ rồi cần nghỉ ngơi không thể bồi đại gia thương lượng đại gia nếu có ý nghĩ ngày mai có rảnh tại nói lương còn lão nhân không ngừng gật gật đầu lặng lẽ đối với a lai nói hương công sở nơi đó ngươi tốt nhất đừng một người đi ít nhất phải mang lên mười mấy người đi mới được a a lão nhân ra ta là nói sự tình không phải đi đánh nhau a lai nắm chặt tay của lão nhân không ngừng phải gật gật đầu thật sâu minh bạch lão nhân là vì chính mình hảo thông qua lão nhân trong miệng lời nói hòa a kén năn sợ cũng khẳng định cái này phó chấn trưởng nhất định không phải một cái hạng người bình thường, ở đây là cây lớn dễ sâu. Lăng Đầu Thanh đi đến A Lai trước mặt, hướng về phía A Lai giơ ngón tay cái lên, nói: nghị không ra lãnh đạo còn như thế lợi hại, có rảnh có thể hay không dạy ta mấy chiêu?" A Lai thản nhiên nói: "Ta đây là công phu mèo quảo, nơi đó có năng lực dạy được ngươi." Lưng Còng lão nhân thản nhiên nói: "Đi ra làm đại sự, ai không có hai lần." Tiếp lấy cho A Lai giới thiệu, Lăng Đầu Thanh là hắn hải tử, bởi vì trong nhà nghèo rất tôm tươi, không có tiền cưới lão bà, bây giờ còn là một cái lưu manh hắn. A Diêu nhìn xem A Lai cho Lưng Còng lão nhân 500 nguyên, càng lai Việt cảm thấy A Lai tiểu tử này trẻ mang liền thâm bất khả chắc, không giống như chính mình tâm kế kém, hơn nữa có văn có võ. Ngược lại là lo lắng, nếu là hắn ngày mai đi hương công sở, có thể hay không trở về ngược lại là một vấn đề. Buổi tối hôm nay gây họa quá lớn. Tiếp lấy nói cho Lai nhất cái sự tình, kỳ thực cái này phó chấn trưởng gọi tất khả năng giúp đỡ. Trước đó một người ngoại quốc, ngay tại chỗ làm việc, cùng phó chấn trưởng tất không để xảy ra mâu thuẫn, hai người không ai nhường ai, ra tay đánh nhau. Người bên ngoài mặc dù chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn là bị hắn dùng tâm kế hãm hại, đánh thành tàn phế, cũng không còn dám đến cái chấn nhỏ này đi lên. Từ nay về sau nhận được dân bản sứ cho một cái tên hiệu, liền tiêu tất không để, mai cho đến cho đến nay cũng không còn một cái người bên ngoài dám như hôm nay buổi tối đối xử như thế phó trấn trưởng. A Lai ngay xong, ha ha vui lên, nghĩ thầm xem ra chính mình gặp phải lá mặt lá trái ra hỏa, điểm nhiên như không có việc gì. A Diêu nhìn xem A Lai bất tiết nhất cố biểu lộ, suy nghĩ miên man, tấp thị gia tộc ở đây thâm căn cố đế vô cùng khổng lồ, cường long không để địa đầu xả, cái đạo lý đơn giản này đáng tiếc A Lai cũng không có hiểu rõ. Xem ra tiểu tử này là chưa từng ăn qua thua thiệt, tiểu tử này giữ nhiều lãnh ý, kế tiếp mình tại sao đến giúp hắn? giúp hắn là giúp mình hay là hại chính mình cái này tức không để là một cái địa đầu xạ hai mặt cũng không phải người dễ chê ơ chính mình lại là chinh khác có việc đều phải để cho ra hòa này có thể nào giúp được hắn sáu nếu là không giúp hắn chính mình thiết lập bộ toàn bộ hưởng phí tâm cơ về 6. lại nghĩ nhiều vất một điểm tiền cũng quá khó khăn suy nghĩ suy nghĩ thời gian dần qua lâm vào lúng túng phải tỉnh cảnh lưỡng năm sáu nan rồi ngày thứ hai a điêu gọi điện thoại tới nói lưng còng lao nhân đã đồng ý a lai phương án cũng tại vương vức từ trước cửa nhà nhân tiện nói A Lai lập tức phân phó A Diêu, đến buổi chiều sẽ đưa một chút tài liệu đi qua. Trọng điểm là đem quốc lộ xuống dốc đến tất cả nhà các nhà nhân tiện nói làm tốt, nông hộ trước cửa, tự động xử lý, có thể phái xe lưu trợ rút, phối hợp bọn hắn ép chặt. Một hai ngày xuống, hết thảy tiến hành rất có thứ tự. Phó trấn trường tức không để một chiếc điện thoại cũng không có đánh tới, giống như hết thảy đều gió em sóng lặng, không muốn biết ra ý đồ xấu gì. A Lai tại trên đường lớn dò xét thời điểm, phát hiện thông hướng mây xanh chấn trường học nhỏ nhân tiện nói bên trên là đúng đất, trời mưa xuống, học sinh tiểu học đều cuốn lên ống quần, mang theo giày, đi đến trường học lại tẩy một chút, mặc vào. Nhìn thấy tim của mình chua tuổi thơ cái bóng, lập tức đem A Diêu tìm đến thương lượng, an bài tài liệu, lập tức thi công. A Diêu xem xét, cái này từ đường cái thông hướng trường học nhân tiện nói, khoảng cách có 1 km nhiều, cái này cần bao nhiêu tài liệu a? Vội vàng thuyết phục, cái này nhân tiện nói lại không có người sách, càng không có người náo sự muốn tài liệu, lại nói cần tài liệu nhiều lắm. Lại một lần nữa nhắc nhở A Lai, công trình này thế nhưng là tư nhân lão bản, đây nếu là nhường tổng bộ Vương lão bản biết, không phải khai trừ hắn. A Lai nhất bản đừng đắn nói, ngươi không phải nhắc nhở qua ta nói, cái kia có thể nói chuyện riêng thương lượng tề dạy. A Diêu vừa nghe nói đạo Ngươi ngược lại là theo ta học nhanh, dân chúng cướp, chào ngươi lời hảo ngữ dễ thương lượng, trần chính phủ phái người cướp, ngươi không để vậy mà độc võ, trường học không người hỏi, ngươi nhưng phải cho, ngươi đây là tự tìm phiền phức, xen vào việc của người khác. A Lai kiên nhẫn đạo, A Diêu, ta biết ngươi đem ta làm bằng hữu, cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng, cái này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngươi lặng lẽ làm là được, tối thiểu nhất ngươi được cho ta thật mỏng bảy phô một tầng, ép chặt, không để thổ lộ ra, có thể làm cho học sinh mang giày tới trường học, đến lúc đó ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. A Diêu thầm suy nghĩ, cái này A Lai cũng quá gan to bằng trời, chán chợt mình không thể đi theo hắn gậy chỉ huy vòng vò, làm không tốt chính mình cũng bị hắn lôi xuống nước, không có tường nào gió không lọt qua được, ta liền là làm, vậy ta không phải là cùng ngươi xuyên thông nhất khí, cái kia tổng bộ lao bản đã biết, ta lần tiếp theo còn có thể cùng hắn hợp tác sao? không muốn a, dẹp đi a, a lai tức giận bất bình nói xong, lên xe ba tải, nên ngang rời đi. đến hậu phương máy trộn bê tông trên công trường, trông thấy a để đang khắp nơi tuấn sát, máy sinh sản, cùng công nhân làm việc an toàn, hai người gặp một lần, a lai đại thổ khổ tâm nghi ngờ, đem tu trường học nhân tiện nói ý nghĩ nói cho hắn, mời hắn trợ giúp nghĩ te nghĩ một chút biện pháp. A để hai tay tán thành, phân tích nếu như trên đường lớn công trình này kết thúc, người cùng máy móc đều rút lui, chính là có người tới lại nghĩ tu cái này nhân tiền nói, cũng quá khó khăn, đầu nhập tài chính quá lớn. Nhắc nhở A Lai, làm việc phải có chừng mực, có một độ, bằng không giống ở trong nước như thế, truy cầu tôn nghiêm, đem mĩ tử đem so với thiên đại, cái kia thẩm thấu kế hoạch căn bản tiến hành không được, hơn nữa sẽ phải chịu lên một cấp lãnh đạo phê bình. Hai người thương lượng kết thúc. A Lai mở ra xe bán tải đến rồi trường học nhỏ, tìm được lão hiệu trưởng, đem mình ý nghĩ nói cho hiệu trưởng. 478 thứ 478 chương âm thầm giúp đợ hai lão hiệu trưởng nghe xong, vội vàng tự mình bưng trà rót nước đưa cho A Lai. Chuyện tốt như vậy vui như lên trời, hảo ngược lại là hảo, chỉ là trường học xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không bỏ ra nổi tiền tới. A Lai đem A để nhắc nhở, quên sạch sẽ, sẽ, nói, "Không sao, các ngươi trước tiến làm, tự nhiên sẽ có người đưa tiền tới." Lão hiệu trưởng không hiểu ra sao, như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc, mắt cho váng. Ai? Lão hiệu trưởng thật sâu thở dài một hơi trả lời, "Vậy chúng ta cũng không trả nổi số tiền này a." Ha ha sáu. A cười nói, "Là quên giúp, ngươi không cần lo lắng." bất quá cái chủ ý này tuyệt đối không nên nói là ta ra bằng không công việc của ta ném đi vậy ngươi thật sự có lỗi với ta thạch tới lãnh đạo ngươi không nên nói đùa cái này đã bao nhiêu năm ta cũng không có có thấy người đến quên rút lao hiệu trưởng anh ngay nói thật nói cho ngươi ta tại trong chấn nhỏ gặp phải một cái thời bối là hắn nói cho ta biết ngược lại có tốt hơn không có ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng ngược lại ngươi đem cơ sở làm tốt ta hỗ trợ phân phó xe lưu tới cho các ngươi ép chặt dạng này bọn nhỏ đi đường cũng sẽ không khó khăn vậy thật là tốt ngươi nghĩ có phải hay không lao hiệu trưởng gật gật đầu cái chủ ý này không tệ nói làm liền làm lao hiệu trưởng lập tức tổ chức toàn thể lao sư cùng học sinh động viên đại hội lợi dụng buổi chiều thời gian ngoại khóa toàn trường thầy trò từ trong nhà mang đến công cụ vương bước con đường từ trên núi phụ cận nhặt tảng đá hòn đá nhỏ mang lên nhân tiện nói bên trên trải qua mấy ngày a lai thị sát sân bãi cười thật vẫn không tệ làm tượng mô tượng dạng học sinh cùng lao sư đổ mồ hôi như mưa lao hiệu trưởng tự mình dẫn đầu làm việc tốn thể lực nhân tiện nói bên trên hoan thanh tiếu ngựa không ngừng a lai cảm giác không sai biệt lắm lập tức gọi điện thoại cho hiểu lôi phân phó nàng phái mấy người lập tức mang lên mười vạn nguyên tiền mặt xuất ngoại đến việc không ai quản lý Mây Xanh Trấn Trường học nhỏ, quên giúp cái này hy vọng tiểu học thuận tiện tới du lịch một chút, giải sâu. Nếu như địa phương láo hiệu trường muốn hỏi, liền nói tại trong trấn nhỏ du lịch gặp phải thầy bói nói, hai người không dám hỏi nhiều, vội vàng chuẩn bị làm xuất ngoại thủ tục nhập cảnh. Ngày thứ ba đuổi tới Mây Xanh Trấn Trường học nhỏ, ngay tại chỗ ngành giáo dục đoi chứng kiến phía dưới lấy người hòa tập đoàn danh nghĩa quyên hiến mười vạn nguyên trợ giúp trường học xây dựng con đường, còn cho bọn nhỏ mang đến rất nhiều sách. Cùng nơi đó ngành giáo dục người địa phương dân chính phủ trường học Tam Phương cùng ký tên giúp đỡ xây trường hiệp nghị thư. Ngành giáo dục, chỗ chính phủ cho Thiên Lai tập đoàn ban hành quyên rút chứng minh, cùng giấy chứng nhận thành tích, cuối cùng đại gia tập thể chụp chung lưu niệm. Giờ này khắc này, một gốc thật cao hoa nhài dưới cây, xe bán tải trong phòng điều khiển, ngồi đeo kính dâm A Lai, nhìn xem nhiệt nhiệt nhào nhào chẳng diện, liền nghe lão hiệu trưởng vừa nắm chặt hồ tam cùng anh bên tay, kích động nói: cảm ơn các người, trở về mang ta cùng chúng ta toàn thể thầy trò, hướng các ngươi chủ tịch Vân An, cảm tạ hắn ái tâm quyên rút. A Lai đột nhiên phát hiện A Hoa cũng tại trường học cùng lao sư trong đám người, lại còn quyên hiến hai nguyên. Đến rồi ngày thứ hai. Lão hiệu trưởng dẫn theo một cái tài vụ kế toán đi tới mây xanh chấn, đang bay lên lộ cầu công ty bộ hạng mục bên trong, gặp một lần A Lai, cười miệng tuét tuét. A Lai, ngươi thật có thể biết bấm đụn, ngươi có thể đủ làm thầy bói. Quả nhiên hôm qua thật vẫn có người quên giúp chúng ta trường học tiền. A Lai khoát khoát tay. Lão hiệu trưởng lập tức ngầm hiểu, cấp tốc ngừng chủ đề. Phân phó kế toán lấy ra huy nhất mười vạn nguyên tiền mặt, đưa cho A Lai. A Lai lập tức đem trường học nhỏ muốn mua thụy ổn tài liệu, tu nhân tiện nói sự tình hướng tổng bộ tiến hành hồi báo. Nghe điện thoại vẫn là Vương Đạt. Vương Đạt cười hì hì nói, đệ nhất, ta nói cho, cái này thi công phương án ngươi có thể làm chỉ cần không để công ty của chúng ta ăn thiệt tòi là được ngươi xem đó mà làm thôi đệ nhị ngươi lần trước ra sức đánh này cái tức không để phó trấn trưởng đánh không tệ làm được rất tốt đệ tam một tháng này tiền lương của ngươi bên trên điều tăng thêm 200 trăm nguyên hy vọng ngươi không ngừng cố gắng đệ tứ bởi vì ngươi là bằng hữu của ta giới thiệu tới cho nên ta nhắc nhở ngươi ở đây hút l độc rất nhiều người ngươi ngàn vạn lần không được đụng bật kia bằng không ngươi ở đây công ty của chúng ta liền ngốc không giải ta là mười phần chân quý nhân tài cảm tạ cảm tạ vương lão bản đối ta quan tâm ngài làm sao biết ta đánh nhau chuyện này không nên hỏi nhiều như vậy nhất cử nhất động của ngươi tổng công ty cũng biết biết thật tốt làm việc ta sẽ để bàn ngươi a lai thầm kinh hãi tin tức như thế nào nhanh như vậy đều truyền đến vương tổng trong lỗ thai đi xem ra chính mình làm sự tỉnh phải phá lệ cẩn thận một chút để điện thoại xuống dẫn dắt dự toán viên cùng thi công viên đến rồi trường học nhận tiện nói hiện trường tiến hành thực địa thăm dò dự toán viên thông qua đơn giản tính toán nhìn xem còn có trên bãi tập như thế một tảng lớn chỗ vốn là cần 10 vạn nguyên trở lên đều không đủ âm thầm khấu trừ hơn một vạn nguyên hồi báo a lai ngoại trừ cơ sở dựa theo tiêu chuẩn thi công thiết kế chín vạn nguyên đầy đủ A Lai lòng dạ biết rõ, tại bộ hạng mục đi theo đại gia học tập một đoạn thời gian, cũng nhìn qua phương diện này tài liệu, lập tức trả lời chắc chắn nói, liền tám vạn nguyên a, đại gia lẫn nhau đều đổ cái đại các đại lợi. Lão hiệu trưởng kích động lệ nóng danh trọng, nắm chặt đã Lai tay, liên tục nói cảm tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi nên cảm ơn ta nhóm dự toán viên cùng thi công viên, là bọn hắn cho ngươi tiết kiệm xuống tiền, ngươi liền cầm lấy cho trường học địa phương khác xây dựng a. Lão hiệu trưởng quay người, cùng dự toán viên cùng thi công viên phân biệt nắm tay, liên tục nói cảm tạ. Sự tình giải quyết, A Lai cuối cùng đĩnh một hơi. A Lai chỉ sợ cái này, lão hiệu trưởng đi trong chấn nhỏ nghe ngóng ông thầy tướng số này tiên sinh, vụ trộm vội vàng cho Thạch Gia gọi một cú điện thoại. Đúng lúc Thạch Gia cùng Mang Minh đều ở đây trong nhà đá, phân tích gần nhất biên cảnh trong ngoài buôn lậu nhóm người phạm tội nhất cử nhất động. Nghe được A Lai hồi báo, Mang Minh hưng phấn mà khích lệ A Lai có lòng thương người, làm tốt, này đối ổn định hai bên quan hệ làm ra hành chi hữu hiệu tác dụng. Thạch Gia từ đặc thù nhiệm vụ quan điểm xuất phát, mười phần nổi nóng đạo, một cái kim bài đặc công, làm như vậy quá nguy hiểm. Lại tiếp tục, A -lai sẽ bị bại lộ thân phận, toàn bộ kế hoạch tại bước đầu tiên thẩm thấu trong giai đoạn liền sẽ ngâm nước nóng. Mang minh ngay xong, bừng tỉnh đại ngộ, hỏi thăm Thạch Gia có hay không bổ cứu phương sách. Ai, cái này A Lai thật sự không bất lo. Thạch Gia thở dài một hơi, nói, còn tốt A Lai kịp thời hồi báo chuyện này, bổ cứu phương sách còn kịp. Nói xong lập tức bấm A Lai điện thoại di động, mệnh lệnh, về sau chuyện như vậy lại không sắp xảy ra, phải rõ ràng chính mình gánh vác trọng yếu sứ mệnh, phải biết chính mình danh hiệu băng đao chân chính hàng nghĩa, là cắm vào buôn lẩu phiến phần tử nội bộ một cái đao nhọn. Nhắc nhở hắn đây là đang ngoại cảnh, người tốt cùng người xấu trên trán không có chữ, không thể tùy theo chính mình tính tình tới, nhất thiết phải làm đến tận nhẫn, che giấu mình thân phận, đứng vững gót chân. Quen thuộc ngoại cảnh hoàn cảnh, không cần đến phương pháp này xấu. A Lai bị Thạch Gia phê bình phải sửng suốt một chút, lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ Thạch Gia nói lời, câu câu đều có lý, trong điện thoại không phải không thừa nhận sai lầm của mình. Nhớ tới trước đó Hoa A nói thương lượng, quả nhiên ứng nghiệm hắn nhắc nhở. Trường học nhân tiện nói thi công thời điểm, A Lai tự mình đi hiện trường xem thi công chất lượng. Nhớ tới A Hoa ở trường học góp tiền sự tình, thế là đi tới lão hiệu trưởng văn phòng, nghe ngóng A Hoa tình huống. 479 thứ 479 chương loại bỏ A Hoa lão hiệu trưởng lập tức trầm Một hồi lâu cơ vu, nói cho A Lai a hoa trước đó chính là cái này trường học một cái lao sư nhà mẫu thân sinh bệnh nặng thiếu một cái cổ trái ghét bỏ tiền lương quá ít về sau bị băng bó đốc công a điêu mang đi liền rời trước đi trong thành cho a điêu quản lý trung tâm tắm rửa người bên ngoài nghị luận ầm ĩ phỏng đoán đều nói a hoa bao dưỡng ai lao hiệu trưởng thở dài một hơi chế nhạo đứng lên một đoá hoa nhải cắm bại cất trâu cái này từ tiện hành vi nhường lao hiệu trưởng buồn bực thời gian rất lâu a điêu lão bà và hải tử đều đã chết nghe nói a điêu nghị tụ huyền thế nhưng là phát hiện a hoa từ đầu đến cuối không muốn hòa a kén ăn cầm giấy hôn thú cũng không biết vì cái gì Đoạn thời gian gần nhất, A Hoa vô cùng hoài niệm trường học, đặc biệt ưa thích Tiểu Hải Tử, thường xuyên cùng Tiểu Hải Tử chơi chung. Một ngày kia, Thiên Lai tập đoàn tới quên giúp sự tình, cũng không biết là lão sư kia nói cho nàng biết, cho nên nàng kịp thời chạy đến, cũng góp 2000 nguyên, xem như phản hồi trường học a, dù sao cùng tất cả lão sư cùng một chỗ thời gian rất lâu, còn có cảm tình. A a a. A Lai liên tục gật gật đầu. Cái này A Hoa bị lão hiệu trưởng nói là khó bề phân biệt, thầm suy nghĩ, A Hoa ưa thích Tiểu Hải Tử bình thường nha, bao dưỡng, lại không muốn cùng người ta kết hôn đang tắm trung tâm làm cao cấp như thế quản lý một tháng một vạn nguyên cũng không quá đáng không hiểu rõ thiếu tiền sao xem ra cái này Á Hoa là một cái có cố sự liệu nhân Hắc Hắc có cơ hội hảo hảo mà moi ra tới tương lai viết tiểu thuyết làm tài liệu A Điều mấy ngày nay tại trên công trường thấy A Lai có một chút lúng túng bình thường là chính diện né tránh trừ phi bất đắc dĩ mới lẫn nhau hàn huyên một chút hỏi han Trường Học lấy tiền tu nhân tiện nói tổng bộ đồng ý cái này không kỳ quái cỡ nào kỳ quái chuyện này giống như rất kỳ quặc, số tiền này đến cùng làm sao tới dạng này kịp thời cái này bao nhiêu năm trường học dứt bước, chắn chính phủ mua xe bm đút hảo hai chiếc cũng không có ai hỏi đến tiền này quên giúp tới không hiểu đấu ngày đó quên giúp thời điểm đúng lúc mình tại trên công trường phân phối công nhân làm việc không thể rời bỏ cho nên bỏ lỡ cơ hội giải tới trường học hỏi ai cũng không để ý tới hắn an bế muôn canh ngược lại là một cái tiểu học sinh nói cho hắn biết a hoa lão sư tới qua hơn nữa còn góp tiền trường học rất nhanh nhân tiện nói đã sửa xong a nghĩ tới đây ân cần đối với a lai nói mấy ngày nay mệt mỏi bồi ta đi trung tâm tắm rửa tắm rửa bông lỏng một chút như thế nào a lai nhất nghĩ cũng tốt cái này vài ngày thường là mồ hôi đầm địa trên thân bẩn thịu. hai người đi tới trung tâm tắm rửa a hoa nhìn thấy a lai giống như một cái vui sướng chim nhỏ đem a lai hòa a kén ăn ăn bài thỏa thỏa thiết tiếp a lai lưu lại một cái tâm nhãn lặng lẽ tại phía dưới ghế salon an trí một cái vi hình máy nghe trộn chính mình mượn cớ ra ngoài đến trong ngân hàng đi một chút lập tức liền trở về nghe một chút a hoa hòa a kén ăn kể một ít cái gì khẳng định cùng tự có quan quả nhiên a điều hướng a hoa nghe nóng trường học tiền là làm sao tới a hoa ăn ngay nói thật nói cho hắn đối với chuyện này cũng là không hiểu thấu bất quá a hoa đem mình là như thế nào thu được a lai hào cảm lại là như thế nào trang uống say bất tỉnh nhân sự tình huống về sau nôn a lai nhất thân lại mượn lý do này mua quần áo cho hắn tình huống sinh động như thật phải báo a điêu a điêu mừng rỡ kích động đến ôm ấp lấy a hoa nói mặc kệ ta thế nào nói mua quần áo cho hắn tiện hắn đồ vật hắn vẫn luôn không chịu thu cũng là ngươi thông minh chuyện này làm được thật xinh đẹp a lai tại giam tính khí ngay xong ha ha bẫy liên hoàn lộ điêu trùng tiểu kỹ vậy mà từng cái cũng đều đắc chí a hoa đắc ý quên hình nói a lai trẻ tuổi lại đơn thuần sao có thể cùng ngươi so ngươi có lịch duyệt vừa già gian cự hoạt chơi như thế nào được ngươi? Đó là đương nhiên, gừng vẫn là giả cay. A Điêu nói xong hưng phấn đến tại Á Hoa trên thân sở tới sở lui, gắt gao cuốn lấy, cầm thú đồng dạng điên cuồng phải đem Á Hoa đè ngã ở trên giường. Á Hoa giãy dụa nổi nóng đạo, ngươi lại không có năng lực sinh sản, loạn giày bò làm gì, bò bất khí lực a, giống ruột đại la bặc. A hoa đe nga o tren giuong a hoa giay dua noi nong đao nguoi lai khong co nang luc sinh san loan dày vò lam gi bo bat khi luc a giong ruot đai la bac a đieu nghe xong, cực kỳ hoảng sợ, buông tay ra, lấy lại tinh thần, nổi nóng đạo, ngươi vậy mà nhìn lén lão tử bệnh lịch, ngươi nếu là nói ra, lão tử muốn mệnh của ngươi. Đây là cá nhân tư ẩn, ta làm sao lại nói ra? A Điêu trợn tròn đôi mắt, biết là cá nhân tư hận, ngươi còn dám xoay loạn đồ của lão tử? A Hoa biện mật đạo, giấy không thể gói được lựa, A Ngọc đều đem ngươi cùng nàng sự tình, nói cho ta biết, nói ngươi căn bản không có tính tính này e lở công năng, liền biết loạn dạy vào người. A Điêu cực kỳ hoảng sợ, không hăng nói, xem ra A Ngọc nàng là sống đến đầu. Lời nói xoay chuyển, âm trầm đạo, chẳng lẽ ngươi cũng giống nàng dạng này, đối đãi lão tử sao? A Hoa đang muốn giảng giải. A Điêu đưa tay chính là một cái bàn thai mạnh, quất vào A Hoa trên mặt, cả giận nói, ngươi ăn lão tử, uống lão tử, không, có ta A Điêu, ngươi có hôm nay hưởng phúc sao? giống như ngươi vậy rách dưới hàng bên ngoài một năm lớn quay người lại cầm lấy trên bàn uống trà dao gọt trái cây hung dữ nói tin hay không lao tử lập tức phế bỏ ngươi a điêu cầm dao gọt trái cây từng bước ép sát a hoa đối mặt dâm uy hoảng sợ muốn dạng từng bước một lưu lại a điêu mắt lộ ra hung quang âm chầm nói ngoan ngoan chính mình khởi quần áo ra, út sắp thảm nền tạ tạ mì đi lên a hoa cái khó lo cái không nói a lai lập tức phải trở về bị hắn gặp được ngươi tính toán liền sẽ toàn bộ thất bại a điêu cả kinh cứ không tình nguyện thả xuống dao gọt trái cây đặt mông ngồi ở trên ghế salon vậy mà liễu lo không ngừng đúng a hoa tố lên đắng tới chính mình mặc dù đem trung tâm tắm rửa làm thành đại quy mô như vậy dù sao thiếu ngân hàng thật nhiều cho vay liền trông cậy vào lần này a lai có thể trợ giúp chính mình từ công trình điệu bên trong nội ứng ngoại hợp cho mình nhận được một số tiền lớn không chịu thua kém ma quỷ chất nhi a tệ hốc phấn hại không ít mình lại hại người làm hại lao bà của mình chết nhi tử cho bắn chết làm hại nhà mình tiền bị tiêu xài không còn một ngống mắc nợ từng đống làm hại nhà mình phá người vong trở thành một người cô đơn làm hại chính mình mệt mọi phải tâm lực lao lực quá độ đến rồi bệnh viện một kiểm tra vậy mà đã mất đi năng lực sinh sản nói một chút trong lòng ngược lại là khó chịu gặt ra mấy giọt nước mắt tới a hoa thấy thế vội vàng bưng trà rót nước đưa cho hắn khiếp đảm nói chúng ta phục vụ viên bên trong cô em xinh đẹp là hơn chính là trong trấn nhỏ cũng tốt nhiều ngươi không thể luôn quân lấy ta ta đã nhận ngươi làm cha nuôi ngươi làm như vậy để người ta nhìn ngươi thế nào a điêu nổi nóng đạo cầu thí cái gì cha nuôi bất kiến đa lao tử không nhận ngươi chẳng lẽ muốn nói ta không bằng cầm thú sao ngược lại lao tử muốn bị ngân hàng cái kia một đám đòi nợ quỷ ép điên thời một hơi tiếp tục nói ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng bên ngoài tiểu nha đầu có thể có một không có thể gián lao tử tâm sao còn không phải nghĩ tiền của lão tử a hoa bị hỏi không phản bắt được một hồi lâu a hoa lấy hết dũng khí nói ngươi cho ta cao như vậy thì lương ngươi còn sợ ta không gián tâm của ngươi sao ta làm cho ngươi chuyện tận tâm tận lực đem ngươi trở thành làm chân chính chăn nuôi nếu như ngươi tiếp tục vũ nhục ta cũng chính là vũ nhục chính ngươi a điều sừng sốt một chút cười gan nói vậy ta gọi ngươi làm gì ngươi thì làm gì phải không 480 thứ 480 trương lẫn nhau cảnh cáo A Hoa hoàng sợ phải từng bước một lui lại gật gật đầu. Vì A Điêu hung hăng phun ra một miếng nước bọt, Hồ Nghi nói, lão tử vừa rồi muốn chơi ngươi, ngươi cũng không muốn, còn đẩy ba chẳng bốn, ngươi ở đây lừa gạt lão tử. A Hoa sở lấy mặt nóng lên, trong mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng cảnh cáo nói, đây là mặt khác chuyện một mã, ăn ngay nói thật nói cho ngươi, ta không nguyện ý, ngươi nếu là đem ta ép, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. A Điêu nổi trận lôi đình, tím mặt cũng phát ra sau cùng cảnh cáo, ha ha, ngươi cánh cứng cấp rồi đúng không? Trong túi có hai cái tiền lẻ, đúng không? con dám cung lão tử mạnh miệng giáo dục lên lão tử tới phản ngươi lão tử ngược lại lại sống không lâu nợ nần từng đống ngươi hôm nay buổi tối nếu như không đem lão tử phục vụ vừa lòng thỏa ý lão tử lập tức liền gọi ngươi tàn phế nói xong một lần nữa cầm lấy trên bàn uống trà dao gọt trái cây a hoa quyết định chắc chắn hai mắt nhắm lại đến đây đi ngươi cái này mặt người dã thú ra hỏa lão nương cùng ngươi đồng quy vu tận a lai dùng máy nhận tín hiệu nghe lén thực đến nơi đây con bà nó dối bời thật sự là không thể nhịn được nữa lại không đi vào cái này a diêu liền thật muốn muốn thủ thế là vội vã gõ cửa đông thùng thùng sáu Ta trở về, cho các ngươi mua đồ ăn ngon." A Điêu nghe xong A Lai thành ầm, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thả xuống dao gọt trái cây, cầu khẩn A Hoa đi mở cửa. Một hồi lâu, cửa được mở ra. A Lai mang theo từ bên ngoài mua được khoai nướng, đưa cho A Điêu một cái, lại đưa cho A Hoa một cái, ra vẻ kinh nha vấn đạo, "A Hoa, ngươi khuôn mặt làm sao rồi, như thế nào lao che lấy?" A Hoa trong mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt, không dám mắt nhìn thẳng A Lai, luồn quá thân thể. A Điêu linh cơ động một cái nói, "A Hoa mới vừa rồi cùng khách hàng phát sinh một điểm khẽ miệng, cuối cùng xung đột, bị khách hàng đánh một cái tác. "Ai, cái này trung tâm tắm rửa suy lý là càng Lai Việt khó thực hiện. A Lai cố ý vấn đạo. A, tên vương bắt đạn kia đánh. A Hoa ngươi cho ta gọi hắn ra đây. Lão tử phải thật tốt phải giáo hơn hắn. Nói xong cầm dao gọt trái cây, cố làm ra vẻ muốn liền phóng tới ngoài cửa. A Điêu vội vàng ngăn cả nói, người kia đã đi, tính toán. A Lai kinh nha đạo. A, cứ tính như thế. Cái kia khách hàng là một cái không muốn mạng chủ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ liều mạng với hắn không thành? A Lai ngươi suy nghĩ một chút đáng ra không? A Lai nói, A Điêu, ngài nói như vậy thì không đúng. A Hoa thế nhưng là ngươi trong tiệm này cốt cán, cao cấp quản lý nhân tài. A Điêu không kiên nhẫn trả lời. Ngươi đều đi, còn không tính. A Hoa ngươi về sau làm việc phải nhiều chú ý phương pháp. Cái này trung tâm tắm rửa ta liền giao cho ngươi quản lý, ngươi để cho ta bớt bớt lo à. A Hoa lòng dạ biết rõ, lúc này mới gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. A Lai cầm lấy dao gọt trái cây, dao này chiều cao độ ít nhất có 250 ly. Trong tay thưởng thức, đan điền âm thầm dùng sức, cười hì hì đúng A Hoa nói, không nên tức giận, chuyện qua không lưu, ta cho ngươi biểu diễn một chút ma thuật à. A Lai sờ sờ dao gọt trái cây, không ngừng phải run run thân não. Giao gọt trái cây chầm chậm đích hướng như mị sợi mềm lún vốn lượn trở thành 60 độ 90 độ cuối cùng gấp lại a hoa hỏa a kén ăn đồng thời trừng vào mắt nhìn xem ngạc nhiên a lai tiếp tục run run thân đao cuối cùng biến thành bánh quay trèo hình dạng, lại cuối cùng trong tay bóp nhu vậy mà trở thành tiểu cực sát a hoa kinh ngạc vấn đạo a lai đây là ma thuật sao a lai cười hì hì trả lời đương nhiên là ma thuật rồi về sau a nếu ai dám khi dễ ngươi ta đem hắn đánh bẹp đập dẹp lại bọc tròn sau đó lại đánh bẹt, đập dẹp a Diêu nghe đến đó trong lòng run sợ thầm suy nghĩ đây là ma thuật sao chưa từng nghe thấy nghe cũng không có nghe qua xem ra tiểu tử này thật là có hai lần tiểu tử này trong hồ lô bán là thuốc gì đây không phải cảnh cáo đe dọa là cái gì a điêu lại bắt đầu hoài nghi a hoa có phải hay không câu được tiểu tử này hôm nay a hoa khác thường chẳng lẽ cùng a lai có quan hệ mất tiết xem ra có rảnh phải hào hào thẩm tra một chút a hoa ngơi trước ở đây nghỉ ngơi nghỉ ngơi bồi bồi a lai chuyện trò một chút gặp ta đi trong đại sành xem a điêu tâm tình không tốt vừa nói mượn cớ đi ra ngoài trong phòng lại chỉ có a lai hoặc a hoa ai a hoa thật sâu thở dài một hơi Thân thể nửa đầu nghiêng trên ghế salon, trắng như tuyết cánh tay vô lực trèo chống tiểu l thân thể, trong mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt, bất chi bất giác phải lăn xuống. A Lai vội vàng từ trên bàn trà rút ra mấy trương khăn giấy, đưa cho A Hoa. Cảm tạ, A Lai. Nói xong rãy rủa ngồi dậy, nhìn chăm chăm A Lai nói, A Lai, ta muốn nói cho ngươi nói phân nửa, muốn nói lại thôi. A Lai nhìn xem A Hoa ánh mắt mê ly, biết nàng trong thời gian ngắn như vậy, lập tức không có khả năng tín nhiệm chính mình. A Lai thản nhiên nói, sự tình đều đi qua, đừng đi suy nghĩ, về sau làm việc, chú ý một chút phương pháp chính là, mấu chốt là phương pháp. A Hoa gật gật đầu hướng hờ nói, ngươi cùng a điêu cùng một chỗ, ngươi cảm giác người khác như thế nào? a lai trả lời, rất tốt nha, hắn như tâm, làm sự tình có trật tự, là một cái người làm đại sự. a hoa lạnh lùng cảnh cáo nói, bất quá, bất quá, ngươi ngàn vạn lần không nên bị hắn làm hư. a lai cười hì hì nói, sẽ không, vốn là ta cũng không phải là người tốt lành gì. ngay sau đó đắc ý đạo, ta là lưu manh, ta sợ ai? a hoa nhìn trái phải mà nói hắn nói, ta biết ngươi tiểu lượng lợi hại, bất quá, ta vẫn đề nghị ngươi ít uống rượu, tốt nhất có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh, giống như ngươi nhận được cái này công việc kiếm không dễ. cảm tạ a hoa có tình có nghĩa, A Lai về sau nhớ kỹ chính là đến rồi cham vào tối. A Điêu mang theo bao lớn bao nhỏ thì rượu, đi tới gian phòng. A Hoa định lọ phụ họa đi lên, bày ra tại trên ban cơm, ba người ăn ăn uống uống. A Lai quan sát đến hai người thân sắc, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. A Hoa vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, không ngừng phải cho A Điêu rót rượu. A Điêu gặp uống rượu phải không sai biệt lắm, từ trong bóp ra lấy ra một xấp tiền mặt, đưa cho A Lai nói, A Lai, tiền lương ngươi quá ít, tại bên ngoài xã giao nhiều, cái này một văn nguyên, ngươi trước cầm dùng. A Lai thản nhiên nói, cảm tạ A Điêu, ta a có cần chỗ tiêu tiền a điêu sắc mặt lập tức âm trầm đạo ngươi không đem ta làm bằng hữu vẫn là xem thường ta vẫn không muốn giúp ta một tay a hoa cười nhẹ nhàng nói cầm sợ gì đưa cho ngươi ngươi cũng không phải cướp hắn a lại đáp a điêu ủng hộ ta công tác ta đều không có báo đáp hắn vô công bất thụ động ta làm sao có ý tứ thu tiền của hắn chờ công trình kết toán lại ta mới có thể biết hắn đến cùng kiếm lời không có kiếm tiền a điêu hầu nghi nhìn qua a lai đạo vậy ý của ngươi là đến kết toán lại nói đang nói bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần ô a hoa hỏa a kén ăn đội vàng mở cửa sổ ra thò đầu ra nhìn hướng ra phía bên ngoài nhìn lại a lai nhất nhìn hết mấy chiếc duy an đội xe cảnh sát cũng tại trung tâm tắm rửa cửa ra vào dừng lại a điêu hỏi thăm a hoa nói không có sao chứ a hoa thản nhiên nói có thể có chuyện gì ngay cả có đó cũng là khách nhân mang vào nếu là có chuyện cái kia cờ tờ vờ đường hoàng địa vương đại hạ đại tử điếm chuyện như vậy khắp nơi đều là duy an đội mỗi ngày tại phố lớn ngõ nhỏ la to đã kích buôn lậu nơi đó đến rồi đem hôn khuyết khát đổ cổ đấu giá giao dịch ba ngày hai đầu thì có khí thế ngất trời sáu đang nói, bên ngoài tiếng ồn ào càng lai like việt đại. Đông, thùng thùng sáu. Đột nhiên chuyển đến hấp tấp tiếng đập cửa. Chỉ chốc lát công phu, mấy cái Duy An đội viên xông vào. 481 thứ 481 chương lâm vào vũng bùn cầm đầu chính là A Lai lần trước nhìn thấy cái kia Duy An đội là thành phố đội trưởng, còn có cái kia nữ đội trưởng A Theo Nô Nhĩ. Phục vụ viên chỉ vào A Hoa nói, nàng chính là chúng ta người phụ trách nơi này, gọi A Hoa. A Theo Nô Nhĩ liếc qua A Lai, mỉm cười đúng A Hoa đạo, lần trước uống say mềm, có người hay không người khi dễ ngươi? A Hoa lãnh đạo nói, không có, nếu là có, vậy cũng tốt ta còn thực sự xấu không gả ra được. A theo nô nhĩ lời lẽ chính nghĩa nói, vất lắm mồm, các ngươi trung tâm tắm rửa, không chỉ có bí mật cung cấp đồ cổ trợ giao dịch chỗ, hơn nữa dung nạp người khác chơi gái, đánh cược. Hút, ngươi hướng ngoài cửa sổ xem có bao nhiêu người bị chúng ta bắt lại, chúng ta đem y pháp xử lý, đồng thời thu hồi hắn ngươi giấy phép hành nghề, ngươi thật sự cho là chúng ta việc không ai quản lý sao? A lai nhất nhìn, giật nảy cả mình, lại có 20 người. A theo nô nhĩ lạnh lùng nói, ngươi theo chúng ta đi một chuyến a, phối hợp điều tra a. A không nhanh không chậm ngăn ở a hoa trước mặt của cái này phải xem là hiểu rõ tình hình có thủ lao cung cấp vẫn là bị động cung cấp bắt tặc bắt tăng vật nhân tăng đều lấy được mới có thể định tính khách nhân mở phòng khách ở bên trong làm cái gì là bọn hắn hành vi của mình các ngươi không thể tùy tiện có kết luận a a theo nô nhĩ thầm suy nghĩ ngươi tiểu tử này lần trước ta bỏ qua ngươi ngươi vậy mà mặc kệ xanh đỏ đen trắng muốn làm hộ hoa sứ giả cũng không suy nghĩ một chút cái này việc không ai quản lý rốt cuộc là địa phương nào cũng dám cùng ta miệng lưỡi chân trù đứng lên nổi nóng đạo lại là ngươi ngươi biết hành vi của ngươi sao đây là ngăn cản chúng ta pha án có biết hay không Xem ra ngươi cũng phải cùng chúng ta đi một chút Duy An đại đội, ta muốn đối với ngươi tiến hành hỏi thăm." A Điêu nghe xong mắt chớp váng, lặng lẽ đến gần La Thanh đội phó bên cạnh, làm tiểu động tác sáu. A Lai thầm nghĩ, xem ra lần này chính hẳn một bánh trái thơm ngon không dùng được, khí thế này, thật đúng là phải bắt ta, sốt ruột nói, "Ta là biên cảnh quốc lộ Thi Công Phương người phụ trách, nếu như chúng ta đi vào, toàn bộ thi công liền muốn toàn diện đình công." "Đình công? Quản ta chuyện gì?" A Theo Nô Nhĩ nổi giận đùng đùng, nói xong cũng muốn cho A Lai động tay quẳng. "Nay thời gian, La Thanh đội trưởng nghe xong đội vàng ngăn lại A Theo Nô Nhĩ." đem nàng kéo đến một bên nói thầm đứng lên công trình này là vương đạt lao bản hắn cho chúng ta việc không ai quản lý làm thật là nhiều hạng mục lớn phía trên lãnh đạo đều phân phối chúng ta muốn hộ giá hộ tống cái này vẫn là biên giới quốc lộ kỳ hạn công trình lại gấp vô cùng mấy ngày nay tất cả lãnh đạo đều muốn đi trên công trường đội trưởng nếu như ngươi thật không quen nhìn tiểu tử này chờ sau đó một lần bắt được người khác tang vật đều lấy được chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn a theo nô nhĩ tỉnh táo suy tư một chút a hoa ngươi là trung tâm tắm rửa người phụ trách ngươi nhất thiết phải cùng chúng ta đi một chuyến bảo an đại đội tiếp nhận hỏi thăm nếu như giống bằng hưu của ngươi mới vừa nói nơi trốn là các ngươi bị động cung cấp mà lại là ngươi dưới tình huống không biết chuyện chúng ta rất nhanh sẽ thả ngươi trở về bất quá lần tiếp theo nếu như không thêm mạnh quản lý như chúng ta có thể thu hồi hắn ngươi giấy phép hành nghề tiếp lấy đối với a lai lạnh lùng nói ta biết công trình này tầm quan trọng ta lại một lần nữa bỏ qua ngươi bất quá lần tiếp theo hy vọng ngươi không muốn ngăn cản chúng ta phá án a lai nhìn qua a theo nỗ nhĩ lạnh như băng gương mặt không thể làm gì trơ mắt gặp nàng phất phất tay mấy cái đội viên mang theo a hoa đi a điêu gặp người vừa đi đối với a lai nói lòng ngươi đau a hoa phải không a lai mỉm cười nói ta chỉ không lừa bọn hắn làm như vậy ăn bài, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền nắm bắt là người. ai? a điêu thật sâu thở dài một hơi. đây là việc không ai quản lý đặc khu, nghèo không cùng giàu đấu, dân không cùng con đấu. chúng ta việc không ai quản lý nơi này chính là dạng này. vừa rồi, nếu như không phải ta lặng lẽ kín đáo đưa cho la đội phó mấy văn nguyên, chỉ sợ ngươi phải tiến sợ câu lưu. một ngày kia, ta nếu là giống vương đạt lão bản như thế phát đạt, ai dám đối ta trung tâm tám rửa kiểm tra? vương lão bản đường hoàng địa vương đại hạ bên trong, người nào không biết, cái dạng gì rối bời chuyện đều có, nhưng không có một cái duy an đội viên dám đi thật trà. a lai nói đùa nói. Cái kia, chúng ta có rảnh đi đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ bên trong chơi một chút. Hạo, bất quá tối hôm nay không được, ngươi cũng biết Á Hoa mới vừa rồi bị Duy An đội người mang đi, ta không có tâm tình. A Lai gật gật đầu. A Điêu ngủ ngáy ngủ, ngựa ngùng không thể làm gì khác hơn là cho A Lai đơn độc mở một cái gian phòng. A Lai ngủ một hồi, chỉ nghe thấy trong hành lang truyền đến, rồi đạp, rồi đạp thanh thuy giày ra âm thanh. A Lai biết Á Hoa đã trở về, vội vàng mở ra máy nghe trộm. Chỉ chốc lát công vụ, chỉ nghe thấy A Điêu lén lén lút lút tiến nhập Á Hoa căn choc lat chi nghe thay a len Á Hoa cho A Điêu hồi báo, tại bảo an đội bị hỏi thăm tình huống còn có hai mươi mấy cái hút l độc nhân viên tình huống a diêu nói không có gì nguy hiểm còn tốt mấy cái này phấn l quỷ khẩu kín đáo, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút cẩn thận chạy được vạn năm thuyền yên tâm đi chăn nuôi ta đều là để phân phó người khác làm ta chưa bao giờ dính tay a hoa ta cho ngươi một tháng một vạn nguyên tiền lương mặc dù không tính toán nhiều cũng không tính là ít ngươi cũng biết trong tay ta bây giờ mau chóng ngân hàng cho vay thuốc ép nhanh nếu là trả ngân hàng tất cả trái quyền nợ ẩn chúng ta liền dựa tay không làm cái này chúng ta thật tốt sinh hoạt a diêu nói xong Tập mi thử nhãn nhìn chằm chằm lấy a hoa ngực kìm lòng không được liền muốn động thủ động ước a hoa cấp tốc né qua một bên trả lời ân ân ngươi yên tâm ta là mang theo đầu làm cho ngươi chuyện này bất quá mời ngươi hay là muốn tôn trọng ta cùng ta bảo trì bình thường quan hệ a hoa ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không thực sự vừa ý a lai tiểu từ thú này ta nhìn chúng a lai đối với ngươi có chỗ tốt chẳng lẽ ngươi không muốn bất quá hàng chưa nộp thuế sự tình ngươi ngàn vạn lần không thể đối với hắn lộ ra yên tâm đi chăn nuôi ta đều đem ngươi tắm đến trong sạch không tin ngươi có thể thử hỏi một chút hắn ừ bảo ta yên tâm ta có thể thả lỏng trong lòng sao kể từ làm hàng chưa nộp thuế sinh ý ta một cái kia cũng không yên tâm đây chính là muốn rơi đầu sự tỉnh trừ phi ngươi đem thân thể trước tiên cho ta bằng không ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a ta rõ ràng nói cho ngươi trước đó ta mượn ngươi tiền ta bây giờ liền có thể trả lại ngươi từ giờ trở đi tiền lương ta có thể một phần đều không cần ngươi ta hiệp trợ ngươi đem cho vay trả lại ta liền rời đi trung tâm tắm rửa chúng ta không ai nợ ai thử trả tiền lão tử trễ cho ngươi tiền mẫu thân ngươi chết sớm tại trong bệnh viện ngươi cho rằng tiền của lão tử người nào đều mượn sao ta là chuyên môn hướng người khác vay tiền nhân ngươi chẳng lẽ không hiểu a điêu ngươi trước đó cũng không phải là như vậy nếu là biết ngươi bây giờ có ý nghĩ như vậy lúc đó ta căn bản sẽ không muốn tiền của ngươi ngươi coi đó chỉ là bảo ta đang tắm trung tâm thật tốt giúp ngươi làm quản lý bây giờ lại bước ta giúp ngươi làm đến cái này hàng chưa nộp thuế sinh ý ngươi đã cứu ta lại hại ta a điêu đốt một điếu thuốc thơm thôn vân thổ vụ một phen âm thầm bàn bạc nha đầu chết tiệt này biết quá nhiều nghĩ đến cũng quá là nhiều không phải điểm tốt ta tặc mi thử nhãn tại a hoa trên thân đánh giá đầy trong đầu tà niệm lại một từng trận sôi trào sáu 482 thứ 482 trường cực kỳ nguy hiểm a điêu hung hăng liến rút mấy ngụm gói, phun tại a hoa trên mặt. Cười dâm nói, "Đúng vậy, ta thừa nhận. Bất quá, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tất nhiên làm đến, chúng ta chính là người chung một thuyền." "A hoa, ngươi phải có nghĩ thầm chạy, chỉ sợ là cách cái chết không xa, đừng oán trách lòng ta ngoan thủ tay." A hoa nhìn qua cái kia một đôi tham lam ánh mắt khát vọng, không cam lòng tỏ ra yếu kém, phát ra sau cùng cánh cáo. "Ta nói đến thế thôi, bất kể như thế nào. Nếu như ngươi muốn thân thể của ta, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi." "Không tin, ngươi liền thử thử xem." ta khuyên ngươi sớm một chút bỏ ý niệm này đi ta dám đánh cam đoan ta vừa chết ngươi trung tâm tắm rửa lập tức liền sẽ lộn xộn sáu a điêu bộc lộ bộ mặt hung ác ngươi nếu là dùng thái độ như vậy uy hiếp ta vậy hôm nay buổi tối ta còn liền muốn định rồi ngươi a hoa thấy chết không sợn đi a lai ngay tại sát vách ta lập tức cho hắn gửi cái tin nhắn thông chi gọi hắn đến gian phòng của ta lai nhất lội tin tưởng hắn nhất định sẽ cho ta nhặt xác thực không giam dâu dếm ta đã thích a lai đã nói về sau sẽ cùng hắn thật tốt qua sinh hoạt a Điều đột nhiên ý thức được a lai ngay tại sát vách phòng khách nghỉ ngơi đem cái này gốc giả quên đi nếu là náo ra động tĩnh quá lớn tới vậy liền được không bù mất hít một hơi thật dài thuốc lá chậm rãi tỉnh táo lại là hắn một cái vùng khác người làm công một cái kẻ nghèo hèn ngươi cùng hắn ngươi lừa gà hay tức hồn hẹn nhưng cũng là không thể làm gì chỉ có thể hảo náo rời đi a hoa căn phòng a lai dùng máy nghe trộm nghe đến đó âm thầm nghĩ cái này a hoa thực sự là ngây thơ, tri ân trả ơn như thế nào tùy tiện đáp ứng trợ giúp a điêu làm độc L phấn mua bán thực sự là đầu heo a có thể cái này a điêu tại a hoa trên thân bỏ ra thật là lo xa kế mới khiến cho nàng lâm vào lạc đường cái này cũng có nói nếu như phiến l đọc quá nhiều căn cứ vào nam phương địa khu bây giờ chính sách a hoa liền thành a điêu vật bồi táng là ai cũng cứu không được nàng kế tiếp mình rốt cuộc phải làm như thế nào trợ giúp nàng để cho nàng mau chóng thoát ly lâm vào vũ bùn có thể hay không trợ giúp nàng để cho nàng lập công chột tội giữ lại tính mệnh chính mình đã từng nói với nàng qua lời nói chẳng lẽ nói không giữ lời khuyết khát á lai yên tâm ngồi xếp bằng đứng lên hắn cảm giác trong hành lang có nhỏ nhẹ tiếng bước chân ron rẽn hướng mình gian phòng đi tới hắn bản năng vọt đến phía sau cửa mượn mắt mèo trông thấy chỉ thấy đứng tại cửa bốn năm cái đầu đội màu đen khăn trùm đầu lộ ra hai con mắt nhân đang tại lặng lẽ mở ra khóa cửa được mở ra a lai cấp tốc đi theo được mở ra môn giấu ở môn sau lưng mấy người nhẹ chân nhẹ tay đi đến một cái gia hỏa cầm hư hư thực thực nọ no vũ khí lập tức nhắm ngay trên giường bắn một cái nổ tiêu mấy người gặp thảm nền tạ tạ mi bên trên không nói tiếng nào cầm đèn tin không ngừng phải đùng đưa như thế nào không ở một cái gia hỏa nói thầm nói người nơi đó đi một tên gia hỏa khác vấn đạo có phải hay không lầm gian phòng mấy cái bắt đầu lùng tìm vệ sinh gian thảm nền tạ tạ mi trên dưới cuối cùng không thu hoạch được gì có phải hay không trở về trên công trường đi con bà nó thiện nghi tiểu từ này a lai thầm suy nghĩ điêu trùng tiểu kỹ nếu như ta buổi tối hôm nay thả các ngươi mấy cái kia thật là gọi tiện nghi mấy người các ngươi mấy tên đang muốn đi ra ngoài trở về chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị đóng lại đứng ở cửa một người cầm nó ra hỏa đang muốn phóng ra đoc tiêu đã sớm bị a lai lấy mình bắt được cổ tay ai u ra hỏa này một tiếng hết thảm cung nỏ rơi trên mặt đất ngay sau đó mấy tên mai đầu mai nao từng cái bị điểm chúng hệ vị tê liệt trên mặt đất a lai thấp giọng quất đạo không được đều, nhẹ dọn một điểm đại gia có việc dễ thương lượng không nên làm chết người đánh tiếp mở đèn điện đem một cái kích thước bộ hai xuống a lai cười nguyên lai like là lần trước trên công trường cướp tài liệu mấy người kia nói một chút đi các ngươi tại sao muốn giết ta một cái dẫn đầu nói chúng ta không có cần muốn giết người chỉ là muốn cho ngươi một cái giáo hấn ngươi không cho chúng ta phương người mặt mũi còn đả thương chúng ta người a lai cười nhạt một tiếng nguyên lai like chỉ một điểm này cái dám lớn chuyện nhỏ ta không phải là nói qua sao gọi các ngươi phó chấn trưởng tức không tặng cho ta gọi điện thoại chúng ta thương lượng chính là làm gì đó võ tên đầu linh nói xem ra ngươi là nơi đó học qua võ công a lai khẽ mỉm cười nói An ngay nói thật à, là cùng một cái trên giang hồ một cái lao sư phó học qua một điểm ra long mà thôi. Ta không muốn làm khó các ngươi, ngươi lập tức đả thông tức không để cho điện thoại. Ta tới cùng hắn thương lượng chuyện này. Tên đầu lĩnh nơi nào dám khai ra kẻ sai khiến, chỉ là đều nói là của mình hành vi. A Lai thẳng thắn nói, các ngươi chỉ có hai con đường, một là duy an đội đem các ngươi mang đi, hai là của các ngươi phó chấn trưởng tới, đem các ngươi lính đi. Mấy tên lập tức mắt tròn vắng, chân tay luon cuống. A Lai nhất nhìn an đuổi, không có chuyện gì, ta thay đổi chủ ý đáp ứng cho các ngươi tu nhân tiện nói nếu như các ngươi không phối hợp ta lập tức liền báo cảnh sát ít nhất các ngươi tiến sở câu lưu đó là khẳng định các ngươi mang theo hung khí đoán chừng không có mấy năm đều ra không được hơn nữa danh dự cũng không tốt đúng không mấy tên này nghe xong cảm giác a lai không có ác ý lập tức tinh thần tỉnh táo cùng một chỗ thương lượng a lai cho mấy người giải khai huyền đạo tên đầu lĩnh lập tức cho đả thông phó chấn trưởng tức không để cho điện thoại a lai không đợi hắn nói chuyện một cái cầm qua điện thoại di động của hắn chỉ nghe thấy tức không để nói đều giải quyết sao a lai cười hì hì trả lời yên tâm đi ta đều giải quyết tốt ngươi là ai ta làm sao nghe được thanh âm của ngươi sáu thức không để hoảng sợ muôn dạng dò hỏi ha ha phó chấn trưởng ta là trên công trường người phụ trách ga lai nhà thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu có chuyện dễ thương lượng tê dại ta bảo ngươi gọi điện thoại hát trước ngươi đây là làm gì Đêm hôn khuya khoác phái người quáy dày ta nghỉ ngơi mau tới đây đem hom khuya hắn lánh về đi thôi. ta gần nhất tâm tình không tốt không liên quan đến việc của ta tỉnh không liên quan gì đến ta thức không để lạnh lùng nói ngươi mặc kệ nhưng là bọn họ đều nói là ngươi phải tới đến rồi sợ câu lưu ha ha chuyện này liền không nói được rồi đây chính là trả đũa Thuê người giết người. A Lai tiếp tục cười hì hì trả lời. Bọn hắn nói là ta phải tới, kia chính là ta phải tới sao? Ta gọi bọn họ ăn phân, bọn hắn liền ăn phân sao? Bọn hắn cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. A Lai, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn đổ tội hãm hại ta, chuyện này ta sẽ không quản, ngươi xem đó mà làm. Nếu như ngươi dơ cao đánh khẽ thả bọn hắn, ta muốn sẽ có chỗ tốt của ngươi. Thức không để nói xong cũng dập máy điện thoại. A Lai lạnh lùng nói, tất cả mọi người nghe chưa? Đây chính là đầu heo của các ngươi việc không ai quản lý xảy ra sự tình, nên cái gì cũng không quản. Dạng này người có thể bảo hộ các ngươi sao? Các người thay hắn bán mạng làm việc, đáng ra không? Dũng khí thừa nhận cũng không có, dạng này người chỉ là một tên vô dụng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ. Trong lòng hợp lại xong, đánh lại đánh không lại, đi cũng đi không được, xem ra chỉ có thể vào phòng tắm giam. Tên đầu linh trầm tư một chút, hầu nghi hỏi thăm A Lại đạo, "A Lại, lãnh đạo, ngươi thật sự đáp ứng cho chúng ta tu nhân tiền nói?" 483 thứ 483 chương trí hóa can qua đó là đương nhiên, ta là trên công trường người phụ trách, ngươi tán thành sao? Bất quá sửa chữa một chút, ta là trợ giúp các ngươi tu. Tên đầu linh vội vàng một lần nữa cầm lấy một tên giá hỏa khác điện thoại di động cho phó chấn trưởng tức không để đánh qua ha ha a lai minh bạch hắn là sợ dùng vừa rồi đồng dạng dãy số đánh tới hắn không tiếp nghe tên đầu lĩnh đem a lai nói lời từ đầu chí cuối một lần nữa nói một lần lấy lui làm tiến cầu khẩn hắn qua lai nhất phía dưới nếu như a lai không chịu thả người đại gia sẽ không oán trách hắn đều sẽ đem trách nhiệm vẫn ở trên người mình tức không để xem xét thời thế trong lòng bàn bạc đứng lên nếu như không đi nói không chừng mấy người này cho cùng dứt dậu không biết tại duy an đội sẽ nói lung tung chính mình cái gì nghĩ tới đây lúc này mới đã đáp ứng tới nói chính là tiến phòng tạm giam ta tại bên ngoài cũng có thể đem các ngươi bảo lánh ra chuyện này với ta không quan hệ hiểu chưa tên đầu lĩnh liên tục trả lời minh bạch minh bạch a lai ở bên cạnh đã nghe ra một chút khuôn mặt tới lấy ra một bao thuốc lá phân phát cho đại gia lúc này bên trong nhà bầu không khí lúc này mới hỏa hoãn nửa giờ sau tất không để đi tới trung tâm tắm rửa đến rồi a lai căn phòng lần này tất không để thái độ khác thường đối với a lai là tất cung tất kính trong lúc nói chuyện với nhau đều là vô cùng kính trọng khẩu khí a lai đưa ra tu đại đội bộ nhân tiện nói phương án chính mình phát động của chúng trước tiên làm tốt cơ sở về sau góp vốn phái người đến bay lên lộ cầu trụ sở công ty chính mang lên góp vốn điều, thỉnh cầu lãnh đạo tạo điều kiện dễ dàng trợ giúp chỗ xây dựng trường học nhỏ nhân tiện nói chính là như vậy sửa xong tiết kiệm thật là nhiều tiền thật không để ngay xong đây không phải tương đương chưa hề nói sao nếu là lấy tiền mua tài liệu cái kia còn cần phải cứng rắn tức sao a lai gặp tức không để túi đầu không nói rõ ràng nói cho đại gia công trình này vừa kết thúc máy móc cùng người vừa đi nếu như về sau lại tu cái này nhân tiện nói có thể cần tiêu phí gấp mấy lần tiền bây giờ dựa sát thi công đơn vị cùng máy móc tại tiết kiệm là khẳng định tất cả mọi người gật gật đầu tất không để cũng không thể tránh được theo sát gật gật đầu khích lệ a lai cũng là vì mọi người nghĩ a lai lấy lợi dụng lấy tình động hiểu chi lấy lý uy hiếp chi lấy uy nói cho đại gia mình cũng chỉ là một cán sự một cái người làm công hy vọng đại gia không nên làm khó chính mình sự tình tối hôm nay coi như không có phát sinh một dạng về sau đại gia túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy vẫn là bằng hữu tất cả mọi người chờ mong tất không để cho trả lời chắc chắn tất không để nắm a lai tay không đánh nhau thì không quen biết ta không lại làm khó ngươi Cảm ơn ngươi thành khẩn đề nghị. Ta ngày mai sẽ bắt tay vào làm, tổ chức hội nghị nghiên cứu, về sau phái người đến lên cao trụ sở công ty chính cân đối chuyện này, cũng cảm tạ ngươi hôm nay buổi tối nhân từ đại lượng, có thể thả đại gia. Tức Không đệ nói xong, đại gia tranh nhau chen lấn cùng A Lai nắm tay. Liên thời điểm ra đi, tức Không đệ nói cho A Lai nói, "Thật tới, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tên, chờ chuyện làm xong, ta nhất định xếp đặt buổi tiệc mời khách." A Lai rằng có cơ hồ một đêm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm có ngủ, lập tức nổ đánh thạch ra điện thoại di động, đem tình huống nơi này hồi báo một phen, chứng minh mình và Tắc Không đệ chuyện giữa đã nói ra đien thoai di đong đem tinh huong noi nay hoi bao mot phen chung minh minh va tuc khong đe chuyen giua đa noi ra Mục đích là gọi Thạch Gia đối với chuyện này đến lòng. Thạch Gia đầu tiên khẳng định A Lai thành tích, thầm thấu kế hoạch đã mới gặp hiệu quả, chỗ ngôn ngữ giao lưu đã đạt tiêu chuẩn, cùng địa phương quan hệ xử lý không tệ, không ngừng cố gắng. Đồng thời rõ ràng nói cho A Lai, một muốn thông qua A Hoa, A Kedan đánh vào buôn lậu phiến nội bộ, can bản vốn không thực tế, chỉ thị không nên cùng bọn hắn từng có phân quan hệ mờ mờ, lãng phí tinh lực, phải rõ ràng chính mình chân chính nhiệm vụ, chuyện này hắn sẽ an bài người tiết lộ cho nơi đó duy an trong đội bộ người, tìm hiểu nguồn gốc, điều tra rõ L độc L phẩm nơi phát ra. Hai, cái địa khu này, Ngư Long hư tạp ngàn bạn phải gìn giữ độ cao tính cảnh giác. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là quen thuộc hoàn cảnh, thích ứng hoàn cảnh, đứng vững gốc chân. Ba, không muốn được cái này mất cái khác, phải vững vàng mà nhớ kỹ đây là đang ngoại cảnh, mình thẩm thấu kế hoạch chỉ là vừa mới bắt đầu. Rút sạch đến cổ tran đi lên toan bộ, tiến bảo mới thẩm thấu điểm vào, ta ở nơi đó hiệp trợ người. A Lai không hiểu đâu, muốn đuổi theo hỏi, thế nhưng là điện thoại đã dập máy 6. Đêm qua xuống cả đêm mưa. Mặc dù ngày thứ hai, thời tiết chuyển tinh, có thể trên công trường ở mức l l lộc còn không thể thi công. A Lai đáp lấy nghỉ ngơi về tới bộ hàng ngũ xem tất cả mọi người là làm tài liệu đều ở đây công tác cũng không có chính mình sự tình gì buồn bực ngán ngẩm bên trong đến mây xanh cổ trấn bên trên toàn bộ cổ trấn thượng đô là năm hoa đường ngắt đá cho nên một trận mưa về sau phá lệ sạch sẽ không khí trong lành cửa hàng đông như chảy hội đám người lui tới nhiệt nhiệt nhiệt náo a lai đeo kính dâm xem nhiều loại nơi đó thủ công nghệ phẩm đột nhiên điện thoại tới một đầu thạch ra tin tức nhanh đi vương xâm đổ cổ tranh chữ cửa hàng đến gần một cái đang tại bỏng vẽ tiểu cô nương tên cứ gọi lên canh tiểu cô nương dáng dấp có thể mặn mà a lai lập tức hồi phục muốn đi chính ngươi đi ta cái kia có tâm tư tán gái muội Thạch Gia tiếp lấy lại trở về phục, đừng cầm ngươi Thạch Gia nói đùa. Đây là nhiệm vụ 3, là tổ chức bên trên mệnh lệnh, nhất thiết phải phục tùng. Thẩm thấu nhất thiết phải đổi mới, không phải vậy rất khó xâm nhập nội bộ, đây chính là ta cho ngươi tìm kiếm mới thẩm thấu thấu vào. A Lai nhất nhìn tin nhắn, nhiệm vụ đằng sau 4 cái dấu chấm than, choáng váng. Tới nơi này thời điểm, chính mình tự lấy phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy cái này 8 chữ làm căn bản nguyên tắc, nếu như chính mình làm quá mức, Thạch Gia thật sự nhưng làm chính mình điều về đưa trở về sáu, Không thể làm gì khác hơn đi tới Vương xâm đồ cổ tranh chữ cửa hàng ngắm nhìn một phía, phát hiện cách đó không xa hai cái tiểu cô nương, cầm khung ảnh lồng kính đang vây quanh một cái lão đầu, hiếu kỳ lấy đi đi qua, chỉ thấy một đứa bé đối với một cái khác tiểu cô nương trong tay danh giới cuối cùng bản thảo không ngừng khen ngợi. Ha ha, nguyên lai like là hiện trường tấm ván gỗ công nghệ bảo vẽ. A Lai lặng lẽ đứng ở sau lưng, nhìn xem tiểu cô nương này vẫn còn đang không đậu sửa chữa lấy. Ai u vậy mà vẽ là một khoa cây quế hoa, dưới cây một cái tiểu cô nương đang mua kiếm, thật đúng là thật có ý tứ, lập tức đưa tới A Lai hứng thú nồng hậu. Ló lì chân nói, lanh canh, một người này mua kiếm rất không phải ngươi nếu là vẽ tiếp cái trước tiểu hoạ tử hai người đối luyện bức họa này mới có sinh cơ gọi lênh canh tiểu cô nương nghe xong hai má ừng đỏ liên tục lắc đầu cười khanh khách nói nếu như tên kia tại trong cuộc sống của ta chân chính xuất hiện ta mới có thể tăng thêm đi lên lõ lì trang trả lời kỳ thực tranh này trên bảng đều giữ lại vị trí ta đã sớm nhìn ra bất quá cái này múa kiếm thâm ý sâu sắc kiếm như bạch xà thổ tín tê tê sẽ gió để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật không có hai lần xoay ca chỉ sợ là không dám hiện thân a làm không tốt liền bị một kiếm xuyên tim sáu khu khu sáu nói xong cười không ngừng Đó là đương nhiên, ít nhất phải có văn có võ, có thể bảo hộ ta người, bằng không ta thả thiếu không đầu, cùng lắm thì làm lý cô. Lanh canh đắc ý trả lời, thời gian không còn sớm, người trước cho đem mình cho sư phó bằng A, ta muốn thật tốt phải sửa chữa một chút. A-Lai đánh giá cái này lanh canh, một chương tròn trịa mặt trứng lõng, trong trắng lộ hồng, quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức, ước chừng cũng liền hai mươi mấy tuổi, tướng mạo này chính xác giống thạch gia nói, là một cái mỹ nhân bại hoại sáu. Vì hoàn thành thạch gia hạ đạt thẩm thấu kế hoạch đổi mới, bất động thanh sắc, tại hai người sau lưng quan sát, ngừng thở nghe hai người tập trung tinh thần vùi đầu thẳng thắn nói, tìm kiếm lấy cao nhất bắt chuyện thời cơ. 484 thứ 484 trương ma pháp thần kỳ cái này bổng vẽ thế nhưng là thuần thủ công. Một cái bàn ngồi điện, một tấm văn gỗ, một chút thuốc màu đặt ở chỗ đó. Lão sư phò tay nghề, thật sự không tệ, chỉ sự không phu, từng nhân vật, tiểu động vật hình tượng tại hắn cầm bàn uỷ điện bên trong, bổng vẽ ra tới lạ sinh động như thật. Đến rồi cho đo lao su pho tay nghe that su khong te chi choc lat cong phu tung nhan vat tieu đong vat hinh tuong tai han cam ban uy đien ben trong bong ve ra toi la sinh đong nhu that đen roi cho lanh canh bổng vẽ. Lão sư phó bỏng đến phá lệ nghiêm túc, mấy người đều tập trung tinh thần phải xem lấy lão sư phó thủ pháp. căn bản phảng phất không có a lai người này tồn tại. mắt thấy cũng nhanh làm xong, đột nhiên lão sư phó trong tay bàn ủy điện, vậy mà không có nhiệt độ, hắn tưởng rằng bàn ủy điện là xấu, vội vàng lại đổi một cái, cũng là dạng này lạnh như băng, vội vàng trở về phòng bên trong, ấn xuống một cái công tắc điện, bất đắc dĩ trở về nói, có lỗi với, bị cúp điện. a, thật đáng buồn. Lanh canh nghề phải nói, như vậy đi, ngươi trước để ở chỗ này, ta buổi tối cho ngươi ra công hảo, ngươi ngày mai tới lấy như thế nào? Lão sư phó trả lời cái kia vậy ta vẫn lấy trước trở về đi ta ngày mai lại đến a lai mặc dù mỹ thuật không tính là tinh thông bất quá xem xét tranh này công phu biết hai cái này tiểu nha đầu nhất định là mỹ thuật học viện lao sư này phó đem cây quế hoa cùng nhân vật đã nóng hình thành chỉ là nhân vật kiếm trong tay còn không có bỏng đi ra còn có cây quế hoa mấy cái lá cây bỏ sót không có bỏng đi ra tháo kính dâm xuống mỉm cười ta thử thử xem có thể chứ hai cái này tiểu cô nương lúc này mới đồng thời phát hiện đứng sau lưng quan sát a lai thất thần phải đánh giá a lai lao sư phó không hiểu ra sao vấn đạo Cái này không có điện, chính là thần tiên cũng không có biện pháp, cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ này tỉnh, đem bàn đuổi điện đặt ở trên lửa đốt đi. A Lai lắc đầu, không cần, cái gì cũng không cần, ta thử thử xem. A, chỉ ngươi. Lam Hỏng, ngươi bồi được tốt hay sao hả? Đây chính là bản gốc tác phẩm nghệ thuật, ngươi biết không? Lọ Lý chan nổi nóng đạo. A Lai âm thầm cười trộm, chính mình mấy năm trước liền đem bác sĩ mở đơn thuốc giấy đốt trở thành khói bụi, cái này nhất bút nhất họa, ha ha một chút chuyện nhỏ này tỉnh, đến rồi trong tay mình đó là một bữa ăn sáng. Nói đùa, bồi không dậy nổi. Vậy ta bán mình làm nô, cũng có thể đi. Khu khu sáu, lọ lì chan cười che lấy bụng nhỏ nói, hảo, dễ dàng, một lời đã định. Lanh canh hòa A tới bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt hơi đỏ lên, thản nhiên nói, cái kia thỉnh câu ngươi, thử một chút xem sao. Lão sư phó đưa cho A Lai bàn đuổi điện, A Lai lắc đầu, âm thầm khởi động trong đan điền bộ lợi tử, bắt đầu không ngừng tụ năng lượng, một cố bên trong nhiệt năng không ngừng tụ tập ngón tay, nhìn xem tấm ván gỗ vẽ lên nhân vật kiếm trong tay, chậm rãi nén, chỉ thấy tấm ván gỗ lập tức bốc lên một cố nhàn nhạt sương mù, A Lai đầu ngón tay một vút, kiếm cứ như vậy bị nóng thành hình. Ngay sau đó A Lai ngưng thần vận hành nhiệt năng đến ngón trỏ tại cây quế hoa chúng quanh cơ lật nén hơn nữa di động lúc này tấm ván gỗ long tiếp theo lá cây hình dạng tiếp lấy ngón tay di động chỗ phát ra nhàn nhạt từng tia khói xanh từng mảnh từng mảnh lá cây cứ như vậy bị nóng thành hình hai cái tiểu cô nương cùng lão sư phó chỉ ngây ngốc nhìn xem a lai giống như ma pháp ngón tay của không đứng ở tấm ván gỗ bồng tới bồng đi trợn mắt hot mồm a lai mỉm cười nói còn có nơi đó không hài lòng ta tiếp tục giúp ngươi chuẩn bị cho tốt lão sư phó lấy lại tinh thần cầm lên tỉ mỉ kiểm tra một chút liên tục nói ra tốt tốt đều thành hình nói xong một phát bắt được a lai tay không ngừng phải kiểm tra nhìn xem Lênh canh kinh ngạc vấn đạo, ngươi sẽ trong truyền thuyết ma pháp? Lão sư phó xem thường mỉm cười nói, trong tay ngươi chẳng lẽ kẹp theo thuốc nổ các loại đồ vật? A Lai cười hì hì nói, lão sư phó, ma pháp này đồ vật, mở ra liền không có ý tứ, ngươi nói đúng không? Lão sư phó gật gật đầu, đó cũng là. Lênh canh lẩm bẩm, quá thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Lão sư phó vội vàng cho trên ván gỗ, bắt đầu bên trên thuốc màu. Chỉ chốc lát công phu, một bức trông rất sống động tầm ván gỗ bỗng bẻ thành. A Lai nhìn xem trên ván gỗ vô cùng sống động cây quế hoa, cái kia nồng đậm màu xanh sống trên những cây, bạo xuất màu nâu nhạt tiểu mầm bao, trắng nõn trang no rất là chọc người yêu thích. Phàn Phất chính mình trở về lại tứ hợp viện, đứng tại ngàn năm cây quế hoa phía dưới, trông thấy hàng ngàn hàng vạn hoa quế lại cùng nhau nở phóng, người được trên cây khắp nơi là từng miếng ngũ hoàng, một loạt mùi thơm ngát. A Lai cười hì hì nói, ta ngửi được mùi hoa quế, các ngươi ngửi thấy sao? Lỡ lì Chan cười nói, nếu thật là có thể ngửi được, vậy chúng ta nhà lảnh canh, không phải liền là thần bút mã lương sao? Ta xem không sai bị lắm. A Lai cười nói xong, cầm lấy tấm ván gỗ bằng vẽ, âm thầm đưa ra bên trong đan điền mùi hoa quế suối, vận hành tới bàn tay tâm, tại tấm ván gỗ bổng họa bên trong cây quế hoa bên trên, không ngừng phải vẽ không ngừng phải phóng thích dung hợp tại thuốc màu bên trong. Lão sư phó cười nói, thuốc màu còn không có hoàn toàn làm, đừng mới khét. Lanh canh mim môi đối với A Lai cười nói, ngươi chẳng lẽ lại tại thi ma pháp sao? A Lai gật gật đầu, chỉ chốc lát công vu. A Lai cười hì hì nói lại thổi một ngụm tiết khí, liền hành. Nói xong hướng về phía cây quế hoa thật sâu thổi một ngụm, lập tức một cỗ nồng phức mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Từ trong tấm ván gỗ cây quế hoa bên trên không ngừng phiêu dật đi ra. Ba người kinh nha nhìn xem A Lai, phản phất gặp phải thần kỳ ma pháp đại sư. Lọ Lì tràn kích động nói, ta người thấy, ta ngửi thấy. A Lai đem tấm ván gỗ bổng vẽ đưa cho lanh Canh, nói: "Nguyện cái kia hoa quế tản ra say lòng người hương thơm thời thời khắc khắc bao quanh ngươi, trăm phương ngàn kế chen vào mũi của ngươi, đó là một loại sâu kín mùi thơm ngát." Lanh Canh hướng về phía cây quế hoa lên thuốc màu, hít một hơi thật dài, giống như mộng nào lẩm bẩm nói, thật có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, nồng đậm nhưng không gây mũi, nồng phức mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Lão sư Phó kìm lòng không được nói: "Thần kỳ, thần kỳ, thật thần kỳ, tiểu họa tử thật sự có tài." A Lai cười không đáp, đeo kính mắt lên, hướng về phía ba người phất phất tay nói: "Gặp lại lão sư phó lập tức rút ra một chương danh thiếp đưa cho a lai ta là mỹ thuật học viện về hưu một cái lão sư gọi vương sâm hoan nên ngươi về sau có rảnh thường tới đây chơi về sau liền cứ gọi ta a sâm tốt vương sâm hiến sâm chấp chí a lai nghi ngờ nói Chê cười ta trong tiểu điểm cất giữ đồ cổ tranh chữ cũng không phải ít ngươi nếu là có hứng thú ta có thể cho đánh gậy ưu đãi lão sư phó chào hàng giải thích nói a a vậy cảm ơn ngươi trước mắt ta còn không cần a lai tất cung tất kính tiếp lấy quay người rời đi Lỡ lì chăn lấy lại tinh thần một cái ngăn lại a lai đừng đi không cho phép đi lưu lại dùa nạm. A Lai trả lời, ta chỉ là đi ngang qua ở đây, hướng thu tới, vẻn vẻn biến cai ảo thuật nhỏ mà thôi. Bèo nước gặp nhau, cần gì nhất định phải muốn lưu danh chữ. Lanh canh linh cơ động một cái, nhìn chăm chăm A Lai mắt, khẩn thỉnh nói, hai chúng ta cũng là mỹ thuật học viện, hôm nay có thể gặp phải người ma thuật này đai sư, tam sinh hữu hạnh, có thể hay không mời ngươi tại ta bỏng vẽ lên ký cái tên. Lọ Lì trang phụ hòa nói, cái này không khó a, chính là trong ngoài nước Đại Minh Tinh, nhà của chúng ta lanh canh đều có thể muốn tới ký tên. A Lai chần chờ một chút, trả lời, ta. Nói xong vận năng lượng trên đầu ngón tay, chậm rãi đang vẽ dưới góc phải cơ lập nén, hơn nữa di động xuống dưới, tiếp lấy ngón tay di động chỗ, lúc này tấm ván go phát ra nhàn nhạt một chút xíu khói xanh, A Lai hai chữ liền hoàn thành. A Lai một lần nữa đeo kính mắt lên, liền muốn rời khỏi. Lỡ Lị Chan lại một lần nữa ngăn lại A Lai đừng đi. 485 thứ 485 chương ma pháp kỳ duyên ha ha. A Lai mỉm cười, tiểu Lỡ Lị này như cái búp bê, vẫn còn bá đạo, lại muốn làm đi, vẫn chưa xong không còn. Lanh canh cười nhẹ nhàng nói, A Lai, ngươi đi nơi đó, ta dùng xe tặng ngươi đi. A Lai nhất nhìn phía trước một chiếc lại buồn cũng không có những thứ khác cỗ xe chẳng lẽ cái này một chiếc xe mẹ xe đết chính là nàng ló lì chan cười hì hì nói ma thuật đại sư mời lên xe a ha ha a lai cười nói không cần ta đi ra đó là sống động hoạt động cơ thể tản bộ tản bộ tâm tình lúc này a lai phát hiện điện thoại di động trong túi văng lên mở ra xem một đầu tin nhắn là thật ra muốn đến giai nhân như gần như xa a lai lập tức hồi phục tốt nghĩ thầm không phải liền là dụ cầm cố túng sao vội vàng ngắm nhìn một phía ló lì chan kéo một cái a lai nói buổi tối chúng ta mời ngươi ăn cơm a cảm tạ Ta có việc, đi trước. A Lai nói xong, vội vã tiến vào trong ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải, lập tức vứt bỏ theo đuôi. Hai cái nha đầu mắt tròn vắng, không có cách nào, chớ mắt nhìn xem A Lai chuẩn mất, bắt đầu lặng lẽ theo dõi. Xem bói, rút thăm, xem vận khí ngươi dính không dính, năm nào cao năm nào thấp, năm nào đi dị vận khí, phê bắt tự, xem bói, xem tướng, xem phong thủy, coi là một quẻ, làm tiêu tăng hay, nhìn cái cung nhau, tránh một chút khó khăn sáu. A Lai phóng nhãn xem xét, chính là thật ra, đeo kính dâm, xúc lấy sám trắng dâu dề, khiêng thạch thần tiên cơ phấn trang phục tính toán trước mệnh tiên sinh nên ngang đi khắp hang cùng ngõ hẻm dùng tiếng trung giao thế hết lớn chỉ điểm lạc đường có tử tình lại lâu vây khốn anh hùng ha ha thật sự có tài a lai minh bạch thạch gia là đang gọi tự mình đi tới thế là đi nhanh đi lên nói thạch thần tiên vậy ngươi cho ta tính toán một cái à thạch gia nhẹ giọng nói có việc không thể trở về đi nói sao a lai cũng túi đầu phải nói đùa nói ngươi một cái sinh ý cũng không có ta mang cho ngươi cái một cái cửa tử bằng không ngươi xấu thạch gia tìm một cái tĩnh lặng chỗ chạy lên một khối có vẻ âm dương bát quái đồ bố cầm bàn nhỏ ngồi xuống Cầm A Lai tài nói, nhìn quý nhân Long Mi xinh huy, thiên cấp nợ nàng, định chủ cản không chi hưởng phúc, nhưng quý nhân trước mắt hơi có không nên chi khí, hiện với thiên tòa, tìm trợ chi quăng giải ngọc hải. Tới tới tới, khẩn ban thưởng quý nhân bất tử, lão hủ vì đó hơi chẩn ngươi. Ha ha sáu, A Lai cười trộm, Thạch Gia đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bắc, hiểu thực sự là không thiếu. Thạch Gia hạ giọng nghiêm túc nói, không cho cười, nghiêm túc một chút. A Lai nhìn xuống trả lời, bản thân họ Thạch. Thạch Gia trong miệng nói lẩm bẩm, nói bậy một phen, thỉnh A Lai rút thăm, Thạch Gia giống làm ảo thuật đồng dạng nhường A Lai rút ra A Lai nhất cái, đưa cho A Lai nhất tờ giấy nhỏ a lai mở ra xem chỉ thấy phía trên viết đi cũng không dễ dàng lưu cũng không dễ dàng lòng có ngàn ngắn kết người người vì quan hệ a lai mỉm cười nhẹ giọng nói thạch ra ngươi kêu ta cùng tiểu cô nương kia thân cận rốt cuộc là nhiệm vụ gì mục đích là cái gì thạch ra lặng lẽ nói mạng ngươi phạm hoa đảo là chuyện tốt tiểu cô nương này ngươi tiếp xúc nhiều tương lai đại hữu sở hạch không nên đem tinh lực đặt ở trung tâm tắm rửa cái kia a hoa trên người cô gái thiên cơ bất khả lộ không nên hỏi nhiều như vậy đến lúc đó ngươi tự nhiên biết ta tại việc không ai quản lý cũng không phải một ngày hai ngày ở đây thật là nhiều tình huống ta đều hiểu rõ một điểm người muốn nắm giữ nặng nhẹ thời thời khắc khắc nhớ ký chính mình đặc thù sứ mệnh trắng a lai thầm suy nghĩ thạch gia biết rất rõ ràng hiểu lôi ưa thích chính mình lại dạy từ bản thân pha lên mội mội tới cố ý nghịch ngầm nói đây chính là ngươi nói ta về sau nói cho hiểu lôi liền nói là thạch gia dạy ta học cái xấu thạch gia hứng hở thấp giọng trả lời không đổi tư tưởng liền thay người đây là nhiệm vụ chẳng lẽ ngươi ở đây trụ sở huấn luyện bên trong học tập chương trình học đều chẳng học được có dành học tập nhiều đồ cổ phương diện tri thức chẳng mấy chốc sẽ cần phải bằng không ngươi thấy đồ cổ thật cũng là mắt ngủ gặp phải là chúng ta cảnh nội có đặc biệt giá trị muốn tranh thủ nghĩ biện pháp để nó xách về nhà ha ha thạch gia bệnh cũ lại tái phát a lai âm thầm nghĩ đang nói a lai phát hiện ngõ hẻm nhỏ bên trong lanh canh cùng lò lì chan hai cái nha đầu vậy mà theo dõi chính mình tìm được ở đây a lai cao giọng nói thạch thần tiên đạo hạnh rất sâu yên tâm đi ta sẽ đối với nàng tốt vội vang bỏ lại mười nguyên tiền dưới lòng bàn chân bôi mỡ trốn mất đến rồi ngày thứ hai trên công trường khai công a lai mở ra xe bán tải đến công trường phát hiện trên đường lớn mấy chục cái phụ nữ đứng ở nơi đó giống như do dự dáng vẻ nhìn kỹ lại các nàng phải đi phương hướng là nơi xa một cái amigo, xem ra là đi tháp hương cầu Phật, đem xem lái gần một nhìn, rốt cuộc minh bạch. Từ trên đường lớn đến chùa miếu đoạn đường này, là bù lộ, khuya ngày hôm trước xuống cả đêm mưa, vẫn không có làm. Một cái phụ nữ cắn răng một cái, quả quyết cởi giày cùng bít Tất, đi lên bù lộ, nói, cầu Phật muốn thành tâm thành ý. Tiếp lấy đại gia nhau nhau đi theo cởi giày cùng bít Tất, sách trong tay, đi theo người đàn bà này đi lên bù lộ. A Lai nhìn ở trong mắt, lặng lẽ nghĩ, có thể hay không dựa theo tu trường học nhân tiện nói một dạng phương pháp, tiến hành trợ giúp bọn hắn sửa một cái gọi trong chùa miếu ni cô nhặt tảng đá trải đường đoan chừng không có khả năng nếu như trong chùa miếu có quên rút một vốn vậy thì dễ làm rồi bất quá còn không biết tam ni cô được cầm có đáp ứng hay không đi trước trên công trường xem a kèn ăn thi công an bài thế nào tuần sát một lần có co rảnh lại tính toán sau a lai đến rồi tài liệu đứng lên nhìn xem a để đang bận rộn bận điệu đem hắn kêu tới mình trên xe bán tải rảnh rỗi gặp một fan hỏi thăm có hay không báo phế tài liệu a để nhìn chằm chằm a lai con mắt phạm sợ hay nói ngươi lại muốn làm đi làm ngươi tốt cái này trên công trường tài liệu cũng không phải trong nhà ngươi ngươi luôn dạng này ta cảm giác tổng công ty người ở phía trên nếu là phát hiện người ta chắc chắn bị mở a lai thản nhiên nói cái này ta sẽ nắm giữ phân tức a để thở phi phi hoán giận nói ngươi nắm giữ cái rắm ngươi lần trước tu trường học nhân tiện nói thạch ra đã biết đều phê bình ta không có kịp thời đem cái này sự tình hướng trong tổ chức hồi báo kém một chút chúng ta lần này toàn bộ nội ứng kế hoạch đều bị ngươi rào thất bại ai a lai thở dài một hơi đạo đây là lỗi của ta là ta không muốn chú đáo thạch ra cũng phê bình ta nói xong đem vừa rồi đi ngang qua Amico, trông thấy phụ nữ thắp gương cầu phật khởi dây cung bít tất đi lên bùn lộ tình hình nói cho a để A đệ trong lòng mười phần không vui nói, cái này ta lại muốn nói ngươi, ngươi cũng không nên tức giận, ngươi căn bản không phải nằm vùng tài liệu, ngươi làm nhà từ thiện còn tạm được, tiếp tục như vậy nữa, ngươi có khả năng bị thạch ra cương chế trở về nước. A Lai cười hì hì hỏi ngược lại, vậy ngươi tại trên công trường có thu hoạch hay không? Đương nhiên, hắc hắc, ta còn kết giao mấy cái đào mộ đào mộ mấy tên, trước đó thường thường kết bè kết đảng, đi chúng ta Nam Thành trộm cướp qua, bất quá bây giờ biên giới các quốc gia trào nghiêm, nói theo lời bọn họ, phong thái chậm, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. A Lai cười hì hì trả lời, lợi hại, như bức, xem ra ngươi sớm tiến vào vai trò. Ta chủ yếu nhiệm vụ, vẫn là phối hợp ngươi, nếu như ngươi dối bời xuống, ta cũng xui xéo theo, chịu phê bình. Lần này, ta bảo đảm sẽ không, bởi vì ta là thi hành thạch gia thẩm thấu đổi mới mệnh lệnh. Yên tâm đi, ta cũng chỉ là làm một cái thuận nước dòng thuyền, gọi bọn nàng tự cầm tiền mua tài liệu chính là, phụ trợ một chút. Bởi vì ta lần thứ nhất cũng cảm giác Amni cô hết sức cổ quái, ta muốn lấy chuyện này làm lý do đầu, rút sạch đi Amni cô nội bộ đi một chuyến, tiến hành thực địa khảo sát. 486 thứ 486 không nhịn được nói, ta cảm giác ngươi càng lai việc không đáng tin cậy, để thạch gia đưa cho ngươi mục tiêu không muốn, tìm kiếm trọng khẩu vị, ngươi đây không phải xấu. A Đệ, con người của ta làm việc, chưa bao giờ ưa thích gò bó theo khuôn phép, chú trọng là kết quả, ngươi không phải không biết, lần này, có thể hay không ủng hộ một chút, cho một cái sảng khoái lời nói à. a. A Đệ gặp A Lai sắc mặt trầm đùa nghịch lên tính khí tới, không thể không miệng đầy đáp ứng cho hắn thu thập bày trải đường mặt vứt bỏ tài liệu. Đến rồi chạm vào tối, đỏ rừng rực trời chiều sắp tây phía dưới. A Lai tại trên công trường tản bộ một vòng, xem hết thảy bình thường, chính mình không có chuyện để làm thế là mở ra xe bán tải trở lại đi amni cô trên đường cái xem xét nhân tiện nói cơ bản làm hơn nữa đã coi ô tô đi qua vết tích thế là lái xe bán tải trực tiếp lái đến amni cô cửa ra vào dừng lại a ngẩng đầu nhìn lên thật cao cửa lầu trên viết ánh vàng rực rỡ rõ ràng liên am ba chữ to phía dưới còn có viết chữ đơn tiếng anh đại môn khóa chặt toàn bộ amni cô đều bị thật cao tường đỏ vây quanh a -Lai xuyên thấu qua khe cửa vào trong bên cạnh một nhìn bên trong ngược lại là thanh lu cũng không có trông thấy miếu gì đường càng là không nghe thấy bên trong có gọi mọi trải qua niệm phật cái gì cũng ngửi không thấy cái gì hương khói hương vị A Lai không ngừng gõ đại Thiết môn, chỉ chốc lát, bên cạnh một đạo cửa nhỏ bị mở ra, hai cái lớn tuổi chính là Ni Cô đi ra. Trong đó một cái lớn tuổi đánh giá A Lai, nói, Phật môn là thành tính chi địa, xin đừng nên ở chỗ này quấy rầy. A Lai nói, ta muốn thấy các ngươi am chủ. Lớn tuổi chính là Ni Cô thản nhiên nói, có lỗi với, chúng ta am chủ chưa bao giờ tiếp khách, bây giờ bế quan thanh tu, mời trở về đi. A Lai nhấc nghe trong lòng hơi hối hộp một chút, thầm suy nghĩ rõ ràng là tìm cớ, lập tức chắp tay trước miệng nói, A Di nhỏ Phúc, ta hôm nay mạo muội quấy rầy, là muốn đi theo các ngươi am chủ thương lượng, cho các ngươi tu nhân tiện nói chuyện nghi thuận tiện các ngươi xuất hành. Lao Ni Cô dò hỏi, thí chủ ngươi tiếng Trung nói không sai, ngươi là? A Lai thản nhiên nói, ta là phía trước đầu này trên đường lớn, đang tại thi công người phụ trách. Lao Ni Cô ước lượng một chút, nói, A Di nhờ phúc, thỉnh thí chủ chờ, ta đi thông truyền. Lao Ni Cô nói xong, liền chậm rãi đi vào. Chờ Lao Ni Cô vừa đi, A Lai xuất phát từ hiếu kỳ, nghĩ nhìn kỹ một chút trong am tình huống, bất chi bất giác nhấc chân liền muốn tiến vào trong am. Trẻ tuổi Tiểu Ni Cô, vội vàng ngăn lại, chắp tay trước được nói, A Di nhờ phúc, ở đây rõ ràng liên am, phàm là nam tính xin dừng bước, không được đi vào. Thỉnh thị chủ kiến nhận chờ đợi thông truyện. A Lai đành phải bất đắc dĩ lui ra phía sau, lui ra phía sau 20 mấy mét có hơn, A Lai quan sát, cái này rõ ràng liên an tọa lạc tại tầng tầng lớp lớp quần sơn trung, chô vẫn vẻ, nếu như không phải cái này đại lộ, căn bản không người biết được sự hiện hữu của nó. Chỉ chốc lát công phu, tiểu nhi cô vu, Tiểu đối với A Lai nói, sư phó các nàng tới. A Lai đi đến tiểu cảnh cửa sắt, chỉ thấy một cái thân mặc màu đỏ cà sa trung niên nam chủ, sau lưng bên cạnh kèm theo hai người mặc màu xám to y trường bào, đầu đội là mũ, thanh tú tiểu Nico, ba người cùng một chỗ, từ một tòa núi nhỏ đỉnh một đường nhẹ nhàng xuống, đồng bên giật giật thần sắc siêu nhiên, am chủ một mặt tiến tĩnh, đằng sau đi theo hai cái tiểu nì cô mi thanh mục tú, thần thái hơn người, giống như tiên tử. am chủ đi đến a lai trước mặt chắp tay trước ngực nói, a di nhờ phúc, bần nhi gặp qua thí chủ, không có tử xa tiếp đón, tội lỗi. a lai chắp tay trước ngực trả lời, a di nhờ phúc, ta tới là am chủ thản nhiên nói, ta đều biết. chậm chẽ thí chủ, thỉnh thí chủ vào bên trong hương phòng nói chuyện. hai cái trẻ tuổi mỹ mạo tiểu Nico cô, đồng thời làm một cái tay tư thế nói, thí chủ thỉnh. a lai ý nghĩ, đó là đương nhiên, cũng không thể gọi mình đứng ở cửa nói chuyện a, lường cửa ra vào tiểu ni cô một mắt vây vang đặc y giống như lấy ba người đi vào, am chủ gặp a lai dừng bước, quay đầu, vội vàng nói, xe của ngươi tại bên ngoài, có rõ ràng xương cho ngươi xem che chở, yên tâm, ngươi đi theo ta à? A, a lai thế mới biết giữ cửa tiểu nhi cô gọi rõ ràng xương, gật gật đầu. đến bên trong, vào cửa rất rộng rãi, vượt qua vừa rồi ba người xuống cái kia một toà núi nhỏ đỉnh, a lai phảng phất cảm giác đi vào thế ngoại đảo nguyên, dõi mắt trông về phía xa, đỉnh đài lầu cắt, cầu nhỏ nước chảy, từng toà vô số miếu đường tọa lạc trong ve phia xa đinh đai lau các cau nho nuoc chay tung toa vo so mieu đuong toa lac trong đo a lai dựa vào cảm giác, chính mình đứng tại ngọn núi nhỏ này, hẳn là một cái vào cửa tâm chắn thiên nhiên, khúc kính thông u. Chân chính rõ ràng Liên Am có khác đột tiên. A Lai được đưa tới phía dưới một cái hương đường bên trong. Am chủ phân phó bên cạnh tiểu ni cô đạo, "Diệu Âm, ngươi pha trà thơm, Diệu Ngọc ngươi đi dâng trà điểm." A Lai nhìn xem ngay phía trước Quan Âm Bồ Tát, cầm lấy bản thờ lên một nét nhang, nhóm lửa, tất cung tất kính lên song hương, lúc này mới trở lại trên chỗ ngồi. Diệu Âm pha thơm quá trà đưa cho A Lai cùng Am chủ. Diệu Ngọc cũng bưng lên nước trà và món điểm tâm bày ra trên bàn. Hai người khoanh tay đứng ở Am chủ sau lưng. A Lai nói, "A Di Phật, xin hỏi ta có thể cùng các ngươi Am chủ đàm luận sao?" A di nhờ phúc, Bần ni duy tuệ, chính là cái này Am Ni cô Am chủ. A A-A-Lai Lai ngẩng đầu đánh giá trước mắt cái này Duy tuệ, tuổi tác ước chừng chừng 50 tuổi, da thịt trắng nõn lộ ra cao nhã, sắc bén ánh mắt lộ ra tự tin uy nghiêm. Thí chủ sửa đường tích công đi đức, chưa tốt và đi, ngành nghề rộng lớn, thật ni chỉ nói chuyện phiếm, vừa dựng lời, lẫn nhau biết là người trong nhà, ngươi có ý kiến gì không không ngại nói ra. A Lai thẳng thắn đem tu nhân tiện nói phương án, toàn bộ đỡ ra, chỉ cần lấy tiền đi ra, mình có thể xin chỉ thị công ty, tổ chức đội thi công trợ giúp tu tốt. Nếu như qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đội thi công cùng máy móc vừa đi, về sau lại tu thành bản quá lớn. Am chủ quan sát tỉ mỉ lấy A Lai, phản phất muốn đem A -Lai nhìn tối minh, cảnh giác dò hỏi: "Ta xem, ngươi thật giống như không phải người địa phương. Con trẻ như vậy nhẹ liền làm người phụ trách." A -Lai bình tĩnh giảng giải chính mình chỉ là tạm thời. Am chủ đột nhiên giận tái mặt tới, lạnh lùng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩa vụ quân giúp chúng ta tu nhân tiền nói, tới chúng ta am tích công đi đức. Diệp Ngọc chẳng thèm ngó tới đạo, tạm thời. Không phải liền là một cái vật thay thế sao?" Diệp âm lạnh lùng nói: "Không thể làm nhà làm chủ, ta xem chính là một cái tên giả mạo nghe ba người ngươi một lời ta một lời, A Lai lòng như lao cắt, nhìn lại bên cạnh hai cái tiểu nhi cô ánh mắt khinh bỉ phẳng phất đều ở đây nói, không thể làm chủ còn giả mạo đại đầu quỷ, muốn làm người tốt, để chúng ta không vui. A Lai nhất xem lúng túng, khuôn mặt trợn bỏ bừng, không biết giải thích như thế nào, kinh ngạc là đối chính mình để phòng tâm lý nặng như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì mình là nam tính? Không đợi A Lai mở miệng giải thích, am chủ không kiên nhân nói, Diệu Âm, Diệu Ngọc, Tiễn Khách. A Lai nhất nghe am chủ trong miệng nói ra Tiễn Khách hai chữ, biết nhiều hơn nữa giảng giải đã không ý nghĩa, chỉ có thể tự trách mình tự mình đa tình một bụng bị khuất thất hồn lạc phách đứng dậy túi đầu liền hướng ngoài cửa đi đến phản phất chó nhà có tang ai u a lai vùi đầu cùng đâm đầu vào người tới đụng vào ngực đối phương kinh hô một tiếng hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên đều sợ ngây người là ngươi là ngươi a lai ngươi như thế nào trốn tới chỗ này khu khu sáu lanh canh ngươi không phải nói tại mỹ thuật học viện đến trường sao vậy sao ngươi tới nơi này đây không phải chủ nhật sao ta là tới ở đây vẽ vật thực lanh canh kinh hỉ nhìn xem a lai a lai lúc này mới phát hiện lanh canh có một cái khung ảnh lồng kính a a một bên xã giao đạo vừa tiếp tục hướng ra phía bên ngoài đi đến lanh canh kéo một cái a lai nổi nóng đạo ngươi vẫn không trả lời ta mà nói à làm sao lại thấy ta giống như thầy yêu quái liền nghĩ chạy ai không nói hôm nay thực sự là phiên mượn a lai nói xong vẫn là ra bên ngoài vừa đi lanh canh dứt khoát ngăn đón tại a lai phía trước chính là không để hắn đi 487 thu 487 tram truong cùng hai cái tiểu ni cô xem xét mắt cho váng cái này trên công trường người phụ trách vậy mà cùng lanh canh quen thuộc như vậy am chủ mờ mịn do hỏi như thế nào lanh canh ngươi biết hắn lanh canh nổi nóng đạo các người đến cùng như thế nào đối với a lai am chủ nghiêm nghị truy vấn hắn rốt cuộc là làm cái gì lanh canh hòa a tới chỉ có gặp mặt một lần nào biết đành phải thuận miệng nói hắn là đầu đường ma thuật đại sư diệu ngọc cả giận nói quả nhiên là một cái ma thuật đại lừa gạt diệu âm không nhanh không chầm nói hắn giả mạo trên công trường người phụ trách đến chúng ta ở đây giả danh lừa bịp am chủ mắt lộ ra hàng quang từng bước ép sát a lai cả giận nói một hồi là ma thuật sư một hồi lại là tạm thời người phụ trách nhìn ngươi chảy măng một cái anh tuấn tiểu hoa tử vậy mà giả thần giả quỷ ngươi hồn đến chúng ta am ni cô bên trong đến cùng muốn làm cái gì người tên lường am chủ thái độ ác liệt, cố này a lai mặt của bị am chủ nói đúng thoạt đỏ thoạt trắng đối mặt tam chủ thái độ ác liệt cố gắng khống chế tâm tình của mình a lừa đảo lanh canh ngây người một lúc kêu lên sợ hãi chỉ ngây ngốc nhìn xem a lai a lai lại là đèn đá cạn dầu nghe được lanh canh tiếng kêu sợ hãi nhìn xem nàng hoa nhuận sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận không thể nhịn được nữa tức giận sôi sục đạo lừa đảo ta ta là lừa đảo ta lừa các ngươi cái gì thực sự là không thể nói lý nói xong hất ra lanh canh kéo mình quần áo tay cũng không bay đổ lại thở phì phì đi ra ngoài am chủ hét lớn một tiếng rượu âm Diệu Ngọc đem hắn cho Tà hoành ra rõ ràng Liên Am. Lanh canh nơi đó chịu tin tưởng, trước mắt cái này anh Tuấn A Lai, tại sao có thể là cái lừa gạt, vội vàng đuổi theo, nhất định muốn hỏi cho ra nhẽ. Am chủ hét lớn, lanh canh, ngươi mau trở lại, hắn là lừa đảo, ngươi còn đi theo hắn làm gì? Nhìn bên cạnh hai cái tiểu ni cô đang là người, quá to, các ngươi còn nhanh đi giám sát tên lừa gạt kia rời đi, không thể để cho hắn tại rõ ràng Liên Am chạy loạn. Hai người nghe xong lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Am chủ tức hổn hển, không yên lòng cũng đồng thời ở phía sau đuổi theo. A Lai rất đi mau ra rõ ràng Liên Am đại thiên môn. Diệu Âm Diệp Ngọc cuối cùng thở dài một hơi. A Lai đang chuẩn bị mở ra ra của mình xe tải môn, bị đuổi theo tới lanh canh một cái ngăn lại người đến nơi đây, đến cùng muốn làm gì? A Lai là một cái sợ nhất ủy khuất người, tức giận bất bình, chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Lanh canh không kịp chờ đợi lôi kéo A Lai quần áo, nói: Ta van cầu ngươi, nói rõ hơn một chút có thể chứ? Ai? Không nói, nói nhiều rồi cũng là nước mắt. A Lai nói xong, một bụng ủy khuất, không muốn đi nữa giải thích thêm, ngạnh sinh sinh đẩy ra lanh canh tay, tiến vào xe bán tải phòng điều khiển, cho xe chạy nhanh như chớp chật vật phải rời đi rõ ràng Liên Nam. Lanh canh nhìn xem trong màn đêm xe bán tải càng lúc càng xa biến mất, ngỡ ngàng, vớt ve mới vừa rồi bị đẩy ra tay, vẫn như cũ đau rát, nốc nơ ngác đứng ở nơi đó, tự lầm bầm, lừa đảo, lừa đảo, làm sao có thể, làm sao có thể? Am chủ đi đến bên cạnh của nàng, an ủi, Lanh canh, trên xã hội bên ngoài rất loạn, lừa đảo quá nhiều, ba ba của ngươi chỉ có ngươi một cái nữ nhi bà bối, ngươi ngàn vạn lần không muốn cho người xấu lừa, về sau nếu là thấy hắn, liền trốn hắn rất xa. Lanh canh nghi hoặc khó hiểu nói, a cô, hắn tới đây, đến cùng làm cái gì? Nói cái gì? Ai? Trở về rồi hay nói a? am chủ nói lôi kéo lanh canh về tới hương phòng lanh canh nghiêm túc tỉ mỉ nghe rượu âm rượu ngọc tự thuật thầm suy nghĩ chuyện này có thể chứng minh a lai chính là lừa đảo sao am chủ nói ngươi không phải nói hắn là đầu đường mà thuật sư sao như thế nào lập tức lại biến thành trên công trường người phụ trách không phải lừa đảo lại là cái gì rượu ngọc đắc ý nói may mắn am chủ phát hiện kịp thời bằng không gia hỏa này đến chúng ta ở đây nói không chừng nhất định là trộm đồ đạc của chúng ta lôi kéo làm quen dục hành bất quỹ cũng khó nói lên canh mờ mịt nói kỳ thực ta cũng không biết hắn chân chính là làm cái gì tiếp lấy đem ngày hôm qua tại mây xanh trên trấn Bổng vẽ thời điểm đụng phải A Lai, sự ma pháp trợ giúp nàng nó vẽ, vô cùng chuyện thần kỳ, nói một lần. Diệu âm, diệu ngọc hai cái nghe nhập thần. Am chủ thản nhiên nói, chuyện này chỉ có thể chứng minh, tên lường gạt này trò lừa gạt cao minh, xem ra hắn đã sớm để mắt tới ngươi. Lanh canh tức giận nói, chuyện này ta nhất định sẽ tra một cái cha ra manh mối, nếu như là thật sự, tuyệt đối sẽ không nhường hắn tiếp tục gạt người, ta muốn đem hắn bắt tới đây tới. Quỳ gối quan âm bổ tắt trước mặt sầm hối. Ai, tính toán. lanh canh, ngươi vẫn là đừng chọc hắn, yên tâm đi đến trường lên lớp a. Am chủ lo lắng nói. Đã ăn xong cơm chay, Lênh canh lấy ra hôm qua tấm ván gỗ bằng vẽ, mở ra phong bì, một cô đậm đà hoa quế mùi thơm ngát sông vào mũi. Nang đắc ý vọng hình mời rượu âm, rượu ngọc hai cái tiểu nhi cô thưởng thức, Hóa A cô tới đánh giá. Ba người nhìn tấm ván gỗ vẽ, nghe họa bên trong cây quế hoa nhánh bên trong nhụy hoa bay ra hư khí, như si như say, mấy người thay phiên cẩn thận từng ly từng tí nó vẽ, người tới người lui, nồng phức mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Am chủ thản nhiên nói, tên lượng gần này, quả nhiên là một cao thủ, đáng tiếc tốt như vậy bản lĩnh, biết được dùng cao minh như vậy thủ pháp, đến đòi nữ hài tử vui vẻ, nhân tài a. Diệu Âm cười nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ tên lượng gần này vừa ý lanh canh sắc đẹp đi đi thật trắng ta lanh canh so ngươi xinh đẹp hơn sao đương nhiên ngươi chính là so với ta xinh đẹp hơn nữa còn có hà vấn được rồi được rồi đừng ba hoa treo ta chúng ta là tại nghiêm túc thảo luận sự tỉnh lanh canh không kiên nhẫn đánh gây rượu âm trêu chọc cái kia chẳng lẽ hắn là coi trọng ngươi nhà gia tài rượu ngọc chữ chạc đàng hoàng nói lanh canh nghi ngờ nói nhưng chúng ta mời hắn ăn cơm dùng xe tiền hắn hắn đều không chịu hơn nữa tiến vào ngõ hẻm nhỏ bên trong trốn mất có dạng này lừa đảo sao lại nói có xe hơi như vậy tại chúng ta trong trấn nhỏ nhiều đi Hắn lại không biết gia đình ta nội tình. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không phản bác được. Am chủ một hồi lâu thản nhiên nói, mọi thứ đều phải chú ý cẩn thận một điểm hảo. nhà ngươi toả tình huống, tạm thời tốt nhất đừng cho hắn biết, có thể chính là một cái cái bẫy. Lên cánh ngủ ở trên giường, chán trọng, cơ hồ là một đêm không ngủ, nàng âm thầm nghĩ, nhất định muốn tra được cái này gọi là Lai nhân, đến tột cùng là làm cái gì. Đến rồi ngày thứ hai, Lên cánh hướng Lanh xin phép nghỉ, lão nói mình cơ thể không thoải mái. Đi tới mây xanh trên trấn, tìm được lên cao công ty bộ hàng ngủ, tại đối diện một nhà cửa hàng bên trong lặng lẽ chờ thu hai Lanh canh huong truong hoc chu nhiem lop xin Chỉ chốc lát cô vu lanh canh trông thấy một cái tư liệu viên cầm một sấp sấp tài liệu đi tới vội vàng tiến lên hỏi thăm các ngươi bộ hạng mục người phụ trách là ai tư liệu viên há miệng đáp đương nhiên là vương sẹo mun a ngươi tìm hắn có chuyện gì sao lanh canh lắc đầu thất vọng thất hồn lạc phách trở lại trong ô tô lanh canh thầm suy nghĩ a lai người phụ trách này quả nhiên là giả không thể nghi ngờ hắn tại sao phải làm như vậy suy nghĩ suy nghĩ chính mình vậy mà khó chịu a cô nói đúng ma thuật cũng là gặp người lanh canh mười phần mười chẳng có mục đích lái xe tại tiểu trấn chung quanh vừa đi vừa về còn vấn dọc theo đường đi suy nghĩ cái này a lai về sau còn có thể gặp phải hắn sao hắn đến cùng lại đi nơi nào nguyên lai like a lai tối hôm đó căn bản không có trở về bộ hàng muc ô tô chạy đến đường cái bỗng nhiên điện thoại di động vang lên a lai nhất nhìn là a hoa đanh tới a hoa nói nàng bằng hữu a ngọc hút hàng trưa nộp thuế quá luong chết nàng vô cùng sợ hy vọng hắn có thể đi bồi nàng a lai mở ra xe bán tải đến trung tâm tắm rửa cửa ra vào liền phát hiện a hoa đang nóng nảy phải đợi chờ chính mình vội vàng xuống xe đi đến bên người nàng 488 thứ 488 chương a hoa tầm tư chỉ thấy a hoa toàn thân run lẩy bẩy Một phen hoàng sợ vạn trạng bộ dáng, đang muốn há miệng. A Lai vội vàng lôi kéo tay của nàng, nói, bên ngoài lạnh siêu siêu, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi phòng ngươi nói đi. Đến rồi A Hoa căn phòng. A Lai cho A Hoa rót một chén trà nóng, đưa ở trong tay nàng, nghe lên nàng tự thuật chuyện đã xảy ra xấu. A Lai nhất vừa nghe, quan sát đến A Hoa biểu tình biến hóa cùng ngữ khí, cảm giác nàng từ ngữ mập mờ tránh nặng tìm nhẹ, đem mình cùng chuyện này phân rất rõ ràng, chỉ là khuê mặt quan hệ bằng hữu, trong đầu lập tức sôi trào, kể từ nghe trộm đến A Hoa hòa A Kén ăn nói chuyện, cũng cảm giác A Ngọc tiết lộ A Kế năn tính chất công năng không được, có thể gây bất lợi cho nàng, A Kế năn tàn bạo nói qua xem ra A Ngọc là sống chấm dứt. Một câu nói kia, mình bây giờ nhớ tới, vẫn như cũ nhớ ký hồi tưởng ở bên hai. Nghĩ không ra A Ngọc đã vậy còn quá nhanh liền chết, chắc chắn hòa A Kế năn có quan hệ, trong lòng nhất thời minh bạch thật nhiều. Nghĩ tới đây, từ trên ghế xả lọn đứng lên, cầm lấy nước sôi bình, cho nàng tăng thêm nước nóng, nói, "Ta đi vệ sinh gian, đi nhà vệ sinh, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi." A Hoa nước mắt rưng rưng, mờ mịt phải gật gật đầu. A lại lên vệ sinh gian, lập tức đem cái này tình huống đơn giản sáng tỏ dùng tin nhắn hồi báo cho Thạch Gia. Thạch Gia lập tức hồi phục, hắn lập tức sẽ đem cái này manh mối, nói cho nơi đó bảo an đại đội xử lý, lần nữa cường điệu A Lai, yên tâm làm tốt chính mình nội ứng công tác, hiện tại cũng là tiểu vụ án, không cần đến hắn nhúng tay, càng không thể bại lộ chính mình, yên tâm làm tốt chính mình mai phục công tác. A Lai bất đắc dĩ lập tức hồi phục, A Lai, phục tùng mệnh lệnh chính là. Thạch Gia xem xét cái này tin nhắn khẩu khí, lại một lần nữa hồi phục, ngươi có phải hay không không hài lòng? Nhớ kỹ, nặng nhẹ xử lý, đoàn đội hợp tác, ngươi nhiệm vụ hạch tâm là xâm nhập thẩm thấu tại cổ trấn bên trên ngươi và cái kia gọi lành canh tiểu cô nương trung đụng quan hệ thế nào a lai nhanh chóng trả lời ta đều bị ngươi hại chết bọn hắn nói ta là chơi đầu đường mà thuật lừa đảo làm sao có thể ta thật vất vả tìm được cái này thẩm thấu điểm vào làm cặn cái hậu kỳ bố trí ngươi thế mà cho ta làm tạp, chẳng lẽ ngươi cố ý chẳng lẽ ngươi cô ý a ta thật sự cho người ta mắng liền bên cạnh nàng tiểu nha đầu bao quát nàng a cô đều mắng ta ta đều gần thành chó nhà có tăng ta mặc kệ ngươi nhu bước ngày qua liền một cái nữ hải tử đều không giải quyết được đánh chết ta ta đều không tin ngươi nếu là không thể hoàn thành cái này thẩm thấu kế hoạch đổi mới vậy ngươi cũng đừng ở tại việc không ai quản lý nơi này lãng phí thời gian ba lúc này a hoa trong phòng khách chờ a lai còn không có đi ra vấn đạo a lai ngươi có phải hay không ăn hỏng bụng ân ân a lai vội vàng trả lời cấp tốc hồi phục yên tâm đi tán gái cần thời gian cái kia có dễ dàng như vậy nếu không thì ngươi pha một cái làm làm mẫu ta bắt trước chính là sáu a hoa bảo ta dừng lại ba phát ra tin nhắn đóng lại điện thoại ôm bụng đi ra a hoa lục tung tìm được đau bụng thuốc đưa cho a lai lo lắng vấn đạo ngươi không sao chứ a lai đem dược vật giữ tại trong lòng bàn tay làm một cái động tác giả ăn vào uống một hớp nước mỉm cười nói bệnh vạn, thân ta cường lực tráng không có việc gì ngươi nói tiếp chuyện vừa rồi a a hoa nói a ngọc thời điểm chết miệng ngay từ đầu làm màu đỏ thấm cuối cùng chậm dại trắng bệnh cuối cùng làm máu ứ đọng sáu a lai không yên lòng nàng cảnh cáo nói a ngọc hút hàng chưa nộp thuế quá lượng chết là để cho người ta thương tiếc ai chuyện này ngươi muốn lấy đó mà làm gương a hoa hoảng sợ nói ta làm sao có thể dính bất kia không nói cái này ta suy nghĩ đều sợ hãi ngươi sợ cái gì a lai lạnh lùng vân đạo a lai Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, có thể rất đường đột, ngươi có thể chẩm mặt không trả lời. A Hoa cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. A Lai quả quyết trả lời, "A Hoa, ngươi yên tâm hỏi đi, trong gian phòng đó chỉ chúng ta hai người." "Ta muốn, ta muốn, nếu như ta vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta làm đến một khoản tiền về sau, ngươi dám mang ta chạy xa xa được sao?" A Hoa nói xong, nhìn chằm chằm A Lai mắt, chờ mong chính mình câu trả lời hài lòng. "Giờ đi, nhất định muốn tiền sao? Trẻ mang đến nơi đó không có công tác." A Lai hỏi ngược lại. "Tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể." Chờ ta xử lý tốt sự tình, chúng ta ly khai nơi này, ta cả một đời đi theo ngươi." A Hoa kích động nói, "Ta thật vất vả mới tìm tìm dạng này một công việc, lại nói ngươi bây giờ ngươi công tác cũng không tệ, tại sao phải rời đi? Ngươi chẳng lẽ sợ ai khi dễ ngươi?" A Lai khẽ mỉm cười nói, "Ta, ta, lập tức nói cho ngươi không rõ ràng." A Hoa toàn thân run rẩy nói xong, một cái bổ nhào A Lai trong lực. A Lai vượt ve đầu của nàng, mơ hồ cảm giác cá hoa gần nhất lại nhận lấy bức hiếp. Quả quyết nói, "Có ta A Lai tại, ngươi không cần sợ cái gì. Chân chính có chuyện gì, ngươi liền làm rõ nói cho ta biết." lời nói xoay chuyển, bất quá chuyện pháp pháp vẫn là không thể làm. nếu như làm chỉ có thể dừng cương trước bờ vực, đầu án tự thú, quay đầu là bờ, tranh thủ phương pháp luật xử lý hoang dung. a hoa nghe vừa mừng vừa sợ, lại sợ bất đắc dĩ phải gật gật đầu, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho a lai, nhưng này trong lòng bí mật, đến cùng có thể hay không nói cho a lai, nói cho hắn biết, có thể hay không đem hắn dọa chạy, hắn có thể hay không mật báo. a hoa lôi kéo a lai mở ra một cái đơn độc tiểu phòng xếp. một gian đơn độc khang phòng, cung phụ quan âm bồ tát, a hoa cung kính nhóm lửa một nén nhang, trong miệng nói lẩm bẩm đại tư đại bi quan âm bồ tát su cắt tị hùng phù hộ ta a hoa đội vận thuốc dục tài tâm tưởng sự thành tiếp lấy cắm vào lư hương quy xuống thành kính dập đầu lệ ba cái a lai kinh ngạc nói nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái phật giáo tín đồ ân a hoa gật gật đầu trả lời kể từ ta đến rồi trung tâm tắm rửa làm tới quản lý đại sành mời quan âm bồ tát mỗi ngày đều dân hương nguyên lai là ở phòng khách cha nuôi không tin cái này cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem bồ tát mời vào cái này kham phòng a a lai cũng nhóm lửa một nhánh nhang tất cung tất kính cắm vào trong lư hương a lai nếu như ta làm chuyện không nên làm Không bay đầu lại được, ngươi ngay trước Quan Âm Bồ Tát nói, sẽ tha thứ ta sao?" A Hoa cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hỏi dò. "Ngươi hiểu Phật lý sao? Ngươi xem Phật kinh sao?" A Lai vấn đạo. "Ngẫu nhiên cũng xem, chỉ là quá bận rộn, không có nhiều thời giờ như vậy." A Hoa mở miệng nhìn xem A Lai. "Phật kinh nói cho người cần chính là thiện niệm, thiện hạnh, là để cho người ta vứt bỏ ác tư tốt, chính là lại ác người, chỉ cần bỏ xuống đồ đao, đều có thể lập địa thành phần, nếu như ngươi lạc đường biết quay lại, Quan Âm Bồ Tát đều tha thứ ngươi, ta cái gì không thể tha thứ ngươi." A Lai nói xong, quan sát đến A Hoa phản ứng. Phòng đoán cùng với chính mình giải thích như vậy, nàng có thể hay không đem trong lòng bí mật không muốn người biết, nói với mình. A Hoa nghe xong A Lai một phen, cực kỳ hoảng sợ, vốn là cho là hắn tại quan âm bố tất trước mặt ăn ngay nói thật nói với mình, bản thân cảm giác không tính là cực hạ, đó cũng là tiểu mỹ nhân a, mặc kệ nàng làm cái gì, đều sẽ hết hy vọng sập giống như tự mình đi. Thế nhưng là A Lai rõ ràng lời nói bên trong có chuyện, chứng minh hắn nhất định biết mình một số bí mật. Trái lo phải nghĩ, vẫn là không dám đem trong lòng giấu bí mật nói cho hắn biết. Nàng chỉ muốn lộng tiền nhiều hơn, ý đồ thu được A Lai tâm. Tranh thủ sớm một chút dẫn hắn cao chạy xa bay, rời đi nơi thị phi này. Cứ như vậy, nàng mất đi A Lai cho nàng cơ hội tốt nhất, đang phạm tội trên đường càng chạy càng xa, càng lún càng sâu. 489 thứ 489 chương theo dõi dính vào ngày thứ hai, trên công trường không thể không có người đi phụ trách quản lý. A Lai phục tùng thạch ra mệnh lệnh, lại không thể bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể nhiều lần căn dặn Á Hoa thật tốt bảo trọng, chuyện phi pháp tuyệt đối không nên đi làm, liền trở lại trên công trường, giám sát thi công. Đường cái thi công tiến độ rất nhanh. Khi đêm đến, liền vượt qua rõ ràng Liên Âm nhân tiện nói chỗ rẻ. Hà quan sát đến mới xây tốt đường cái cùng xóa khẩu nhân tiện nói, trên lệch có 50 cm, thầm suy nghĩ, ô tô muốn lập tức chạy đến rõ ràng Liên Nam là không thể nào. Vốn là chính mình còn nghĩ an bài mấy xe báo phế tài liệu, đem chênh lệch bảy phô một chút, suy nghĩ một chút am chủ thái độ đối xử với mình, còn có hai cái tiểu nhi cô đối với mình ánh mắt khí dễ, không khỏi trong lòng nổi nóng, quyết định chắc chắn, không muốn lại hỏi tới. Đột nhiên trên quốc lộ, từ xa đến gần tới một chiếc xe đét, trực tiếp chạy đến chỗ rẽ, nhìn trước mắt hết thảy, mắt tròn vắng, xe Mercedes, trực tiếp chạy đến chỗ rẽ, nhìn trước mắt hết thảy, mắt trắng váng, xe không cách nào phía dưới nhân tiện nói. Nữ tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ, xem xét trước mặt xe bán tải không phải là hòa a mở ra xe giống nhau như lúc sau lúc này a lai cũng thấy rõ xe mẹ xe dép bên trong tài xế chính là lanh canh thế là lập tức khởi động rời đi lanh canh xem xét xe bán tải muốn chạy chi đại cát lập tức tăng tốc đuổi theo đuổi tại xe bán tải phía trước gắng gượng đem a lai bất ngửng mười phần nổi nóng ngăn ở phía trước a lai người cho dừng lại nói với ta tin tưởng ta là yêu cái sao ngươi làm gì nhìn thấy giống như nhìn thấy quỷ a lai thầm nghĩ còn giải thích một cái cài rắm giải thích xáo lộ hiệu quả quá kém ta đã sớm không cần dễ dàng có được đồ vật căn bản không đáng tin cậy chẳng bằng dùng hành động chứng minh ma lực của ta lạnh lùng nói ngươi đi theo ta một cái lừa đảo làm gì lừa đảo ta nói qua ngươi là sao ta muốn nghe ngươi chính miệng giải giải lanh canh nói xong mở cửa xe đi xuống xe lanh canh đừng làm rộn có hay không hảo ta thật sự có chuyện a lai nhất vừa nói không đợi nàng kéo ra xe của mình môn tiến vào mình phòng điều khiển một cố lên môn lập tức nhanh như chấp đồng dạng chuẩn mất lanh canh tức hồn hẹn lập tức lên xe của mình dọc theo đường đi lặng lẽ theo dõi a lai mắt nhìn thấy kính bên quả nhiên phát hiện nàng theo dõi dính lên tới bắt đầu tăng tốc lên canh lợi dụng xe mẹ xe đét ưu việt tính năng alai bày ra kỹ thuật lái xe của mình hai chiếc xe tải trên đường lớn lẫn nhau truy đuổi lên canh nhìn xem xe bán tải liền giống bị alai thâu nhập ma pháp nhẹ nhàng di chuyển truy đuổi ngật từng cái mạo hiểm phiêu giật động tác chuyện này chỉ có thể tại hollywood điện ảnh trông thấy dạng này kỹ thuật lái xe bây giờ lại liền phát sinh ở trước mắt nàng nhìn như, si như say sợ hai thán phục ma pháp đại sư danh bất hư chuyển theo đuổi không bỏ không rời không bỏ theo dõi có thể nàng ấy bên trong là si như alai đối thủ chỉ chốc lát công phu xe bán tải tại chính mình trong tầm mắt cấp tốc tiêu thất trở thành một cái chấm đen nhỏ tại nga ba đường triệt để giống làm ảo thuật bình thường biến mất nàng không thể làm gì khác hơn về đến nhà nằm ở trên giường trong đầu không ngừng phải hiện ra a lai giản dị thật thả bộ dáng chẳng lẽ hắn chính là đi tới sinh mệnh mình bên trong một nửa khác nàng mất ngủ nhớ tới hôm nay nhìn thấy đường cái cùng chỗ rẽ nhân tiện nói trên lệnh, về sau xe của mình lại không cách nào trực tiếp chạy đến rõ ràng liên nam mười phần phiên mượn hạ quyết tâm quyết định ngày mai tự mình đến bộ hạng mục tìm người phụ trách vương xe mụn ngày thứ hai nàng hướng trường học sinh nghỉ đến rồi bảy h ba mươi đuổi tới bộ hạng mục đi tới văn phòng, Lanh Canh nhìn thấy ngày hôm qua cái tư liệu viên, do hỏi người phụ trách của các ngươi lão vương, hắn có đây không? hắn dạ dày chảy máu, tại năm bệnh viện đã co nửa tháng, còn không có xuất viện. Tư liệu viên trả lời, vậy các ngươi bình thường trên công trường thi công an bài là ai đang phụ trách? Lanh Canh do hỏi, là chúng ta bộ hạng mục một cái rảnh rỗi quản nhân viên, lão vương năm hắn tại tạm thời phụ trách. Tư liệu viên hỏi ngược lại, ngươi tìm hắn có chuyện gì? là tu nhân tiện nói sự tình, Lanh Canh không nhanh không chậm trả lời, a, giờ làm việc đã đến, hắn hẳn là sắp đến, ngươi đi hắn văn phòng chờ đi. Lanh canh đi vào người phụ trách văn phòng, nên ngang ngồi ở bàn làm việc trên đế kiên nhẫn chờ đợi. A Lai cầm sớm một chút vừa ăn, một bên vội vã đi vào bộ hạng mục, bị tư liệu viên trông thấy kéo một cái, thần bí nói: A Lai, ngươi hôm nay muốn đi số đào hoa, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội đang tại phòng làm việc của ngươi, chờ ngươi. Ta suốt ngày mệt mỏi giống lao cầu, sáng sớm, ngươi thật tốt hứng thú, cầm ta nói đùa cái gì? A Lai giàu gì không vui vừa nói, một bên đẩy ra cửa văn phòng, cư nhiên lại là ngươi. A -lai trông thấy lanh canh, quả thực phi thường kinh ngạc, vậy mà thật thông minh theo dõi thăm dò được bộ hạng mục. A -lai, ngươi thực sự làm việc ở đây a lanh canh hương phấn kích động đứng lên làm sao rồi ngươi chẳng lẽ lại muốn nói ta đây cái lựa gạt lựa gạt tới nơi này phải không a lai thở phì phò lạnh lùng đáp lễ đạo nhìn xem lanh canh đứng tại chỗ mình ngồi xin nhường một chút ta lấy một chút đồ vật lập tức phải đi công trường không kiên nhẫn nhắc nhở nàng rời đi chỗ ngồi của mình lanh canh dứt khoát ngồi xuống hai chân chéo ngoáy căn bản không có nhường chỗ ngồi ý tứ hôm nay ta là tới đàm luận công chuyện cùng ngươi nói một chút tu rõ ràng liên am nhân tiện nói sự tỉnh có lỗi với ta không có tâm tình cũng càng không có hứng thú này cái này thuộc về nông thôn con đường căn bản vốn không tại chúng ta toàn bộ công trình thi công kế hoạch phạm vi bên trong a lai thẳng thắn lạnh như băng đáp lại nói a lai ta biết a cô nói chuyện đà thương ngươi đây là một cái hiểu lầm coi như ta cầu ngươi có thể chứ thi công phí tổn ta muốn biện pháp gọi hắn cho ngươi chính là lanh canh vừa cười vừa nói không ngừng phải quan sát đến a lai an ngay nói thật nói cho ngươi có lỗi với ta không làm được cái này chủ lão bản của ta ngã bệnh ta chỉ là tạm thời người phụ trách kỳ thực ta chỉ là văn phòng làm việc vặt có lỗi với ta đi trên công trường a lai giải thích xong mở ra ngăn kéo cấm thi công quyền nhật ký vừa muốn đi ra ngầm đầu nhìn lên phát hiện vương sẹo mụn âm thầm đi đến kinh nha đạo lao bản ngài xuất viện vương sẹo mụn không để ý đến a lai ngược lại là thấy lanh canh lộ ra thần sắc kinh ngạc ai nha đại tiểu thư của ta sao ngươi lại tới đây khách quý gặp ngọn gió nào thổi ngươi tới đây ai lanh canh thật sâu thở dài một hơi mượn đề tài để nói chuyện của mình cái kia một hồi vô hình gió lặng lẽ đi tới bên thân ta lại giống giống như ma pháp lượn vòng quay tròn lại đã đi xa về sau mùi hoa quế ma lực lại để cho ta gặp thế nhưng là hắn vừa thần bí biến mất ta truy à truy liền đuổi tới nơi này lanh canh tự lẩm bẩm nói xong nhìn chằm chằm a lai mắt vương sẹo mụn một mặt mờ mịt cười dạng dỡ đạo lanh canh ngươi nói chuyện giống như là làm thơ ta một cái người thô cạnh nơi đó nghe hiểu được ngươi không hiểu nhưng có người hiểu a lanh canh nhìn chằm chằm a lai nói vương sẹo mụn lấy lại tinh thần phân phó nói a lai còn sừng sờ ở ở đây làm gì nhanh pha trà a lai gặp vương sẹo mụn đối với lanh canh một mực cung kính tình hình lập tức ý thức được đối với lanh canh hiểu rõ vội vàng bưng trà rót nước đưa cho lanh canh cùng vương sẹo mụn vương sẹo mụn đối với a lai đổi đạo ta không ở nơi này một đoạn thời gian ngươi chịu khổ nghe người ta nói ngươi làm rất tốt có dành cho ta kỹ càng lại hồi báo một chút ngươi chước xuống có việc ta bảo ngươi ân a lai gật gật đầu vừa muốn đi ra muốn đi nhất thiết phải mang theo ta lanh canh lập tức đứng lên cấp tốc tốc đoán đố lại ở a lai phản phất a lai lại giống một trận gió bay chính mình cũng lại tìm không được hắn a lai từ hôm nay trở đi mặc kệ tới đó ta đều sẽ một tấc cũng không rời đi theo ngươi vương sẹo mụn không hiểu thấu không hiểu ra sao nhìn xem hai người trẻ tuổi chống đối đây là hát phải cái nào một màn a